chương bốn trăm năm mươi ba lôi đình một k ích chương bốn trăm năm mươi ba lôi đình một k ích đây cũng là tội gì đến đ ư ninh thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng chính mình cũng đã không định nhúng tay ngươi cần gì phải đến trêu chọc ta đâu đáng tiếc hắn chỉ là khu khu một cái ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ mà thôi cái khác ba vị mạch dương cốc tu sĩ đều là một mặt vẻ mặt không sao cả đã đồng bạn muốn vơ vét một điểm thu nhập thêm bọn hắn đương nhiên sẽ không tận lực cản trở chỉ có khang nhất tịch trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ninh thần có thể hủy đi phần thiên cốc bản lĩnh đương nhiên không có khả năng chỉ có hắn hiện tại tu vi biểu hiện ra ngoài g á n g v ẻ chỉ cần bọn hắn động t h ủ rồi mình bất luận là đ ộ c thân đào tầu hay là cùng ninh thần kề vai chiến đấu có thể lựa chọn chỗ chống liền có thêm rất nhiều cho nên khang nhất tịch ánh mắt lấp lóe ngồi yên bất động chỉ là cẩn thận phòng bị nó hơn ba người mà ba người khác cũng chỉ là c h ấ n nhiếp khang nhất tịch chuẩn bị cùng vị kia đồng bạn cầm xuống ninh thần sẽ cùng nhau vây công khang nhất tịch mắt thấy chân nguyên cự trưởng liền muốn nắm chặt ninh thần ninh thần mỉm cười một tiếng. xoay tay lại chính là một bàn tay phiến trở về ngũ hành thần trưởng lớn tiểu mặc dù so con hướng kia chân nguyên hữu cự trưởng nhỏ một vòng nhưng uy thế lại còn hơn bà n h giao kích một tiếng lại còn là ninh thần hơi chiếm thượng phong a mạch dương c ố c người kia có chút kinh dị bất quá vẫn là không có gây nên coi trọng ấn quyết trong tay k h ẽ động một chén thanh đồng ngọn đèn liền từ hắn trong nhận chứa đồ xoay tròn lấy bay ra chỉ thấy ngọn đèn đèn đuốc đại thịnh một đầu hỏa long liền từ bấc đèn bên trong chữ ra đón gió liền dài trong chấp mắt liền đạt tới gần như trăm triệu độ dài vẻ mặt dữ tợn g ư ơ n g a n muốn nuốt chung quanh biển lử tại hỏa long bên trong phạm vi công kích lần này bọn hắn vây công chính chủ nhân là khang nhất tịch đã một k í c h chưa bắt lại ninh thần vậy liền hai người cùng một chỗ tiến công đi miễn cho bị khang nhất tịch nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài vậy liền không khỏi được không b ù mất hắn vừa đọc thủ ba người khác cũng liền đồng loạt xuất thủ một thanh phi kiếm một viên phi toa còn có một người xuất ra một cái hồ lô mở ra sau khi thả ra vạn đạo màu đỏ hà quang hướng về hai người như là thác nước chút xuống mà tới ninh đạo hữu chúng ta cùng một chỗ hướng tây bên hai chuyển đến khang nhất tịch truyền âm sau đó phi tiên kiếm ra khỏi vỏ mờ ảo như khói phản phất phi tiên lâm phạm p h ư ơ người kia quát lên một tiếng lớn phi kiếm kiếm quang phân hóa hóa thành một mảnh kiếm khí thủy triều một bên ngăn cản khang nhất tịch cùng ninh thần thế công một bên chậm rãi lui lại chờ đợi ba người khác đến tại ninh thần phía sau hai người Hỏa long n c ù kế tiếp t sắt i na g một viên phù lục đột nhiên xuất hiện lóe ra ánh sáng bảy màu trong chớp mắt hóa thành một kiện lóe ra hào quang áo bào bao phủ ở trên người hắn khang nhất tịch vậy mà không nhìn xung quanh kiếm khí thiếu đốt chân nguyên hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên gia tốc phá vỡ kiếm khí thủy triều xa xa về phía chân trời bỏ chạy ta đi chạy rất nhanh à, g ninh thần ha ha một tiếng không hổ là tránh 1,0005 ẩ ô n g m tâm môn luôn có thể bắt lấy hết thệ cơ hội chạy trốn khang nhất tịch động tác không có vượt q u á ninh thần ngoài ý liệu hai người vốn cũng không phải là bằng hữu cũng không có gì có thể sinh khí tựa như ninh thần vừa rồi cũng không nghĩ nhúng tay phi tiên tông cùng mạch dương cốc tranh đấu đồng dạng chỉ bất quá không nghĩ tới chính là mạch dương cốc không nghĩ bỏ qua ninh thần mà thôi bất quá cái này dù sao cũng là phi tiên tông cùng mạch dương cốc cân đoán khang nhất tịch đã dám coi ninh thần là thương làm lần sau gặp lại vậy coi như là địch không phải bạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là khang nhất tịch có thể trốn qua lần này truy sát truy cầm đầu tu sĩ quát trói thai một tiếng phi toa nhất chuyển phóng ra quan g hoa h ộ thân hóa thành một đạo lưu quang liền đuổi theo mặt khác dùng kiếm tu sĩ cùng dùng hồ lô tu sĩ cũng là hóa thành hai đạo lưu quang theo thật sát ta tới bắt lại tiểu t ử này cuối cùng tu sĩ kêu giọng căm hận nói hỏa long tại thiên không xoay quanh cơ hồ đem ninh thần toàn thân bao phủ một lần tính đi ba cái ninh thần đã rất hài lòng đây cũng là hắn không có ngăn cản khang nhất tịch đào tàu n u y ê n h â n một đôi một tùy tiện ninh thần đánh như thế nào cũng không có vấn đề gì ninh thần kiếm trong tay chỉ k h é động tam dương một mạ thuận dương kiếm ý hiển lộ thay đổi kiếm quang mấy kiếm liền đẩy ra đẩy trời biển lửa cùng hỏa long giao kích mấy cái lấy kiếm h ó a thân thả người phi đột rất nhanh liền tới gần mặt đất mạch dương cốc ta là thật không biết nên nói thế nào các ngươi lúc này ninh thần hai chân đặt chân mặt đất đã đứng ở thế bất bại cho nên cũng có nhàn hạ thoải mái t r e o chọc trên trời mạch dương cốc tu sĩ vài câu khang nhất tịch phá vỡ vây quanh ngươi ba cái kia sư huynh đệ chỉ sợ rất khó lại đ ổ i kịp hắn liền vì ta nhận chữ vợt đang ra không tiểu tử thành thật khai báo ngưỡng ngủng không khỏi nghiêm nghị u nói việc này nói đến vẫn là hắn sơ hở lúc đầu bốn người bọn họ phục sát khang nhất tịch đem bốn phía đường lui toàn bộ phủ kín theo lý mà nói khang nhất tịch tuyệt không hành lý đến lúc đó là sống bắt hay là trực tiếp chu sát đều tùy bọn hắn tâm ý nhưng là không nghĩ tới hắn vô ý nhìn thấy ninh thần chữ vật giới chỉ lên lòng tham nghĩ đến chỉ là ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay kết quả ai ngờ rằng ninh thần thực lực vậy mà không giới khang nhất tịch kết quả vậy mà để khang nhất tịch thừa cơ chạy ra ngoài lần này sự tình liền có chút phiền thức khang nhất tịch chính là phi tiên tông cấp cao nhất tu sĩ một trong bây giờ bọn hắn đã đem phi tiên tông bí mật sơn môn một m ẹ hút gọn còn lại cá lọt lưới cũng liền hai mươi ba đầu khang nhất tịch chính là trong đó trọng yếu nhất một đầu hắn không chết phi tiên tông không coi là diện bất luận là kế tiếp theo chuyển thừa phi tiên tông hay là không giảng buộc đ á n h lén đối mạch dương cốc đến nói đều là rất lớn thai hoàng ẩm quan hệ thế nào cùng ngươi có quan hệ sao dù sao ngươi coi như biết cũng không có tác dụng gì ngươi nói cái gì tu sĩ kia không khỏi như mày hỏi ta nói người chết không cần thiết biết ninh thần cười ha ha ngươi v ậ n khí tốt liền lấy ngươi xem như ta tự sáng tạo phù lục cơ thể sống thí nghiệm đi vừa mới nói xong ninh thần trong tay liền xuất hiện ba tờ phù lục chân nguyên m ộ t k í c h phù lục xung quanh tử quang lấp lóe sau đó ba tờ phù lục nháy mắt thành cho chỉ để lại lóe ra tử quang phù văn kế tiếp sana phù văn bỗng nhiên biến mất tiêu mạch dương cốc tu sĩ đột nhiên cảm giác được một cỗ cực hạn thiên địa uy áp tác dụng đến trên người mình đó là một loại gọi là cảm giác tử vong giống như là vô thượng thần linh con mắt h ó a chặt mình lập tức liền muốn hạ xuống lôi đình mực xích không sai lôi đình mực xích tu sĩ kia nháy mắt trên trời trong lúc đó liền đánh xuống ba đạo lôi đỉnh phản phất như là trống rông xuất hiện đồng dạng t ử kim sắc lôi đỉnh lấp lánh hư không vạch phá không gian trong chớp mắt liền đến hắn đỉnh đầu mỗi một đạo đều tản ra huyền cấp hậu kỳ huy thế mà lại uy lực tập trung ở một điểm lực bộc phát so phổ thông công kích càng mạnh ba điểm cảm tạ thư hữu hai Lao đạo hưu, -3 -3 đạo hưu thư -1 -1 đạo hưu Thư h Kiều long bên trên chỗ nước cạn đạo hưu nhật bát đạo hưu nốc nốc dê b ả n ca đạo hưu mây chỗ cao sâu đạo hưu thư hữu một sáu không sáu ba không không không một tám ba một bảy một đạo hưu điên thương đạo hưu tự do qua y đạo hưu thư hữu hai không một chín không năm một năm một sáu bốn chín bốn tám sáu không bảy đạo hưu lao đầu này tốt xấu n h a đạo hưu h sáu mươi tám đạo hưu tiểu l o a m é t đạo hưu ý y tiên sứ chi dịch đạo hưu ba tháng đạo hưu hàng t ử e rờ đạo hưu z lý thừa mục z đạo hưu thư hữu hai không một chín không sáu một năm không ba sáu không tám hai tám lục đạo hưu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương bốn trăm năm mươi b ố luận đan sư căn cứ chương 454, luyện đan sư căn cứ thiên lôi phủ huyền cấp thượng phẩm xác định vị trí công kích trước mắt đã tới tất cả uy lực tập trung đến một điểm một lần là xong mà lại lực xuyên tấu h cùng lực bộc phát đều cực kỳ cưỡng hãn luận đến uy lực cũng chỉ là hơi kém hơn ngày đó vũ văn trụ thi triển l ô i pháp bất quá cái kia lôi pháp cần lâu d à i nạp năng lượng lại thêm hút khô vũ văn trụ một thân pháp lực cùng huyền cấp thượng phẩm phù lục không thể so sánh c h ỉ ít cái này thiên lôi phủ uy lực so hắn định quan kiếm phủ hoặc là xích hà thủ lớn phủ đều mạnh hơn nhiều từ kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt liền bổ tới tu sĩ kia đỉnh đầu tu sĩ kia vong hồn đại m vô ý thức đem thanh đồng ngọn đèn tế lên đỉnh đầu một mảnh lưới l ử a tầng tầng lớp lớp đem mình bảo vệ sau đó thân hình phi tốc hạ xuống lại từ trong nhận chứa đồ tế ra một viên tiểu thuẫn cùng ba tờ phụ lục hướng lên trời bên trên đánh ra ngoài phốc phốc một tiếng văng nhỏ tầng tầng lớp lớp phản phất một chút không nhìn thấy bờ lưới l ử a bị nháy mắt đánh tan lôi quang lấp loe phía dưới lưới l ử a hóa thành vô số hỏa tinh lưu quang bốn phía bay ra sau đó ba đạo thiên lôi liền không trở ngại chút nào bổ tới cản đường tiểu thuẫn bên trên ẩm ẩm trầm đục â m thanh chấn động phương viên số bên trong lấy huyền kim vì thể l nhưng là thứ nhị đạo lôi đình chớp mắt liền tới g i a n g d á c một thanh â m vang lên tiểu thuận đã không chịu nổi gánh nặng ngăn lại thứ nhị đạo lôi đình nhưng là sau một khắc liền bị thứ ba đạo lôi đình đánh bay chân nguyên phản p h ệ phía dưới tu sĩ kia toàn t h ầ n chấn động một ngụm máu tươi liền p h u n tới bất quá còn lại ba tờ phụ lục hóa thành tầng ba n h ì n như yếu kém kỳ thật dày đặc hình tròn vòng bảo hộ mặc dù chỉ có huyền cấp chú phẩm nhưng cũng đem thứ ba đạo lôi đình suy yếu bảy tám phần mười còn lại lôi quang đã không đủ để chu tiên lục thần bị tu sĩ kia phồng lên chân nguyên phất tay đánh tan thật can đảm tu sĩ kia gầm thét một tiế nghĩ không r a n i n h thần vậy mà lại có ba tờ huyền cấp thượng phẩm công kích phụ lục vậy mà để hắn bị thương nhẹ không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống hắn đã cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại một phương phương viên hơn một trăm trượng đại ấn đột nhiên hiện thân đỉnh đầu thiên địa uy áp đem không khí đều đè ép sền s ệ t chặt chẽ lên tất cả đều hướng về trung tâm mình vào tới để hắn muốn na di thân hình đều trở nên cực kỳ khó khăn cái gì tu sĩ kia l à thất thanh giống như núi nhỏ đại ấn liền đã hướng về mình vào đầu tới hắn nỗ lực vận dụng chân nguyên đem vừa mới bị bay loạn tiểu thuẫn đưa tới căn bản cũng không có bận tâm tiểu thuẫn đã bị hao tổn thủ ấ n biến nào Hóa ra 10 phương viên hình tròn tròn hư ảnh, từ dưới hướng ra trượng tròn tròn trên từ tại dưới đường. viên lên, ngăn tại đại ấn ép xuống trên đường. Và ảnh, ép đại không chút huyền n i ệ m tại gần như vô cùng vô tận thiên địa uy áp cùng đại địa đạo vận uy thế giới hình tròn tròn hư ảnh nháy mắt vỡ vụn đã tổn hại tiểu thuận ảm đạm vô quang gào thét một tiếng liền tự động bay trở về chủ nhân nhận chữ vật mà chủ nhân của nó đâu một ngụm tâm đầu huyết phun ra ngoài rơi tại trước ngực của mình ánh mắt hoảng sợ tựa hồ không thể tin được hắn pháp khí vậy mà không hề có tác dụng mặc dù đều là huyền cấp thượng phẩm pháp khí, nhưng pháp khí ở giữa t r a n lệch vẫn còn rất lớn phiên tiên ấn bên trong chứa hai loại thổ thuộc tính thiên địa dị bảo chân quý cùng nặng nề g h vật liệu luyện khí dùng không biết bao nhiêu vô số phủ văn tăng thêm về sau cũng còn có nặng một và cân cũng sớm đã cùng cái khác đồng cấp pháp khí kéo ra tranh l ệ n h thú chi k i ê u tiểu thuận trước đó còn bị thiên lôi phủ bổ ra mấy khe nước mắt thấy phiên thiên ấn đã n n h ệ vào đỉnh đầu mà nỗ lực dưới thân hình của mình di động lại phảng phất rùa bò cảm thụ được bốn phương tám hướng thiên địa u y áp k i ê u mạch dương cốc tu sĩ trong lòng cùng loạn không khỏi khàn giọng hô nói tham ạ n g sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế linh thần lắc đầu ấn quyết trong tay không có một tia bưng lỏng phiên thiên ấn lấy một loại không thể ngăn cản tình thế ẩm vang rơi xuống người đến t ninh tu, thần Một tiếng ẩm vang tiếng tiếng vang, thiên phiên vang vang, ấn đã ngay đã cười ả n g c ù nói g xuống đất, không g một đất, chỗ hề đập n ngờ, người bên tại dưới trong lực thành sau đó thần thức liền thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ quả nhiên rất nghèo ninh thần lẩm bẩm t cũng nhẫn chứa đúng là như thế mặc dù không có tu sĩ kinh đan nhưng là mạch dương cốc một năm g nội tỉnh còn tại ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng không tại số ít bất quá hai trăm l n h năm qua thực lực bọn hắn co vào không ít tông môn tài nguyên dĩ nhiên chính là sói nhiều thì ít không quá đủ điểm thu nhẫn chữ vật ninh thần cũng không để ý tới khang nhất tịch tình huống bên kia vừa rồi khang nhất tịch coi hắn là thương làm hai người hợp tác có thể nói liền đã thất bại lúc này ninh thần ngự không mà lên hướng về trước đó sơn thành bay đi uy sơn thành cái này bên trong chính là khang nhất tịch trong miệng dương đan sư ở lại sơn thành vùng đất này chỗ khôi linh sơn chi mạch bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân tương đối thích hợp linh thực sinh trường thỉnh thoảng liền có người có thể từ dãy núi bên trong tìm tới huyền cấp linh thực còn có phụ cận không ít bên trong môn phái nhỏ đều lấy chồng cùng bán ra linh thực để duy trì tông môn kinh doanh bởi vậy trong quần sơn phân bố tán lạc không ít sơn thành lấy riêng phần mình núi vượt mệnh danh trong thành các nơi tụ tập đại lượng tiệm bán thuốc cùng đan dược cửa hàng còn có đi đan băng người hái thuốc cùng bị người kính ngưỡng luyện đan sư ninh thần đặt mình vào trong thành liền phản g phất trở lại thương sơn phương thị bên đường cửa hàng ngoài trời phiên chợ tông môn tu sĩ tán tu võ giả người hái thuốc rộn rộn r à n g vô cùng náo nhiệt chưa bao giờ tu vi người bình thường đến có được ngưng nguyên kỳ tu vi tu sĩ tất cả đều sinh hoạt tại cái này một cái phương viên bất quá bảy mươi tám bên trong tiểu sơn thành bên trong ninh thần ở trong thành đi dạo một lát cái này bên trong sản xuất linh thực quả nhiên nhiều mặt mà lại cùng mình tại đáy biển thế giới bên trong s i ê u tập đến linh thực có rất lớn khác biệt tính nếu là điều kiện cho phép kỳ thật ninh thần là muốn tại cái này bên trong đội một nhóm hàng bất quá trước mắt chuyện thứ nhất hay là đem trong tay hạnh hồ quả biến thành d ẫ t luận đan dù sao cũng là huyền cấp thượng phẩm đan dược vô luận là đối mình hay là đối hiến vô tầm cùng thạch tú châu đến nói đan dược này đều vẫn là tương đối có tác dụng đ ổ vận là thuốc ba điểm độc ta không biết ăn ít một điểm được hay không ninh thần tự lẩm bẩm bây giờ hắn tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ cũng có hơn một năm cơ sở sớm đã vững chắc bất quá khoảng cách ngưng nguyên hậu kỳ còn có đoạn khoảng cách không dễ dàng như vậy lần nữa tấn cấp tính một cái gấp cái gì ninh thần lắc đầu cho đến bây giờ hắn cũng chính là nếm qua một chút chữa thương đan dược chân chính tăng thêm chân nguyên phụ trợ tu luyện đan dược thật đúng là một viên cũng chưa từng ăn mà lại lại nói hắn cũng không có ý định ăn bây giờ chỉ là lần nữa kiên định ý nghĩ này mà thôi trong lúc đang suy tư ninh thần liền đã đi tới một chỗ tiểu việt cổng ghé mắt nhìn một chút đại môn một bên treo trên tường tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ chính giữa viết một chữ to đan chừng bốn trăm năm mươi lăm âu dương đan sư chữ bốn trăm năm mươi lăm âu dương đan sư đan chữ bên cạnh còn viết một cái chữ nhỏ dương nói là căn này viện lạc bên trong đan sư họ dương q uy sơn thành trong thành rất nhiều tiểu viện cổng đều là như thế viện tử bên trong đan sư chủ yếu đều chỉ tiếp nhận đặt chiếc chế đan dược không có chế thức đan dược bằng ra bọn hắn đều là một chút tán tu luyện đan sư hoặc là một chút rời đi tô n g môn ngay tại học tập cùng lịch luyện đan luyện sư tại cái này bên trong đã có thể luyện tay cũng có thể kiếm lấy một chút linh thực vật liệu Chứ một chút cầm trong tài liệu môn giải rác khác h nhân rất nhiều luyện đan sư đều cùng sơn thành bên trong một chút cửa hàng có cố định quan hệ hợp tác tựa như ninh thần trước đó tại bích tầm thành tìm một nhà phụ lục cửa hàng đồng dạng ninh thần vất cảm lúc ấy khang nhất tịch chỉ nói vị kia đan sư họ dương ở tại quy sơn thành bên trong cũng không có nói cụ thể viện lạc vị trí cho nên hắn cũng không biết bên trong khu nhà nhỏ này dương đan sư có phải là chính là khang nhất tịch trong miệng dương sư h u n h bất quá tu vi cũng đúng lúc đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ dương đan sư chỉ sợ cũng sẽ không có cái thứ nhì đi ninh thần ở ngoài cửa đứng vững cảm thụ được trong sân khí t ứ c sau đó l biết rõ đạo cái này bên trong rất có thể đã bị mạch dương cốc để m ắ t tới mà lại bởi vì cùng khang nhất tịch hợp tác đã thất bại nói không chừng còn có thể cùng phi tiên tông có chút ước mắc ninh thần là thần kinh lớn bao nhiêu đầu mới có thể tiếp tục tìm cái này dương đan sư đến luyện chế dẫn luận đan hắn là nhàn không có chuyện làm sao lại nói dẫn luận đan chính là tương đối thường gặp huyền cấp thượng phẩm phụ trợ tu luyện đan hăng dược lại không phải phi tiên tông độc môn thủ đoạn ninh thần tìm a i không phải tìm vì cái gì đơn độc muốn tìm hắn cất bước ở trong thành đi dạo cơ bản tất cả luyện đan sư tiểu viện đều sẽ bị trận pháp bao phủ nhưng là cũng sẽ hiển lộ ra trong viện luyện đan sư tu vi bởi vì chỉ có dạng này mới có tương ứng khách tới cửa ngươi sẽ không đi tìm một vị ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư luyện chế hoàng cấp đan dược cũng sẽ không cầm một chút huyền cấp đan dược vật liệu tìm tới một vị luyện khí kỳ đan sư q uy sơn thành mặc dù là một cái thanh nhỏ nhưng cũng coi là một chỗ luyện đan sư nơi tụ tập ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư thật là có mấy cái ninh thần đi tới thành đông tại một chỗ cửa tiểu viện dưng bước khu nhà nhỏ này ở trong cũng có một vị ngưng nguyên hậu kỳ đ dẫn đến tiểu viện chân tường cỏ dại đều s o địa phương khác tươi tốt rất nhiều lợi hại tốt một vị tu vi cao thâm luyện đan sư linh thần ánh mắt sáng lên lúc này liền đem thanh âm đưa đến viện lạc bên trong có sinh ý tới cửa không biết âu dương đan sư có danh hay không cửa tiểu viện tấm bảng gỗ bên trên c h ừ một cái to lớn đan chữ dưới đây chính là một cái khác cần lấy âu dương hai chữ màu xanh biết con non dấu mà lại trong đó tản ra một cỗ trí ít hôn hợp trên trăm loại linh thực vị đ à m mùi mùi tạp mà bất loạn lẫn lộn như một hiện l ộ rõ r à n g trong tiểu viện luyện đan sư tại luyện đan một đạo bên trên cao thâm tạo nghệ sau một lát cái kẹt m ộ cửa sân thoáng mở ra một cái một người mặc màu xanh nhạt váy ngắn tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử hiện ra thân thể trên giới dò xét ninh thần một chút thanh âm thanh hỏi k h á c h nhân chuẩn bị luyện chế đan rực gì thanh tú nữ tử chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi h i ệ n nhiên không phải vị k i ê u âu dương đan sư dẫn luận đan huyền cấp t h ư ợ n g phẩm làm ăn lớn tới cửa thanh tú nữ tử ánh mắt sáng lên trên mặt hiện ra một vòng tiểu dung đưa tay đem một cánh cửa khắc cũng kéo ra đưa tay hư dẫn giòn vừa nói nói khắc nhân mời vào bên trong ninh thần cười gật gật đầu đi theo thanh tú nữ tử liền tiến vào tiểu viện tiểu viện không lớn nhưng nh cửa sân khoảng cách chính đường chỉ có không đến hai t r ư ợ n g có một đầu đường mòn tương liên đường mòn hai bên bùn đất h ư ơ n g t ơ m còn vụn vặt l ẻ kẻ trồng một chút hoàng cấp linh thực linh thực đều bị quản lý vui vẻ phù ninh r chỉ sợ bên trong dược lực so với hoang dại còn phải mạnh hơn ba điểm tiến vào bao phủ tại tiểu viện trong trận pháp ninh thần cảm giác lại rõ ràng rất nhiều trong tiểu viện có bốn người trừ ngưng nguyên hậu kỳ âu dương đan sư cùng trước mắt thanh tú nữ tử còn có hai vị tu sĩ thân ở hậu đường ninh thần cảm nhận được địa hỏa khí tức bọn hắn tựa hầu ngay tại lượn đan hẳn là vị kia âu dương đan sư đệ tử khách nhân xin đợi một lát đi tiến vào chính đường thanh tú nữ tử mời linh thần nhập tọa. dâng lên trà thơm sau đó liền đi vào hậu đường đi mời âu dương đan sư không lâu sau đó chính chủ nhân liền xuất hiện theo tiếng bước chân văng lên ánh vào ninh thần tầm mắt đầu tiên là một vòng màu xanh biết váy vải sau đó trước mắt hiện lên một vòng trong trẹo một vị liễu lông mày na mi tóc mai như mây phong t h á i h i ể u điệu nữ tử đi đầu đi ra nữ tử trợn nhìn tựa hồ cũng không như thế nào kinh diễm nhưng là k i a m ộ t cố di thế mà độc lập phong vận cơ hồ thấu thể mà ra khiến người gặp một lần say mê âu dương đan sư một thân mật tảng thần sáp trên mặt lạnh nhạt đôi mắt nước nhuận trong trẹo ngón tay tho n dài trên thân còn mang theo một cỗ hỗn hợp có vô số đan dược vị đạo kỳ dị thanh hương để ninh thần cũng nhịn không được hít mũi một cái đạo hưu muốn luyện chế dẫn đ u ậ n đan âu dương đan sư tại chủ vị ngồi xuống cũng không nói nhảm thẳng vào chủ đề thanh tú nữ tử thì an tĩnh xinh đẹp đứng ở phía sau nàng đúng vậy ninh thần gật gật đầu vẫy tay một cái liền đem bốn mươi sáu mai hạnh hồ quả cùng cái khác tương ứng linh thực vật liệu đều xuất ra nhận chữ vật bỏ vào chính đường trên mặt đất thanh tú nữ tử miệm nhỏ khanh n đều có chút nóc trệ âu dương đan sư cũng là ánh mắt lói lên không khỏi có chút kinh dị nói nhiều như vậy người khác luật đan có thể kiếm ra một phần hai mươi phần trăm vật liệu liền xem như không sai ninh thần vừa v ẫ n rất tốt vừa ra tay chính là bốn mươi sáu phần vận khí không tệ tìm được một gốc hạnh hồ thụ ninh thần nhẹ dọn g cười nói không biết hai mươi ba mai hạnh hồ quả đại khái có thể ra bao nhiêu dẫn luật đan nhìn tình huống ít thì hai mươi ba nhiều thì bốn mươi sáu âu dương đan sư khôi phục dáng vẻ nhẹ dọn g cười nói tâm tình cũng là không sai đây thật là làm ăn lớn a tương đương với chính nàng cũng có thể trực tiếp nhập t r ư ớ n g mấy chục khỏa có giá trị không nhỏ huyền cấp thượng phẩm đ a n dược phải biết trước đó một năm đều không đạt được cái này thu hoạch hai tháng về sau khách nhân có thể đến đây lấy đan âu dương đan sư gật gật đầu sau đó ra hiệu sau lưng thanh tú nữ t ử tiến lên đem tất cả linh thực đều thu vào được ninh thần gật gật đầu hai người cũng không có cái gì lập lời thể viết biên nhận theo loại hình thuyết pháp bích lan châu giao dịch ngược lại là cùng cổ đại hoa quốc cũng rất giống như thành tín chính là chứng từ lời thể đặc biệt là làm ăn luyện đan sư cùng luyện khí sư nhóm toàn bộ nhờ năng lực cùng danh tiếng mà lại nếu như phát sinh nuốt riêng khách nhân tài nguyên sự tỉnh một khi sự tỉnh truyền ra kia là phải bị toàn thể đan sư cùng khí sư chống lại cho nên mặc dù lần này lấy ra tài nguyên có giá trị không nhỏ ninh thần cũng không lo lắng âu dương đan sư sẽ tham ô bởi vì nàng bản thân đoạt được cũng rất nhiều đã có thể an an toàn toàn cầm tới hai mươi ba k h ỏ a hạnh hồ quả nàng cần gì phải vì ngoài định mức những này dựng vào nàng về sau danh dự húng chi âu dương đan sư rõ ràng đã tại quy sơn thành ở lại thật lâu mà lại kêu một thân cơ hồ thấu thể mà ra đan hương cũng nói cho ninh thần trước mắt là một vị phi thường thuần túy luyện đan sư cảm tạc u n g nhân mã nam nhân đạo hữu bốn mắt chân nhân đạo hữu bụi mù ngộng đạo hữu cuộc đời phù du đạo hữu thích xem sách nhân đạo bạn hoạch cào đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm năm mươi sáu nửa đêm nói nhỏ đi ra âu dương đan sư tiểu viện ninh thần tính toán thời gian cách mình trở về địa cầu cũng chính là mười ngày qua thời gian đan dược tại xuyên qua trước đó khẳng định là lấy không được cho nên ninh thần cũng không nóng nảy nghĩ nghĩ dứt khoát ngay tại khoảng cách âu dương đan sư chỗ không xa mua một tòa tiểu viện ở lại thời gian còn lại luyện một chút lôi pháp vẽ vẽ phụ lục thời gian thu hoạch được rất nhanh ngay tại xuyên việt về địa cầu ba bốn ngày trước ninh thần giật mình bởi vì hắn cảm ứng được kia ba vị mạch dương cốc tu sĩ khí t ứ c rơi vào trước đó vị kia dương đan sư tiểu viện bên trong chờ giây lát không có bất kỳ cái gì đấu pháp khí t ứ c ba động ninh thần ánh mắt trong chút bắt bắt thân đoán, lòng hương hình đã đầu có chi cháy hực, hỏa suy quái một cái chìm chui xuống, liền đã chui vào lòng đã đ vào ấ thanh ư trước Dương ớ n g về đó g n ấ t tịch huyết đ ộ em à đi. cái Một âm thanh khàn khàn truyền đến dưới mặt đất hẳn là dương đan sư các ngươi không phải bốn người phong tỏa bốn phương tạm hướng có thể để cho hắn không thể trốn đi đâu được sao thế nhưng là tại sao có thể như vậy không chỉ có để hắn đào tẩu còn giết các ngươi một người một thanh em khác nói không, không phải bị giết là một cái khác cùng hắn cùng nhau tu sĩ ta nghĩ ngươi hẳn là không biết là ai a ninh thần ánh mắt ngưng lại tu sĩ này chính là trước đó ngăn tại mình ngay phía trước cầm đầu cái kia mạch dương cốc tu sĩ ta không biết ta rời núi chẳng phải hắn một cái sao dương đan s ư hỏi hừ ta nghĩ ngươi cũng không biết nếu không bây giờ ngươi cũng sẽ không vô c h i không sợ còn ở lại chỗ này bên trong lượt đan tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng cũng không có kế tiếp theo giải thích một chút ý tứ mà là nói tiếp nói hiện tại phi tiên tông cá l ọ t lưới trừ khang nhất tịch cũng chỉ có hai cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ đã không ảnh hưởng toàn cục chúng ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi có thể hay không liên hệ với khang nhất tịch hoặc là biết hắn có thể sẽ tiềm ẩn ở đâu ninh thần khép cười một tiếng mình cùng khang nhất tịch bị vây công mà ngày đó quy sơn thành bên trong dương đan sư lại cùng người không việc gì đồng dạng ninh thần liền hoài nghi dương đan sư đã cùng mạch dương cốc đ ạ t thành hiệp nghị hôm nay nghe x o n g quả nhiên không có khả năng hắn t ạ i đến quy sơn thành trên đường nộp phục nếu như còn liên tưởng không đến trên người ta hắn kia một thân ngưng nguyên hậu kỳ tu vi liền tất cả đều tu đến cầu thân đi lên dương đan sư thanh â m khàn khàn nói các ngươi không có giết hắn bây giờ liền ngay cả ta đều gặp nguy hiểm mệnh của ngươi vốn chính là chúng ta không có lấy mà là dùng phi tiên tông một môn trên giới tính mệnh đổi lấy một cái khác mạch dương cốc tu sĩ nói bây giờ còn thiếu một cái khang nhất tịch mệnh n g ư ơ i thật ta không biết hắn sẽ giấu ở cái kia bên trong thật ta không biết dương đan sư tựa hồ tại cố nén nộ khí khan giọng nói chúng ta mạch này thoát ly phi tiên tông đều nhanh sáu trăm năm nơi nào sẽ biết bọn hắn còn có hay không cái khác bí ẩn trụ sở n g ư ơ i ta ố t t tin tưởng n g ư ơ i ta không biết khang nhất tịch sẽ chạy trốn tới cái kia bên trong cầm đầu tu sĩ đánh gãy đồng bạn lời nói đối dương đan sư nói chúng ta cũng chính là tới hỏi một tiếng n g ư ơ i ta không biết thì thôi bách lan châu như thế lớn khang nhất tịch cũng có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi tùy tiện tìm khe suối g i ấ u đi cũng không phải chúng ta có thể tìm tới chẳng qua hiện nay hắn đã đào tẩu chính ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi ghi nhớ công pháp có thể truyền thừa nhưng là phi tiên tông chi danh lại không thể nhắc lại ta biết dương đan sư không kiên nhẫn nói năm hai nghìn sáu trăm linh năm hắn lại không phải từ nhỏ tại phi tiên tông lớn lên cũng không có lập qua chấn hưng phi tiên tông hủy diệt mạch dương cốc loại hình lợi t h ể mà lại cùng phi tiên tông quan hệ đã s ứ n g nhạt nếu như không có phi tiên tông giàn g b u ộ c ngược lại làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều đây cũng là mạch dương cốc tu sĩ vừa lên môn hắn liền lập tức bán phi tiên tông nguyên nhân đương nhiên bảo mệnh vẫn như cũng là thứ nhất nguyên nhân tốt chúng ta đi thôi cầm đầu tu sĩ phất phất tay mang theo hai người khác liền chuẩn bị rời đi đúng ngươi còn chưa nói đi theo khang nhất tịch tu sĩ là thân phận gì dương đan sư đột nhiên lên tiếng hỏi kỳ thật phi tiên tông chỉ còn lại có khang nhất tịch một người dương đan sư cũng không có cái gì nhưng lo lắng h ắ n cũng là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi mà lại cơ hồ không gia quy sơn thành Hùng、hồ một khi có người tại quy sơn thành đ ậ u thủ kia là sẽ gặp phải tất cả luyện đan sư chống lại một việc lúc này lên tiếng hỏi một chút một vị khác tu sĩ thân phận hoàn toàn là dương đan sư tính tình cẩn thận cho phép dù sao nghe vừa rồi người kia ý tứ lai lịch của người nọ tựa hồ vẫn còn lớn mạch dương cốc tu sĩ một trận trơ mặc m cầm đầu tu sĩ nghĩ nghĩ mới nói nói, đây là khang nhất tịch nhất gia c h i ngôn chúng ta còn không xác định hắn lời nói thật giả a hắn là thế nào nói dương đan sư ánh mắt l ó e lên ta dù sao cùng hắn còn tới hướng qua mấy lần có lẽ có thể giút các ngươi phán đoán một chút cầm đầu tu sĩ trầm ngâm một lát sau đó mới nói nói cũng tốt vậy liền nói đến ngươi nghe một chút theo khang nhất t ị c h nói người này gọi là ninh thần ừng i n h thần d ư ơ n g đan sư tựa hồ chưa từng nghe qua ninh thần danh tự chưa từng nghe qua à là nhà nào đ ị n h cấp tông môn truyền nhân sao ninh thần mặc dù bên trên phần thiên cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã nhưng dù sao còn tới không được thanh nhai tông địa giới quy sơn thành mà phần thiên cốc nổ lớn sự t ì n h mặc dù chuyển khắp bích lan châu nhưng phần thiên cốc thả ra tin tức cũng là vô lượng thiên h a i ninh thần danh tự ngay cả sách đều không có sách cho nên trừ một chút người hữu tâm bên ngoài ninh thần danh hiệu còn không có như vậy người ta không biết cũng không kỳ lạ người này sẽ thất truyền mấy ngàn năm địa đột thuật mà lại nghe nói chính là phần thiên cốc đại hỏa sơn bạo tạc kẻ cầm đầu mạch dương cốc cầm đầu tu sĩ nói tựa hồ c ắ n rằng có chút đ o á n trách đã chết đi đồng môn sau đó nói tiếp nói hắn đã giết ta mạch dương cốc một người nhưng hắn bị vây công sự tỉnh chính là bởi vì ngươi mà lên ta cũng không xác định hắn có thể hay không tới tìm ngươi gây chuyện nói đùa ta cung cấp tin tức là để các ngươi mạch dương cốc phục sát khang nhất tịch cùng ninh thần có quan hệ gì dương đan sư khàn khàn cuốn học nói cầm đầu tu sĩ còn có một số lời nói cũng không nói ra miệng thì như khang nhất tịch nói ninh thần hiện tại chính là phi tiên tông khách khanh trường lão sẽ bị tiêu diệt mạch dương cốc vì phi tiên tông báo t h ủ bất quá lời này hắn liền cầm giữ nguyên ý kiến lúc ấy trên chiến trường hai người biểu hiện hắn lại không phải không thấy được ninh thần không nghĩ lẫn vào phi tiên tông cùng mạch dương cốc cân đoán khang nhất tịch lại coi ninh thần là thương dùng nếu không phải là mình sư đệ lòng tham quay phá nói không chừng khang nhất tịch đều đã chết tại nhóm người mình tay bên trong nhưng là bây giờ trừ khang nhất tịch bên ngoài ninh thần cũng thay đổi thành một quả bom hẹn giờ ai ngờ rằng bị chết cái tia đáng chết kẻ cầ sẽ còn hay không g i ậ n lây sang mạch dương cốc mạch dương cốc cũng không phải phần thiên cốc bọn hắn thế nhưng là một cái kim đan kỳ tu sĩ đều không có lấy ninh thần có thể chu sát cổ h u y ề n dương thực lực có một cái tính một cái mạch dương cốc không người là đối thủ của hắn liền ngay cả cốc chủ đều không được chương 457. hoàng tước vô hoa tông chương 457. hoàng tước vô hoa tông hy vọng hắn cũng cho rằng như vậy đi mạch dương cốc cầm đầu tu sĩ h ừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới dương đan sư sau tiếp theo truy hỏi mang theo hai cái đồng môn liền rời đi quy sơn thành ninh thần dưới đất cũng không có nghe được càng nhiều bắt quái cái này liền chuẩn bị rời đi kết quả lại đột nhiên nghe tới trên đỉnh đầu dương đan sư nợ nụ cười gằn khàn khàn cúng họng l ầ m b ầ m phi tiên tông cũng là đủ phế vật thế mà không có đối mạch dương cốc tạo thành một điểm tổn thương xem ra cuối cùng vẫn là phải chúng ta tự hành xuất thủ không sao mạch dương cốc sớm đã không phải một p h ẩ không không không năm trước mạch dương cốc mà lại bọn hắn trong cốc cũng không có ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư đã có ngươi ân đoán tay cầm tất nhiên sẽ tìm ngươi luyện đan đến lúc đó không lo vào không được mạch dương cốc một cái thanh thúy giọng trẻ còn bỗng nhiên vang lên ninh thần giật này mình bởi vì thẳng đến vừa rồi h ắ n đều không có phát giác được người này khí tức xem ra đối phương ít nhất cũng là một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mà lại thực lực tuyệt đối không yếu nếu không sẽ không vừa rồi mạch dương cốc ba vị tu sĩ đều không có phát hiện hắn dưới tình huống bình thường nếu như thực lực có trách lệnh tu sĩ cấp thấp là rất khó tại cao cấp tu sĩ trước mặt tận t à n g thậm chí đồng cấp tu vi đều rất khó ẩn tàng nhưng là cao cấp tu sĩ chỉ cần thu liễm k h í t ứ c lại có thể tùy tiện giấu giếm được tu sĩ cấp thấp lúc này ninh thần dưới đất cũng không dám thả ra linh thức thăm dò chỉ có thể bị động cảm ứng khí t ứ c cho nên chỉ cần là so hắn tu vi cao tu sĩ thu liễm khí t ứ c hắn liền khẳng định không cảm ứng được mà kêu ba vị mạch dương cốc tu sĩ vừa rồi ở trước mặt đều không có bất kỳ phát hiện nào cũng chỉ có thể nói rõ trước mắt tu sĩ tu vi cao thâm so ba người kia đều cao hơn một bậc lớn bắt quái linh thần ánh mắt sáng lên linh thức bám vào dưới mặt đất cũng không hướng lên thăm dò chính là lặng lẽ nghe lén trên mặt đất người nói chuyện không sai đến lúc đó các ngươi liền giấu ở tụ linh động phủ bên trong chỉ cần tiến vào mạch dương cốc sơn môn liền không lo lấy không được chúng ta muốn đổ vật dương đan sư khàn khàn cũng họng cười hai tiếng sau đó kế tiếp theo hỏi bất quá cái kia linh thần lại là chuyện gì xảy ra không cần để ở trong lòng ninh thần có thủ cũng sẽ tính tới mạch dương cốc trên đầu cùng ngươi có quan hệ gì thanh thúy giọng trẻ con nói t i ế p nói mạch dương cốc người lòng tham không đủ lúc đầu sự tình gì đều không có nhưng là nhất định phải ngấp nghẽ đồ của người ta kết quả chính là người cũng chết rồi thủ cũng kết hiện tại nói cho ngươi không phải là không cho bọn hắn mình kiếm cớ hy vọng kéo ngươi cùng một chỗ xuống nước ninh thần rất lợi hại phải không dương đan sư nghi ngờ hỏi nói nếu như hắn lợi hại như vậy mạch dương cốc làm sao dám trêu chọc hắn thanh thúy g ọ n trẻ con đáng yêu cười một tiếng nói t i ế n nói cũng là bởi vì ninh thần tu vi quá có mê hoặc tính cho nên mạch dương cốc lúc này mới nhất thời sai lầm trêu ra thái hoạn có ý tứ gì cái kia ninh thần tu vi của hắn chỉ có ngưng nguyên trung kỳ a dương đan sư không khỏi có chút hiếu k ỳ hỏi một cái ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ có cái gì có thể sợ hãi thế nhưng là nếu như hắn sẽ thất truyền mấy ngàn năm địa đ ộ n thuật đâu nếu như hắn có ít lấy hàng ngàn huyền cấp thượng phẩm phù lục đâu cái gì lấy ngàn m à tính dương đan sư bị sợ nhảy lên đừng nói lấy ngàn m à tính chính là mười cái huyền cấp thượng phẩm phù lục hắn cũng chết chắc không sai một năm trước hắn mới chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ kết quả sinh sinh dùng mấy ngàn tấm huyền cấp trung phẩm phụ lục mài chết cổ huyền dương hiện tại hắn đã tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ ngày đó liền dùng ba tờ huyền cấp thượng phẩm phụ lục xử lý cái kia mạch dương cốc tu sĩ ta đoán tay hắn bên trong huyền cấp thượng phẩm phụ lục coi như còn chưa lên ngàn nhưng làm ấy trăm tấm luôn luôn có ninh thần ánh mắt ngưng lại ngày đó mình cùng mạch dương cốc người đấu phát lúc người này vậy mà tại trận dương đan sư đã thay hắn hỏi lên ngươi thế rồi ừ ta trốn ở bên ngoài mười dặm bọn hắn không có phát hiện ta mà lại ta lúc ấy cũng không biết hắn chính là ninh thần hay là mặc tự dần chính là vừa rồi mạch dương cốc cầm đầu vị kia tu sĩ hắn sẽ không tới tìm ta đi dương đan sư thanh em bên trong mang theo chút kinh hoàng ninh thần hiện tại đối ngưng nguyên k ỳ tu sĩ lực uy hiếp đã không so kim đan đại lao tiểu thanh thúy giọng trẻ con cười lạnh một tiếng đừng lo lắng ta nói qua hắn muốn tìm cũng là tìm mạch dương cốc ngươi cùng hắn lại không có cái gì ân đoán hắn tìm ngươi làm gì lại nói đợi đến chúng ta cầm tới món đồ kia sau đó tông chủ tấn cấp kim đan đến lúc đó ngươi ngay tại vô hoa tông sơn môn bên trong luyện đan tu luyện ninh thần nếu là thật sự g á m mạo hiểm đầu tông chủ một tay liền có thể bó vô hoa tông ninh thần ánh mắt ngưng lại cái này tông môn hắn nghe khang nhất tịch nhất qua thực lực mạnh hơn mạch dương cốc bên trên một bậc cái này hai trăm năm qua cũng là nghiền ép mạch dương cốc nhiều nhất tông môn một trong lúc đầu cho là bọn họ mấy nhà tông môn ở giữa đã đạt thành cân bằng hiện tại xem ra chí ít v ô hoa tông vẫn còn đang đánh lấy mạch dương cốc chủ ý tựa hồ là mạch dương cốc bên trong còn có cái gì bảo vật là vô hoa tông một mực mơ ước nghe có vẻ như là có thể khiến người ta tân cấp kim đan thế nhưng là nếu quả thật có thể khiến người ta tân cấp kim đan mạch dương cốc cốc chủ chẳng lẽ mình sẽ không dùng sao có cái gì điều kiện đặc thù sao ninh thần dưới đất suy tư ánh mắt lấp lõe luyện đan luyện đan cùng các loại cái thanh â m kia giống tiểu nam đồng tu sĩ nói khẳng định mạch dương cốc tu sĩ sẽ mời dương đan sư nhập cốc luyện đan bình thường đến nói đều là tu sĩ đem vật liệu lấy ra mời luyện đan sư luyện đan chưa từng nghe nói đem luyện đan sư mời đi luyện đan tình huống có thể mời được luyện đan sư trừ phi là tư thâm luyện đan đại sư rộng mời cùng nói hoặc là luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược hoặc là đổi mới luyện đan phương hướng tiến hành nghiên cứu thảo luận mạch dương cốc có cái gì cái gì cũng không có cho nên ninh thần liền có suy đoán có lẽ mạch dương cốc món kia bảo vật chính là một gốc linh thực hoặc là một viên linh quả phẩm chất tất nhiên đạt tới địa cấp nhưng là muốn có tác dụng để người tấn cấp kim đan lại nhất định phải luyện chế thành địa cấp đan dược tựa như viên kia tại ta tiện nghi sư phó động phủ bên trong tìm tới minh tâm đan đồng dạng ninh thần dưới đất âm thầm suy đoán quả nhiên phía trên hai người đối thoại rất nhanh liền cho ninh thần suy đoán làm chú giải vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương đan sư phản phất thở dài một hơi đại khái lúc nào mạch dương cốc sẽ tìm luyện đan sư vào cốc dựa theo tông môn ghi chép ngày đó mạch dương cốc cấy ghép vật kia thời điểm Cũng đã có đã dương lầm, vật k đan tại năm sư có chút ngạc như nói n không sai nếu không phải ra phi tiên tông cái này việc sự t ì n h nói không chừng mạch dương cốc đã bắt đầu tìm kiếm luyện đan sư mà phụ cận phải tòa sơn thành bên trong chương í n tán tu luyện đàn h là tu s bốn trăm năm mươi tám tấn cấp hư đan cảnh đan dược chương bốn trăm năm mươi tám tấn cấp hư đan cảnh đan dược luận chế địa cấp đan dược mạch dương cốc sẽ chỉ cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận mà lại bọn hắn còn không có tư cách đi tìm kim đan lão tổ luyện đan chỉ có thể tìm thêm một chút ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư đồng loạt xuất thủ giọng trẻ con tu sĩ nói tiếp nói mà ngươi chính là một cái không có gì thích hợp bằng luyện đan sư hhhh không tệ không tệ đợi đến đan dược luyện thành chúng ta ngay tại mạch dương cốc bên trong sơn môn bộ nổi lên đ o ạ t bọn hắn địa cấp đan dược dương đan sư khàn khàn u ố n họ cười nói ừ kia linh thực vốn là chúng ta vô hoa tông dẫn đầu phát hiện chẳng qua là bị mạch dương cốc chủ cấp đi mà thôi giọng trẻ con tu sĩ giọng c bây giờ phi tiên tông trừ khang nhất tịch bên ngoài liền đã không có cái khác ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mà hắn hiện tại lại bỏ chạy vô tung cho nên ta đoán chừng mạch dương cốc hành động cũng liền tại cái này mười hai tháng bên trong giọng trẻ con tu sĩ xem chừng nói lâu như vậy ngươi cho rằng liền mời một mình ngươi sao chỉ là mời nhiều mấy vị ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư đem bọn hắn vừa d ô vừa lừa mời vào mạch dương cốc liền không biết đạo phải tốn thời gian bao lâu giọng trẻ con tu sĩ khinh thường nói dương đan sư có chút bất mãn hừ một tiếng nhưng tội hồ rất là cố kỵ đối phương một thoại hoa thoại nói tiếp nói trừ chúng ta vô hoa tông có thể hay không còn có những tông môn khác cũng đang có ý đồ với mạch dương cốc giọng trẻ con tu sĩ trầm mặc một lát có chút không xác định về nói không biết theo lý thuyết việc này kinh lịch người chỉ có ta vô hoa tông vị tổ sư nào nhưng là bây giờ cũng có mấy trăm năm trôi qua mạch dương cốc gần nhất thu thập tài liệu sự t ì n h cũng không tính được bí ẩn trừ vô hoa tông vọng thiên phái thương phong tông cùng mạch dương cốc cũng không đối giao bọn hắn có thể hay không cũng đoán được cái gì có thể hay không cũng có động tác gì xác thực không quá xác định vậy làm sao bây giờ dương đan sư hỏi làm sao bây giờ d i ọ n g trẻ con tu sĩ hh t t một tiếng đương nhiên là xem a i thủ đoạn cao hơn dạng này một viên đan g dược cơ h ộ i xác định vững chắc có thể để cho ngưng nguyên tu sĩ tấn cấp kim đan thứ này thậm chí so địa cấp công pháp còn muốn thu hút sự chú ý của người khác làm lòng người động mạch dương cốc muốn luyện chế loại đan dược này ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không có một chút chuẩn bị sao câu nói này nói xong d i ọ n g trẻ con tu sĩ liền không có tái phát xuất ra thanh n m không lâu sau đó dương đan sư cũng rời đi chính đường trở về xương phòng tu lượt đi không có bắt q á i như nghe ninh thần cũng lặng lẽ sờ sờ trở về tiểu viện của mình cảm thấy hôm nay thu hoạch thật đúng là không tiểu một cái là biết khang nhất tịch còn chưa có chết đương nhiên cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì một cái khác chính là mạch dương cốc mọi người đã biết thân phận của mình nhưng tựa hồ đã nhận thua cũng không có tiếp tục tìm mình phiền phức ý tứ cái này khiến ninh thần vẫn tương đối hài lòng nói rõ danh hảo của mình đã có thể uy hiếp đại bộ phận điểm không có kim đan kỳ tu sĩ tọa c h ấ n tông môn liền ngay cả cái k i a giọng trẻ con tu sĩ nói gần nói xa ý tứ cũng là chờ bọn hắn tông chủ tấn cấp kim đan về sau liền khỏi phải lại lo lắng cho mình đương nhiên thu hoạch lớn nhất hay là mạch dương cốc chuẩn bị luyện chế một viên địa cấp đan dược tin tức rất rõ ràng cái này dương đan sư không chỉ có tại mạch dương cốc bức bách dưới bán phi tiền tông hơn nữa còn thật sớm liền cùng vô hoa tông thông đồng cùng một chỗ tính toán lên mạch dương cốc ninh thần nghe hắn ý tứ trong lời nói dương đan sư đã tiếp nhận vô hoa tông mời chào không phải trở thành khách khanh t r ư ở lão chính là muốn làm vô hoa tông chuyên môn luyện đan sư. Địa cấp đan dược. Ha ha. ninh thần miệng bên trong chật chật có âm thanh vừa nghĩ mình muốn hay không n ú n g một tay dù sao mạch dương cốc vô duyên vô cớ ra tay với mình mình tìm bọn hắn gây chuyện cũng là một điểm tâm lý gánh vác đều không có vô hoa tông vọng t i ê n phái thương phong tông không có một cái có tu sĩ kim đan toạ c h ấ n nói không chừng đều trông cậy vào mạch dương cốc cái này mai địa cấp đan dược xoay người làm chủ nhất phi trùng thiên đâu ninh thần trong lòng thầm nghĩ đến lúc đó chỉ sợ mạch dương cốc đan dược nhất luyện thành tại chỗ chính là một cái quần ma loạn vũ cục diện mấy đại môn phái cùng các lộ luyện đan sư đều sẽ đánh thành một đoàn nói đến đây bên trong cũng đừng đánh giá cao luyện đan sư phẩm đức nghề nghiệp có thể tấn cấp kim đan địa cấp đan dược đầy đủ để những cái kiêng ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư làm trái một lần ngầm thừa nhận quy tắc nếu quả thật có cơ hội để lợi dụng được ninh thần dám cam đoan bọn hắn đại bộ phận điểm tuyệt đối sẽ xuất thủ đ ừ n g nhìn dương đan sư hiện tại một bộ lấy vua hoa tông như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ nếu là đến lúc đó có cơ hội một mình cầm tới đan dược đồng thời an toàn rời đi hắn khẳng định sẽ đem vua hoa tông bỏ xa mình trước tấn cấp kim đan lại nói dù sao hắn bây giờ cũng đến ngưng nguyên hậu kỳ dựa vào cái gì không thể tấn cấp k l i ê n nhìn viên kia địa cấp đan dược đến t ộ t cùng có tác dụng gì nếu như đối tâm cảnh không có trợ giúp rất khó nói có thể nhất định giúp trợ người dùng tấn cấp hư đan c h i cảnh nhưng chỉ cần có một tia trợ giúp chắc hẳn những cái kia ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều sẽ đoạt bể đầu lại nói có hay không loại kia không cần tâm cảnh cùng đối kết kim đan phương thức lính mộ liền có thể trực tiếp trợ giúp ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tấn cấp hư đan c h i cảnh phương pháp ninh thần còn không biết nói nhưng là theo hắn tu vi làm sâu sắc cùng đối bích lan châu càng ngày càng nhiều hiểu rõ hắn tin tưởng mình tổng hội biết càng ngày càng nhiều đồ vật chủ đề quay lại đến ngâm lại mạch dương cốc viên đan dược này ninh thần quả quyết nói nếu như thời gian cho phép đương nhiên là quả quyết đ ú n g một tay à, có giá trị như vậy đồ vật coi như mình không ăn xuất ra đi cũng có thể đổi không biết bao nhiêu đồ tốt đến lúc đó hắn liền giấu ở dưới nền đất mạch dương cốc triệu tập luyện đan sư khẳng định phải mở rộng sơn môn n g n e đón bọn hắn ninh thần hoàn toàn có thể dưới đất theo bọn hắn cùng một chỗ chui vào mạch dương cốc s o vô hoa tông những tu sĩ này còn an toàn đợi đến đan dược luyện thành nếu như điều kiện cho phép t h như đan dược rơi xuống đất hắn hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động cấp được đan dược sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất để mạch dương cốc bên trong tu sĩ lẫn nhau hoài nghi đánh ra chó đầu g ó c đến đều đánh không ra đan dược hướng đi nghĩ đến cái này bên trong ninh thần không khỏi hắc hắc cười xấu xa bắt đầu t ố t kế hoạch cứ như vậy định ra nhiều nhất đến lúc đó tùy cơ ứng biến coi như lộ mặt cũng không quan hệ còn lại chính là tùy thời chú ý mạch dương cốc người lúc nào đến tìm cái kia dương đan sư mặt khác cái này hai ngày muốn hỏi thăm một chút mạch dương cốc vị trí dù sao ta phải một đường địa độn đi qua cũng không có biện pháp theo dõi bọn hắn ninh thần không có tại quy sơn thành đi dạo hoặc là thò đầu ra tìm hiểu tin tức bởi vì hắn có chút lo lắng bị trước đó cái kia giọng trẻ con tu sĩ nhận ra cho nên ngay tại chỗ chui đến mặt khác một tòa sơn thành bên trong yên lặng thăm dò được mạch dương cốc phương vị sau đó liền lại lặng yên trở về quy sơn thành còn lại mấy ngày bên trong ninh thần một bên kế tiếp theo tự thân tu luyện, một bên kế tiếp theo luyện, bên kế vẽ cao phẩm cấp phù lục không nói định quan kiếm phủ kinh cùng đấu hà phù kinh liền nói hắn mới vừa vặn l ĩ n h ngộ mấy loại lôi phủ còn không có góp nhặt đến số lượng nhất định đánh không ra chiến thuật biệt phủ lúc này nhân lúc danh rổi vừa vặn nhiều hơn bổ sung một chút chương bốn trăm năm mươi chín lưu một b ứ c mà bảo chương bốn trăm năm mươi chín lưu một b ứ c mà bảo ta hồ hán ba lại trở về á ninh thần cười ha ha một tiếng liền từ ký túc xá ngồi trên giường lần trước đi bích lan châu chính là tại buổi sáng khởi động xuyên qua lúc này tới gần tháng tư hạ thành phố đã dần dần nóng lên ninh thần vừa mở mắt ngoài cửa sổ lớn mặt trời liền chiếu mình t r o n g mắt hơi hít hoàn toàn không thể nhìn thẳng cùng nữ thần trong ngộng hẹn h ò trở về rồi t r ư ơ n g hán kiệt lại tại chiến vong bên trên phân chiến nghe tới ninh thần nói chuyện trả lời một câu cái này hai ngày làm sao không gặp ngươi ra ngoài tìm chu mỹ nữ đánh ngươi trò chơi đi chúc cô sinh ninh thần cười ha ha không nhìn trương han kiệt ba phần ai đoán bảy điểm khinh bị ánh mắt vớt ve một chút trên tay mình chữ vật giới chỉ xuống giường rửa mặt một phen sau liền rời đi ký túc xá lần này trở về ninh thần ngược lại là thật không có chuyện gì nam hải động thiên còn tại kiến thiết bên trong mà lại tụ linh trận cùng hệ thống tu luyện cũng t r u y ề n cho hoa quốc tu luyện ở giới bây giờ hạt giống đã truyền b à t giới về phần lúc nào nở hoa k ế t trái ninh thần tin tưởng mình hẳn là sẽ không chờ quá lâu lấy hoa quốc tu luyện nội tình cùng điện tịch lập ý chỉ sợ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới liền có thể ngự không phi hành bất quá chỉ là linh khí tiêu hao quá lợi hại bổ sung bắt đầu nhưng không có ninh thần thầm nghĩ nói năm đó hắn tu luyện tam thanh đạo kinh tại luyện khí hậu kỳ thời điểm liền có thể ngự không phi hành chắc hẳn hoa quốc cái khác luyện khí sĩ hẳn là cũng không thua bao nhiêu còn lại chính là linh khí chuyển hóa trường kỳ tính làm việc ngũ hành lưu t r u y ề n phản bản quy nguyên đại trận kia liền phải cùng kỹ lưỡng hơn lý luận thôi diễn còn có tự mình tu luyện đến kim đăng kỳ có được kim thuộc tính tiên h địa dị bảo lại nói vô sự một thân nhẹ a ninh thần run lấy chân không có việc gì trong trường học đi dạo cho chu ngọc giao gọi điện thoại Hẹn nhau xong cùng nhau ăn c là âm thanh trong trẹo vang lên ninh thần quay đầu quả nhiên là đã lâu không gặp cố tuyết đình lúc này cố tuyết đình hay là một bộ l ụ i trắng váy liền áo trang điểm nhẹ thanh lịch một chuỗi màu đỏ vòng tay càng sấn ra thị trắng hớt tuyết lần này nàng liền không có buộc đôi ngựa mà là tóc dài xóa vai lông mày con g cong dưới là một đôi trong trẹo con mắt hai tay ôm hai quyển sách nâng ở trước ngực nếp miệng lên một cái xinh đẹp đường cong h i ệ n nhiên nhìn thấy ninh thần làm nàng rất là vui vẻ đối với ninh thần đến nói hắn cùng cố tuyết đỉnh đã ba mươi bốn năm không gặp nhưng là ở trong mắt cố tuyết đỉnh hai người lần trước gặp mặt cũng chính là năm ngoái tháng m ộ ư ơ i hai sự t ì n h cố tuyết đỉnh sớm đã lâu không gặp ninh thần t r i ể n mi cười nói sớm ngươi không phải năm bốn sao ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài thực tập cố tuyết đình hỏi không có ninh thần lắc đầu cái khác cũng không có nói tỉ mỉ nghe tới ninh thần tựa hồ không có việc gì cố tuyết đình không khỏi hai mắt tỏa sáng có chút mong đợi hỏi vậy ngươi hôm nay có r ả n h không â ninh thần nhất thời im lặng lần trước đi theo cố tuyết đình đi nhìn cái thư phát triển kết quả chính là nhận biết qua mình thuận tiện phá được cùng một chỗ vụ án bắt cóc cũng không biết lần này cố tuyết đình lại có chuyện gì có rảnh bất quá ninh thần hay là ăn ngay nói thật buổi chiều thư họa xã có cái hoạt động cùng đi chứ chỉ điểm một chút ngươi học đại học nội nhóm cố tuyết đình nói hai ta hợp tác bức kia bồng lai tiên đạo đồ còn treo tại thư họa xã hoạt động thất bên trong đâu lúc ấy mỹ thuật học viện viện trường lớn bất quá ta không có đáp ứng một mực liền treo ở thư họa xã hoạt động thất ninh thần lắc đầu cự tuyệt nói không muốn đi không hứng thú hắn là thật không muốn đi chỉ điểm học đại học mỗi nhóm chỉ điểm cái gì khó nói là họa một chút chữ như gà bới sao ai ngờ rằng mình có thể hay không bị xem như bệnh tâm thần đánh ra tới đi thôi đi thôi lại viết một bức chữ cho hạ thành phố đại học lưu lại một b ứ c mặc bảo coi như kỷ niệm một chút mình cuộc sống đại học cố tuyết định giữ chặt ninh thần cánh tay một trận lay động thế mà bắt đầu n ũ n g hiệu không đề cập tới ninh thần có chút đỏ mặt liền ngay cả cố tuyết đình bản thân cũng có chút ngượng ngủng nàng đương nhiên biết ninh thần là có bạn gái người bất quá vì gặp lại hiểu biết biết ninh thần thư pháp nàng cũng không để ý nho nhỏ, nhỏ t h i sinh một chút được đi ta đi nhìn thấy chung quanh đã có không ít người ngừng chân đồng thời đưa tới mang theo kinh ngạc ánh mắt ninh thần chỉ có thể bất đắc di gật đầu cố tuyết đình thế nhưng là hạ thành phố đại học d a n h nhân nếu là mình không đáp ứng nữa chỉ sợ mình rất nhanh cũng liền muốn biến thành d a n h nhân lúc nào ninh thần hỏi hai hát triều cố tuyết đình về nói quyết định như vậy ta hiện tại còn có lớp đi trước n g ư ơ i biết thư họa x ạ ở đâu bên trong a biết ninh thần bất đắc d ĩ gật đầu nhìn xem cô tuyết đình nở đủ cười tay áo đồng b ể n bước nhanh rời đi mình thì kế tiếp theo c h ậ m dai hướng trường học cửa chính đi đến khoảng cách hai hát chiều còn sống đây còn có đầy đủ thời gian ra ngoài đi dạo về phần buổi chiều thư họa x ạ hoạt động trái phải vô sự vậy liền đi đánh một chút xì dầu đi mà lại lại nói cô tuyết đình nói cho hạ thành phố đại học lưu cái mà bảo kỷ niệm một chút mình cuộc sống đại học cũng rất có đạo lý ninh thần bốn năm đại học qua đích sắc có điểm giống là tiểu trong suốt bây giờ phải có kỳ ngộ tu luyện có thành、kiệu. nho nhỏ khoe khoang một chút cũng không gì không thể nha đi tới khoảng cách hạ thành phố đại học không xa cái hẻm nhỏ bên trong điểm một phần số lượng nhiều vị chính hải sản m ị sợi ninh thần ăn no nê ngon lành một trận địa cầu mỹ t h ứ c tiệc uống xong cuối cùng một n g ụ c canh t h ở phao một cái lần này tốt giữa t r ư a c ũ n g không cần ăn cơm miệng thảo luận là muốn hưởng thụ một chút khoa học kỹ thuật xã hội mang tới giải trí cùng tiện lợi nhưng kỳ thật ninh thần cũng không có cái gì giải trí tế bào dạo qua một vòng cũng không biết mình có thể hưởng thụ thứ gì cuối cùng vẫn là đi tới đi tới liền bắt đầu đối mặt với biển cả trong lòng thôi diễn lên tự mình tu luyện cùng địa cầu linh khí chuyển hóa sự tình thời gian rất nhanh liền đi tới hơn một điểm ninh thần thu hồi suy nghĩ tự rêu cười một tiếng một cái địa đ ộ n thuật liền trở về hạ thành phố đại học lại xuất hiện lúc liền đã đi tới khoảng cách thư họa xã hoạt động tất h chỗ không xa không đi hai bước ninh thần xa xa liền thấy chính t r ợ ở lầu dưới cố tuyết đỉnh nhìn nàng hết nhìn đồng tới nhìn tây dáng vẻ rõ ràng chính là đang chờ mình mà tại bên cạnh nàng còn có mấy cái hoặc để tóc dài trang nghệ thuật hoặc tướng mạo anh tuấn thi đấu phan an hộ hoa sứ giả một bên lẫn nhau nói gì đó một bên b u i tiếp cố tuyết đỉnh bốn phía tuần sát ninh thần cái này bên trong ninh thần vừa xuất hiện cố tuyết đỉnh liền thấy hắn một bên vây gọi vừa c bốn trăm sáu mươi thư họa xã hoạt động bốn trăm sáu mươi thư họa xã hoạt động bên cạnh có người từng tại ngày đó hoa ngày nghệ thuật giao lưu hội bên trên gặp quan ninh thần biết ninh thần thư pháp tạo nghệ chỉ là kinh ngạc tại chưa từng gia nhập qua thư họa xã ninh thần vì cái gì đột nhiên xuất hiện cái này bên trong cô ũ n người g có c mấy đối với cô tuyết đình còn có c hì ú t ý nghĩ n h xấu, n t hì ấ y Tuyết cô đ n nhiệt tình như h dưới vậy lầu cười một nói cũng không để ý tới người bên cạnh dẫn ninh thần liền hướng trên lầu hoạt động thất đi đến thư họa xã tại tầng ba có hai gian hoạt động thất tất cả mọi người tại kêu bên trong luyện tập giao lưu đi tới thư họa xã hoạt động thất bên trong đã có sáu bảy nam nam nữ nữ đều đang tán gấu hoặc là chơi điện thoại ninh thần đưa mắt nhìn quanh phát hiện cái này hoạt động thất vẫn còn lớn chừng hơn bốn mươi m bốn phía treo trên tường bồi tốt thư họa còn có rất nhiều cuốn lại cắm ở cái bình bên trong phòng bên cạnh còn có mấy cái giá sách bên trong đều là một ít chữ thiếp hoặc là liên quan tới thư họa giám thưởng thư tịch bên cạnh đặt vào rất nhiều giấy tuyên bút lông thuốc m à u hoạt động thất ở giữa đặt vào mấy chương cái bản đã có thể tách ra cũng có thể ghép thành một phương đại án phía trên đặt vào văn phòng tư bảo sớm đã làm tốt bị sử dụng chuẩn bị nhìn thấy cô tuyết định mọi người tiền đến hoạt động thất bên trong mấy người đều đứng lên thưa thất nhau nhau v ậ n an hội t r ư ở n g tốt rất hiển nhiên năm thứ ba đại học cố tuyết đ ỉ n h chính là thư họa xã hội trưởng mọi người tốt người đều đến đông đủ sao cố tuyết đ ỉ n h thanh âm thanh hỏi đồ nguyên còn chưa tới có người điểm một cái đầu người nói cố tuyết đ ỉ n h mướn mày được rồi không đợi hắn sau đó khuôn mặt mở ra liền đem ninh thần đẩy lên trước mặt mình cười nói cho mọi người giới thiệu một chút ninh thần thư pháp danh ra nhìn xem bên kia đồng lai tiên đảo đổ bên trong kia bài thơ chính là ninh thần đề hoa tiếng than thở nổi lên bùn phía đồng lai tiên đảo đồ đã trở thành thư họa xã chuyên tuyết một nam một nữ phối hợp khắc khít nghiền ép ngày nước ra ủ sẽ tạ cậy ủ chia đẹp viện viện trưởng đều nghĩ tự mình cất giữ thư họa danh phẩm không thể nghi ngờ thỏa mãn những n à y văn nghệ thanh niên trong lòng một loại nào đó h ảo tưởng chỉ là nhân vật chính một trong cố tuyết đình bọn hắn lúc nào cũng liền có thể nhìn thấy nhưng một vị k h á c nhân vật nam chính nhưng không có gia nhập thư họa xã phản phất thiên ngoại thần lòng bỗng nhiên vô t u n g thậm chí tất cả mọi người chưa từng gặp qua hắn cái này liền càng gia tăng một phần cảm giác thần bí cho nên hôm nay đột quá khen quá khen quá k h á c h khí ninh thần ha ha gượng cười nói cố tuyết đình cười thầm biết ninh thần tính cách rất tốt thế là đả xà tùy côn bên trên đ ố i mấy cái học đ ệ học mội nhóm nói đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi à ninh thần thật vất vả tới một lần đều xuất ra mình trạng thái tốt nhất đến viết mấy tấm thư pháp mời hắn chỉ điểm một chút vâng mọi người cười toe toét xác nhận đi theo cố tuyết đình bên người hộ hoa sứ giả cũng cùng theo thu lại bản và thư phòng tứ bảo luận đến thư họa nghệ thuật bọn hắn cũng không thể không thừa nhận ninh thần đúng là có bản lĩnh thật sự trong người cao thủ ngươi chuẩn bị dùng bao lớn giấy cố tuyết đình cười tủm tuy tiện đi bất quá viết cái gì đâu ninh thần hỏi cố tuyết đ ỉ n h cười nói ngươi quyết định a lan đình tập tự thế nào tuy ý a nhanh tuyết lúc tinh thiếp cũng được a ninh thần nhún nhún vai nói lan đình tập tự hết thảy ba trăm hai mươi bốn chữ nhanh tuyết lúc tinh thiếp thì chỉ có hai mươi tám cái chữ hai người đương nhiên đều là nói đùa một bức thư pháp tác phẩm chất lượng dĩ nhiên không phải từ số lượng từ đến quyết định chất lượng đến một chữ đều là đỉnh cấp danh t i ê n chất lượng không đến ngươi số lượng từ lại nhiều cũng chỉ bất quá là phổ thông tác phẩm mà thôi bất quá cô tuyết đình mới mở miệng liền nâng lên lan đình tập tự đương nhiên là hy vọng ninh thần viết càng nhiều càng tốt đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng b ư ớ chân c sau đó hoạt động thất đại môn liền bị dùng sức đ y ra đi tới một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử người tới giữ lại một cái cùng loại với m ạ o ga có khả năng cao tiểu thóc mặc dù túi da cũng không tệ lắm chỉ là hai mắt vô thần v ờ môi khô khốc làn da rõ ràng là khỏe mạnh màu lúa mì nhưng ở ninh thần xem ra lại lộ ra một cỗ bệnh trạng tái nhật cố đồng học người tới nhìn thấy cô tuyết đình ánh mắt chính là sáng lên ngay sau đó liền cọ đến cô tuyết đình bên người lộ ra phi th bất quá hắn tiếp theo trong nháy mắt liền thấy đang củng cố tuyết đình đứng chung một chỗ ninh thần con mắt lúc này chính là nhữ lại đem ninh thần trên dưới dò xét hai mắt vị bạn học này rất lạ mặt à, mới g i a nhập thư họa xã theo ninh thần tu vi gia tăng da của hắn tướng mạo tựa hồ cũng có chút lịch sinh trưởng xu thế nếu như nói hắn vừa mới tốt nghiệp trung học tuyệt đối là có người tin tưởng cho nên nam tử này chợt nhìn còn tưởng rằng ninh thần mới là sinh viên mới vào năm thứ nhất hơi có chút ông cụ non mà hỏi cố tuyết đình bất đắc dĩ lui một bước những mày nói vị này chính là ninh thần sau đó cho ninh thần ra hiệu một chút bên người nam tử này hắn chính là đỗ nguyên cái này học kỳ vừa mới làm học sinh trao đổi đi tới hạ thành phố đại học cũng là năm thứ ba đại học đến từ nước quốc mực thành phố đô nguyên đang đánh giá ninh thần ninh thần đương nhiên cũng đang đánh giá đô nguyên một kiểu ngoại quốc nhãn hiệu p h ụ c sức bất quá đáng tiền nhất chỉ sợ vẫn là trên tay cái kia máy móc đồng hồ nếu như ninh thần trí nhớ không lầm trước đó hắn cùng chu mộng giao tại châu âu du lịch lúc từng tại tiệm đồng hồ nhìn thấy qua giá trị có sáu mươi bảy vạn âu đó chính là năm nghìn sáu mươi vạn tiền hoa lại là phú nhị đại tuyệt đối không có chạy ninh bạn học ngươi tốt quốc họa cùng thư pháp đều là hoa quốc lịch sử cùng nghệ thuật tinh hoa ngươi đã tham gia thư hoa xã liền nhiều hơn hiểu do cùng học tập một chút đỗ nguyên gật gật đầu chỉ điểm nói ngươi đang nói cái gì nha hắn chính là ninh thần cùng ta phối hợp sáng tác đồng lai tiên đạo đồ ninh thần cố tuyết đình không cao hứng nói Ừm. đồng lai tiên đạo đồ đỗ nguyên trừng mắt nhìn lúc này mới kịp phản ứng cố tuyết đình nói là cái gì quay đầu nhìn một chút trên tường bức kia bị bồi tốt t h ư h o ạ nguyên lai、like、ngươi chính là phụ trợ cố đồng học vẽ tranh linh bạn học chào ngươi chào ngươi đỗ nguyên mới trợ hiểu ra vươn tay ra tựa hồ làm ơn cùng ninh thần nắm tay ninh thần không quan trọng cười cười đưa tay cùng đỗ nguyên nắm tay không nói gì đỗ nguyên quay đầu nhìn chung quanh nói với c ô tuyết đ ị n h ta cái này hai ngày lại vẽ một bức tranh thủy mặc ta cảm thấy ta tiến bộ rất lớn ngươi xem một chút nói liền từ bã lộ l ệ n h vai bên trong xuất ra một t r ư ơ n g xếp lại giấy tên u y đi đến một cái bàn phía trước nhìn thấy viết chữ đồng học vừa vặn viết xong thế là liền nói với hắn viết xong đi viết xong liền n h ư ờ n g một chút để ta đem tác phẩm của ta trải rộng ra chương 461. chỉ điểm chương 461. chỉ điểm ú c úc t ố t vây quanh ở cái bàn này bên cạnh đều là một chút lớn một học đ ệ học nội tiểu mạnh mới cũng không dám làm trái đô nguyên lời nói cái tiên niên đệ nghe vậy vội vàng đem giấy tuyên cầm lấy để qua một bên phơi lấy đi đỗ nguyên thận trọng mà đắc ý cười một tiếng ngay cả tạ ơn cũng không nói một tiếng liền đem tác phẩm của mình mở ra trải ra trên mặt bàn cố đồng học mời đến nhìn xem giúp ta chỉ ra chỗ sai một cái đi đỗ nguyên cười đắc ý nói cố tuyết đình nhịu nhữ mày hay là chậm rãi tiến lên ninh thần cũng cùng đi theo quá khứ kết quả liếc mắt một cái cơ hội nhịn không được muốn cười ra cái này đỗ nguyên đoán chừng tài học hội họa không đến nửa tháng đi người mới học bên trong người mới học may mà ninh thần nhìn hắn như thế chắc chắn mời cố tuyết đình chỉ giáo còn tưởng rằng trình độ của hắn c a o bao nhiêu đâu kết quả căn bản chính là một cái không phân rõ tốt xấu người ngoài、nghề. cố tuyết đình càng là c h o mày bức họa này làm sao đánh giá nàng nhà trẻ thời điểm liền họa không ra ngây thơ như vậy họa nói dùng sắc nói đậm nhạt nói bóng tối nếu là nói tỉ mỉ nàng có thể đem đối bức họa này đ ể nghị nói một ngày còn không mang giống nhau nhưng là lại có thể như thế nào đây cái này đỗ nguyên căn bản là nghe không hiểu mà lại rất hiển nhiên hãn tâm tư cũng không tại hội họa bên trên cố tuyết đình lại không đốc cái này học sinh trao đổi một điểm hội họa nội t ì n h đều không có chỉ là gặp mình một mặt liền nói cái gì mình đối hội họa một mực có hứng thú nâng hậu cho thư họa xã mua đại lượng giấy tuyên bút lông cùng thuốc màu nhưng ó i gia là muốn n ậ p t h họa xã học hội họa. xã Cô Tốt Tuyết đ ì h c ũ n không không thiếu như thế một cái người theo đuổi, không để ý tới hắn chính người một tới cái đuổi, để ý là dù sao cố ũ n g q u e tuyết đình là thật tâm không nghĩ tới cái này đô nguyên thực tế là người không biết không sợ học hai ngày b ú t pháp hắn vậy mà ỉ vào mình có chút phát họa bản lĩnh liền tự nhận mình là cao thủ theo cô tuyết đình không còn gì khác vẽ hội họa hắn vậy mà cho rằng là hình thần gồm nhiều mặt tiêu ngạo nguyên tắc còn dương dương tự đắc mời cố tuyết đình chỉ điểm đương nhiên nội tâm của hắn bên trong rõ ràng chính là đang khoe khoang cho là mình họa rất không tệ lúc ấy c ô tuyết đ ì n h đều không còn gì để nói không lưu t ì n h chút nào nói cho hắn đó chính là học sinh tiểu học người mới học tiêu chuẩn cái gì đều không được để hắn trở về mua chút dạy học sách báo học từ đầu kết quả nghĩ không ra mấy ngày không đến g i a hỏa này lại cầm một bức trình độ không kém hơn bên trên một bức tác phẩm xuất hiện đây không phải tìm mắng đó sao c ô tuyết đ ì n h không cao hứng hừ một tiếng ta không phải nói để ngươi mua chút dạy học sách báo nhìn sao ngươi bức họa này cùng bên trên một bức họa có cái gì rõ ràng khác nhau sao ta nhìn nha thế nhưng là nói ở trên một vài thứ ta cũng không phải có hiểu ta cảm giác họa vẫn được c đỗ nguyên lún bay thậm chí còn hơi có một điểm ủy khuất nói cố tuyết đ ì n h bất đắc dĩ đối với một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hoa quốc thư họa nước quốc hoa tiểu nàng còn có thể nói cái gì đó thế nhưng là ta thật đối chúng ta truyền thống quốc họa cảm thấy rất hứng thú ngươi có thể dạy dỗ ta sao t h ư ợ n như giáo học sinh tiểu học như thế đ ỗ nguyên có chút mong đợi nói linh thần đột nhiên nhìn đ ỗ nguyên một chút đ ầ u đen r o u muống không nhìn ra có chút thủ đoạn à, cái gì chúng ta thư họa xã một tuần mới có một lần hoạt động lại là nhiều người như vậy ta một cái người mới học có thể học được bao nhiêu a chỉ xem sách lại không có gì hỗ động cũng không có gì hứng thú đỗ nguyên một mặt thành thần nói ngươi có thời gian không có thể mỗi lúc trời tối rút ra nửa giờ chỉ điểm ta hội h ò a sao xin nhờ ta đi đây là bên cạnh không ít người tiếng lỏng một nháy mắt chí ít có bốn ánh mắt ngắm đi qua cố tuyết đình ngay vậy khuôn mặt đỏ lên lộ ra một cỗ thần sắc bất đắc dĩ không cao hứng trận nhìn đỗ nguyên một chút nhìn đỗ nguyên giật mình trong lòng xong rồi đỗ nguyên trong lòng nhẹ cỡng loại này thần sắc hắn đã gặp được đến mấy lần những nữ sinh kia đều không ngoại lệ mâu tính đại phát cuối cùng rơi vào đến mình ôn nhu cạm bẫy bên trong không có thời gian cố tuyết đình sắc mặt vừa thu lại nhà nhật nói quá tốt cái gì đỗ nguyên sững sở có chút không dám tin tưởng mình lốt hai ta nói không có thời gian bất quá hạ thành phố loại sách này họa lớp v ấ n luyện rất nhiều ngươi có thể tại trên mạng tìm thêm tìm nơi đó đều là chuyên nghiệp lao sư chí ít đang dạy học bên trên nhưng so với ta chuyên nghiệp nhiều ngươi nếu là thật hữu tâm liền tại bọn hắn kêu bên trong chuyên tâm học tập nửa năm ngươi có chút p h á t h ỏ a nội tình nói không chừng nửa năm sau tại cái này bên trong liền có thể cùng mọi người nhiều hơn trao đổi một chút cố tuyết đình chững chạc đàng hoàng nói dài dòng nói dài dòng nói một đống a đỗ Đố nguyên nhất thời không biết hẳn là làm sao nói tiếp cố tuyết đình không theo xáo lộ ra bài a phúc p h ú phúc Vài tiếng cố ư ờ i nhẹ tuyết đình lắc đầu nhìn một chút những người khác đặc biệt là mấy cái kia lớn một tiểu manh mới thế nào mọi người viết xong sao viết xong vậy hội trưởng đại nhân đã viết xong á cố tuyết đình cười nhìn về phía ninh thần bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc mời đi tốt ta vậy ta liền không k h á c ký ninh thần cười ha ha gật đầu một cái nói nói mặc dù không có tại thư pháp bên trên bái qua vị nào đại sư nhưng ninh thần khi còn bé tốt xấu đi theo phụ thân luyện tập qua nhiều năm nên biết đến kỳ thật cũng tất cả đều biết luận đến thư pháp cơ sở cũng không thua ở bất luận kẻ nào chỉ là càng cao cấp hơn b ứ t pháp ý cảnh cùng vật vị ninh thần lại không phải từ địa cầu các loại bi văn tự thiếp hoặc là thư pháp danh gia trên thân lấy được mà là từ bích lan châu phủ kinh cùng gần sát tự nhiên tu luyện công pháp bên trên lính ngộ chỉ là đ i ể m này liền không đủ đối với người n g o à i đạo bất quá bất kể nói thế nào chỉ từ đ ồ n g lai tiên đạo đổ bên trên đề thơ liền có thể đạt được ninh thần thư pháp bản lĩnh đủ để cùng đương đại rất nhiều đại sư sánh bay đây là bởi vì ninh thần tuổi quá nhỏ nguyên nhân nếu không địa vị của hắn chỉ sợ sẽ còn cất cao chí ít theo cố tuyết định ninh thần trình độ liền so vị kia thanh danh hiển hách mở lớn quang mạnh lên không ít thế là tại thư họa xã một chút tiểu manh m ớ i ánh mắt mong đợi bên trong ninh thần liền rất tự nhiên bắt đầu đánh giá kiêm chỉ điểm lên những cái k i a đã viết xong mấy tấm thư pháp xáo lộ đều giống nhau cơ bản đều là t r ư ớ c khen vài câu dễ nghe sau đó lại chỉ điểm một chút chỗ sơ sót tỉ như nói lực đạo tiết tấu không đúng kết cấu cấu tạo không thích hợp tha loại hình biểu hiện một chút mình trâu so sánh chỗ đúng đúng đúng ta chính là một mực cảm giác không đúng ch ninh sư minh thật là lợi hại à liếc mắt liền nhìn ra đến hoa、wow, quá lợi hại không hổ là có thể củng cố sư tỷ một đạo đánh bại g i u sẽ tạ o cựu triệt siêu cấp cao thủ không giống cờ vây xạ những tên kia nghe nói mặt đều mất hết ninh thần một mặt thản nhiên tiếp nhận đến từ mấy vị tiểu manh mới thổi phồng mặt đều không đỏ một chút ngược lại là nhìn cố tuyết đình một mặt b u ồ n c ư ờ i cũng không biết nói cho mấy cái này tiểu mê mội tiểu mê đệ ninh thần còn là một vị công phu cao thủ bọn hắn có thể hay không kích động bái sư học n ệ cản tạ thần hy đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương bốn lan đình tập tự chương bốn lan đình tập、tự. cô tuyết đình hay là ngăn chặn mình k i a m ộ t chút xíu ác thú vị chỉ từ ninh thần chưa bao giờ gia nhập thư họa xã hoặc là võ thuật xã liền có thể nhìn ra ninh thần thực tế là cái điệu thấp không được người nàng hôm nay có thể đem ninh thần kéo đến thư họa xã cũng đã là thắng lợi đương nhiên sẽ không lại bóc ninh thần nội t ì n h lỡ như t r e o đến ninh thần không cao hứng coi như được không bù mất đợi đến ninh thần đem tất cả thư pháp đều phê bình một lần hắn liền thấy cô tuyết đình tự mình ở một bên trên mặt bàn trải rộng ra một phương bốn thước giấy t u y n ninh thần trêu kẹo nói ngươi làm sao khỏi phải sáu thước giấy cô tuyết đình đôi mắt sáng lên hơi có chút mong đợi nói không phải viết lan đình tập tự sao bốn thước giấy làm sao đủ ta đi lan đình tập tự ninh sư huynh đây là muốn khiêu chiến đ ỉ n h phong a cố tuyết đình ánh mắt sáng rõ cơ hồ cao hứng muốn nhảy dựng lên nàng đã sớm nghĩ lại nhìn ninh thần thư pháp chỉ là một mực không tiện cầu chữ mà thôi phải biết chính nàng mặc dù thư pháp không tốt nhưng cũng không có nghĩa là nàng đối thư pháp vô cảm giác thế là cố tuyết đình chỉ huy mấy cái thành viên phi tốc hợp lại hai cái b à n tử thay đổi lớn nhất t r ă n giấy g chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên khối cùng cho ninh thần đưa ra vị trí ninh thần mỉm cười cũng không khắc khí liền đi tới bản trước chọn một con phẩm chất vừa phải bức lông trong đầu hồi ức một chút lan đình tập tự nội dung cái này liền chuẩn bị xuống bút bất quá vừa mới cầm lấy bút lông ninh thần đột nhiên trong lòng hơi động lại có mới ý nghĩ thế là ninh thần ánh mắt đột nhiên chạy không cả người đều phảng phất bị đẻ xuống tạm d ừ n g khóa đồng dạng không nhúc ních đứng ở tại chỗ ừ m nhìn thấy ninh thần đã nhấc tay nhấc bút lên đến nhưng là thân hình lại đột nhiên dừng lại người bên cạnh đều hơi kinh ngạc ninh sư huynh làm sao bất động rồi có người t h ấ p giọng hỏi nói đây là đang ấp ủ cảm xúc sao một cái m a n mới đang suy nghĩ ha hắn sẽ không là quên lan đình tập tự nội dung đi một cái c ô tuyết đình hộ hoa sứ giả thấp giọng nói lan đình tập tự tại thư pháp giới địa vị cơ cao chí ít tại nổi tiếng bên trên cơ hồ so sánh đạo đức kinh tại đạo môn địa vị ngươi nói một cái đạo sĩ quên đạo đức kinh nội dung kia cơ hồ chính là đang đánh mặt c ô tuyết đình hành động học kia một chút ninh thần nếu là quên lan đình tập tự nội dung khó nói sẽ thẳng đến nâng bút mới biểu hiện ra ngoài s a o thêm chút đầu góc đi ninh thần rõ ràng là có cái gì tư tưởng mới c ô tuyết đình phất phất tay ra hiệu mọi người không nên k h o y dậy hắn ninh bạn học ngươi làm sao vậy làm sao còn không bắt đầu biết đâu đố nguyên một mặt quan tâm hỏi tựa hồ thật là tại quan tâm ninh thần cố tuyết đình đã có chút sinh khí nếu là bởi vậy q u ấ y dày đến ninh thần để hắn bản năng phát huy m ộ ư ơ i hai điểm trình độ thất thường phát huy cố tuyết đình thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không tha thứ đông u y ê n cái này cái gì cũng đều không hiểu nhưng lại tự cho là đúng ra hỏa hắn mãi mãi cũng ta không biết một bước tác phẩm nghệ thuật chân chính giá trị chỗ biểu hiện của hắn ở trong mắt cố tuyết đình không khác thẳng hề ninh thần dương mắt nhìn đông u y ê n một chút khoe miệng phát ra suy cười lạnh một tiếng khinh thường chi tình tràn tại nói đồng hồ sau đó căn bản cũng không lại để ý tới hắn ánh mắt ngưng lại đột nhiên đắp bút lan đình tập tự vương hy chi tác phẩm tiêu biểu danh sư l ị c hai đại thư pháp d n h nó tôn sùng t đầy đủ, hoa ô n thiên linh động, g tù dật, tập phiêu chữ chữ hợp mị đ ạ g i p hình i gia thiên nhiên. Hai ê u dật chết, tôn trọng thiên nhân hợp nhất, tự cùng nho văn nhân hợp hoa, h thần gồm nhiều mặt đem vận một chữ này phát huy đến cực hạn cũng là người nước hoa theo đuổi cảnh giới cực cao cho nên bị đường quá tông tôn sùng vì thập toàn thập mỹ cuối cùng lấy bút tích thực cho cùng chỉ có vẽ phiên bản truyền thế đã đặt bút lấy hành thư xu thế tự nhiên là một mạch mà thành cho nên chỉ thấy ninh thần trầm vai rơi khuỷu tay bút lực cứng cáp viết thời điểm hạ bản vững vàng lấy nai lưng vai lấy khuỷu tay dẫn cổ tay đầu bút lông chuyển hướng bút pháp khó lường Tại mọi người trong mắt, nhọn, xức, treo bút ti, mọi người giấu đi mũi khiên nhọn, sương phòng, sức, về loại à m nổi bận, từ phương chuyển từ tròn, từ x a xoay hóa y tròn phương, ninh thần bút pháp xoay tròn như ý, biến hóa tự nhiên, một bút phương, ninh như biến nhiên, xuống dưới giống như nước pháp h dưới ý, c sách này viết mỹ cảm tăng thêm thư pháp bản thân vật vị chấn mọi người tại đây thở mạnh cũng không dám một chút sợ quáy dày đến ninh thần tiết ấu loại này một cây châm r ứ t xuống đất đều sẽ giống như hoàng trung đại lữ tình huống để bản thân không quá để ý đô nguyên đều có chút khẩn trương trong lúc nhất thời ngược lại là đem vừa rồi đối ninh thần kia âm thanh khinh thường cười nhạo tức giận ép trở về lan đình tập tự thông tin ê ba trăm hai mươi bốn chữ lại thêm tiêu đề cùng đặc khoản g ninh thần cũng đầy đủ viết đường này lúc này mới thu bút về điểm lui ra phía sau hai bước sau đó mới có tâm thưởng thức một chút mình vừa mới ra lọ tác phẩm hoặc là nói là một bộ tu luyện công pháp không sai chính là tu luyện công pháp ninh thần vừa mới nâng bút dừng lại chính là nhớ tới bích lan châu huy thiên bảo dám lại nghĩ tới trong tiểu thuyết thạch phá thiên thái huyền kinh thế là trong lòng hơi động suy nghĩ mình có thể hay không tại này tấm thư pháp bên trong thêm một chút điểm liệu cùng vương hy chi thư pháp làm ra khác biệt nhưng lại ẩn chứa một bộ tu luyện công pháp thời gian chỉ có một tí teo như thế hắn đương nhiên không có khả năng chống g i n g sáng tạo một ngày tu luyện công pháp vậy hắn cũng không phải là ngưng nguyên kỳ tu sĩ mà là nguyên anh kỳ đại năng cho nên hắn chỉ là đem một bộ đến từ bích lan châu cơ sở pháp quyết luyện khí dung nhập vào tác phẩm bên trong phòng theo thái huyền kinh mạch suy nghĩ đem chân khí vận hành lộ tuyến ẩn tàng đến tranh chữa bên trong nếu là thật sự gặp người trường kỳ quan sát này làm đích thật là có cơ hội lĩnh ngộ được bộ công pháp kia bước vào tu luyện một đạo hoàn g cấp trung phẩm công pháp có thể tu luyện tới luyện khí tầng năm coi như linh khí không tỉnh lại cũng là có thể tu luyện tới liền nhìn có hay không người hưu duyên này l i n h thần trong lòng thầm nghĩ cảm giác thật đẹp nha có manh mới thấp giọng sợ hai thán phục nói ta đi tại sao ta cảm giác những chữ kia đều cùng sống tới đồng dạng tốt là rất tốt nhưng làm sao cảm giác cùng nguyên bản khác biệt rất lớn đâu có người hơi nghi hoặc một chút đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết rất giống mà hình không giống ha, ha ý của ngươi là hắn đã có thể tại vương hi chi cảnh giới bên trên sửa cũ thành mới rồi t không dám không dám ta không nói ta không nói không thể t r e o vào không thể t r e o vào a ninh thần vừa rồi nói là bắt t r ư ớ c vương hi chi phong cách sao đây là chính ninh thần hành thư tác phẩm cố tuyết định không cao h ứ n g nói ninh thần chữ cùng lưu truyền tới nay phiên bản tại kiểu chữ cùng trên kết cấu cũng không hoàn toàn tương tự cố tuyết định đương nhiên ngay lập tức liền phát hiện tình huống này nhưng là ninh thần hành thư tại mỹ cảm cùng vận vị bên trên cảnh giới vẫn phi thường cao c h ỉ ít mọi người tại đây là không có tư cách đánh giá chữ của hắn cho nên cô tuyết đình đương nhiên cho rằng ninh thần là lấy mình hành thư phong cách hoàn thành lan đ ỉ n h tập tự sáng tác đúng vậy là sáng tác không phải vẽ Chương 463, hợp Trùng 463. tối đỡ địa i ể mắt Chương hợp Trùng 463. tối đỡ địa điểm. m thấy hoạt động thất bên trong tất cả mọi người là một bộ bừng tỉnh đại n ộ biểu lộ đấu nguyên niết miệng muốn nói điểm gì phê bình một phen kiêm biểu hiện một chút nhưng là bất đắc dĩ bụng bên trong không có hàng ta không biết nói cái gì bất quá mắt thấy ninh thần trở thành cái này bên trong tất cả mọi người trung tâm đây là đỗ nguyên t u y ệ t không nguyện ý nhìn thấy sự tình thế là hắn vùi tay đánh gãy mọi người đối ninh thần tác phẩm sợ hai t h ả n phục cao giọng nói với mọi người nói hôm nay hoạt động có người mới gia nhập chúc mừng một chút ban đêm ta mời khách chúng ta đến cả sân tạ nạ phòng ăn đi liên hoan một câu ninh thần liền biến thành cái gọi là người mới mà hắn một cái vốn học kỳ mới đi đến hạ thành phố đại học học sinh trao đổi lại biến thành thư họa xã lao nhân âu gia thổ hảo tạ ơn thổ hảo đỗ nguyên vẻ mặt tươi cười nhận lấy mọi người lấy lòng cười đối ninh thần nói cả t ạ nạ chủ đánh hải sản bất quá là nước c ố c phong vị rất không tệ nguyên có thể nếm thử tạ ơn bất quá thật có lỗi ta ban đêm ước hẹn ninh thần nhàn nhạt cự tuyệt nói ách hoạt động t ấ t nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không nghĩ tới ninh thần sẽ cự tuyệt bởi vì bình thường mà nói tất cả mọi người là sinh viên ban đêm sẽ có chuyện gì chứ đỗ nguyên không khỏi hơi nhau mắt lại thần sắc có chút không vui như thế trước mặt mọi người bị cự tuyệt hắn đã thật lâu không có trải qua đỗ nguyên cười ha hà thật sự là hắn là sẽ không thư họa nhưng nếu là ai đem hắn thật hợp lý thành cái gì cũng sẽ không phú nhị đại người nào coi như thật lãng ốc sinh tại gia đình giàu có. Hắn từ nhỏ tiếp xúc đến đều là phi thường tính nghệ thuật hoặc là xã giao tính chi thức, tí như đánh đến nói nguyên liệu nấu ăn đánh giá, rượu đỏ phân từ tiếp tỉ đỏ giao liệu giá, xúc xã có đều rượu là là bất i ệ nghệ, t thuật lịch sử b quá hắn học tập đều là một chút phương tây đồ vật liên quan tới phương đông thế giới đồ vật cũng không quá nhiều mặc dù hắn cũng là hoa kiểu nhưng dù sao đã ba bốn đời hắn đối với hoa quốc ấn tượng cùng cái khác phương tây thế giới người cũng không khác biệt mặc dù tại cái này bên trong bị ninh thần ép một đầu nhưng là đỗ nguyên có năm chắc tại bữa tối lúc trở thành đám người tiêu điểm đây cũng là hắn quen thuộc nhất vị trí trừ phi cùng nhau ra sân c ò có nước cúc những cái tiệc cấp cao nhất đời thứ nhì đương nhiên l à vai phụ đỗ nguyên kỳ thật cũng có rất nhiều kinh nghiệm có cái gì hẹn à ngươi nhìn cái này bên trong nhiều như vậy sùng bái ngươi học đệ học nội cùng đi tụ họp một chút ăn một bữa cơm nhà cùng ai ước hẹn gọi tới mọi người cùng nhau à đỗ nguyên ra vẹn cởi mở cởi nói không cần ninh thần lắc đầu hắn đến cái này bên trong chính là ứng cố tuyết đỉnh chi mời mà lại cũng đích thật là không coi chuyện làm coi như chỉ điểm một chút học đệ học nội trang trang bước thuận tiện nhất thời tâm động viết một bức công pháp lưu lại chờ hữu duyên nhưng đây đều là hắn nguyện ý hoặc là không có cái gọi là sự tỉnh về phần cùng đỗ nguyên cùng nhau ăn cơm ha hắn là ai đừng không cho mặt múi như vậy nha đỗ nguyên n ú m n ú m a i t r e o k ẹ o nói ninh thần căn bản là không có lại để ý tới hắn mà là nhìn về phía cố tuyết đình ta giải quyết ban đêm còn n ước hẹn đi ha thua ta đa tạ cổ động nha cố tuyết đình tiếu ỵ hiệp như hoa chỉ là nội tâm kỳ thật cũng có chút bất mãn bất quá cái này bất mãn cũng không phải hướng về phía ninh thần đi, mà là hướng về phía đ ỗ nguyên đi. nàng vốn còn nghĩ cùng ninh thần lại phối hợp một bức thư họa tác phẩm đâu kết quả bị cái này đỗ nguyên nói trên trọc cười cố tình gây sự làm ninh thần lập tức muốn đi mình cũng không tâm tư vẽ tranh thành sự không có bại sự có hơn cố tuyết đình tán răng miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười đem ninh thần đưa đến cổng đợi nàng trở lại hoạt động thất liền thấy đô nguyên ngay tại cho mấy cái tiểu manh mới nói k h o á t hắn tại nước cúc tiêu sái sinh hoạt lắc đầu cố tuyết đình phối hợp đem ninh thần bước kia lan đ ỉ n h tập tự cốt lại chuẩn bị tự mình cầm tới cửa hàng sách tranh đi bồi thứ này nghệ thuật giá trị nàng hay là nhìn ra được cũng không dám tùy ý bàn giao những người khác làm việc này lỡ như có chỗ tổn hại nàng khóc đều không có chỗ để khóc nàng cũng không cho rằng ninh thần sẽ còn chuyên môn lại đến thư họa xạ viết một b ư c ta cũng có việc đi trước phía dưới các ngươi tự do giao lưu đi trước khi đi nhớ được khóa cửa. cố tuyết đình cầm thư pháp nói ai đường nha ban đêm còn có liên hoan đâu ninh thần đi chúng ta như thường tụ à ta vừa rồi đều tại cả sát tạ nạ định vị trí đ ấ nguyên nghe vậy vội và nói khỏi phải các ngươi đi thôi cố tuyết đình cười nhạt một tiếng cầm bức kia lan đ ỉ n h tập tự liền rời đi lưu lại một mặt mộng bức mọi người ngơ ngác nhìn nhau rời đi trường học ninh thần đi bộ hướng thị gian nghỉ hả công ty đi đến lúc này khoảng cách chu mộng giao tan tầm còn có chút thời điểm ninh thần cũng không nóng nảy một bên gió biển thổi một bên tản bộ nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ du khách cùng lữ khách dọc theo mặt đường chậm rãi mà đi đối với ngư nguyên kỳ tu sĩ mà nói một cái sát na thời gian cũng có thể nắm chắc chớ nói chi là hơn một giờ cho nên ninh thần phi thường đúng giờ tại chu n g ọ u giao giờ tan sở điểm tới đến tỷ gian nghị ạ cao ốc dưới lầu sau đó chuẩn bị qua hai người sinh hoạt hắn liền trận mắt hốc m ồ m nhìn xem chu n g ọ u giao cùng kéo nàng cánh tay tôn tiểu tiểu cùng đi ra chu n g ọ u giao ôn nhu cười cười mà tôn tiểu tiểu lại đắc ý hướng về phía ninh thần cười một tiếng thần tiên thế nào còn không phải bị ta đoạt bạn gái vào tháng trước quan bình sinh nhật trên đến hội tôn tiểu tiểu đã biết ninh thần luyện khí sĩ thân phận tại khổng chân môn miệng bên trong ninh thần không khác đương thời lục địa thần tiên mặc dù c h ấ n kinh tại ninh thần thân phận cùng chu mộng giao bây giờ bản lĩnh bất quá dù sao cũng là mười mấy năm tỷ muội mà lại trước đó vài ngày còn cùng một chỗ du lịch tới cho nên tôn tiểu tiểu rất nhanh liền vượt qua phần này xa cách cảm giác đồng thời đối với mình bị giấu giếm tình huống phi thường bất mãn cùng p h ấ n ớt thế là gần nhất một đoạn thời gian bên trong nàng thường xuyên quấn lấy chu mộng giao hỏi lung tung này kia còn hỏi rất nhiều cảm thấy khó xử vấn đề hôm nay cũng là như thế nàng cho chu mộng giao gọi điện thoại nghĩ Biết cho chu ngậu giao g một cái ngơi hiệu ánh mắt tại chu ngậu giao cái cổ trắng ngọc bờ bừng bộ dạng phục tùng túi đầu động lòng người phong thái dưới ninh thần cười hướng tôn t i ể u t i ể u chắp tay một cái nói mời tôn nữ hiệp phân phó chúng ta ban đêm đi chỗ nào a cái gì tôn nữ hiệp khó nghe chết rồi tôn tiểu tiểu cười khúc khích ta còn tưởng rằng ngươi bại lộ thần tiên thân phận liền muốn ẩn nấp sơn lâm n ữ a nhà làm sao còn tại đô thị bên trong lắc lư à. luyện k h í sĩ luyện k h í sĩ thần tiên nhưng không dám nhận khoảng cách thần tiên còn rất xa ninh thần k h o á t k h o á tay đều niên đại nào điện thoại lại hao tốn điện cũng so thiên ly truyền âm thuận tiện à. chu mộng g i a o cùng tôn tiểu tiểu hai người không khỏi vui cười một tiếng tôn tiểu tiểu nắm thật chặt kéo chu mộng g i a o cánh tay đi thôi đi thôi ăn cơm trước lại dạo phố đi cái kêu bên trong một nhà mới mở hải sản phong ăn nước úp phong vị cả s c n n c ả tạ vứt bỏ ta người hôn qua đ Thái đương nhiên không có việc gì khó nói ninh thần còn muốn tránh xấu hổ trốn tránh đô nguyên một đoàn người sao ba người lái xe tới đến phòng ăn bị người phục vụ an bài vào chỗ vừa mới tại tôn tiểu tiểu bắt mẹ lựa chọn hạ điểm tốt đ ữ a tối ninh thần liền thấy thư họa xa đám kia đồng học tại đô nguyên người ký tên đầu tiên trong văn kiện dưới cũng đi tiến vào p h ò n g an bất quá ninh thần cũng không nhìn thấy cố tuyết đỉnh không biết là không có tới hay là chờ một lát đến ta đến hạ thành phố mấy tháng cũng không có tìm được một nhà tương đối chính tông nước quốc phong vị p h ò n g an tiệm này mới mở nữa tháng còn không có bị hoa quốc đại c h ú n g khẩu vị đồng hóa đô nguyên trong lời nói đã có đắc ý cũng có xem thường hướng về mọi người giới thiệu nói bất quá các ngươi nếu là có cơ hội đi nước q u ố c sinh hoạt lời nói các ngươi liền sẽ biết nơi đó hải sản khẩu vị so cái này bên trong c a o hơn ra mấy cái đẳng cấp bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn mặc dù đỗ nguyên lời nói nghe không quá dễ chịu có mấy cái học sinh n ư ớ n mày t h i ế u tâm phản bác nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nuốt trở vào dù sao mọi người cũng không quen không cần thiết như thế chăm chỉ a đây không phải là thả học t r ư ở n g sao một cái tiểu manh mới đột nhiên phát hiện l i n h thần lúc này bọn hắn đang bị dẫn vào chỗ ngồi mấy cái từ nhỏ huyện thành đến đồng học còn là lần đầu tiên ở trong nước đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy người ngoại quốc nhất thời hiếu kỳ nhìn t r u n g quanh kết quả đúng lúc ngay tại vị trí gần cửa sổ chỗ nhìn thấy ninh thần Ừm. đỗ nguyên s ữ n g sở quay đầu nhìn lại kết quả lần đầu tiên nhìn thấy không phải ninh thần mà là ngồi đối diện hắn chu mộng dao mẹ nó xinh đẹp như vậy không phải liền là sẽ họa cái họa a có gì đặc biệt hơn người đỗ nguyên thầm mắng một tiếng ra vẻ tùy ý nói xem ra ninh thần cái gọi là ước hẹn chính là buổi mị nữ ăn cơm hay là một kéo hai thật sự là lợi hại lợi hại Chúng thư họa xã người ta hôm nay bị kéo đi viết bút chữ linh thần thuận miệng nói ngươi còn gia nhập thư họa xã rồi chu m ộ n giao g một mặt dấu chấm hỏi nàng còn không biết đạo ninh thần thư pháp rất tốt sự t ì n h cũng không ai nói cho nàng người không biết sao tôn tiểu tiểu t r ừ n g mắt nhìn nói hắn lúc ấy bắt lấy thành gió thời điểm a chính là cái kia nghĩ bắt cóc bình bình người chính là cùng mấy cái nhà thư pháp cùng một chỗ ừng ninh thần xấu hổ cười một tiếng hắn liền không có đem mình sẽ thư pháp sự t ì n h coi ra gì tự nhiên cũng không có cố ý nói cho chu m ộ n giao g trước đây bởi vì hậu quả giải thích coi như hơi dài chờ chút ta từ đầu nói với ngươi đi đang khi nói chuyện đỗ nguyên cũng đi đến ba người trước người càng đến gần hắn càng là phát giác chu mậu kính diễm tóc dài xoa vai thân hình hiệu điệu ngũ quan tinh xảo tinh tế tự nhiên mà thành một cái nhăn mày một nụ cười kích động lòng người so c ố tuyết đỉnh càng nhiều chút thành thục phong vận khiến người gặp một lần khó quên ninh bạn học nghĩ không ra các ngươi cũng hẹn tại cái này bên trong đỗ nguyên đi tới gần khởi mở cùng ninh thần lên tiếng chào hỏi ừ m ninh thần gật gật đầu nhìn thấy ninh thần đạm mạc dáng vẻ đỗ nguyên trong lòng giận dữ t ư l ệ n h một tiếng chuyển hướng chu ngộng giao cùng tôn tiểu tiểu đúng lúc ta cũng mời thư họa xã các bạn học cùng đi ăn cơm kia bên trong địa phương cũng lớn chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ nhiều người như vậy cũng náo nhiệt một chút ta tới qua hai lần đỗ nguyên không khỏi trì trệ nhìn thấy chu mộng giao thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút vội vàng giải thích nói ta không phải ý tứ này ta chỉ muốn cho các ngươi giới thiệu mấy cái phi thường có đặc sắc món ăn tự giới thiệu mình một chút ta gọi đỗ nguyên đến từ nước cũ chúng ta không cần đề nghị của ngươi cũng không nghĩ biết ngươi là ai có thể hay không mời ngươi rời đi tôn tiểu tiểu lạnh lùng nói cái này bên trong là chô ăn cơm không phải ngươi c ủ a gái địa phương ta đỗ nguyên nội tâm bắt đầu a đủ tại sao lại đụng tới một cái miệng lý trường đao không nể mặt mũi ra hỏa ninh bạn học hai vị này là đỗ nguyên ngược lại hỏi hướng ninh thần hắn thấy ninh thần mặc dù lãnh đạo nhưng dù sao vẫn là cái học sinh không dám trắng trận tổn thương mặt mũi của mình chỉ cần từ ninh thần trong miệng đạt được chu m ộ n g giao danh tự hắn liền có thể đem thoại để tiếp tục đúng lúc này người phục vụ đưa lên bữa tối đỗ nguyên đành phải nhường vị trí ninh thần dùng ngón tay gó bàn một cái nói rốt cục nói chuyện đỗ đồng học ta ước hẹn đồng thời cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm mời ngươi rời đi đỗ nguyên một n g ẹ n khoe mắt ngắm l ấ y chu mộc dao phát hiện nàng vậy mà mỉm cười cho ninh thần đưa lên bộ đồ ăn nhìn cũng không nhìn mình một chút rốt cục biết mình lưu tại cái này bên trong sẽ chỉ khiến người chán g h é t phiền đành phải đẻ xuống tâm đầu h o a khí t h ầ mắng nữ nhân này không biết điều ra vẻ thân s i nói tốt ta không có ý tứ quấy dày chúc các ngươi dùng cơm vui sướng lui ra phía sau hai bước lần nữa cười nói ta đến từ nước cúc là khoa la tập đoàn người thừa kế lần này là làm học sinh trao đổi đi tới hoa quốc nếu như mấy vị tiến về nước cúc du lịch người nhất định cho ta biết ta sẽ dẫn mấy vị lãnh hội một phen nước quốc phong quang đưa tay từ miệng trong túi móc ra một chương danh thiếp nhẹ nhàng để lên b à n đ ấ nguyên cũng không còn nói cái gì mà làm mỉm cười trở lại đi hướng thư họa xã đồng học ai u khoa l à tập đoàn nha tôn tiểu tiểu cầm lấy danh thiếp xem xét phía trên chỉ có một cái tên cùng một điện thoại danh thiếp bên cạnh lại còn có một vòng m ạ n vàng ngươi tại sao biết loại người này tôn tiểu tiểu ném danh thiếp ba người vừa ăn cơm ninh thần một bên nói về chuyện lúc trước từ lần kia hoa ngày giao lưu hội bắt đầu một mực giảng đến hôm nay thư họa xã tụ hội mới thôi cái kia cố quyết định xem được không chu n g ậ giao hé miệng cười nhẹ con mắt c o n g như vầng trăng răng cười t ủ g tìm nhìn về phía ninh thần đẹp mắt đẹp mắt nghe nói cũng là hạ thành phố đại học giáo hoa một trong đầu tôn tiểu tiểu ở một bên chỉ sợ thiên hạ bất loạn nàng cũng đã gặp qua cố tuyết đỉnh là không thua tại chu n g ậ giao cùng quan bình đại mỹ nữ ta liền biết l i n h thần không khỏi nâng trán sau đó phi tốc mà quả quyết trả lời cái này đ ã mất mạng đ ề c ũ n g so ngươi kém nhiều chu n g ậ giao lật cái xinh đẹp bạch nhãn xâm một con tôm bự đưa đến ninh thần miệng bên trong thưởng cho ngươi tôn tiểu tiểu ở một bên cho nàng một cái k i n h bị ánh mắt sau đó cũng xâm một con tôm bự đưa vào miệng của mình bên trong. ninh thần cười hắc hắc quay đầu nhìn đỗ nguyên một chút trong mắt một đạo ánh sáng nhạt hiện lên ngược lại là cũng không có độc thủ đây là một lần cuối cùng hy vọng ngươi về sau không muốn lại đến trêu chọc ta chương 465, t ô n trạch nói ở ngoại quốc chương 465, t ô n trạch nói ở ngoại quốc vượt qua một cái giỏ sách khổ bức đoạn thời gian đồng thời tại tôn tiểu tiểu sau khi rời đi đi và vui sướng ban đêm về sau ngày thứ nhì ninh thần lại buồn bực ngán ngẩm xuất hiện tại thư viện bên trong lại nói ta hiện tại cũng không có lớp luận văn tốt nghiệp bảo vệ thời gian là tại tháng năm ta cái này một tháng đều không có chuyện gì à khó nói vẫn soát s á c sao ninh thần vừa mới đem một bản lão tử nghĩ ngươi chú lật đến cuối cùng thẩm suy nghĩ nói vừa dứt lời sự tình liền tìm tới môn ninh thần vừa mới kết nối điện thoại bên kia liền vang lên tôn trạch nói kia gấp rút đồng thời hơi có vẻ trung nhị thanh âm thần tiên đại đại cứu mạng a ta bị ngoại nước nữ quỷ cho để mắt tới thật ồn ào ninh thần n ế t h n ế t miệng đưa điện thoại di động thoảng qua cầm xa một chút sau đó chờ hắn nói xong lúc này mới hỏi còn có rảnh nói xong lúc này mới h i c n có r ả n nói xong lúc n à m ớ hỏi còn n h ỗ i có thể cho ta gọi điện t h o ạ n ó như thế nào tới nước ngoài hh đi bởi vì lao lạc mà sự tình. tôn trạch nói một nhà cũng biết ninh thần là luyện khí sĩ sự t ì n h cho nên lần này tôn trạch nói vừa gặp phải sự kiện linh dị ngay lập tức nghĩ tới chính là cho ninh thần gọi điện thoại cầu viện ách đây không phải trong nước quá nguy hiểm sao cho nên ta liền nghĩ xuất ngoại chơi đ ù a nhưng ta không nghĩ tới nước ngoài làm sao cũng không an toàn à. tôn trạch nói ở bên kia vẻ mặt cầu xin hắn là thật muốn khóc bởi vì hắn cảm thấy lần này cái kia ngoại quốc nữ q u ỷ cũng là bởi vì lực lượng tinh thần của mình tương đối cường đại mới để mắt tới mình ninh thần tiên a người đã cho ta mở cái này ánh sáng làm sao liền không chịu trách nhiệm đến cùng a tôn trạch nói trong lòng a i t h á n người bây giờ đang ở đâu cha ngươi mẹ ngươi biết sao ninh thần hỏi ta tại anh quốc ta là tuần trước tới ta còn không có cho ta lão ba gọi điện thoại tôn trạch lời nói xong liền vội vàng bắt đầu cho ninh thần nói về sự t ì n h bắt đầu kết thúc lại nói từ khi hắn từ xuyên giấu tuyến du lịch mang vệ tinh không thảo kém chút đem mình chơi chết lại tại thanh tỉnh gặp được một cái lao lạc ma kém chút đem mình làm điên về sau tôn trạch nói liền cảm giác trong nước thực tế là quá nguy hiểm thế là tại trung thực sau một khoảng thời gian hắn liền quyết định ra ngoại quốc pha trộn tại trên mạng nhìn thấy vòng thật thà kim long chi về sau tôn trạch nói trong lòng hơi động quyết định liền đi anh quốc du lịch thuận tiện đi chiếm ngưỡng một chút kim long tạo thành phá hư di tích xác định một chút kim long sự kiện là thật là giả nghĩ đến liền làm thế là tôn trạch nói lúc này liền đặt t r ư ớ c bay hướng anh quốc máy bay n g à y thứ nhì liền xuất hiện tại c h ặ t tờn trang viên phế tích bên ngoài bất quá rất đáng tiếc cái này bên trong đã bị anh quốc ngành đặc biệt xử lý sạch sẽ trừ một chút cổ b ả o đổ nát thê lương bên ngoài liền ngay cả những cái k i a rác rưởi vật phẩm đều bị chứa lên xe lôi đi cho nên nếu không phải biết cái này bên trong một tháng trước còn có người ở lại chỉ sợ tất cả mọi người sẽ coi là đây chính là một cái thời trung cổ liền đã bị hủy diện cổ bạo di tích bất quá dân bản xứ cho tôn trạch nói sinh động như thật nói về ngày đó tình cảnh đồng thời liền ngay cả anh quốc kỳ hạm đường phố nói cho bọn hắn lấy cớ đều một mạch giảng cho tôn trạch nói nghe ta dám khẳng định đó chính là hoa quốc long kỳ hạm đường phố những cái kia trẻ ở đ ộ n bọn hắn nghĩ ra được lấy c ớ thực tế là cấp quá thấp ba tuổi tiểu hài nhi đều lừa gạt không được lại chính là quan phương giải thích ở tại vòng thật thà nam giao cư dân nhà danh nói cũng thế vòi d ồ n g thêm hải thị thật lâu khi bọn hắn đều là đồ ngốc sao không sai kỳ hạm đường phố chính là tùy ý mượn cớ mà thôi dù sao đều là trên mạng video bọn hắn cũng sẽ không mở buổi họp báo dù sao chỉ cần là khoa học có thể giải thích đồ vật là được không có gì thu hoạch tôn trạch nói cũng không thất vọng hắn vốn là không nghĩ tới có cái gì thu hoạch dù sao chỉ cần xác định cái này bên trong đã từng phát sinh qua cái gì hắn liền đã thật cao hứng rời đi chặt tờn trăm viên hắn liền bắt đầu tại anh quốc du ngoạn hành trình ban ngày du lãm danh thắng cổ tích ban đêm ngay tại quán ăn đêm hạp đi qua biết bao khoái hoạt bất quá rất nhanh hắn liền cười không nổi bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái này hai ngày mình mỗi lần đi quán ăn đêm đều có một cái mị nữ tóc vàng xuất hiện đồng thời có vẻ như một mực tại trêu cho mình nếu không phải là mình đã có bạn gái chỉ sợ sớm đã, đã luôn h ngay hôm nay ban ngày hắn đột nhiên phát hiện mình bạn gái không gặp lúc đầu hắn cũng không có để ý hắn cùng gái này bạn gái cũng bất quá là lẫn nhau ở giữa sinh lý nhu cầu mà thôi hắn còn tưởng rằng bạn gái tìm được mới bạn lữ vung mình mà thôi cho nên hắn buổi tối hôm nay lại đổi một nhà quán ăn đêm chuẩn bị lại tìm một vị bạn lữ kết quả thật vừa đúng lúc hắn lại gặp vị kia mỹ nữ vàng ngay cả tiếp theo bốn ngày ba nhà quán ăn đêm nếu là hôm nay lần thứ nhất gặp nàng chỉ sợ tôn trạch nói đã cùng nàng cấu kết lại nhưng lúc đó hắn lại chỉ cảm thấy có chút dù mình căn bản cũng không có để ý tới nàng trêu chọc vội vã liền chạy về mình ở lại khách sạn. nhất làm cho hắn sợ h ã i sự tình phát sinh hắn từ quán ăn đêm ra ngay lập tức liền đón xe trở về khách sạn nhưng khi hắn đi tiến vào cửa chính quán rượu thời điểm hắn vậy mà phát hiện vị tiêu mỹ nữ tóc vàng đang ngồi ở khách sạn đại sành trên g h ế salon hướng về phía hắn kiểu mỹ cười một tiếng tôn trạch nói lúc ấy liền cảm giác một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt một mực chui lên đỉnh đầu tâm mỹ nữ tóc vàng liệt diễm m ô i đỏ xem ra tựa như là máu tươi đồng dạng đỏ thám đem hắn dọa đến phi tóc quay ngược về phòng ngay lập tức liền bấm ninh thần điện thoại đúng là đủ xảo thế nhưng là ngươi làm sao liền nói người ta là nữ c ũ ninh g khó ó n g ư ờ thần tại c ánh n mắt h lóe lên như có điều suy nghĩ tôn trạch nói thần hồn bị mình cho hắn dùng dưỡng thần phù lớn mạnh một chút đích thật là rất khó lại sinh ra ảo giác mà lại giác quan thứ sáu cũng sẽ so với bình thường người mạnh một chút cái kia tóc vàng nữ nhân ba phen mới bận xuất hiện tại tôn trạch nói trước mặt gây nên tôn trạch nói cảnh giác mà lại nữ nhân này cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là nữ quỷ cái này liền nói do nữ nhân kia có lẽ thật sự có chút đặc biệt nữ quỷ hoặc là tu luyện tả pháp luyện khí sĩ bất quá ta coi như muốn giúp ngươi trong thời gian ngắn ta cũng đến không được anh quốc đi a ninh thần nhữ mày nói ta nếu là ngươi liền ngay lập tức đến sân bay đi định nhanh nhất phi cơ chuyến trở về hoa quốc nhìn nàng một cái có dám hay không đổi tới hoa quốc tới đúng đúng đúng vân vân đều đem ta dọa hồ đồ, ta cái này liền thu dọn đồ đạc đi sân bay tôn trạch nói, vội vàng nói vân vân. Ninh thần đánh gây tôn h đánh ầ n gây t trạch nói chuẩn bị t ắ t điện trợ h tròn mở ra loan g ngoài nhìn xem tình huống chờ ngươi lên máy bay liền an toàn cảm tạ cưới dòng đạo sĩ đạo hữu thế thái hơi lạnh đạo hữu vui vẻ lá đồng đạo hữu thái đạo vân đạo hữu thích xem sách nhân đạo bạn nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm sáu mươi sáu con tin chương bốn trăm sáu mươi sáu con tin v v v tôn trạch nói mở ra loang ngoài lung tung thu thập một chút đồ vật cái này liền chuẩn bị đi dưới lầu trả phòng rời đi mẹ nó khó nói ta về sau cũng chỉ có thể ở tại hạ thành phố chỗ nào đều đi không được sao tôn trạch nói trong lòng tiêu dên đông đông đông đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên ta đi tôn trạch nói cơ hồ bị dọa đến nhảy dựng lên toàn thân run một cái điện thoại đều kém chút ném ra ngoài ninh đại ca ninh đại sư tôn trạch nói mang theo tiếng khóc nức nở hồ nói xong đời nàng đến cứu mạng a ta nghe tới ninh thần nhữ mày có chút bất đắc dĩ nói nói ngầm đầu nhìn thư viện chung quanh mấy cái học sinh hình như là bởi vì thanh âm của hắn không nhỏ còn ngắm hắn vài lần ninh thần vừa nói chuyện một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thư viện đi cổng hỏi một chút có phải hay không là phục vụ viên sẽ không muốn như vậy phục vụ viên không có việc gì tới làm gì a tôn trạch nói cầm cái dương một bước một xe dịch đi tới cổng lúc này tiếng đập cửa đã ngừng lại nhưng là cũng không hề rời đi tiếng b ư ớ chân nói rõ người tới còn tại ngoài cửa chờ đợi ai ai à tôn trạch nói nơm nớp lo sợ mà hỏi n g à i tốt phục vụ viên bởi vì n g à i hôm nay là một người trở về cho nên chúng ta đặc biệt vì n g à i chuẩn bị bữa ăn khuya ngoài cửa truyền tới một thanh â m n g ọ t nào g khỏi phải khỏi phải ta cái gì cũng đừng ngươi trở về đi tôn trạch nói trong phòng nói mặc kệ phía ngoài phục vụ viên là thật là giả hắn hiện tại cũng không dám mở cửa được rồi khoái d y ngoài cửa truyền đến một trận từ gần đến xa tiếng bước chân người tới đã rời đi l i n h đại ca ta hiện tại liền rời đi sao ừng đi thôi ninh thần gật đầu không mở cửa cũng không phải chuyện gì muốn thật sự là luyện k h í sĩ một cái phổ thông cửa gỗ cũng ngăn không được bọn hắn tôn trạch nói thở phào một cái một tay lôi kéo cái dương một tay liền vặn ra cửa phòng sau đó hắn liền ngây người bởi vì vị k i a tinh xảo vũ mị g á người n g h u y ệ n c h u y ể n cô gái tóc vàng liền đứng ở ngoài cửa hướng về phía hắn im mắng mà cười một đầu cái lưỡi nhỏ thơm to nhẹ nhàng đưa ra ngoài liếm liếm m i ệ n g môi trên một cái mị n h ã n ném đi qua thần sắc ở giữa tràn đầy mị hoặc má ơi tôn trạch nói la thất thanh cấp tốc lui ra phía sau kết quả không cẩn thận liền đem mình vấp một chút đặt nông ném tới trên mặt đất. Người không được qua đây Ta đừng ạ i ca h đại tỷ ta sai ta hiện tại liền nghĩ ngài mau mau rời đi quán ăn đêm bên trong nhiều người như vậy ngươi lại đi tìm xem nhìn khẳng định có cảm thích hợp người của ngài tôn trạch nói vẻ mặt cầu xin nói mỹ nữ tóc vàng khỏe miệng d ơ lên một tia rụ hoặc độ cong nhưng ta chính là coi trọng ngươi nữa nha k héo đồ mỹ nữ ngươi tốt trong điện thoại đột nhiên truyền ra một cái tiếng hoa nghe thanh âm cũng rất trẻ trung ngạn g lớn linh đại ca ngươi rốt cục lên tiếng cứu mạng a tôn trạch nói một đem d ơ lên trong tay điện thoại nhắm ngay mỹ nữ tóc vàng hận không thể linh thần có thể từ điện thoại bên trong chui ra ngoài mỹ nữ ngươi cái gì lai、like、lịch à báo cái danh hiệu thôi cũng cho ta biết bảng hữu của ta chết tại a i tay bên trong về sau đến anh quốc cũng có thể cẩn thận một chút thấy ngài trước đó đường vòng đi linh thần tại điện thoại bên kia cười nói đại ca tôn trạch nói kinh ngạc đến n g â y người mặc dù ninh thần nói là tiếng hoa bất quá r ấ t h i ể n nhiên vị này mỹ nữ tóc vàng cũng là có thể nghe hiểu nàng ánh mắt lóe lên một cái thao lấy nghe có chút thanh âm quái dị hỏi n g ư ờ i là ai n g ư ờ i là ai ninh thần ở bên kia cười văn nói vì sao lại đánh lên bằng hữu của ta chủ ý cướp tiền cướp s á c vẫn là chuẩn bị bắt hắn h i h n t ế mỹ nữ tóc vàng ánh mắt ngưng lại hiến tế người bình thường tại thế giới hiện thực cũng sẽ không tùy tiện nói ra từ ngữ này khó nói n g ư ờ i là hoa quốc luyện ký sĩ mỹ nữ tóc vàng nhẹ giọng hỏi nói khách khí khách khí ninh thần cười ha ha một tiếng đối phương quả nhiên cũng không phải người bình thường đã đều là bạn đường cho chút thể diện thôi thả bằng hưu của ta rời đi được chứ tôn trạch nói ánh mắt sáng lên liên tục cất đầu ai ngờ mỹ nữ tóc vàng con mắt khẽ cong yêu m ỹ cười nói đã đều là bạn đường ngươi cũng hẳn là biết bằng hưu của ngươi chỗ đặc thù đi cỡ nào dư thừa lực lượng tinh thần a chính là hiến tế tài liệu tốt đâu tôn trạch nói sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy như thế một điểm lực lượng tinh thần các ngươi đã cảm thấy r ồ i dào a ninh thần lời kế tiếp đã cũ lại có chút lấy đánh một chương dưỡng thần phù mà thôi đây là tiểu tử này căn cốt quá thấp lãng phí đại bộ phận phân lực lượng kết quả làm sao đ ố i các n g ư ờ i rất hữu dụng sao rất hữu dụng ngươi có thể hỏi ta muốn à, ngươi lại không nói ta làm sao biết đạo ngươi vậy mà coi trọng chính là hắn thần hồn à. mặc dù ninh thần lời nói có chút điên ba ngược lại bốn mà lại mỹ nữ tóc vàng cũng hoàn toàn cái đặc biệt không đến hắn trong lời nói cơ điểm nhưng là hắn ý tứ nàng ngược lại là hoàn toàn nghe hiểu trước mắt người trẻ tuổi dư thừa lực lượng thần hồn vậy mà là điện thoại bên kia luyện khí sĩ dùng một tấm bửa chú tạo thành ngươi là ai mỹ nữ tóc vàng lần nữa hỏi ra vấn đề này bất quá lúc này khẩu khí coi như cùng trước đó khác nhau rất lớn hoa quốc luyện khí sĩ ninh thần thuận miệm đã nói th lưu cái địa chỉ chờ hắn trở về ta liền cho các ngươi gửi một t r ư ơ n g dưỡng thần phù đi qua dưỡng thần phù là hoàng cấp trung phẩm phụ lục ở địa cầu cũng liền có thể phát huy hoàng cấp hạ phẩm tác dụng ninh thần mới không thèm để ý đưa ra ngoài một t r ư ơ n g không không không hay là mời ngươi trước đem dưỡng thần phù gửi tới đi ta căn đoan tôn tiên sinh sẽ tại vòng thật thả vượt qua một cái vui sướng ngày nghỉ mỹ nữ tóc vàng hé miệng cười nói cho cười ngươi nói cái gì là cái đó sao trừ phi để nàng cầm tới đối phương trong miệng cái gọi là dưỡng thần phù đồng thời xác định có dùng nếu không nàng là không thể nào thả tôn trạch nói rời đi mà lại lớn h ư cái kia dưỡng thần ph có lẽ tôn trạch nói còn có thể đưa đến càng nhiều tác dụng lại nói hắn cùng vị tiên luyện khí sĩ đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu ninh thần một bên đeo bọc sách dạ bước đi ở trong sân trường vừa cùng ngoài mười phẩy không không không dặn ngoại quốc luyện khí sĩ thông lên điện thoại lúc này nghe tới mỹ nữ tóc vàng lời nói ninh thần treo nụ cười sắc mặt cũng dần dần bình thản xuống dưới ninh thần lúc đầu đã chuẩn bị trả giá ít đồ dàn xếp ổn thỏa dù sao người tại đối phương tay bên trong muốn chém giết muốn róc thịt còn không phải người ta một câu bất quá bây giờ nha mỹ nữ ngươi nói địa chỉ tôi ta gửi hàng không chuyển phát nhanh đi qua mấy ngày cũng liền đến nhớ được đừng ngược đại hắn à ngọn đến có thể doi ra liền miễn cùng thu được chuyển phát nhanh lại thả hắn rời đi chính là ninh thần ha ha cười nói bắt cóc con tin thật sự là ha ha lúc đầu nếu như tôn trạch nói về tới trước hắn là lười nhắc lại tự mình động thủ bất quá ngươi đã nhất định phải coi hắn là con tin ha ha thật coi ta ngốc sao chương bốn trăm sáu mươi bảy giao phong chương bốn trăm sáu mươi bảy giao phong cúp điện thoại không bao lâu ninh thần điện thoại liền len ken một tiếng thu được một đầu tin tức bên trong chỉ có một cái địa chỉ cùng một điện thoại bất quá ninh thần lên mạng cha một chút điện thoại mặc dù cha không được nhưng là cái này địa chỉ lại là ở vào vòng thật t h ả tây nhai một gian mặt tiền cửa hàng tốt ta chính là người ta phóng tới bên ngoài liên lạc chỗ bất quá cũng tốt c h ỉ ít tôn trạch nói tính mệnh tạm thời là b ả o trụ chính là ta không biết có thể hay không ăn chút đau khổ ninh thần nhữ môi thấp giọng tự nói nói s ó n g s ó n g s ó n g liền biết sóng thế giới này kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm dọn gió lốc nghị cách cứu viện tìm hiểu một chút không có việc gì không được chạy loạn t r ạ c h ở nhà bên trong an toàn nhất thông chi chu mộng giao một tiếng ninh thần tại trên mạng cho mình định đi anh quốc vé máy bay may mắn ngày đó cùng nàng cùng đi châu âu du lịch lúc đ e từ hoa quốc đến anh quốc khoảng cách cũng không gần ninh thần tại xế chiều ngồi lên máy bay thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng mới từ vòng thật thả sân bay đi ra lười biếng rỗi lưng một cái ninh thần quyết định đi trước đem tôn trạch nói cứu ra về sau tiêu xài tất cả đều tính vào t r ư ơ n g mục của hắn vòng thật thà tây ngai số một trăm bảy mươi tám nửa giờ sau ninh thần nhìn một chút điện thoại bên trong địa chỉ sau đó lại ngẩng đầu nhìn trước mặt thợ may trải bên cạnh nhãn hiệu xác nhận mình cũng không có tới sai chỗ cái này bên trong là luôn đôn thành khu bên trong một chỗ trụ cột đạo cùng mua sang khu do người lui tới như nước chạy thợ may trải xem ra cùng tiệm khác mặt cũng không có gì khác biệt tên là k h ắ p bên trong tư linh na là một nhà tư nhân nữ trang cửa hàng trang trí trang nhã hoa lệ lộ ra một cô đầu thế kỷ hai mươi kỳ l u n đôn thành phồn hoa phong vị xem ra rất phổ thông chủ tiệm cũng là một vị người bình thường ninh thần lẩm bẩm rất hiển nhiên cái này bên trong c h ẳ n g qua là một chỗ bàn m ặ c địa chắc hẳn chủ tiệm chính là mỹ nữ tóc vàng bọn hắn bày ra trên mặt bàn nhân vật ninh thần cười đi tiến vào thợ may trải nhìn một chút mấy vị ngay tại cửa hàng bên trong chọn quần áo khách hàng đi tới cổng quầy hàng nhìn về phía sau quầy thành thục xinh đẹp nữ nhân ngươi là lao bản sao nhìn thấy nữ nhân là một cái không có nghe hiểu thủ thế ninh thần lắc đầu dùng anh ngữ lại hỏi một lần vâng xin hỏi ngài có chuyện gì sao? có người hay không từng nói qua cho ngươi nếu như ngươi thu được một phần từ hoa quốc đến nhanh đưa phải làm gì ninh thần nhìn thấy nữ nhân mang cười thần sắc rõ ràng dừng lại nhìn mình ánh mắt nháy mắt mang lên hoài nghi cùng gió xét cùng cực kỳ nồng đậm k i ê n kỵ không cần phải sợ chỉ là một cái chuyển phát nhanh chỉ bất quá cái này chuyển phát nhanh là hình người mà thôi muốn hay không cứ gọi điện thoại xin phép một chút là ngươi đưa qua vẫn là để bọn hắn tới lấy ninh thần cười ha hả mà hỏi sau quầy nữ nhân nuốt ngụm nước miếng m i ễ n cưỡng cố nạn ra vẹ tôi cười ta gọi điện thoại ninh thần làm một cái xin cứ tự nhiên tư thế nữ tử kia vội vàng cầ rất nhanh liền nói với ninh thần mời ngài hơi các loại nàng rất nhanh liền tới ninh thần khép cười một tiếng đối nàng chỉ chỉ đối diện quán cà phê sau đó cũng không để ý tới phản ứng của nàng dạo chơi liền đi qua điểm một chén cầm sắt cà phê sau đó liền ngồi vào ngoài trời trên ghế l ặ n g lặng chờ đợi không lâu sau đó ninh thần ngay tại đếm lấy tòa kia to lớn cao chọc trời luân chuyển vài vòng liền cảm giác trước mắt tối sầm lại thế là d ư ơ n g mắt nhìn lại một vị tóc vàng mắt xanh sóng mắt lưu chuyển trước n g ự c sóng cả máy liệt vóc người nóng bỏng mặc một thân giữ mình áo khoác nữ nhân ngồi xuống mình đối diện ninh thần tiên sinh nữ tử giơ tay gậy ngươi tốt ninh thần đem cái chén bên trong cà phê uống một hơi cạn sạch những mày đối diện nữ nhân chính là lúc ấy cùng mình thông điện thoại nữ nhân chỉ có luyện khí tầng hai tu vi bất quá một thân huyết khí lở l ờ cách gần đó ninh thần đều có thể nghe được một cỗ mùi máu tươi h i ệ n nhiên tu luyện công pháp không phải cái gì tốt con đường đương nhiên cỗ này mùi máu tươi cũng chỉ có cùng là tu sĩ mới có thể nghe được ra người bình thường thế nhưng là không phát hiện được thật sự là nghĩ không ra ninh tiên sinh vậy mà lại tự mình đến anh quốc không có cách tín nhiệm đều là tương hỗ đã ngươi không tín nhiệm ta ta tự nhiên cũng không tốt tín nhiệm ngươi ninh thần nhún nhún vai nói hoa quốc p h ù lục ta cũng biết qua một chút chưa từng có nghe nói qua có thể đối người lực lượng tinh thần có tăng trưởng mỹ nữ tóc vàng ánh mắt bên trong lộ ra không tin lắm mặc cho t h ầ n sắc ta không biết ninh tiên sinh có thể hay không để ta mở mang tầm mắt ninh thần cười khẩy đưa tay liền từ miệng túi bên trong x u ấ t ra một viên xếp s o n g p h ù lục b ỏ lên trên bàn đẩy quá khứ đó là các ngươi cô lậu quả văn kiến thức quá ít nhìn xem bị ninh thần đẩy lên phía bên mình gấp thành một cái khối lập phương bộ dáng xem ra thường thường không có gì lạ tờ giấy màu vàng mỹ nữ tóc vàng thực tế là không thể tin được chính là cái này có cho thể một để người b lụa ta ư ờ n đây nhìn ninh thần một chút tóc vàng nữ nhân đối kia giấy vàng cẩn thận quan sát một trận sau đó chậm rãi vươn g tay nhẹ nhàng bóp lấy nhìn chung quanh một chút làm sao cảm giác đều là phổ phổ thông thông giấy vàng bất quá tự hồ giống như giấy vàng có vẻ như đang phát tán ra một chút xíu khí tức thần bí sử dụng thời điểm chú ý dùng trong cơ thể ngươi lực lượng kích thích một chút nó sau đó nhắm ngay mục tiêu là được ninh thần thuận miệng nói hiện tại các ngươi lúc nào có thể thả bằng hữu của ta rời đi mỹ nữ tóc vàng không có từ ninh thần trên thân cảm nhận được bất luận cái gì luyện khí sĩ khí tức bất quá cái này ngược lại làm nàng càng thêm cảnh giác thật đáng tiếc thế nhưng là ta không thể không nói cho ngài tại xác định cái này mai phủ lục tác dụng trước đó tô tiên sinh hiện tại còn không thể rời đi dù sao nếu như phủ lục không được việc lời nói chúng ta liền muốn dùng đến hắn cho nên lúc này ninh thần ngược lại không nóng nảy mục tiêu đã xuất hiện nếu là còn có thể để nàng trốn thoát ninh thần trên địa cầu cũng liền đứng hôn cho nên còn xin ngài tại vòng thật thà ở một ngày nếu như ngài cái này mai phủ lục có dùng sáng mai tô n tiên sinh liền sẽ an toàn không hao tồn xuất hiện tại ngài ngoài cửa mỹ nữ tóc vàng giọng dịu dàng cười nói sau đó lấy ra một cái sách tay đem viên kia dưỡng thần phù bỏ vào xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được nếu như ngài không nghĩ tô tiên sinh có sinh mệnh nguy hiểm lời nói còn xin không muốn theo dõi ta vỗ tay phát ra tiếng ninh thần cũng là nợ nụ cười không có vấn đề cảm tạ cơ đốc sơn bá tước đại nhân đạo hưu cổn sâm đạo hưu thư hữu một trăm linh n g h bốn m ộ t m ư ơ một t r ă n h ba một ba m ư ơ ba ba chín đạo hưu người mới vào sân đạo hưu thư hữu hai trăm một mươi tám n h ì n năm trăm ba m ư ơ nghìn bốn t r ă hai trăm ộ t mươi lục đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm sáu mươi tám nhà thờ dưới địa quật chương bốn trăm sáu mươi tám nhà thờ dưới địa quật rất nhanh mỹ nữ tóc vàng liền biến mất tại ninh thần ánh mắt bên trong bất quá tại ninh thần linh thức cảm ứng xuống phụ cận còn có ba cái có chút tù vì trong người nữ tử ngay tại mình chung quanh hoặc ngồi hoặc ứng giả vợ như người qua đường bộ dáng ngay cả luyện k h í một tầng t u vi đều không có còn dám trắng trận giám thị ta thật sự là không biết mùi vị ninh thần cười lạnh một tiếng để ly xuống liền đứng dậy rời đi tại sau lưng ba người giám thị dưới đi tiến vào phụ cận một quán rượu sau mấy tiếng tại một gian phổ phổ thông thông trung cư bên trong cái kêu mỹ nữ tóc vàng tiếp vào điện thoại jessica hắn vào quán rượu ngay tại vòng thật thà tây nai khoảng cách k h á c bên trong tư đinh na chỗ không xa về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra rất tốt các ngươi kế tiếp theo giám thị nếu có phát hiện gì tùy thời liên hệ mỹ nữ tóc vàng cúp điện thoại lộ ra mỉm cười lại mở ra bên người x á c tay Jessica lấy điện thoại di động ra cho mấy người phát tin tức xác định buổi tối hội nghị đêm nay hiến tế làm xong việc Jessica đem mình thanh tẩy một phen đi tới sắt vách một gian tinh thất tinh thất không lớn đồ vật không ít nhưng là khiến người chú mục nhất chính là trên mặt bàn một cái bị huyết sắc tơ lụa che lại nhô lên Jessica để lộ tơ lụa lộ ra phía dưới một cái tượng đồng t ư ợ n Jessica hơn 20 phân tự một cái hồ trong cùng một lúc bắt đầu mình tu luyện một cố nhìn không thấy tinh thần ba động bắt đầu cột vợt lấy nhỏ không thể thấy tốc độ bắt đầu tăng trưởng rất nhanh Jessica mỏi mệt mở hai mắt ra lấy huyết luyện thần ta muốn lệnh nói lãng phí không biết bao nhiêu lực lượng mẹ nó đầy tủ lạnh máu sát nhân cuồng ma à chẳng qua nếu như chỉ là môn máu tôn trạch giảng hòa cái khác người bình thường cũng không có gì khác biệt xem ra trọng điểm chính là buổi tối hôm nay kia cái gì như thế ta đi ta rất thiên tài nhà t một, một, linh linh một mực h h n l đợi n đến hơn chín h đêm, zk lần nữa xác định linh thần gọi một ít thức ăn đưa vào phòng, rốt cuộc yên lòng nhấc lên một cái ba lô lái xe rời đi chung cư. mà nàng không biết là, lúc này linh thần ngay tại nàng dưới mặt đất mấy chục mét trô đi sát đằng sau vòng thật thà bắc ngoại ô tại một chỗ phổ phổ thông thông cộng đồng mặt phía bắc có một cái vô cùng đơn giản thậm chí có chút rách nát tiểu giáo đường đây chỉ là một chỗ cộng đồng nhà thờ chỉ ở tuần kết thúc mở ra chung quanh đều là một chút cư dân bình thường nhà ở mà lại phân bố cực kỳ giải rác t r ờ i vừa tối cơ hồ liền không nhìn thấy người nào nhưng kỳ thật liền ngay cả nhà thờ cha sứ cũng không biết nói nhà thờ dưới mặt đất còn có một cái so với phía trên rộng rãi nhiều địa quận bởi vì mỗi khi địa quận muốn sử dụng thời điểm bên cạnh hẳn vị kia tướng mà ôn nhu tiểu tô nữ đều sẽ dùng tinh thần lực để hẳn yên giấm một đêm mỹ mù mở rỡ hôm nay cũng giống như vậy cha xứ từ sau bữa cơm chiều liền bắt đầu ngủ ga ngủ gật tưởng rằng buổi chiều ngủ chưa ngủ không được n g o n g rớt thế là tại hơn tám giờ thời điểm liền bỏ lên giường ngủ thật say mà vị kia tu nữ quay người liền phụ thêm áo choàng màu đen mở ra nhà thờ đại môn dẫn dắt đến xa xa lái tới mấy chiếc xe lái vào nhà thờ chuyên dụng bãi đỗ xe điện quật lối vào ngay tại vị kia tu nữ phòng ngủ bên trong đây cũng là mức độ lớn nhất tránh cho bị những người khác phát hiện Giờ đến mười mấy người tu vi đều tại luyện khí sơ kỳ nữ t ử hất lên đấu đồng màu đen theo chất gỗ thang lầu dần dần hướng phía dưới nối đuôi nhau đi tiến vào tầm đem đen kịt một màu tầm ẩn, ẩn Tầng ầ h một r lớn, cái n bên trong cực y to lớn thừa trọng trụ, trên vách tường lớn vách cái bản. Cái bản kỳ h của phát ô g i thanh h đồng nến nhìn phong cách cùng chế tạo thủ pháp tựa hồ làm ấy trăm năm chức lão vật trừ cái đó ra tại cửa vào liên thông tầng hầm hành lang ngày đó cái tia tóc vàng mỹ nữ đưa tay tiếp nhận điện thoại di động của mình sau đó hướng về phía mình yêu mị nợ nụ cười tiếp xuống tôn trạch nói liền cảm giác đại não một chóng cái gì cũng không biết đạo chờ hắn khôi phục ý thức trước mắt của hắn chính là đen kịt một màu cảm giác mình toàn thân đều bị dây gai buộc không thể động đậy được một chút tôn trạch nói dọa sợ đáng tiếc hắn hiện tại là đã không thể động đậy cũng không thể lên tiếng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi vận mệnh nữ thần đối với mình làm ra tuyên án may mắn còn sót lại ký ức bên trong hắn còn nhớ rõ ninh thần đáp ứng sẽ cho vị kia mỹ nữ tóc vàng gửi tới một t r ư ơ n g dưỡng thần phụ đổi lấy mình tự do đại ca đại sư thần tiên ngươi nhưng nhất định phải gửi a còn có cái này chuyển phát nhanh nhưng tuyệt đối đừng ném đơn a bất luận là vị nào chuyển phát n h â n viên ta đều nguyện tiên phụ phù hộ ngươi phiền phức đưa nhanh một chút a không lâu sau đó hắn liền nghe tới phía trên chuyển đến sổ sọt sọt tiếng bước chân tựa hồ là rất nhiều người cùng đi xuống dưới a hắn tỉnh rồi lực lượng tinh thần của hắn xác thực so với người bình thường dư thừa nhiều, theo lý thuyết. ồ ồ ồ tôn trạch nói bắt đầu ở một bên dùng sức vật mẹo đáng tiếc không ai để ý tới hắn đừng núp ních lại cử động lời nói liền để ngươi ngủ tiếp một hồi Jessica đá hắn một cước nhàn nhạt nói ô tôn trạch nói thân hình dừng lại không còn dám động vô luận như thế nào hiện tại hắn chí ít biết mình ngay tại kinh lịch lấy cái gì mười mấy người nữ tu đem toàn bộ tầng hầm đến toàn bộ nhóm lửa lúc này tầng hầm bị ánh n ế n quang mang chiếu rọi một sáng một tối l ó e ra màu đỏ huy quang cực giống tà điện phim kinh dị bên trong tràng cảnh tốt à cái này bên trong vốn chính là cái nào đó bí mật giáo phái hiến tế tràng cảnh xem như tà điện phim kinh dị tràng cảnh nguyên hình sẽ chỉ càng khủng bố hơn Jessica, khoảng cách nửa đêm còn xa. nói cho chúng ta một chút vị kia đến từ hoa quốc luyện khí sĩ để chúng ta nhìn xem cái kia thần kỳ p h ụ lục đi lúc này một đám người vây quanh ở tấm kia bàn dài t r u n g quanh mở miệng nói chuyện chính là trong đó vị kia duy nhất luyện khí tầng ba nữ tu j e f f r e ca lật bàn tay một cái một viên gấp thành khối vung nhỏ giấy vàng liền xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ thật sự là thần kỳ hoa quốc luyện khí sĩ ta cảm giác chính là phổ thông t r a n giấy bọn hắn vậy mà có thể ở phía trên bám vào cường đại pháp thuật một cái khác chỉ có luyện khí một tầm nữ tu tán thường nói ta có thể cảm nhận được tấm kia giấy vàng phát ra một tia thần kỳ kh mặc dù hay là rất yếu ớt nhưng là ta cảm giác tinh thần của mình đều có chút ba động có lẽ tờ phù lục này thật có hiệu quả cầm đầu vị k i a nữ t u nói chỉ là hoàng cấp trung phẩm phù lục mà thôi ninh thần sớm đã có thể vẽ không lộ ra một tia khí t ứ c cái này mai dưỡng thần phù tản mát ra một chút xíu khí cơ ba động là ninh thần cố ý hành động miễn cho những người này mắt ngủ không biết hàng mà lại vị tiên luyện khí sĩ xem ra phi thường trọng thị cổng vị bằng hữu kia có lẽ về sau chúng ta có biện pháp có thể từ hắn kia ngõ đến càng nhiều phù lục j e s s e ca n ữ khí ngoại bị nói không muốn khinh thị đối phương hoa quốc siêu năng nhân sĩ phi thường lợi hại nơi đó truyền thừa chừng mấy ngàn năm v ừ a xa chúng ta một vị khác nghe có chút nghiên kỷ nữ tu nói có đúng không thế nhưng là ta không có cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại nhà ta đối mặt hắn ngay cả một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có jessica nhún núi b a i ta nghĩ hắn sở trường chính là vẽ bờ đi tựa như trong truyền thuyết luyện kim t h u ậ t sĩ đồng dạng thế nhưng là đã hắn có thể luyện chế ra tăng trưởng lực lượng tinh thần p h ụ lục khó nói luyện chế không ra những công kích k i a tính phù lục sao cái tia lớn tuổi nữ tu nói cho dù tại thời trung cổ lại có ai dám khinh thị một vị luyện kim thuận sĩ Jessica nhất thời có chút trầm mặc đích xác hôm nay đối mặt vị k i a luyện khí sĩ thực tế là quá dễ nói chuyện nàng trước đó mặc dù cũng có chút cảnh giác nhưng là vừa ra đến trước cửa biết được đạo ninh thần cho tới bây giờ liền không có đi ra khách sạn nàng đối ninh thần tính cảnh giác liền xuống đến điểm thấp nhất đích xác ai sẽ để ý một cái như thế h i ể n hòa lại nghe lời người đâu thế nhưng là hắn vì cái gì như thế nhu nhược cơ hồ ta nói cái gì hắn đều không phản đối Jessica đem hôm nay cùng ninh thần gặp mặt sự t ì n h từ đầu tới đuôi nói một lần người chủ quan Jessica ta hỏi ngươi nếu như không có hoàn toàn nắm chắc ngươi sẽ bước vào b u l g a i a sao vị k i ê u luyện khí tầng ba nữ tu lên tiếng hỏi không ta tuyệt đối sẽ không jesse ca liền vội vàng lắc đầu đã như vậy vị k i ê u luyện khí sĩ khẳng định đ ù a chú của hắn có dùng còn dám tự mình xuất hiện tại vòng thật thà tây nhai làm sao có thể không có một chút ý vào cầm đầu nữ tu trầm giọng nói chung banh mấy cái nữ tu nhao nhao xì xào bàn tán chẳng lẽ còn có những người khác trong đó một cái nữ tu nói lệ na mấy người các nàng người lúc ấy ngay tại chúng ta chung banh thế nhưng là các nàng không có bất kỳ phát hiện nào jesse ca trần trờ nói vậy thì vì cái gì có người hỏi cầm đầu nữ tu trầm ngâm một lát chỉ có một cái khả năng đối phương phi thường tự tin tự tin chúng ta sẽ không là đối thủ của hắn c h ỉ ít tuyệt đối không cách nào uy hiếp được tính mạng của hắn jessica cười nạo một tiếng tự tin người thường thường chết nhất nhanh thế nhưng là tự tin người cũng nhất định có hắn tự tin tư cách cái kia đã có tuổi nữ tu nói không muốn tranh luận dù sao chờ một chút chúng ta đều là muốn dùng tờ phụ lục này hiến tế ý lia đại nhân nhưng vấn đề này chúng ta có thể thỉnh giáo đại nhân đến lúc đó chúng ta liền có thể biết người trung quốc này mạnh yêu cùng nội tình cầm đầu nữ tu ngăn lại tranh luận sau đó hỏi jessica tờ phụ lục này làm sao dùng jessica nói dựa theo vị kia luyện khí sĩ thuyết pháp chỉ cần dùng trong cơ thể ta lực lượng kích hoạt nó sau đó nhắm ngay mục tiêu phóng thích liền có thể không có vấn đề à? tuổi già nữ tu h ỏ i tựa hồ hoa quốc p h ụ lục đích thật là dạng này dùng một cái khác nữ tu nói chỉ ít phim bên trong đều là diễn như vậy mọi người im lặng phim cùng hiện thực có thể giống nhau sao còn giống như thật sự có một điểm tham khảo ý nghĩa cầm đầu tu sĩ nắm g cách đó không xa tôn trạch nói một chút cười một tiếng nói tốt đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ bố trí triệu hoàn trận cho dù đùa này có vấn đề chúng ta cũng có thể kịp thời ngăn cản nó đối ý ớ i lĩa đại nhân tổn thương mà lại chúng ta còn có một cái lực lượng tinh thần dư thừa người trẻ tuổi làm dự bị tôn trạch nói toàn thân lạnh lẽo hắn đương nhiên biết đối phương nói là chính mình ninh đại ca n g à i ở đâu bên trong a ngươi không phải đã tới sao m a u lại đây cứu ta a những cái tia nữ tu đối thoại hắn đều nghe vào hai bên trong đối với ninh thần hành vi cũng giống như vậy cảm thấy lẫn lộn mặc dù không có gặp qua ninh thần xuất thủ nhưng là nghe hoàng đức công t h u y ế t pháp hắn cũng là một vị sẽ ngự kiếm thuật kiếm tiên cấp nhân vật mà lại nhẹ nhóm diệt trừ lao lạc ma đối với mình dưới ám thủ hòa phù cũng có thể để cho những nhân vật này sợ hai thán p h ủ hẳn là sẽ không đánh không lại các nàng a thế nhưng là hắn vì sao lại thành thành thật thật đợi tại khách sạn đâu đúng nhất định có giúp đỡ các người đám này nữ nhân tìm không thấy đó là các ngươi không có bản sự hắn đợi tại khách sạn chính là vì mê hoặc các ngươi ninh đại ca bằng hữu khẳng định đã theo dõi đến cái này bên trong chuẩn bị tùy thời nghị cách cứu việt ta tôn trạch nói tâm lý âm thầm cho mình động viên bất quá theo thời gian dần dần trôi qua tầm n g h ầ bên ngoài vẫn là không có một tia động tĩnh tôn trạch nói trong lòng cũng là càng ngày càng hoảng ninh thần đại ca đã nói xong giúp đỡ đâu ngươi sẽ không thật tin tưởng bọn hắn sẽ thả ta đi đúng lúc này chỉ nghe cầm đầu nữ tu đột nhiên trầm giọng nói nửa đêm nhanh đến bắt đầu triệu hoán ý l ì hạ đại nhân đi Tốt. vây quanh bàn dài chúng nữ đồng loạt gật đầu từ dưới hắc bảo rỗi da trắng non cánh tay hai tay kết xuất khác biệt tấn quyết trong hư không lôi ra một đạo đạo chân khí đường cong sau đó tại bàn dài trên không tạo thành một cái bên ngoài thành hình tròn bên trong đường con g phức tạp tổ hợp trận văn tổ hợp trận văn lơ lửng tại trên bàn dài không t ả n mát ra lực lượng bao phủ bàn dài cùng trên mặt bàn thanh đồng đến lúc này cái kiên đến tại trận pháp lực lượng khóe động dưới đ y lị hạ i đại nhân ta tế phần đâu vì cái gì không có chuẩn bị kỹ càng yêu mị giọng nữ đột nhiên lạnh xuống tựa hồ có chút bất mãn y lị hạ đại nhân xin nghe ta nhóm giải thích chúng ta có một cái phát hiện mời xem cái này tâm đến từ hoa quốc phủ lục nghe nói có thể gia tăng lực lượng tinh thần jessica vội vàng về nói đồng thời giơ lên trong tay phủ lục ừ m yêu mị giọng nữ tựa hồ có chút n g h i hoặc sau đó tinh thần lực tại dưỡng thần trên b ù a bối qua tinh thần lực đột nhiên dừng lại sau đó ý l ì a đột nhiên gấp giọng nói nhanh kích hoạt nó vâng jessica vừa mới nói xong liền dùng thể nội ma lực kích phát dưỡng thần phủ tại vô hình ma lực kích phát giới trên tay nàng giấy vàng đột nhiên tản m á t ra một đạo hào quang sau đó trang giấy nháy mắt thành tro một đạo chừng lớn cơ bàn tay nhỏ đỏ bên trong thấu lam tựa hồ từ vô số điểm sáng tạo thành phù văn chống dông xuất hiện giữa không trung tại jessica chỉ dẫn giới phù văn hư hóa vì một đạo lưu quang cực tốc hướng về đ ế n bay đi sau đó rất mau đem đến ba o khỏa lưu quang lần nữa hóa thành điểm sáng điểm điểm bám vào tại nến phía trên chậm dại biến mất À, nến bên trên tinh thần lực theo điểm sáng biến mất một trận ngưng thực tựa hồ trong thời gian ngắn tăng trưởng không ít các ngươi nói tờ phù lục này đến từ hoa quốc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi có người đến hoa quốc đi sao ý lị hạ thanh â m tại chúng nữ trong đầu vang lên n g ư ỡ khí tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít ý, ý lị hạ đại nhân sự tình là như vậy lúc ấy ta tại chặn tờn trang viên g i xét lúc phát hiện cổng vị tiên sinh kia j vậy không đủ, không đủ. quanh bàn dài chúng nữ ngơ ngác nhìn nhau nghĩ không ra ý lì a đại nhân ý nghĩ càng thêm kích tiến vào jessica vẫn chỉ là muốn lợi dụng tôn trạch nói uy hiếp linh thần ý lì a liền trực tiếp chuẩn bị đem linh thần nuốt lại khi vẽ bùa máy móc đem hắn đưa đến nơi này ta sẽ để cho hắn biết ý l ì hạ ma nữ vĩ đại khi ma nữ khôi phục lại toàn thị n h thực lực toàn bộ đại anh đế quốc đều đem thần phục tại ma nữ dưới trướng ý lị hạ thanh em vang vọng tầng hầm kiêu ngạo trong giọng nói tràn đầy cao quý cùng lạnh lùng thật sự là không nghĩ tới chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ lại có thể đem chính mình toàn bộ linh hồn bám vào tại nến bên trên ngươi dùng phương pháp gì thật có ý tự à? một cái tuổi trẻ giọng nam đột nhiên ở phòng hầm bên trong vang lên mà lại nói hay là tiếng hoa người nào ý lị hạ tinh thần lực ở phòng hầm quét ngang mà qua là cái kêu hoa quốc luyện khí sĩ jessie a kinh hô nói tầm mắt của mọi người rất nhanh liền tập trung xuống đất thất phía tây dựa vào tường vị trí một người mặc quần áo thoải mái xem ra phổ phổ thông thông hoa quốc thanh niên tựa hồ đột nhiên liền xuất hiện tại kia bên trong ngươi là thế nào tiến đến cầm đầu vị kia nữ tu khẩn trương hỏi nói ninh thần không nói gì mà là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trên mặt bàn cái kia đến hoặc là chuẩn xác điểm nói chính là ma nữ ỷ l ì ạ linh hồn ký tốt chỗ hắn nhưng thật ra là cùng j e s s i ca cùng đi đến cái này bên trong chỉ là một mực trốn ở dưới mặt đất yên lạp dùng linh thức quan sát đến tầng h ầ n đối với zh ca cái gọi là h i tế ninh thần kỳ thật còn thật tò mò dù sa không phải cuồng tín đồ không phải đ ổ n ốc cho nên nếu là h i h n t ế khẳng định sẽ có một cái hiện thực tồn tại càng mạnh chủ thể l i n h thần chính là đối hiện thực này tồn tại chủ thể cảm thấy rất hứng thú muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì tồn tại trước mặt mọi người nữ vây quanh ở cái b à n chung quanh thảo luận thời điểm l i n h thần liền đã dùng linh thức đem toàn bộ tầng hầm đều thăm dò một lần bất quá làm hắn ngạc như là hắn không phát hiện chút gì bất quá hắn tại càng sâu lòng đất phát hiện một cái m ậ t thất phía trên có một đạo giếng sâu liên thông tầng hầm mà căn này mất thất bên trong lít nha lít nhít chất đống mấy ngàn bộ hài cốt dưới đáy đã biến thành câu l có thể thấy được căn này m ậ thất t đã bị ngay cả tiếp theo sử dụng hơn một trăm năm đồng thời còn tại cầm tiếp theo sử dụng bên trong quả nhiên không hổ là ma nữ đủ hung tàn danh tự không có khởi thác ninh thần âm thầm nghĩ nói hiện tại liền đợi đến cái kia hiến tế mục tiêu hiện hình tu luyện thần đạo cường giả một thế giới khác thần ma hay là bởi vì vô số tinh thần hội tụ mà đản sinh ra linh trí dù sao bất luận là cái gì giấu sâu như vậy thủ hạ yếu như vậy bao nhiêu năm cũng không có náo r a động tinh gì lấy ninh thần bây giờ tu vi đều không cần thiết gây nên coi trọng sau đó ninh thần liền thấy những cái kia nữ tu bắt đầu bố trí c h ấ n pháp đem cái kia ngủ say tại nến bên trên linh hồn tỉnh lại cái gì cái này khiến ninh thần lấy làm kinh hãi phải biết cho dù tại bích lan châu tu sĩ cũng chỉ có đến ngưng nguyên kỳ mở thức hải mới có thể chân chính nhìn thấy mình thần hồn đồng thời ở một mức độ nào đó tiến hành thao tác nhưng là đem mình toàn bộ thần hồn rời khỏi thân thể bám vào ở trên đ ồ vật ninh thần tại bích lan châu mấy năm này thật đúng là chưa bao giờ gặp cũng chưa từng có nghe nói qua có loại công pháp này cứ như vậy thần hồn bất diệt linh hồn bất tử há không chính là các loại trường sinh bất tử rồi chẳng lẽ còn thật gặp một vị siêu cấp đại năng linh thần thần sắc nghiêm trọng chỉ bất quá khi hắn dùng linh thức cẩn thận từng ly từng tí cùng vị kia dấu ở nến bên trong thần hồn tiếp xúc một chút sau đó liền triệt để yên tâm từ thần hồn phẩm chất nhìn đối phương nhiều nhất chỉ đạt tới luyện khí tầng bảy trình độ chỉ là ta không biết dùng phương pháp gì bảo trì thần hồn rời khỏi thân thể sau độc lập tính từ lực lượng tinh thần cường độ nhìn đối phương lúc này đã suy sụp đến luyện khí tầng năm chỉ là ma nữ này tu luyện công pháp xác thực đặc biệt vậy mà có thể làm được tinh thần lực ngoại phóng loại này ngoại phóng tinh thần lực chất lượng mặc dù so với tu sĩ linh thức còn kém xa、lắm. nhưng dù sao cũng là làm được ngoại phóng xác thực cũng có n ó chỗ đặc biệt nhưng là vô luận lại như thế nào đặc biệt ma nữ này ý lia ngạnh thực lực cũng là bày ở cái này bên trong đối với ninh thần đến nói lật tay có thể diện mà lại ninh thần kiến thức cùng tu vi lại là gì cùng tinh thâm cơ hội tại tiếp xúc ý lia một máy mắt hắn liền đem loại tình huống này ưu khuyết điểm phân tích rõ ràng ưu điểm không cần phải nói nếu có đầy đủ lực lượng tinh thần bổ sung chỉ sợ có thể làm được trường sinh bất tử đây quả thực là địa cầu cùng bích lan châu hai thế giới toàn bộ tu sĩ trung cực truy cầu nhưng cùng lúc đó khuyết điểm cũng quá nhiều đầu tiên không có thân thể ủng hộ nàng đã không cách nào làm được tự chủ tu luyện c tiếp theo loại tình huống này nàng cũng chỉ còn lại lực lượng tinh thần công thủ thủ đoạn đều giảm mạnh phải biết tại bích lan châu liền xem như chủ tu tinh thần pháp thuật tông môn liên quan tới chân nguyên chân khí tu vi cũng đều sẽ không có yếu nếu không nhược điểm rõ ràng như thế đấu lên pháp đến chính là tặng đầu người cuối cùng đem tinh thần của mình bám vào ở trên đồ vật cái này cùng đem mình làm một kiện pháp khí khác nhau ở chỗ nào nếu là làm người thừa lúc chỉ sợ liền ngay cả bản thân hủy diệt năng lực đều không có đời đời k i ế p k i ế p bất tử bất diệt hợp lý nô lệ sao tựa như khải tinh tông tông chủ chuẩn bị luyện hóa đến pháp khí bên trong những cái tia nữ tu các nàng cũng sắp trở thành bất tử bất diệt tồn tại n g ư ờ i đi hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không chương bốn trăm bảy mươi một đồ nướng ma nữ chương bốn trăm bảy mươi một đồ nướng ma nữ cho nên loại hình thức này trường sinh bất tử căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ninh thần tin tưởng hoa quốc cùng bích lan châu trong lịch sử khẳng định cũng có một chút phương pháp tu luyện có thể đạt tới loại hiệu quả này nhưng chắc hẳn đều bở i vì đủ loại khuyết điểm quá mức rõ ràng. cuối cùng đều mẫn d i ệ t tại lịch sử ở trong ngươi chính là cái kêu hoa quốc luyện k h í sĩ ý lì ạ rất có mị hoặc tính thanh em tại ninh thần trong đầu vang lên ngươi là ai ninh thần khoe miệng cái nhết cười hì hì một tiếng ta ta là ma nữ ý lì ạ đã từng thành tín nhất tín đồ cũng là bây giờ nhất kiên định dị đoan ý lì ạ thanh em tràn ngập r ụ hoặc một tia tinh thần dị lực theo thanh em hướng ninh thần trong đầu chui vào ninh thần trừng mắt nhìn trong đầu không tự chủ liền hiện ra một vị tuyệt thế mỹ nữ tựa h ầ ngay tại đối với mình nhẹ giọng thi thầm mà mình phảng phất người đã ở thiên đường chung q u n h là trắng loan kiến trúc nước ngọt nước suối mỹ lệ v ư n hoa một mảnh an bình tĩnh mịch cảnh tượng ừ m điện hình tinh thần công kích p h á p m ô n bất quá so vân quỷ tông âm ngọc nhị đều k é m xa còn muốn dẫn dụ ta ninh thần vất cảm trải nghiệm lấy ma nữ này thực lực đã từng thành tín nhất tín đồ ninh thần nghĩ nghĩ tại trong nhà jessica nhìn thấy t ư ợ n g đồng xem ra nữ nhân này trước đó chính là giáo đình bên trong một vị tu nữ ta không biết nguyên nhân gì cùng giáo đình trở mặt thành thụ bất quá có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ tu vi có thể thấy được nàng tại lúc ấy cũng là một vị thiên tư tung h à n h nhân vật hoa quốc luyện k h í sĩ ta cần ngươi trợ giúp vì ta cung cấp vừa rồi phụ lục khi ta khôi phục toàn thị thực lực ngươi chính là đại anh đế quốc dưới mặt đất vương giả ý lì ạ giọng dịu dàng cười nói dưới mặt đất vương giả là ta vẫn là ngươi ninh thần nhẹ g i ọ n g cười nói đương nhiên là ngươi thiền tài mỹ nữ quyền lừ cái gì cần có đều có ý lì ạ xinh đẹp dáng người tại ninh thần trong đầu lắc l ư n h ữ n g vật này ngươi có thể hưởng thụ một trăm năm đến lúc đó ta chuyển cho ngươi bất tử bất diệt ma pháp ngươi liền có thể giống như ta vĩnh sinh bất tử vĩnh sinh bất tử giống ngươi bây giờ cái dạng này đem thần hồn của mình từ thân thể bên trong tách ra ngoài bám vào nến bên trên ninh thần cười trêu kẹo nói dùng linh thức quan sát đến những cái kia thân ở áo choàng bên trong nữ tu thần sắc rất hiển nhiên các nàng rất ao ước ý l ì a hiện tại trạng thái thua ta dù sao cũng là k h á c loại trường sinh bất tử đương nhiên thân thể sẽ mục nát thần hồn cũng sẽ tùy theo tịch d i ệ t chỉ có dạng này chúng ta mới có thể cam đoan linh hồn tinh khiết vĩnh sinh bất d i ệ t Ý l ì a ạ dụ hoặc nói thế nhưng là trong mắt của ta n g u y ê bộ dáng này quả thực chính là sống không bắm chết ninh thần thu hồi tiêu dung có chút k i n h thường nói im ngay làm cản không cho phép đối ma nữ bất kính một đám hất lên đấu đồng màu đen nữ tu nghiêm nghị ốm nói hoặc mạnh hoặc yếu mười mấy đạo tinh thần lực hình thành mười mấy đạo vô hình sóng tinh thần văn hướng về ninh thần của tới chứ dùng linh thức thăm dò ninh thần thật đúng là không biết cái gì tinh thần lực ứng dụng pháp môn bất quá tại tam thanh đạo kinh gia chỉ dưới thức h ả i của hắn lớn mà kiên cố liền ngay cả diệt linh tử diệt linh trâm đều có thể gánh vác chỉ là hơn mười vị luyện khí sơ kỳ tu sĩ vây công quả thực chính là nhiều nước nga ninh thần sắc mặt lạnh nhạt động đều không hề động một chút những cái tia sóng tinh thần v ă n t ạ i thất h ả i của h ắ n biên giới liền phản phất đầu sóng gặp vách đá liền ngay cả dung chuyển hắn thần hồn năng lực dấu hiệu đều không có quá yếu linh thần k h o á t k h o á t tay chỉ nhà n n h ạ t nói chúng nữ lập tức biến sắc trên bàn dài thanh đồng đến anh đến một trận lay động ý lì ạ thanh â m chợt lớn chợt nhỏ chợt xa chợt gần sáng tối chợt trởn hoa quốc luyện k h í sĩ ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ nhân gian cực lạc thiên đường tình h cảnh tín ngưng ta phải vĩnh sinh linh thần cười nhạo một tiếng linh thức chấn động đem mình náo hải bên trong tinh thần lực đều đánh tan ngươi lại không phải xuân ca ta dựa vào cái gì tin ngươi cái gì ý lì nàng bên ngoài thả tinh thần lực bị đánh tan trước đó rốt cục cảm nhận được ninh thần kiếp như hải dương rộng lớn thức hải mình cùng hắn so sánh quả thực chính là một cái s ắ p khô cạn ao nước nhỏ ngươi ngươi ý lì ạ c h ấ n kinh nói ngươi là ai khó nói là hổ vạ hoặc là ma vương d á n g lâm đến nhân gian sao ninh thần lắc đầu cũng mặc kệ ý lì ạ có thể hay không nhìn thấy kỳ thật nói với ngươi lâu như vậy lời nói hoàn toàn chính là hiếu kỳ cho phép hiện tại lòng hiếu kỳ của ta đã bị thỏa mãn ngươi liền có thể an tâm đi chết rồi không chờ chút ý lì ạ gấp giọng hô nói ninh thần mỉm cười một tiếng khi hắn ở trong hang nhìn thấy k i a mấy ngàn bộ hài cốt thời điểm hắn liền không có dự định lưu lại ý lì a người sống ninh thần thủ lấn vừa bấm một lùm liệt thiên hỏa chống rông xuất hiện đỏ bên trong tấu bạch nóng bỏng sóng n h i ệ t nháy mắt càn quét tầng hầm tại hỏa diễm chiếu d ọ i xuống mười mấy người nữ tu sắc mặt tái nhợt ánh vào ninh thần tầm mắt ngăn chở hắn ý lì a thanh âm đã không gặp yêu mị chỉ còn lại có thê lương đáng tiếc vô dụng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liệt thiên hỏa vẽ ra trên không trung một điệp tinh thần mạng lưỡi phòng ngự trong chớp mắt liền rơi vào thanh đồng đến bên trên và nếu bị nháy mắt nhóm lửa liệt thiên hỏa bao phủ phía dưới ý lị ạ tinh thần lực cũng bị vô tình thiêu đốt đây là l ử a gì ý lị ạ k h à n giọng kêu thảm tinh thần lực bị thiêu đốt thống khổ tuyệt không thấp hơn thân thể bị đốt cháy loại thống khổ này chỉ sợ rất khó có người bình thường có thể trải nghiệm một loại thiên địa dị hỏa rất lợi hại dù sao có thể đốt tinh thần lực ninh thần nhàn n h ạ t nói dừng lại mau dừng lại ý lị ạ thê lương hô nói dập tắt hỏa diễm ta nguyện ý chuyển cho ngươi vĩnh sinh bất diệt mà pháp đ ư n g đua đem mình luyện thành pháp khí loại này ma pháp ta có thể nhìn không lên có không bằng vô ninh thần bịu môi khinh thường. À, hỏa diễm thiêu đốt giới y lì ạ thét dài tiêu thảm phối hợp liệt thiên hỏa b á o phủ tầng hầm giống như thâm viên l ư a n g ngủ. lúc này y lì ạ tinh thần lực đã hạ xuống đến luyện khí tầng bốn tiêu chuẩn dừng lại hoa quốc luyện khí sĩ ngươi đến tột cùng muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi tại hỏa diễm thiêu đốt giới y lì ạ thanh âm đã hoàn toàn vật mẹo nhưng là nghe được câu này mười mấy người phụng hắn làm chủ nữ tu đều lộ ra không thể tin t h ầ n s á c thật sự là không nghĩ tới các nàng thờ phụng mấy trăm năm bất tử man ữ vậy mà tại một vị hoa quốc luyện khí sĩ thủ hạ không chịu được như thế ninh thần không có trả l liệt thiên hỏa vẫn là không nhanh không chậm thiêu đốt lấy thanh đồng đến đồng thời bao phủ xung quanh không gian không để ý lị ạ thần hồn chạy đi một tơ một hảo dừng lại dừng lại tham ạ ý lị ạ thanh â m dần dần châm thấp tinh thần lực cũng dần dần suy sụp dập tắt hỏa diễm ta nguyện phụng ngươi làm chủ dù n g tín ngưỡng cùng sinh mệnh phụng dưỡng n g ư ơ i ta nguyện ý nói ra vĩnh sinh bất tử bí pháp ta nguyện ý đem sáu trăm năm tích xúc tài phú hiến cho ngươi cảm tạ cổn sâm đạo hữu a n u đạo hữu lan bắc cơ ni hụ g i cạ đạo hữu tiểu loa m đạo hữu lưu hành truy nguyện bảy mươi ba đạo hữu tiêu da Thư -03 -03 -08 -08 chương bốn trăm bảy mươi hai không có ý nghĩa vinh sinh bất tử chương bốn trăm bảy mươi hai không có ý nghĩa vinh sinh bất tử tích xúc sáu trăm năm t à i phú ninh thần ánh mắt sáng lên tham t i ề n tâm tính lập tức bắn ra hắn dĩ nhiên không phải thích tiền mà là thích những cái kia có cất giữ ý nghĩa t à i phú ai ngờ rằng ý lị hạ cất giữ bên trong sẽ có hay không có giáo đỉnh quyền t r ư ở n g hoặc là nữ vương vương miện đương nhiên nếu có sáng long lanh kim tệ hoặc là sặc sỡ lóa mắt bảo thạch cũng rất tốt bảo tàng a tiểu thuyết cùng phim bên trong kinh điện tiểu đoạn rất có ý tứ nha linh thần c h ứ n g mắt nhìn chuẩn bị đem liệt thiên hỏa cường độ yếu b ấ t một điểm chơi đùa ma nữ cùng bảo tàng trò chơi kết quả còn không có chờ hắn động tác liền nghe tới nến bên trên ý lì a nhẹ giọng la lên một tiếng tinh thần lực của nàng cường độ hạ xuống đến luyện khí sơ kỳ sau đó một làn khói xanh phiếu tán bám vào tại nến bên trên thần hồn liền triệt để diệt ý lì a chết rồi tình huống như thế nào ninh thần nhất thời có chút trận mắt hốc mồm nguyên lai tinh thần lực của nàng nhất định phải bảo trì tại luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn phía trên mới có thể cam đoan thần hồn vĩnh tồn sao ninh thần có chút ngốc trệ liệt thiên hỏa cũng theo đó tán đi ngươi bất diệt bí pháp có cái này hạn chế ngươi ngược lại là cho ta nói à ngươi không nói ta chỗ nào biết à lại nói ngươi đây không phải chết vô ích sao ninh thần đang thì thào tự nói t r u n g quanh chúng nữ tất cả đều run lầy bẫy ánh mắt bên trong trừ sợ hãi còn có một tia bởi vì tín ngưỡng sụp đổ mà sinh ra mở mịt luôn cuốn tồn tại sáu trăm năm ý l ì ả ma nữ các nàng ý l ì ả ma nữ một mạch khai phái sư tổ cùng tín ngưỡng đã từng uy áp đại anh đế quốc một thời đại siêu cấp m a đầu trong hiện thực vĩnh sinh bất tử tồn tại các nàng suốt đời theo đ ổ i thần cứ như vậy chết ninh thần mấy tay bị liệt thiên hỏa thiêu đốt vặn b ẹ o thanh đồng đến liền đến hắn tay bên trong trái phải lật xem một chút đã không có bất luận cái gì chỗ đặc thù ninh thần lắc đầu chân nguyên trong cơ thể một kích thanh đồng đến sát na thành phấn từ tay hắn bên trong như là tháp nước chảy xuống một màn này nhìn mọi người chung quanh toàn thân lắc một cái một cái tu vi chỉ có luyện khí một tầm tiểu tu sĩ thân thể m sau đó liền phản g phất phản ứng dây chuyền đồng dạng mười mấy người nữ tu tất cả đều quỳ xuống cầm đầu cái kia thân ở đấu đồng màu đen bên trong nữ tu không khỏi toàn thân run r u dày nơm nớp lo sợ nói vĩ đại hoa quốc thần minh xin tha tha thứ tội của chúng ta qua chúng ta nguyện ý ngược lại tín ngưỡng này không cần ninh thần khé thở dài một hơi lắc đầu nói các nàng tất cả mọi người trên thân đều có hoặc nồng hoặc nhạt mùi máu tanh đây là bởi vì các nàng tu luyện công pháp chính là lấy huyết luyện thần sau đó uống máu bổ thân lại từ trong lòng đất tình hình cùng hiện trường bố trí đến xem chết tại trong tay các nàng người bình thường chỉ sợ đã đến trên dưới một trăm ba một cái búng tay khai hỏa bảy câu sát khí nháy mắt bước lên những nữ nhân này thể nổi những cái kia thấp nhỏ yếu ma lực không có đưa đến một tơ một hào c h ố n g c ự tác dụng ngũ tạng lục phủ cơ h ộ i là trong nháy mắt liền bị quấy đến nát nhử sinh cơ mất hết không tâm mạch đã vỡ vụn nhưng là đại nao nhất thời còn có thể sống động vẻ mặt sợ h ã i lưu lại ở trên mặt nhưng là các nàng đã không có bất luận cái gì dãy r ù a cơ hội cứu ta ta là cầm đầu cái kia nữ tu còn có thể dãy r ù a một chút nàng tự hồ muốn từ áo choàng dưới xuất ra một cái thứ gì chỉ tiếp cầm tới một nửa liền mới ngã xuống đất sinh t ứ hoàn toàn không có、ừ. ninh thần linh thức quét qua liền phát hiện nữ nhân kia chuẩn bị lấy ra chính là một t r ư ơ n g thân phận thẻ tử áo lệ phỉ ngươi huệ di e tập đoàn siêu năng bộ quản lý ninh thần phất tay cầm tới t r ư ơ n g này thẻ tử yên lạc nghiệm huệ di e tập đoàn đây không phải lúc ấy tại đông đô gặp phải kia hai cái luyện khí sĩ chỗ thế lực sao cũng không biết cái này áo lệ phỉ ngươi là lấy ma nữ thân phận gia nhập huệ di e tập đoàn hay là huệ di e tập đoàn đánh vào ý lì ạ ma nữ một mạch muốn thu hoạch bất tử bí pháp gián điệp bất quá các ngươi tập đoàn luyện khí sĩ ta đều xử lý hai cái nghĩ bằng cái thân phận này bằng ệ n h ngươi cũng quá cũng không biết đạo ninh thần giết chết các nàng chân chính nguyên nhân là cái gì nàng còn tưởng rằng ninh thần giết chết các nàng là vì trừ tận gốc hậu hoạn thu hồi thẻ từ ninh thần vô tình đi đến tôn trạch nói bên người đưa chân nhẹ nhàng đá đá hắn sau đó bảo bọc hắn túi buộc hắn dây gai cùng rán tại hắn trên miệng băng rán liền đều vỡ vụn thần tiên đại đại người rốt cục đến rồi tôn trạch nói mặt mũi tràn đầy hưng phấn giơ tay liền muốn cho ninh thần một cái ôm sau đó hắn liền bị ninh thần một cước đá ngã lăn ngươi quá không cho tôn trạch nói nhìn một chút tầng hầm cơ hội ninh thần nắm chặt lấy tôn trạch nói đầu chuyển h hai người liền đã trở về tôn trạch nói trước đó khách sạn lúc trước hắn còn chưa kịp trả phòng liền bị vị kia mỹ nữ tóc vàng thả lật khách sạn còn có một tuần mới đến kỳ vừa rồi tại nhà thờ tầng hầm tôn trạch nói mặc dù thân không thể động khẩu không thể nói nhưng là ý lì hạ cùng ninh thần đối thoại tất cả đều nghe vào trong hai trong lòng kích động không kềm chế được ma nữ a vĩnh sinh bất tử a tích lũy sáu trăm năm tài phu a hoàn mỹ tiểu thuyết tài liệu a thật sự là quá đáng tiếc tôn trạch nói ở một bên thang t h ở chỉ bằng ta dẫn xuất những ngày ma nữ những tài phú này làm gì cũng được điểm ta một thành đi thực tế là quá đáng tiếc ninh thần mỹ mắt giựt một cái Có l đại ca u lầm n đây chính là vĩnh sinh bất tử bí pháp nha ngươi không có chút nào động tâm sao ngươi có phải hay không đã trường sinh bất tử rồi tôn trạch nói con mắt bên trong lóe tiểu tinh tinh vĩnh sinh bất tử ninh thần không khỏi cười nhạo một tiếng k i u nàng chết như thế nào tại trên tay ta yếu gà mà thôi trên thế giới vĩnh sinh bất tử phát ngôn nhiều ngươi nghĩ sao ngươi nếu là nghĩ ta có thể giúp ngươi à? nhìn thấy ninh thần trên mặt biểu tình tự tiếu phi t i ế u tôn trạch nói có loại dự cảm xấu cẩn thận từng ly từng t í hỏi ta cũng có thể có thể à, ta cho ngươi vài cái phong thủy đại trận đem ngươi trên chôn trên dưới một trăm năm ngươi biến thành c ư ờ n g thi cũng liền t r ư ờ n g sinh bất tử không có xúc g i á c không có vị g i á c không thể yêu yêu ngươi muốn sao ninh thần n h ị nhữ mày dù h o ặ c nói hoặc là cùng cái k i a ý lì a đồng dạng đem ngươi linh hồn tách ra ngoài bám vào thứ gì bên trên để ngươi có thể nhìn có thể nghe có thể nói chương n g t h bốn trăm bảy mươi ba đầu giáo hội chương bốn trăm bảy mươi ba đầu giáo hội sáng sớm hôm sau thoát khỏi nguy hiểm không tim không phổi tôn trạch nói tìm đến ninh thần đại thần ta mang ngươi đi dạo vòng thật thả a ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao lớn tẩn trung hay là cái tia bên trong ninh thần dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn về phía tôn trạch nói tìm đường chết cũng không phải như thế cái tắc phạt a ngươi không trở về hoa quốc đây không phải có ngại ở đây sao có thể tiên đoán tương lai ta trừ hạ thành phố nội thành chỉ sợ cái kêu bên trong cũng không thể đi đối mặt với đau đớn thê thảm như vậy tương lai vậy ta hiện tại còn không thừa dịp ngại tại tranh thủ thời gian khắp nơi dạo chơi tôn trạch nói ở một bên cười hì hì nói một chút cũng không nhìn thấy cái gọi là thê thảm đau đớn tương lai không có cái gì muốn đi địa phương ninh thần lắc đầu cùng tôn trạch nói có cái gì có thể đi dạo hắn lại không phải chú mộc dao đi xem một chút đấu g i á hội thế nào cấp thế giới đấu giá hội ta trước kia còn chỉ ở phim bên trong nhìn thấy qua trước mấy ngày khách sạn cho ta đưa hai tờ đại sành thư mời tôn trạch nói mở ra cửa gian phòng c á i bản tìm ra một t r ư ơ n g tuyên truyền sách cùng hai tờ thư mời có lẽ là coi ta là thành hoa quốc phú nhị đại ninh thần nghiêng hắn một chút chẳng lẽ ngươi không phải hoa quốc phú nhị đại sao bên trong đông tây phương vật đấu giá đều có có cung đình khí cụ kim cương châu náu có phương tây bức tranh cùng phương đông tranh thủy mặc ta đi còn có một đem nghe nói là chiến quốc thời đại long tìm kiếm tôn trạch nói đảo trong tay tuyên truyền sách nói chiến quốc thời đại ninh thần khỏe mắt vẩy một cái, nhẹ giọng hỏi nói, đúng vậy a đúng vậy a cái này tuyên truyền sách bên trong còn có ảnh chụp đâu nhìn thấy l i n h thần tựa hồ có hứng thú tôn trạch nói vội vàng đem tuyên truyền sách đưa cho hắn l i n h thần cầm qua đồ sách có thể nhìn thấy ảnh chụp bên trong chính là một thanh điện hình có hoa quốc phong cách thanh đồng kiếm chỉ có không đến năm mươi cm dài tinh điêu tế c h ắ c tròn trôi lưới rộng trước sau lại lật lật còn có một số cái khác đồ s ứ cùng thanh đồng khí đều là thuộc về hoa quốc đồ vật hai hát triệu bắt đầu đi liền đi đấu giá hội nhìn xem ninh thần nhìn đồng hồ gật đầu một cái nói, nói. hắn cùng phòng đấu giá cũng đánh qua một lần giao nói bất quá khi đó hắn chỉ là đem kim tệ cùng bảo thạch giao cho phòng đấu giá vẫn chưa tự mình tham dự mà lại sau tiếp theo giao lưu cũng không quá vui sướng trực tiếp dẫn phát vòng thật thà kim long sự kiện một cái uy tín lâu năm gia tộc cũng vì vậy mà hủy diệt không có vấn đề tôn trạch nói nhãn tình sáng lên hai hát t r i ề u t ặ p mễ lạc phòng đấu giá châu âu chứ danh phòng đấu giá một trong hơi có chút gian nan vất và dấu vết đá cầm thạch cột đá biểu hiện lấy tòa này phòng đấu giá lịch sử cùng nội tình Bên trong á i bãi nhiên giải nghiệp người bên đô đầu đấy đương điện xe xe trên sang, còn nghề quản lý ngay tại t ra cầm âu số phục h có vô lý ạ i c cố chủ câu thông. Một bên linh ế c ì n thần u truyền y ê n s á c vừa quan sát người quanh, làm thay trung người người này bên. Trong, linh sát cái tới h làm đập cùng tôn trạch nói cầm thư mời đi tới phòng đấu giá biết được nhất định phải giao nạp một trăm linh nghìn tiền đặt cọc mới có thể tiến vào tham dự đấu giá sau đó tôn trạch nói liền thấy linh thần tiện tay lấy ra một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng nhẹ nhàng x o á t một trăm linh nghìn âu đại thần ngươi làm sao lại có nhiều như vậy ở doa tôn trạch nói xứng sờ mà hỏi lần trước tại sòng bạc thắng mấy chục triệu còn chưa kịp hối đoái thành n h u ễ n nội tệ ninh thần nhàn nhạt nói có vẻ như không thèm để ý chút nào ta đi cái này bức trang ta cho ngươi chín mươi chín điểm thiếu một phần là sợ ngươi kiêu ngạo tôn trạch nói thấp giọng tự nói sau đó liền thấy quét thẻ vị kia hộ khách quản lý trên mặt mang lên càng thêm nụ cười sán lạn h i ệ t tình kêu lên một vị tóc vàng m ắ t xanh lễ nghi tiểu thư chỉ dẫn hai người tiến về chỗ ngồi ra hòa này hắn sẽ tiếng hoa tôn trạch nói tự lẩm bẩm đợi đến hai người vào chỗ vẫn chưa tới năm phút liền có một vị đấu giá sư đi lên trước đài nhìn quanh bốn phía một cái hài lòng nhìn xem cơ hồ đầy đại sành khắc nhân gõ gõ trên tay m ộ t truy tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu tạp mễ l ạ p phòng đấu giá tại châu âu hay là rất nổi danh bất quá cũng không có tại châu á mở chi nhánh ngân hàng cho nên tại chúng ta kia bên trong không có danh khí gì tôn trạch nói ở một bên nhìn chung quanh nhìn mỹ nữ vừa hướng ninh thần nói đây là tạp mễ l ạ p mùa xuân đấu giá hội cũng coi là châu âu cấp cao nhất đấu giá hội một trong nghe nói không kém hơn thế giới đỉnh cấp kia mấy nhà đấu giá hội ninh thần không có đáp lời bởi vì đấu giá hội đã bắt đầu, đầu tiên nóng trận chính là một viên trí ít có ba mươi khắc kéo h ồ n bảo thạch bị rèn luyện thành ái tâm hình dạng. khảm nạm tại một đầu hoàng kim dây chuyền bên trên phối hợp với cái khác mấy cái nhỏ một chút hồng bảo thạch tạo thành một đầu kim hồng sắc quang mang lấp lánh tác phẩm nghệ thuật giữa sân nữ tính khi nhìn đến cái này mai dây chuyền thời điểm ánh mắt của các nàng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống đều đỏ lên năm trăm linh sáu trăm linh kêu giá đồng dạng đều là nữ tính khách hàng hoặc là bên người tựa sát mỹ nữ hào khách đối bọn hắn đến nói mấy trăm ngàn âu giá cả mua một đầu hồng bảo thạch dây chuyền hay là rất tính ra ninh thần cũng không có tham dự đối với chu n g ộ n giao đến nói sợi dây chuyền này quá diễm cho nên sau cùng mua bị người là một vị lao niên người da trắng hắn lấy tám trăm năm mươi phẩy giá cả đập tới đầu này h ư n g bảo thạch dây c h u y ể n sau đó bên cạnh hắn m ị nữ tại chỗ sẽ đưa lên m ô i thơm đồng thời phản phát sư tử cái ngắm nhìn bốn phía đấu giá hội tiếp xuống rất nhanh liền tiến vào kịch liệt đấu giá giai đoạn các lộ vật đấu giá cũng đích thật là khó được nghệ thuật chân phẩm rất nhiều đều là ninh thần trước k i a chỉ có thể tại trên mạng cùng nhà bảo tàng bên trong mới có thể nhìn thấy đồ vật hôm nay đều bị một bãi xuống bên trên bàn đấu giá cung cấp nhân phẩm giám đấu giá đ ế từ mười ba đời kỳ áp vải tư bảo g a tộc thuần kim c h i ế c nhẫn giá khởi đầu năm trăm phẩy đ ế từ đông phương ngày nước hội họa tác phẩm nghệ thuật giá khởi đầu 300, đây là tư phở giả chỉ một bức c h u y ể n thế danh tác một mực tại mấy cái châu âu thế g i a bên trong bí mật lưu truyền đây là nó lần thứ nhất leo lên đấu giá hội giá khởi đầu năm triệu phía dưới vật đấu giá đến từ xưa g i ả đông phương hoa nước nghe nói chính là tám trăm n ă m trước tống triều cung đình v ậ t dụng một đôi s ứ thanh hoa khí đấu giá sư g i a hiệu lễ nghi tiểu thư đem bao trùm đang quay phẩm bên trên màu đỏ tơ lụa xốc lên lộ ra phía dưới một đôi màu xanh đổ sứ bình hoa nghe nói đôi này bình hoa đã từng liền bày ở phương đông hoàng đế phòng ngủ bên trong nếu như vị nào c h ụ được bình hoa cũng có thể đặt ở phòng ngủ của mình bên trong hưởng thụ một chút phương đông ho ba triệu ba triệu một ba hai triệu ninh thần nhìn một chút dơ bằng người rõ ràng đều là một chút người đại diện người sau lưng bọn họ rất có thể đều là đến từ hoa quốc phú hào không t i ệ n hoặc là không có thời gian tự mình đến đến hiện trường tôn trạch nói làm như có thật giới thiệu nói ta xem qua tin tức ninh thần không cao hứng nói những này ta không biết từ người bị thác cái kêu bên trong được đến tan vật một mực bị bảo tồn tại một ít gia tộc mật thất hoặc là kết sắt bên trong bây giờ thấy hoa quốc kẻ có tiền nhiều thế là liền lấy ra đến lợi dụng bọn hắn dân tộc tán đồng cảm giác chuyên môn dùng để hố bọn hắn mà lại hiện trường còn có một số kẻ lừa gạt thường thường sẽ để cho đấu giá người trả giá giá cao hơn mới có thể mua được những n à y vốn là thứ thuộc về chính mình ha ha ninh thần liếc một cái trong tay tuyên t r u y ề n sách chuẩn bị lại là một cái lớn tin tức ra cảm tạ hình ý tám cực đạo hữu không trang tinh h ả i đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương bốn trăm bảy mươi b ố thanh đồng kiếm chương bốn trăm bảy mươi b ố thanh đồng kiếm rất nhanh đôi kia sứ thanh hoa khí liền lấy bảy triệu âu giá cả bị một vị không biết tên người mua trục được mà vị kia người đại diện cũng rất nhanh rời đi h i ệ n nhiên phía sau hắn vị kia phú hào mục tiêu minh xác chính là đôi này sứ thanh hoa khí đấu giá hội kế tiếp theo tôn trạch nói cho dù đối với mỗi cái vật đấu giá đều sẽ sợ hai thán phục một phen nhưng kỳ thật sự chú ý của hắn cũng không tại kia bên trong bởi vì hắn cũng không có tiền chụp được những vật kia đại thần ngươi là muốn chụp được trôi này thanh đồng kiếm sao khó nói thanh kiếm kia chính là trong truyền thuyết phi kiếm tôn trạch nói ám đâm đâm mà hỏi l i n h thần liếc xéo tôn trạch nói một chút âm trầm nói ngươi biết quá nhiều thật nha tôn trạch nói nghe vậy ánh mắt sáng lên căn bản không có ý thức được l i n h thần tại r a vẻ âm trầm mà là hương phần nói đó có phải hay không liền có thể ngự kiếm bay trời sau đó lấy đầu người ở ngoài n à n hàng dặm có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm kia là tuần hành đạn đạo có thể lấy đầu người tại bên ngoài m ộ ư ơ i dặm vậy liền đã là cấp độ đại năng nhân vật ninh thần bất đắc dĩ thu hồi vẻ mặt đó ha ha một tiếng khó được cho hắn phổ cập một chút tu luyện giới cơ bản thưởng thức linh thức phạm vi có thể nhẹ nhõm đạt tới m ộ ư ơ i dặm trở lên kim đan sơ kỳ tu sĩ vô luận đặt ở cái kia bên trong đều là một phương cường giả thôi đi mới m ộ ư ơ i dặm không có chút nào huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính kia thần nghiệm hơi một tí cũng có thể vượt qua vũ trụ tôn trạch nói khinh thường nói ninh thần không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện bích lan châu cường đại nhất mấy vị kia kim đan hậu ngày đó bọn hắn thần niệm mặc dù có thể đạt tới 1 0 0 0 0 h ẩ y không m không chúng tiếp xúc đến mình đốn ngộ lúc thả ra thần niệm nhưng là luận đến tuyệt đối khoảng cách chỉ sợ cũng chính là mấy trăm dặm thôi cái này đã rất mạnh có được hay không c ò n v ư ợ t vũ trụ người tiểu thuyết nhìn nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua người chung quanh còn tại xì xào bàn tán phú hào tại cùng mỹ nữ t r e o chọc người đại diện tại cùng hộ khách c â u thông tôn trạch nói còn tại bốn phía nhìn mỹ nữ mà n i n h thần chờ đợi trôi này thanh đồng kiếm rốt cục bị lễ nghi tiểu thư nâng đến khía cạnh biểu hiện ra trên đài các nữ sĩ các tiên sinh đây là một thanh đến từ cổ đại phương đông thanh đồng kiế nó lịch sử so la ngựa đế quốc sớm hơn khi á lịch núi đại đại đế giáng sinh thời điểm nó đã bị rèn đúc tốt đồng thời hiến cho lúc ấy một vị quốc vương nhìn xem nó nó bị bảo dưỡng phi thường tốt như cũ mỹ lệ mà sắp bén nó là nguy hiểm cũng là cao quý xin hỏi vị nào có hứng thú đưa nó mang về nhà đâu giá khởi đầu hai triệu đại thần đến rồi tôn trạch nói mừng rỡ gấp giọng nói ừ m ninh thần gật gật đầu chờ một chút vô luận phát sinh cái gì ngươi đều đừng lộ thầy biểu hiện giống như những người khác là được cái gì tôn trạch nói một mặt dấu chấm hỏi ninh thần đây là ý gì hai hai triệu 2 triệu ninh ă m thần nhẹ nhàng cười một tiếng linh thức bao trùm kiếm trong tay chỉ một điểm trôi này thanh đồng kiếm liền đã dưới khống chế của hắn thanh đồng khí mặc dù so với sắt ga thép t a loại hình yếu ớt không ít nhưng là đối với chân nguyên dung nạp nhưng lại cao hơn một chút vừa v ẫ n có thể cung cấp ninh thần điều khiển hiện lộ một chút n h thế đoạn hoa quốc đồ vật lại hấu người nước hoa tiền trên thế giới nào có loại chuyện tốt này ninh thần cười lạnh một tiếng hôm nay liền cho các ngươi cái giáo h ấ n để các ngươi biết cái gì gọi là kính sợ xoay một tiếng xé vài tiếng vang lên lễ nghi tiểu thư đang chuẩn bị đi nhắc lên bao trùm tại thanh đồng trên thân kiếm l ử đỏ một đạo kiếm khí liền từ thanh đồng trên thân kiếm chống rông k í c h phát đem bao trùm trên đó lụa đỏ nháy mắt xe rách a lễ nghi tiểu thư giật này mình liên tiếp lui về phía sau tình huống như thế nào khối kia lụa đỏ mình vỡ ra rồi ba hơn hai ngàn năm trước vũ khí bây giờ lại còn như thế sắc bén sao ngồi trong đại sảnh hộ khách nhao nhao châu đầu kẹt hai hơi kinh ngạc tại thanh đồng kiếm sắc bén mà khoảng cách gần mọi người lại thấy rõ ràng khối kia lụa đỏ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chia làm hai nửa tựa hồ chính là bị che kín lưỡi kiếm cắt đước tình huống như thế nào ta cảm giác khối kia vải đột nhiên bỗng bị chia làm hai nửa không biết Ta không có chú n có ý. bây giờ thanh đồng kiếm bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới cho nên thanh đồng kiếm c h ố n g rông kích xạ kiếm khí tình huống tất cả mọi người nhìn thấy gian giắt một đạo kiếm khí xa qua treo chống kiếm của nó đỡ cũng bị chặt đứt mọi người hoảng sợ là trôi này thanh đồng kiếm cũng không có tùy theo rơi xuống mà là c h ố n g r ô n g lơ lửng cùng lúc đó nó tan phát kiếm khí cũng là càng ngày càng mạnh vậy mà đem đã ngã xuống kiếm đỡ lần nữa chém thành vài đoạn người tới bảo an bảo an nhanh đem nó thu lại đầu g i a sư hoảng sợ hô nói kiếm khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng tới gần lễ nghi tiểu thư cùng hàng t r ư ớ c những khách nhân nhao n h a u lưu lại mấy cái cường tráng bảo an chen trúc tới ý đồ tới gần kết quả khoảng cách thanh đồng kiếm còn có ba mươi năm em ở địa phương liền rốt cuộc trước tiến vào không được bởi vì bọn hắn trên người trên mặt đã bị nhao nhao cắt vỡ nếu là lại tới gần một điểm chỉ sợ liền sẽ bị kiếm khí phân thây lúc này một cái lão giả từ phía sau gian phòng bên trong vật ra nhìn xem thanh đồng kiếm con mắt cơ hồ đều tại tòa ánh sáng lớn tiếng hô nói tránh ra tránh hết ra để nó đem uy lực đều phóng thích sạch sẽ sau khi nói xong lại chuyển hướng đấu giá sư uy ngươi thanh kiếm này đình chỉ đấu giá từ phòng đấu giá dựa theo hợp đồng lấy giá khởi đầu gấp mười giá cả thu về đây là thần khí thần khí làm đã bên trên đấu giá hội đồ vật không cho phép thu về ngươi tại phá hư quy tắc có người nghe tới lao giả lời nói lớn tiếng bác bỏ nói kế tiếp theo kế tiếp theo ra ra một ư ơ i triệu hai mươi triệu ba mươi triệu ninh thần lắc đầu tiêu giá lại cao có có gì hữu dụng đâu dù sao ai cũng lấy không được nếu là như vậy còn bị người khác cầm tới hắn chẳng phải là tại hố người một nhà ninh thần cười lạnh một tiếng kiếm trong tay chỉ liên tục biến hóa lơ lửng thanh đồng kiếm đột nhiên biến ảo phương hướng từ nằm thẳng biến thành mũi kiếm hướng lên trên đứng thẳng sau đó một cỗ kiếm khí sắc bén từ thanh đồng trên thân kiếm dần dần hiện hiện thuần kim sắc kiếm quang phi tốc từ nhỏ biến thành lớn Cùng thần kiếm đi. thông k i ế qua người đại diện điện thoại video nhìn hiện trường hoa quốc phú hào cũng đang thì thào tự nói ninh thần khép cười một tiếng kiếm chỉ một điểm kim sắc kiếm quang đột nhiên đại thịnh giống như một cái mặt trời nhỏ khiến cho mọi người con mắt đều cơ hồ múm m t sau đó mọi người liền nghe tới siêu một tiếng Tựa hồ là thanh hồ phá không đồng là kiếm bốn a y đi. Cái trăm bảy mươi lăm đêm tối thăm dò nhà bảo tàng chương bốn trăm bảy mươi lăm đêm tối thăm dò nhà bảo tàng nhìn xem trên đỉnh đầu lỗ thủng suy nghĩ lại một chút biến mất thanh đồng kiếm phòng đấu giá người hiện tại là khóc không ra nước mắt mở mịt luôn cuống mà đáp ứng lời mời đến đây tân khách thì là lại hưng phấn lại thất lạc hưng phấn là tận mắt nhìn thấy thần khí bi lực thất lạc dĩ nhiên chính là mình không có mua được trôi này có được siêu tự nhiên lực lượng thanh đồng kiếm may mắn thanh đồng kiếm mình bay đi ai cũng không lấy được báo cảnh báo cảnh sau đó cho ta phát động tất cả lực lượng tìm cho ta đến trôi kiếm này phòng đấu giá lao giả vội vàng phân p h ó thủ h ạ mặc dù thanh đồng kiếm giá khởi đầu chỉ có hai triệu nhưng nó dự đoán giá trị lại là năm triệu nếu như không tìm về được vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn phải bồi thường hộ khách chí ít năm triệu âu nếu là như vậy hắn người phụ trách này cũng đừng làm gia dạng này sự tình đấu giá hội tự nhiên cũng tiến hành không được đông đảo tân khách nao h nhau bị khách khí yêu cầu rời trận l i n h thần cùng tôn trạch nói tự nhiên cũng ở hàng ngũ này ra cửa đi tới phụ cận một tòa thành thị quảng trường trên đường đi đều tại cố nén tôn trạch nói thực tế là nhịn không được đại thần trôi này thanh đồng kiếm thật là phi kiếm sao người đoán trôi này thanh đồng kiếm tự nhiên chỉ là phổ thông thanh đồng kiếm ngoại quốc tu sĩ cũng không ít cũng không đều là mù l o à cùng phế vật nhưng cho dù là phổ thông thanh đồng kiếm nó có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhỏ cũng phải nhìn nó giữ tại a i tay bên trong ta đoán không được a thanh đồng kiếm làm sao mình bay đi nó là bay trở về hoa quốc đi sao tôn trạch nói lúc ấy cũng bị c h ó á n g váng con mắt cái gì cũng không thấy người đoán ninh thần khỏe miệng k h ẽ n h nít thuận miệng nói ta đoán không được ca tôn trạch nói một mặt sinh không thể luyến trong lòng như mèo bắt khó chịu mặc dù biết là ninh thần động tay chân nhưng là trong đó chi tiết hắn lại cái gì cũng không biết đạo a hắn đương nhiên không biết lúc ấy ninh thần lấy tam dương kiếm khí c h ó á n g váng tất cả mọi người con mắt khống chế thanh đồng kiếm bay ra nóc phòng nhưng là sau đó một khắc liền đem nó thu nhập mình nhẫn chữ vật bên trong ninh thần lúc này cũng mới ngưng nguyên trung kỳ linh thức phạm vi bao phủ bất quá mấy trăm mét mà thôi không thu hồi thanh đồng kiếm lời nói cũng không có biện pháp khống chế thanh đồng kiếm bay trở về hoa quốc đi bất quá thu hồi thanh đồng kiếm ninh thần đột nhiên lại nhớ tới hắn ngày đó tại lư phủ cung tạo nộ hắn cùng chu n g ọ u giao bơi c h u n g lãm lư phủ cung lúc ấy hắn liền muốn đem thuộc về hoa quốc đồ vật đều lấy đi nhưng là khổ vì đã không có chữ vật trang bị lại thuộc về đi theo quy trình xuất ngoại không có khả năng nâng hàng loạt vật s i ê u tập ngự không giá vân mà quay về cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì trên dưới một trăm năm đều đi qua cũng không quan tâm một năm dưới này năm dù sao loại chuyện này cũng không nóng n ặ n hắn cũng không trước đó hướng nước pháp cho nên chuyện này cũng liền như thế bông xuống n g h ĩ không ra cái này còn không có qua bao lâu hắn lại lần nữa bởi vì tôn trạch nói sự tình đi tới anh quốc mặc dù lần này ninh thần vẫn là đi máy bay tới nhưng là tay hắn bên trong lại nhiều một viên chữ vật giới chỉ không gian bên trong cũng là không nhỏ quả thực chính là trời cũng giúp ta nước pháp lưu phủ cũng có chút xa vậy liền đi trước đại anh nhà bảo tàng đi ninh thần trên mặt hiện lên một tia không hiểu ý cười nhìn tôn trạch nói không khỏi lắc một cái cảm giác khả năng lại có người muốn không may đại anh nhà bảo tàng tại la làm trên quảng trường bất quá lúc này cũng đã đăng quán t ô ninh Trạch n ó liếm môi một cái, một t h ầ sắc có c ú thần p â n t r nói, yêu bên n yêu t r o gật cũng có có chân chính thi chỉ, chỉ có thực tế cất giữ một tiểu bộ điểm, còn có càng cất thần Nghe nói nhà tàng không gian hạn, triển nhiều quan trọng đồ cất giữ đều bị thu giấu ở nhà bảo tàng tầng hầm bên trong, không gặp người. Ninh giữ giữ giấu gặp thi tế một tiểu rất thu thần khí hầm bí sao. bảo bảo điểm, bộ bị đều đồ ở gật đầu chỉ ít lưu phủ cung dưới mặt đất liền có vô số phòng kín mít thậm chí bốn phía vách tường đều là từ kim loại chế tác nó phòng trộm biện pháp chỉ sợ so ngân hàng kim khố đều nghiêm mật nếu nói ở trong đó không có gì đổ vật thật sự là đánh chết ninh thần đều không tin vậy coi như về khách sạn đi ninh thần nói dù sao hắn mục đích lại không phải đi tham quan đợi đến ăn cơm tối buổi tối hôm nay vất vả một chút nhìn xem nhà bảo tàng dưới mặt đất bảo hiểm thất bên trong đến tuột cùng có vật gì tốt nhận chữ vật bên trong có thể hay không chứa nổi đ ê m bên trong mười hát lưu lại tôn trạch nói một người còn tại khách sạn lầu hai quán ba bên trong l h c diễm chính ninh thần một người rời tự điếm chuyển tới phụ cận một cái không có ca mê ra hè nhỏ nhìn chung quanh một chút thân hình một cái c h i m xuống liền lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất a ta mới vừa rồi là hoa mắt sao Mà thu được. trong đó đến từ hoa quốc văn vật liền chuyên môn thiết chí một triển lãm cá nhân sảnh từ thạch khí thanh đồng khí đến đồ gốm đồ sứ từ bích họa tranh lửa đến kinh thư bức tranh trong đó không thiếu cấp bậc quốc bảo chân phẩm ninh thần tại nhà bảo tàng dưới mặt đất băn khoăn một trận sau đó liền thân hình mở ra xuất hiện tại nhà bảo tàng phòng quan sát bên trong đương nhiên lúc này phòng quan sát bên trong bảo an nhân viên đã tất cả đều k é xỉu vớt cằm ninh thần cười lạnh một tiếng đẩy ra phòng quan sát đại môn dạo chơi đi ra trên đường đi linh thức quét ngang phạm la tới gần hắn ba trăm em mở phạm vi bên trong tuần tra nhân viên tất cả đều không hiểu k é xỉu tất cả tại hắn linh thức phạm vi bên trong camera tất cả đều không hiểu bạo chết đi tới gần nhất một chỗ kho bảo hiểm nhìn xem sắt thép đại môn bên trên mật mã đưa vào khí cùng máy móc lỗ chìa khóa ninh thần mỉm cười một tiếng đưa tay phải ra kiếm chỉ một điểm một đạo dài ba thức thiếu dương kiếm khí liền đã chống dông kích phát、S kim ế khí chui vào thép chế vách tường khoan hay nói đặc trùng tinh cương chế tác kho bảo hiểm vách tường hay là rất thâm hậu cừng rắn cho dù là ninh thần lấy ngưng nguyên trùng kỳ chân nguyên kích phát kiếm khí cũng cảm nhận được một cô vướng v ĩ u cảm giác đương nhiên cái này cũng liền đến cùng c ả n khẳng định là ngăn không được theo ninh thần trong tay vẽ một vòng tròn kiếm khí ngay tại trên vách tường mở một cái đ ộ n lớn ninh thần huy t r ư ờ n g khẽ hấp liền e m chừng năm mở giày một lớn đống sắt thép h u ố c g a ầm một tiếng ném xuống đất tới, tới tới để ta xem một chút đều là vật gì tốt ninh thần lẩm bẩm cất bước liền đi vào ta đi ninh thần nói thầm một tiếng chật ch kho bảo hiểm đồ vật bên trong cũng không dùng hướng lên phía trên triển lãm như thế trưng bày cực kỳ trống trải cung cấp du khách quan sát làm khỏi phải triển lãm đồ cất giữ tất cả đặt ở kho bảo hiểm đồ vật bên trong tất cả đều bị thu tại cái dương bên trong cho nên l i n h thần phóng nhãn nhìn lại liền thấy đại đại nho nhỏ cái dương bị lít nha lít nhít bày ra mà mỗi cái trên cái dương đều có một cái số hiệu làm linh thức nhưng không có chức năng nhìn tấu ta không có số hiệu cùng đồ cất giữ đối ứng đồng hồ a cái này khiến ta làm sao tìm được chẳng lẽ còn muốn mỗi một cái đều mở ra nhìn sao ninh thần biết, biết miệm cảm tạ thời không dương đạo hữu Vũ Tuần Ám đ ạ chương h Hữu Hữu, h Đạo t bốn i ệ t trăm bảy mươi sáu thu hết phương đông siêu tập chương bốn trăm bảy mươi sáu thu hết phương đông siêu tập đương nhiên còn có một cái biện pháp đó chính là không quan tâm một mạch toàn bộ đóng gói mang đi nhưng là ninh thần đếm cái này kho bảo hiểm bên trong cái dương suy nghĩ lại một chút nhà bảo tàng dưới mặt đất kho bảo hiểm số lượng cùng mình nhẫn chữ vật bên trong không gian ninh thần vậy mà phát hiện không gian của mình không đủ dùng lúng t u n g khó xử cái giới ninh thần đương nhiên không có khả năng đem bên trong nhẫn chữ vật không gian toàn bộ lắp đặt những này đ ồ cất giữ mặc dù trên địa cầu thiên tài địa bạo không nhiều nhưng dự lưu nhất điểm không gian luôn luôn không có gì chỗ xấu mặc kệ xem trước một chút trong này là cái gì đi ninh thần tựa như là một cái bạo lực cướp bóc phạm đồng dạng phất tay liền phá vỡ bên trái một cái ba mươi cm cao dương gỗ nhỏ lộ ra bên trong đặt ở phòng chấn động đệm bên trong một cái gốm b ồ n nhìn xem phía trên hoa văn màu hình tượng tựa hồ là lượng dòng sông vực một vùng phong cách s ó n tư đế quốc đồ vật ninh thần cũng không quá xác định có phải là nhưng khẳng định không phải phương đông phong cách đ lại bạo lực phá vỡ khác một cái dương bên trong đồ cất giữ cùng cái kia đồ gốm không kém nhiều lắm ninh thần liền biết căn này kho bảo hiểm bên trong đồ cất giữ đều là đến từ cùng một nơi nhìn một chút trên thùng gỗ số hiệu ninh thần xác định không có những chữ khác m â u dẫn đầu đồ cất giữ thế là tiện tay thu hồi cái này hai kiện đã bị mình phá hư hỏng gỗ tính cả bên trong đồ cất giữ cùng một chỗ thu nhập mình trong nhận chứa đồ chuyện còn lại liền đơn giản dù sao ninh thần nhìn thấy kho bảo hiểm liền đi vào ngắm một chút mở ra một hai cái đồ cất giữ nhìn xem bên trong là địa phương nào đồ vật nếu như không phải hoa cốt đồ vật hắn liền đem phá vỡ đồ cất giữ thu cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ ninh thần thu thập mười mấy phần cất giữ lần nữa đi tới một cái mới kho bảo hiểm tiện tay phá vỡ cổng một cái hòm gô lớn về sau liền lộ ra bên trong một đôi hoa quốc phong cách men màu sáu phương b ì n h tìm được ninh thần khỏe miệng k ã i nhết nhìn một chút trên thùng gỗ chữ cái số hiệu phía trên viết là cũng không biết là có ý gì bất quá cái này cùng ninh thần có quan hệ gì sao dù sao có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu ninh thần một điểm cảm giác tội lỗi đều không có lo lắng đ ồ cất giữ nơi đó chưa hề hoàn thiện kỹ thuật cùng chế độ bảo hộ những này thuộc về toàn nhân loại nghệ thuật chân phẩm ninh thần ha ha cười lạnh nói giống như thật những vật này ngay tại chốt đều tồn tại mấy trăm mấy ngàn năm cũng không gặp t r ô n vùi tại lịch sử bên trong ngược lại tiến vào các ngôi nhà bảo tàng liền từ đây triệt để không thấy ánh mặt trời ninh thần một bên đem những cái kia đánh dấu phương đông đồ cất giữ đồ vật một vừa thu lại nhập trong nhận chứa đồ một bên nhà danh những này nhà bảo tàng lý do thoái thác thỉnh thoảng còn mở ra một hai ngụm họng gỗ nhìn xem bên trong đều là những thứ gì ta đi nữ sử châm đồ đỉnh cấp của bảo một năm chỉ biểu hiện ra hai tháng thế giới thứ nhất tranh lửa ninh thần nhìn thấy họng ỗ bên trong đồ cất giữ có chút sợ hai thà nói nghe nói bức họa này là thời đường bản gốc nhưng cũng cực có thể thể hiện ra chú ý khải chi họa tác chân ý một năm chỉ ở trên mặt đất thi triển hai tháng nói là đại anh nhà bảo tàng phương đông quán c h â n quán c h i bảo cũng không đủ thu ninh thần phất tay đưa nó để vào nhẫn chữ vật bên trong quả quyết thu hồi kho bảo hiểm bên trong phương đông đổ cất giữ rất nhiều nhà bảo tàng đối ngoại nói liên quan tới phương đông đổ cất giữ chỉ có hơn hai mươi phẩy không không không k i ệ n nhưng là ninh thần quan g d ư ớ i đất kho bảo hiểm trông được đến liền không chỉ có hai mươi phẩy không không không k i ệ n nói do bọn hắn chí ít giấu giếng ấ p đôi số lượng ta thu ta, thu, ta thu, thu, thu chờ ta đem phương đông đổ cất giữ thu thập xong lại từ các ngươi bản địa đồ cất giữ bên trong vơ vét một chút đồ tốt ninh thần hàm răng cắn bang bang vang lấy đạo của người trả lại cho người thế giới này vốn chính là năm đấm lớn mới có đạo lý như vậy đã thượng thiên để ta có năng lực này ta liền sẽ không đem hắn lãng phí vừa nghĩ ninh thần liền đã đem kho bảo hiểm bên trong phương đông đ ồ cất giữ tất cả đều thu nhập trong nhận chứa đồ mà lại cơ hồ đã đem trong nhận chứa đồ không gian lấp gần một nửa phải biết ninh thần luyện chế cái này mai nhẫn chữ vật không gian đổi lại tính sau liền có gần ba mươi m khối nếu là chỉ thả vật có thể thả bao nhiêu cầm dưới mặt đất siêu tập ninh thần lại đi tới phía trên phương đông quán triển lãng khu một đường đi tới vô luận là bích họa khắc bản hay là thanh đồng ngọc khí v ớ i tay một cái liền một mạch thu tiến vào trong nhận chứa đồ ninh thần động tác rất cẩn thận căn bản cũng không có phát động cảnh báo m ặ t khác lại thêm mê man bảo an nhân viên cùng cơ hồ toàn bộ hư hao camera tình huống này chính là phim bên trong đều diễn không ra ninh thần cũng nghĩ qua muốn hay không ban ngày tới trực tiếp ở trước mặt cướp bóc về sau ngẫm lại hay là quá phép lối mà lại mấy chục nghìn kiện đồ cất giữ siêu tập làm việc cũng là tinh tế việc hay là nửa đêm không người mình yên lặng hành động tốt trọn vẹn tối một giờ ninh thần vừa đi vừa thưởng thức bên cạnh thu thập lúc này từ trong ra ngoài đã vơ vét không còn gì song ninh thần phủi tay hiện tại đại anh nhà bảo tàng bên trong đã một kiện đến từ đông phương đồ cất giữ đều không có đáng tiếc trong nhận chứa đồ không gian không nhiều nếu không còn có thể đi một chuyến lư phù cung trừ trước đó ở phòng hầm kho bảo hiểm làm phá một chút cái khác địa khu đồ cất giữ hàng gỗ thuận tay trang sảng khoái cất giữ bên ngoài ninh thần không hề động càng nhiều đồ cất giữ mà lại tại toàn bộ nhà bảo tàng dạo qua một vòng hắn cũng không có phát hiện bất luận một cái nào mang theo năng lượng ba động đồ vật những thứ kia mặc dù nhiều nhưng là hẳn là còn có một số tinh phẩm phân t á n tại anh quốc quyền q u ý cùng siêu năng nhân sĩ tay bên trong ninh thần trong lòng thầm nghĩ bất quá đêm nay có cái này thu hoạch hắn liền đã rất hài lòng vụ vặt lẻ thẻ đồ vật cũng không dùng đến hắn đến thu thập đợi đến hoa quốc luyện khí sĩ nhiều mấy cái có thể ngự không phi hành tu sĩ lấy hình người đạn hạt nhân tác dụng uy hiếp thiên hạ không lo những này l ấ n yếu sợ mạnh giá hỏa không cầm đồ tốt đến đây bái má đầu trái phải vô sự ninh thần thừa dịp bóng đêm đem nhà bảo tàng đại khái du lá một lần trừ phương đông quán bên ngoài cổ ai cập cổ hy lạp la ngựa cổ song tư cổ ấn độ t mắt thấy phương đông đã bạch nhà bảo tàng nhân viên công tác cũng nên bắt đầu đi làm mấy chục ngàn kiện đồ cất giữ biến mất sự tình cũng đem bại lộ không thể nghi ngờ cùng lúc đó nhà bảo tàng có khả năng mất trộm đồ cất giữ tin tức cũng leo lên các tạp chí lớn đầu đề chương bốn trăm bảy mươi bảy bị phát hiện chương bốn trăm bảy mươi bảy bị phát hiện ăn điểm tâm thời điểm tôn trạch nói ăn một miếng liền nhìn chằm chằm ninh thần nhìn hai mắt muốn nói lại thôi thỉnh thoảng nhìn một chút ninh thần trên tay phải ngọc thạch chiếc nhẫn cuối cùng lề mà lề mề ăn xong đ i ể m tâm tôn trạch nói thực tế n h ị n không được đại thần trên tay ngươi cái kia có phải là càng không i ớ i a đúng vậy a ninh thần liếc mắt nhìn hắn thuận miệng nói chuyện này rõ ràng đâu đại anh nhà bảo tàng sự t ì n h khẳng định là ninh thần làm nhưng là hiện tại ninh thần lại rõ ràng là hai tay t r ố n g trơn kia trừ có thể giới tử nạp tu di càng k h ô n c h ế c nhẫn chẳng lẽ còn có cái khác giải thích sao ta đi đại thần tôn trạch nói con mắt nhìn về phía viên kia hình dòng chiế cách động nói mấy chục nghìn kiện đồ cất giữ à, tất cả bên trong sao đúng a hiện tại không có việc gì nhanh đi đặt t r ư ớ c vé máy bay ninh thần khỏe miệng c á n nết đợi đến về hạ thành phố ta đưa ngươi mấy món lưu làm kỷ niệm hắn từ nhà bảo tàng cầm tới đồ vật có mấy vài cái quốc bảo đương nhiên muốn giao cho trong nước nhà bảo tàng để bọn hắn bảo hộ cùng thi triển để càng nhiều người nước hoa có thể dễ dàng hơn tham quan đánh giá mặt khác những cái kia phổ thông một chút đồ cổ tỷ như minh thanh quan lò sản xuất đồ s ứ loại hình hắn hoàn toàn có thể lưu lại một chút làm lễ vật hoặc là chờ mình đặt mua gia nghiệp thời điểm khi vật phẩm trang sức đúng nam hải động tiên phòng ở bên trong cũng có thể bày ra một chút ninh thần vỗ tay phát ra tiếng lẩm bẩm nói ninh thần bên này sai sử tôn trạch nói bắt đầu đặt t r ư ớ c vé máy bay chuẩn bị trở về nước anh quốc bên này thì đã nhanh điên vô số thám tử nhìn qua camera dưới mặt đất kho bảo hiểm cùng trên mặt đất triển lãm sành tình huống về sau cho ra thống nhất kết luận không có khả năng đương nhiên có mấy cái biết chút ít thế giới ngầm bí ẩn thám tử cho ra một cái khác kết luận siêu năng nhân x i、si、thêm không gian trang bị xem ra cũng chỉ có như thế một loại khả năng một cái tóc vàng trung niên nhân một trường đập vào trên bàn công tác trầm giọng nói đây là một gian hơi có vẻ rộng lớn văn phòng trừ người trung niên này bên ngoài còn có mấy cái trung niên hoặc là người già mặc dù đều không phải đại chúng khuôn mặt quen thuộc nhưng nếu có nhãn lực hơn người phóng viên ở trước mặt tất nhiên sẽ giật n ả y cả mình người nơi này tất cả đều là anh quốc chức quyền bộ môn nhân vật trọng yếu một vị duy nhất không có quan phương thân phận lão giả thì là anh quốc tôn quý ba tước còn kiêm đại anh nhà bảo tàng viện trưởng thân phận lời mới vừa nói vị này chính là anh quốc cảnh bộ bộ trưởng không sai mời ra nhiều cao thủ như vậy chính là muốn xác nhận đối phương đến tột cùng có phải hay không là sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhưng là ta nghĩ chúng ta hiện tại đã có thể ra kết luận một cái giữ lại lượng viết ria mép lão già nói một vị phi thường lợi hại siêu năng nhân sĩ không có để lại mảy may xuất nhập vết tích đương nhiên tất cả k m e ra đều bị phá hủy chúng ta cũng không có bắt được hình ảnh của hắn tư liệu một vị người mặc cao cấp nhân viên cảnh sát chế phục trung niên nhân nhìn chăm chú báo cáo trong tay nói tiếp nói từ kho bảo hiểm bị cắt t ỉ n h cảnh đến xem đối phương tay bên trong hạt là nắm giữ lấy một chủng loại giống như hạt chấn động đao một loại siêu cấp vũ khí mặt khác từ kmê ra bị phá hư thời gian cùng vị trí đến xem đối phương còn nắm giữ lấy một loại phạm vi lớn đồng thời nhiều mục tiêu công kích vũ khí hoặc là nói là thủ đoạn hai điểm này kết luận phi thường minh s á c trừ cái đó ra mục tiêu xuất nhập nhà bảo tàng phương thức phát hiện tất cả lỗ kim ca mê ra biện pháp khiến tất cả bảo an nhân viên hôn mê phương pháp chúng ta còn không thể xác nhận nó phương thức hành động còn có điểm trọng yếu nhất tay hắn bên trong hẳn là có một kiện không gian trang bị một cái có được xinh đẹp màu xanh b i ế c đôi mắt trung niên nhân nói hắn trải lấy thế kỷ mười tám kinh điện tiểu tóc mặc một thân vừa vặn đô vét trong tay vớt vớt một viên màu xanh biết ban chỉ không sai một viên có nồng đậm hoa quốc phong cách bích ngọc bắn chỉ mà lại nếu có luyện khí sĩ ở đây lời nói hẳn là cũng có thể nhận ra đây là một viên đạt tới hoàng cấp hạ phẩm pháp khí mà lại phẩm chất không tầm thường không gian trang bị đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt đều sáng không gian trang bị cho dù đang ngồi người tất cả đều đối với tu luyện giới hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết thậm chí còn có mấy vị bản thân liền là tu luyện giới đỉnh cấp nhân vật nhưng là không gian trang bị bọn hắn cũng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua khả năng sao coi như tại các loại trong truyền thuyết thần thoại giống như đều không có trực tiếp có quan hệ không gian trang bị giới thiệu có người nghi ngờ chính là vị kia nhà bảo tàng viện trưởng tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng tính một vị khác mang theo kính mắt nhìn như tri thức tương đối b ê n bác lão giả đầu chọc nói một loại là loại này trang bị phi thường phổ biến người người đều có không có giới thiệu tất yếu một loại khác chính là cực kỳ hiếm thấy hoặc là nói cho dù trong thần thoại cũng không tồn tại đại anh nhà bảo tàng viện trưởng nói đúng vậy lão giả đầu chọc gật gật đầu nói tiếp đi nói phương đông trong thần thoại có giới t ử nạp tu di một đ ô n g hoa m ộ i thế giới thuyết pháp mặc dù là nói thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng không gian có chút quan hệ mà lại rất hiển nhiên lần này động thủ cũng là một vị đến từ đồng phương siêu năng nhân sĩ biến mất đồ cất giữ cơ hồ toàn bộ đến từ hoa quốc cổ đại sự tình không nên quá rõ ràng một vị đến từ đồng phương siêu năng nhân sĩ n ắ m trong tay nhiều loại lớn uy lực vũ khí còn có trong truyền thuyết không gian trang bị trọng yếu nhất chính là hiện tại mục tiêu rất có thể còn thân ở vòng thật t h ả tất cả mọi người tâm động có cái này không gian trang bị có lẽ có thể tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không lịch hướng nghiên cứu phát minh tạo ra càng nhiều không gian trang bị hoặc là tại không gian nghiên cứu trên có cái gì phát hiện mới nếu có cái này không gian trang bị bên trong trí ít có thể cất đặt một đoàn vũ khí trang bị vô luận bố trí ở đâu bên trong đều hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay tại trong suy nghĩ của bọn hắn lúc này cái kia lấy đi đại anh trong viện bảo tàng tất cả phương đông đ ồ cất giữ người đã biến thành một cái có thể hành tẩu hình người bảo tàng vây phấn nguy hiểm đ ừ n g đùa siêu năng nhân sĩ lợi hại hơn nữa cũng là người có lẽ nút trong bóng tối siêu năng nhân sĩ là nguy hiểm nhưng là một khi bại lộ tại ngoài sáng bên trên ha ha hắn có thể lấy lực lượng một người đối kháng một nước sao hắn có thể ngăn cản được toàn anh quốc siêu năng nhân sĩ vây công sao ninh thần rất muốn không có ý tứ nói một câu ta có thể đáng tiếc đang ngồi cũng không biết nói tìm tới hắn ngăn lại hắn bắt hắn lại tuyệt đối không thể để cho hắn từ đại anh đế quốc thổ địa bên trên chạy đi tuyệt đối một cái trong tay chống văn minh trượng lão niên người da trắng cao giọng nói trong viện bảo tàng không có dấu vết của hắn vậy liền mở rộng lục soát phạm vi hắn không có khả năng tại vòng thật thả không lưu lại một tia vết tích sân bay nhà ga khách sạn chỗ ăn chơi ngân hàng quét thẻ ghi chép toàn thành phố ca m e ra tiến hành lục soát so với phạm là người nước hoa tất cả đều phải nhớ ghi chép nhất định phải tìm cho ta đến hắn vị tiêu người mặc cao cấp nhân viên cảnh sát chế phục trung niên nhân trầm giọng nói đại anh đế quốc toàn lực phát động lực lượng là cường đại rất nhanh ninh thần danh tự cùng thân ảnh liền xuất hiện tại bọn hắn trên bàn cảng tạ t ù y duyên ba trăm bốn mươi lăm đạo h ư u hương hành linh hồn đạo h ư u z lý thừa mục z đạo h ư u thần hy đạo h ư u vũ thuần ám đạo h ư u thư hữu một nghìn ba trăm một ă m một m ộ t n h ì n chín t ă m sáu bảy mươi tám đạo h ư u nguyện phiếu ủng hộ chương bốn trăm bảy mươi tám và cuộc chương bốn trăm bảy mươi tám và cuộc ninh thần người nước hoa hôm trước buổi sáng nhập cảnh anh quốc từng tại vòng thật thả tây ngai cùng một nữ nhân trả mặt về sau ngay tại thẻ luận khách sạn thuê một gian phòng ở gi bất quá sáng sớm hôm sau hắn lại cùng một cái tên là tôn trạch nói người nước hoa xuất hiện tại petro khách sạn theo điều tra biểu hiện nữ nhân kia là một vị tà điện giáo phái thành viên rất có thể cũng là một vị siêu năng nhân sĩ nàng cùng cái khác hơn mười vị nữ tử thi thể h ô m qua tại london bắc ngoại ô một cái cộng đồng nhà thờ tầng hầm bên trong bị phát hiện báo cảnh chính là nhà thờ c h a xứ bởi vì cùng hắn sinh sống nhiều năm tu nữ đột nhiên biến mất về sau nhân viên cảnh sát lục soát nhà thờ tại vị kia tu nữ phòng ngủ bên trong phát hiện một đầu thông hướng tầng hầm thông đạo theo hiện trường phản hồi kia bên trong hẳn là một chỗ tà điện giáo phái tụ hội địa điểm bất quá lúc này ở tầng hầm bên trong Hơn 10 vị nữ tử đã toàn bộ tử vong. Theo nữ toàn vong. vị tử tử tra, đã điều bộ chúng á i kia i cùng n thần cùng một chỗ tại hôm qua xuất hiện tôn trạch nói, trước bắt rất thể tế tế tà thận, chỗ hôm hiện hắn phẩm hiến cho h cùng nói, bọn nàng nữ góc, có các c làm ma ạ. qua đó đã bị bị sắp lì ý ta vững tin ninh thần xuất hiện tại vòng thật thả chính là vì cứu viện tôn trạch nói mà đến mà cộng đồng nhà thờ tầng hầm hơn mười vị nữ tử tử vong chính là bút tích của hắn đương nhiên chúng ta không có bất kỳ chứng c ứ nào tại cứu gia tôn trạch nói về sau chiều hôm qua bọn hắn tham gia tạp mễ lạp đấu giá hội mà đấu giá hội hiện trường liền phát sinh thanh đồng kiếm tự động bay đi mất tích sự kiện chúng ta phi thường hoài nghi việc này cùng ninh thần có quan hệ trực tiếp c h ô i này thanh đồng kiếm rất có thể chính là một kiện ẩn tàng cực sâu siêu năng trang bị bị ninh thần phát hiện về sau sử dụng thủ đoạn cướp đi đương nhiên liên quan tới điểm này chúng ta vẫn là không có một điểm chứng cứ ngay tại đ ê m qua petro khách sạn bên ngoài kame ra biểu hiện ninh thần đã từng rời tự điếm đi vào một chỗ không có kame ra không người h è nhỏ cho tới hôm nay rạng sáng mới lần nữa trở về khách sạn trong khoảng thời gian này hành tung không cách nào xác định nhưng là nhà bảo tàng ca mê ra tổn hại thời gian cực độ ăn c ư ớ p chúng ta cao độ hoài nghi đêm qua đem nhà bảo tàng siêu tập toàn bộ lấy đi người chính là ninh thần ninh thần đích sắc không có tại mỗi lần hành động thời điểm bại lộ mình nhưng là tại anh quốc rộng tung lưới sách lược dưới còn là bị phát hiện đợi đến đọc văn kiện nội dung nhân viên cảnh sát hồi báo hoàn tất vị kia ngồi ở một bên lão già tóc trắng dừng một chút trong tay văn minh trượng cao độ hoài nghi ta nhìn có thể xác định xuống tới hắn bây giờ tại cái tia bên trong người mặc cao cấp nhân viên cảnh sát chế phục trung niên nhân hỏi còn tại p e t o khách sạn bất quá bọn hắn đã định đêm nay chuyến bay. Đáng tiếc, bọn hắn đi không được thưởng thức ban chỉ trung niên nhân cười nói như vậy làm sao bây giờ cần cảnh sát hoặc là quân đội tri viện sao một lao giả khác nghĩ nghĩ hỏi ngươi muốn đem vòng thật thà biến thành chiến trường sao lao giả đầu chọc nhữ mày nói chỉ là một cái siêu năng nhân sĩ thôi chúng ta sẽ triệu tập ít nhất hơn mười vị siêu năng nhân sĩ cùng một chỗ độc thủ hắn không có cơ hội phản kháng làm sao độc thủ lấy điện ảnh vì lấy cớ phong tỏa pet dô khách sạn cùng sân bay ở giữa một cái vắng vẻ q u ả n g trường để người ngụy trang thành khách sạn lái xe đem bọn hắn mang vào là được quần áo hoa lệ trung niên nhân một bên vớt vớt ban chỉ một bên cười hì hì nói không nên k i n h thường một mình hắn liền dám đến vòng thật thà cứu người đồng thời còn dám cướp sạch đại anh nhà bảo tàng khẳng định không phải kẻ yếu mà lại không nên quên trên tay hắn mấy món lớn uy lực vũ khí đây chính là có thể phá vỡ 0 5 m m ở giày hợp kim kho bảo hiểm b á c h tường cường đại vũ khí tay cầm văn minh trượng lão g i ả trầm giọng nói yên tâm đi hắn đã xuất hiện tại vòng thật thà vậy liền không nên rời đi trung n h ê n nhân nhẹ nhàng đem ban chỉ bộ tiến vào tay phải của mình ngón tay cái đứng dậy nhẹ nhàng kéo ra phòng họp đại môn anh quốc người thế nhưng là rất hiếu khách một vị thế tập bá tức tự mình đi mời hắn hắn hẳn là cảm thấy phi thường vinh hạnh c sau n h năng một thủ, n i lát h một n vị người mặc đồng phục khách sạn lái xe liền đi tới trước người hai người hai vị tốt ô tô liền dừng ở cửa khách sạn hai vị xin mời đi theo ta vì không lộ ra sơ hở đến đây đưa đón ninh thần hai người đích xác thực là một vị chân chính lái xe chỉ là hắn bình thường đều là vì một vị đặc trùng bộ môn lãnh đạo lái xe hôm nay khẩn cấp đi theo một vị khách sạn lái xe học tập hai giờ nhưng là đối với đối một chuyến này cũng không hiểu rõ ninh thần đến nói biểu hiện của hắn cùng cái khác khách sạn lái xe cũng không hề có sự khác biệt cho nên ninh thần cũng không có hoài nghi mà là cùng tôn trạch nói cùng tiến lên ô tô ô tô lái rời cửa khách sạn chuyển vào dòng xe cộ hướng sân bay lái đi theo ô tô tại mấy cái ngã tư đường ngay cả tiếp theo chuyển hướng tôn trạch nói không có phát hiện vấn đề nhưng ninh thần lại có chút nghĩ hoặc nhưng là ô tô như cũ chạy trước khi đến sân bay phương hướng bên trên chỉ là đi hơi lệch một điểm lộ tuyến m ạ thôi có lẽ là nhìn thấy ninh thần trong mắt hơi nghi hoặc một chút lái xe c ư ờ i nói cái này bên trong đến sân bay sẽ hơi xa một chút nhưng là trên đường xe tăng ít nói không chừng còn có thể đến sớm hơn trên đường dần đi ít dần ô tô phảng phất cũng tại bằng chứng lái xe thuyết pháp thế là ninh thần cũng liền bông xuống nghi hoặc cầm điện thoại di động lên tiếp tục cùng chu mộng giao nói chuyện h i ế m bất quá vừa mới thâu nhập hai chữ ninh thần ánh mắt bên trong liền hiện lên một đạo tinh quang bởi vì hắn đột nhiên phát hiện có ba vị tụ tập cùng một chỗ tu sĩ tại hắn linh thức phạm vi bên trong vút qua ninh thần liếp mắt nhìn lái xe một chút lái xe hay là một mặt chầm ồn tim của hắn đập lại không thể ước chế bắt đầu tăng tốc mặc dù trải qua nghiêm khắc huấn luyện nhưng là nhân loại bản năng không thể làm trái ninh thần khỏe miệng k h ẽ n h h t sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua phát hiện tín hiệu của điện thoại di động cũng không có thế là nhẹ nhàng thu hồi điện thoại hướng trên chỗ ngồi k h ẽ n g h i ê n g linh thức toàn diện t à n g ra muốn nhìn một chút đối thủ cho mình thiết hạ một cái gì cảm ấy là mười mấy cái tu sĩ mai phục sao có hay không thàn khắc cùng đạn đạo ninh thần trong lòng thầm nghĩ lúc này ô tô đã lái vào một chỗ vắng vẻ đường phố nói chung quanh bọn họ đã không có một cỗ cái khác ô tô tôn trạch nói còn tại kêu bên trong chật chật có âm thanh quả nhiên là cái này bên trong thật tạm biệt rất nhiều a vừa dứt lời ô tô đ ô n g nhiên liền đến thắng gấp khách sạn lái xe cơ hồ là tại một cái nháy mắt thời gian bên trong liền hoàn thành rỡ xuống dây an toàn mở cửa xe lan ra ô tô một bộ trôi chạy thao tác động tác yêu mỹ cảnh đẹp ý vui ta đi tình huống như thế nào tôn trạch nói một đầu đụng vào hàng phía trước chỗ ngồi cái này phanh lại tránh hắn nghe răng nếch miệng được rồi đi theo ta ra đi đợi ở bên cạnh ta có tìm phiền thoái người đến ninh thần đưa tay mở cửa xe ra nhà nhặt nói chương bốn trăm bảy mươi chín bị bao vây chương bốn trăm bảy mươi chín bị bao vây ninh thần rời đi ô tô linh thức mở ra c h ọ n vẹn hai mươi b ố vị tu sĩ liền rõ ràng xuất hiện tại hắn linh thức phạm vi bao phủ bên trong lợi hại nhất chính là ba vị bước vào luyện khí trung kỳ luyện khí tầng bốn tu sĩ ngoài ra còn có chín vị luyện khí tầng ba cùng mười hai vị luyện khí tầng hai tu sĩ ừ m đến tu sĩ không ít chắc không được không có cảnh sát cùng quân đội ninh thần nhàn nhạt cười nói lúc này hắn làm sao lại không biết mình tại đại anh nhà bảo tàng hành động đã bị phát hiện lúc này khách sạn lái xe đã là hành động mau lẹ mấy cái xoay người thật nhanh liền lăn tiến vào bên cạnh một tòa kiến trúc bên trong mà lúc này mặt đường bên trên vậy mà sạch sẽ không có bất kỳ ai ta đi tình huống gì a tôn trạch nói nơm nớp lo sợ đi theo sau ninh thần có chút giật mình nói đặc hiệu phim nắn g sắp lên chiếu nhớ được không muốn chấp mắt ninh thần khỏe miệng một phát con mắt nhìn về phía bên trái đằng trước tòa kia kiến trúc lầu hai ban công vừa dứt lời hắn nhìn tòa kia trên ban công liền lõe ra một thân ảnh kia là một cái giữ lại thế kỷ 18 kinh đ i ể n kiểu tóc trung niên xoay ca một đôi màu xanh biết đôi mắt thâm thúy như là tình h ô n g người mặc vừa người hoa lệ anh quốc lễ phục trước ngực còn mang theo mấy cái huân chương lúc này hắn dùng tay trái vớt ve tay phải trên ngón tay cái bích ngọc bắp chỉ một mặt tấm áp, cười ha hoan n ê n ngươi đến từ hoa quốc luyện khí sĩ ninh thần tiên sinh hoan n ê n ngươi đi tới đại anh đế quốc làm khách không k h á c h khí ninh thần giống như là đối mặt với một người bạn bình thường t ù y ý rất chỉ là ngươi nghi thức hoan n ê n có chút vấn đề đem ta dẫn tới như thế vắng vẻ địa phương khó nói không phải là chuẩn bị một gian phòng tiếp khách sau đó lên cho ta một chén hồng trà sao như ngài mong muốn ta chỗ kiến trúc chính là vòng thật thà nổi danh quán trà một trong các nơi trên thế giới trà đều có thể tại cái này bên trong hết tới hoa quốc long tỉnh cùng đại hồng b ả o cũng được nếu như ngài không ngại có thể tiến đến uống một chén tóc vàng trung niên nhân khẽ k h n g người ôn tồn nói Ta đi. ninh thần một nghẹn lắc đầu không định cãi nhau được rồi có chuyện nói thẳng đi chúng ta còn muốn đổi máy bay tóc vàng trung niên nhân mặt không đổi sắc y nguyên bảo trì m ỉ m cười ninh tiên sinh đi tới vòng thật thà không đến ba ngày giết mười mấy người nữ tử phá hư t ạ p mễ lạc một trận đấu g i á hội cướp sạch đại anh nhà bảo tàng tất cả phương đông đồ cất giữ cái này liền chuẩn bị đi thẳng một mạch sao ninh thần khỏe mắt giật một cái h ã n tại tất cả hiện trường đều lao đi mình tồn tại vết tích nhưng là nghĩ không ra hành vi của mình hay là đã bị người ta dò xét rõ ràng bất quá cái này lại có thể như thế nào đây xã hội này vẫn luôn là nắm đấm lớn có đạo lý xã hội nguyên thủy là như thế này xã hội hiện đại vẫn là dạng này quốc gia như là công ty như là quan hệ nhân mạch như là tu sĩ tự nhiên cũng như là bọn hắn đem ninh thần hành vi nắm giữ rõ ràng thậm chí đem ninh thần tính toán đến vắng vẻ địa phương bao bọc vây quanh hiện tại một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ cùng ninh thần c h ắ b ư ớ c nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua có lẽ bọn hắn chung vào một chỗ cũng không đủ ninh thần đánh cũng thế bây giờ chỉ sợ toàn thế giới đều không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ không có biến hóa v ậ chất tự nhiên không có người nói cho bọn hắn cái gì gọi là cánh tay tóc h vàng trung niên nhân mặt không nổi sắc hắn thấy ba vị đỉnh cấp siêu năng nhân sĩ lại thêm hai mươi một vị nhất lưu cao thủ cho dù ai cũng không có khả năng từ bọn hắn bố trí thiên la địa vong bên trong chạy trốn tóc vàng trung niên nhân gõ gõ trên tay những ngọc phát ra tín hiệu liền gặp vây quanh ninh thần một vòng phương viên một trăm m ở bên trong hoặc là trong hẻm nhỏ hoặc là cửa hiền dưới trước trước sau sau tả tả hữu hữu lập tức liền hiện ra hơn hai mươi người có quần áo hoa lệ quý tộc kiếm khách có áo bào s á m dày sợi đay khổ tu sĩ có âu phục dày da nhân sĩ thành công có nửa người khôi giáp trung cổ kỵ sĩ cũng có một chút mặc giống như người bình thường nhưng nhìn liền khí thế bất phàm nhân vật tôn trạch nói giật này mình nhìn ninh thần cùng đối diện người kia đối thoại lại t h ê m những người này cách ăn mặc hẳn nếu là ta không biết những người này đều là trong truyền thuyết siêu năng nhân sĩ vậy hắn cũng không phải là hai, mà đại thần đối diện người thật nhiều à, ngươi được hay không à, nếu không ngươi chia cho ta kiện t h ầ n khí ta đến giải quyết hai cái tôn trạch nói nuốt n g ụ m nước miếng ánh mắt quyết tâm ninh thần liếc xéo tôn trạch nói một chút nghĩ không ra ra hỏa này mặc dù hai bất quá còn có một cấu ngoan kỳ nhi đương nhiên điều kiện tiên quyết là văn kiện quan trọng pháp khí bất quá cái này cũng rất bình thường hắn là hai lại không phải ngốc ngươi một điểm chân khí đều không có cho ngươi ngươi cũng dùng không thành đợi ta sau lưng xem kỵ đi nếu là nhân số nhiều liền hữu dụng thông thiên giáo chủ bảy xuống vạn tiên trận sau cũng sẽ không thua cho nguyên t h ủ thiên tôn ninh thần khoác k h o tay không thèm để ý chút nào lại nói thông thiên giáo chủ thất bại là bởi vì thai giải định quan g tiên trộm hắn sáu hồn c ơ đi nếu không tiệt giáo nhiều người như vậy khẳng định chơi được xiền giáo tôn trạch cao ngất chi chuẩn s á t phản bắt nói ninh thần nháy mắt mặt đen hận không thể trở tay một bàn tay diệt hắn ngươi làm sao như vậy có thể mạnh miệng đến tột cùng di chuyến a i hai mấy rồi đôi mắt đồng loạt nhìn qua mỗi cặp mắt chủ nhân đều là trên đời ít có cao thủ ánh mắt hoặc đóng băng hoặc nghiêm nghị như dao cắt như kiếm đâm chỉ là nhìn xem liền có thể cảm thấy một cỗ tuyệt đại áp lực tôn trạch nói liếm liếm phát khô bờ môi rốt cục không nói lời nào yên lặng t ố i lui đến linh thần sau lưng. hắn mặc dù đích x á c có chút sợ hãi nhưng lại không phải như vậy sợ hãi bởi vì tại giáo đường tầng hầm bên trong ninh thần cũng l à phất tay liền xử lý mười mấy người siêu năng nhân sĩ bây giờ mặc dù nhiều người điểm nhưng hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ c h ỉ ít ninh thần một điểm ngưng trọng cảm giác đều không có biểu hiện ra ngoài nhà ninh tiên sinh người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ngươi bây giờ đã giống như cá trong chậu vô luận như thế nào đều chạy không khỏi chúng ta bày ra thiên la địa võng ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy tốt nhất tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi một cái g i n muộn h ư n g lại hơi có vẻ cổ quái tiếng hoa tiếng v a n lên n liền biết nói chuyện chính là một vị tay cầm văn minh trượng mặc tiểu tây t r a n g mang theo tròn mũ giả cứng nhắc lao nhân hiện tại rất nguy hiểm tôn trạch nói hay là nhịn xuống không có cười bất quá rất hiển nhiên hắn nhịn được rất vất vả thật c h u a ninh thần mỉm cười không nói gì quay đầu nhìn về phía một vị khắc luyện khí tầng bốn tu sĩ kia là một vị mang theo kính mắt đầu chọc tạ đỉnh lao giả nếu không phải hắn một thân hùng hậu năng lượng tràn đầy thể nội ninh thần càng cho làn tên tại tòa nào đó đại học trên giảng đài nhìn thấy hắn ninh tiên sinh chúng ta đối ngươi có thể tùy tiện cắt ra năm m i à y hợp kim vách tường vũ khí cũng có thể chứa đựng toàn bộ phương đông siêu tập phẩm không gian trang bị cảm thấy rất hứng thú nếu như ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta có lẽ chúng ta hôm nay khỏi phải phát sinh xung đột lão giả đầu t r ọ cấm c áp cười nói đánh nhau kia là dã man nhân mới ưa thích làm sự tình nếu như có thể cùng bình giải quyết như vậy chúng ta cớ sao mà không làm đâu cảm tạ lao trung hoa tầm đạo hữu không muốn sống lại không dám tự đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương bốn trăm tám mươi thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề chương bốn trăm tám mươi thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề được rồi ba cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đều nói xong còn lại lâu la chắc hẳn cũng khỏi phải lại nói cái gì ninh thần nhàn nhạt nói sau đó hắn nhìn về phía vị k i a tay cầm văn minh trượng láo giả cá trong chậu lại nhìn về phía vị k i a láo giả đầu t r ọ c hòa bình giải quyết cuối cùng ninh thần ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại lầu hai trên ban công phảng phất là xem kịch đồng dạng tóc vàng trung niên nhân nói các ngươi nếu là tuân theo di h ò a vi quý ý nghĩ cũng sẽ không đem ta dẫn tới cái này bên trong đến thiên la địa võng bắt rủa cho hũ thúc thủ chịu trói khói các ngươi liền không sợ là dẫn sói vào nhà tự rước lấy hoa sao ninh thần ngược lại nhìn chằm chằm tóc vàng trung niên nhân trên tay bích ngọc ban chỉ chậm rãi nói khi các ngươi chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm chỉ sợ các ngươi xưa nay sẽ không hòa bình giải quyết loại phương pháp này đi nhìn thấy ninh thần ánh mắt rơi vào mình trên ngón tay cái ban chỉ bên trên tóc vàng trung niên nhân nhẹ nhàng nâng tay biểu hiện ra một chút trên tay ban chỉ một kiện đến từ hoa quốc pháp khí uy lực cũng không t ệ lắm là ta tổ phụ c h u y ể n cho ta mặt khác ngươi nói sai khi chúng ta chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm chúng ta như cũ hy vọng tất cả mọi chuyện đều có thể hòa bình giải quyết đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ thỏa mãn chúng ta đưa ra tất cả điều kiện tin tưởng ta. Đại bộ p h ậ nếu điểm người đều mãn điều kiện chúng ta đưa ra, cho nên dưới đại đều người kiện dưới giải mãn chúng nên phận tình huống, sự tình đều hòa bình u thỏa ta cho hòa ra, bộ sự q y t n ế như ta không thể đâu l i n h thần mặc không biểu tình mà hỏi vậy ta cũng chỉ có thể biểu thị tiết đ ố i tóc vàng trung niên nhân bất đắc dĩ đưa như mai khi sự tình không thể cùng bình giải quyết thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể giao cho năm đấm tới làm trọng tài quá tốt ta ưa thích dùng nhất năm đấm giải quyết vấn đề l i n h thần gật gật đầu ta chính là người bình thường không phải học bá không phải chính khách có thể dùng quyền đầu thời điểm ta xưa nay không thích động não bị anh quốc mười mấy cái siêu năng nhân sĩ vây quanh ninh thần thân phận khẳng định đã phủ lên hào lúc này đã không có điệu thấp tất yếu đã bọn hắn ngăn chặn mình chuẩn bị đậu thủ vậy liền động đến hắn cái kinh thiên động địa đi ninh thần kiếm trong tay chỉ dựng lên tam dương kiếm khí liền biến thành ba đạo dài mấy chục mét kiếm quang thông thiên triệt đ ị a quan g mang một mươi t r ư ợ n g cho dù là cách mấy cái quảng trường đều có thể nhìn thấy nó động t i n h chi lớn cơ hồ kinh động gần phân nửa vòng thật thả ba đạo kiếm quang tản mát ra khôn cùng kiếm khí cùng m ũ áp kiếm ý bao phủ phương viên vài trăm mét tiểu thiên đ i ệ này đều biến thành một mảnh trói chống rông xuất hiện cơ hồ che kín toàn bộ thiên địa để thân ở phương thiên địa này người đều cảm nhận được đến từ cái này ba đạo kiếm quan g uy lực kinh khủng cái gì tóc vàng trung niên nhân la thất thanh đứng mui chịu xào chính là ba vị luyện khí t ầ n g bốn tu sĩ bọn hắn có thể cách mười em mở đấu pháp đều xem như cờ giả làm sao có thể lý giải cái này bao phủ phương viên vài trăm mét kiếm khí lĩnh vực loại tình huống này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ ta đều chuẩn bị đi các ngươi cần gì phải muốn nga ta ninh thần thanh âm nhàn nhạt tại bọn hắn vang lên bên thay muốn không gian trang bị lại là tham lam quậy phá vậy t ô n g tội là các ngươi làm ra đến nhưng cũng là thấy không rõ Ngộ trong t lúc nói chuyện có người tại lui cũng có người tại hướng khoảng cách ninh thần gần nhất một vị thân mang nửa người giáp trung cổ kỵ sĩ hắn đã bưng lên gần dài bốn mét kỵ sĩ thương toàn thân đều bao bọc ở một cái thành hình mũi thương xé gió bên trong ngăn cản kiếm khí xâm nhập hướng ninh thần nhanh đâm mạc tới tay c ầ một, một, một đạo dài hơn một trượng kim sắc kiếm khí từ hắn chỉ bên trên bắn ra rộng không đủ ba ngón nhưng là tốc độ cực nhanh trung cổ kỵ sĩ con ngươi co r ụ t lại chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng so trước đó sắc bén nhiều kiếm khí đập vào mặt dưới mũ giáp bại lộ trên gương mặt hàn m a u thẳng đứng thẳng bản năng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm cười thương mũi nhọn bao phủ một c ố lạnh thấu xương mũi thương xé gió thương mang toát ra một thước khi thế bén nhọn l g a n g nhiên trung cổ kỵ sĩ hét lớn một tiếng cây kim so với cọng râu liền đối kiếm khí đ â m tới sau đó hắn liền cảm thấy mắt tối xâm lại tiếp lấy liền cái gì cũng không biết đạo tại cái khác tất cả mọi người mắt bên trong liền thấy trung cổ kỵ sĩ lấy cơi thương cùng kiếm khí tơ mũi thương xé gió thương mang. sau đó liền cùng trôi này cưới thương bản thể gặp nhau hết thể giống như c ắ t đậu hũ kiếm khí khuấy động phía dưới nó những nơi đi qua đều đều bị quấy thành nát kết thúc bất luận là tình cưng cưới thương hay là trung cổ kỵ sĩ bản thân cơ hồ tại một cái sát na liền bị kiếm quang thấu thể m à qua vô số kiếm khi ở chung quanh tứ ngược trung cổ kỵ sĩ không có chút nào sức chống cự tính cả hắn nửa người giáp cùng một chỗ biến thành vô số sắt vụn cùng thịt nát t à n mát khắp nơi đều là kế tiếp ninh thần lạnh nhạt thanh em khắp nơi nơi trốn có người vang lên bên h a i trẻ tuổi bình tĩnh ngự khi đối bọn hắn đến nói cũng giống như cùng thâm Đại đại t bất quá kết quả lại mọi người chấn kinh hắn cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị ninh thần tiêu diệt mà ninh thần lại tựa hộ như hoàn toàn không cần lực tốt ra coi như ninh thần là giả vờ nhưng là chỉ cần hắn còn có thể phát xạ mấy lần vừa rồi uy lực cái chủng loại kia kiếm khí bọn hắn liền muốn trả giá giống nhau số lượng tính mệnh thân phận địa vị đã đến bọn hắn loại này cao độ không ai nguyện ý chết như thế không đáng cho nên ngay tại v ọ t tới trước tất cả mọi người định trụ thân hình cái này liền giống tiểu lý phi đao lấy một thanh phi đao chấn trụ thiếu lâm trụ toàn trụ tăng trúng đồng dạng biết rõ h ẳ n phải chết không ai sẽ cứng rắn ở đây ba vị luyện khí tầng bốn tu sĩ sắc mặt khó coi bọn hắn rốt cục biết có thể mở ra không chấm năm em mở giày hợp kim vách tường vũ khí là cái gì không phải cái gì hạt chấn động đao mà là ninh thần kiếm khí pháp thuật ngẫm lại đại anh nhà bảo tàng tầng hầm bên trong mười mấy cái lỗ thủng bọn hắn định khóc vô lệ kể từ đó chẳng phải là nói ninh thần một người liền có thể xử lý bọ tóc vàng trung niên nhân cũng cao giọng hô nói rút lui chương 481. kim long lại xuất hiện chương 481. kim long lại xuất hiện rút lui linh thần ở một bên cười trêu ghẹo nói trăm phương ngàn kế đem ta dẫn tới cái này bên trong đến nếu để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy rút đi ta không muốn mặt mũi sao Thách gia đào tẩu. Tóc vàng trung niên nhân lớn tiếng tiên tay, lần này chúng ta nhân hô Ninh sinh, chúng nhận vừa, nhưng hoàng cảnh chuyện, còn có đế quốc hoàng gia vàng dừng ngoài gia niên nói, xin li vừa, đào đế này là là làm nếu vệ lớn lần bên lỡ sư, ninh thần miết miệng lên một tia hơi có vẻ tà ác tiêu d u n g tóc vàng trung niên nhân một đem rút ra trên lưng treo tây dương kiếm vậy mà cũng là một thanh hoàng cấp hạ phẩm pháp khí hắn lúc này cũng không tiếp tục phục trước đó năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ mà là thần sắc nghiêm trọng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ninh thần nghiêm mặt nói ta lấy đại anh đế quốc đạo cách kéo tư gia tộc thân phận người thừa kế cảnh cáo ngươi nếu là ngươi không nghe khuyên cáo kế tiếp theo khư khư cố c h ấ p đại anh đế quốc sẽ động viên hết thể lực lượng đưa ngươi triệt để diệt xác cho dù ngươi có thể trốn qua lần này vây giết chúng ta cũng sẽ đang tu luyện giới truy nã ngươi c ù người n g nhà của ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh linh thần sắc mặt nháy m ắ t tâm trầm hờ hững ngầm đầu lạnh lùng nhìn về phía tóc vàng trung nhân nhân uy hiếp ta cùng trước đó giống nhau như lúc đ á p lời nhưng là ẩn chứa trong đó tình cảm lại hoàn toàn khác biệt nhược t r í ngớ ngẩn ngay tại lui lại láo giả đầu chọc trong lòng quát mắng đạo cách kéo tư thật sự là đầu h ố c nước vào cũng không nhìn một chút đối thủ bản lĩnh có thủ đoạn gì không chuyện xảy ra sau thi triển sao lấy nhất quốc chi lực còn cầm không dưới một cái siêu năng nhân sĩ hết lần này tới lần khác lúc này còn không nghĩ gặp một điểm t ổ thất vậy mà dám can đảm mở miệm uy hiếp hơn nữa còn là uy hiếp người nhà n g ư ờ i coi người ta kiếm bất lợi sao quả nhiên sau một khắc tam dương kiếm khí đột nhiên một phát giữa thiên địa phản phất biến thành một mảnh kiếm khí hải dương mà lại lật lên thao thiên cự lãng một cơn sóng liền đem tất cả luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều bao phủ không có tiếng kêu t h ẳ n g thiết liền ngay cả vừa rồi tiếng quát mắng đều biến mất trừ tóc vàng trung niên đạo cách kéo tư tay cầm văn minh trượng lao đầu c ù n g đã sắp rời khỏi kiếm khí lĩnh vực lao giả đầu trọng cái khác hai mươi người đã bị ninh thần tại trong t r ớ c mắt đều chu diện tam dương kiếm khí tung hành phi đâm phía dưới thậm chí không đây là kiếm khí xẹt qua mặt đường thanh â m lão giả đầu chọc sau lưng không đến ba m ở địa phương bị kiếm khí xẹt qua phá vỡ không biết sâu đến mức nào thổ địa xuống nước nói c á c điện cùng cùng đều bị toàn bộ chặt ước, đen nhánh khe hở bên trong hiện lên một đạo đạo điện hỏa hoa còn có một số quản đạo bên trong nước máy phun ra ngoài l i ê n một kiếm này phu cận mấy cái quảng trường rất nhiều địa phương liền lại hết nước lại mất điện trở về ninh thần lạnh lùng liếc lao giả đầu chọc một chút cái sau cũng chỉ có thể một mặt táo bón biểu lộ đi trở về vừa đi còn một bên đu á n liếc tóc vàng trung niên nhân một chút ninh thần cũng không để ý tới gần trong gang tức lại thân hình cứng đờ nhìn về phía trong tay cầm kiếm nhưng lúc này lại nhịn không được thân hình run dày tóc vàng trung nhân nhân đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa cái này bên trong là địa cầu không phải bích lan châu bích lan châu mặc dù cá thể thực lực càng mạnh nhưng nếu thật sự là một lòng muốn tránh liền ngay cả bốn đại thánh địa cũng không nhất định tìm đến ngươi nhưng là địa cầu không giống hoàn toàn khoa học kỹ thuật tin tức xã hội nếu là một quốc gia muốn tìm ngươi phiền phức ngươi trốn đến cái kia bên trong hắn đều có thể tìm tới ngươi húng chi là đã từng mặt trời không lặn đế quốc cho dù hiện tại suy sụp cũng là vững vàng xếp tại thế giới trước năm cho nên ninh thần đương nhiên sẽ lo lãng phụ mẫu an nguy chỉ có ngàn ngày làm trộm nơi nào có ngàn ngày phòng trộm tóc vàng trung niên nhân không nói một lời tay cầm văn minh trượng lao giả trầm mặc không nói chỉ có trầm dai đi về tới lao giả đầu trọc khô cằn nói hắn chỉ là nhất thời nói nói nhảm siêu năng nhân s、si、ị ở giữa ân đoán cho tới bây giờ đều chưa từng có liên lụy người nhà tình huống mẹ nó không gặp người ta thực lực mạnh như vậy mới giết một mình ngươi hay là x ô n g trước nhất cái kia hiện tại tốt trực tiếp xử lý hai mươi cái ngươi hài lòng rồi lão giả đầu trọc tâm lý đã bắt đầu chửi mẹ chưa thấy qua như vậy được trí ra hỏa chỉ là bên ngoài đồng hồ quang i n h trí thông minh muốn tu luyện đến nữ nhân cái bụng trên thân sau ninh thần ha ha liếc xéo lao giả đầu chọc một chút nói nhảm hai mấy người tu sĩ đem mình vây quanh ăn chắc mình còn l ờ i thế son sắc nói cái gì hòa bình giải quyết mặc dù một mực chưa từng biểu lộ qua muốn giết chết chính mình ý tứ nhưng ngóc ngẽ tay mình bên trong chữ vật giới chỉ lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đánh không lại ta liền uy h i ế p ta kết quả chọc giận ta sau đó hiện tại ngươi lại nói với ta hắn nói là nói nhảm ninh thần khỏe miệng một v ò n g lạnh giọng cười nói như vậy xin hỏi các h ạ đạo cách kéo tư gia tộc trụ sở ở đâu bên trong khoảng cách chặt tờn trang viên gần sao cái gì ba người con ngươi đột nhiên co lại ngang một tiếng long n â m vang vọng chân trời ba người cứng đờ ngầm đầu liền thấy kêu ba đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đã kết hợp một thể t ả n mát ra c h ó i mắt kim quang sau đó ánh kiếm màu vàng long k i a liền dần dần v ặ n mẹo từ thẳng tắp hình kiếm phảng phất biến thành một đầu trường xạ ngay sau đó kiếm quang d i ễ n hóa một viên hung mánh uy nghiêm long đầu từ trong kiếm quang hiện hình mà ra miệng trâu s g hiệu báo mắt dâu cá chính là hoa quốc đồ đảng long kim quang l o n g lánh rượu nhân mắt thần long trên thân thể dần dần hiện hiện chỗ từng mai từng mai màu vàng kim bốn cái long trào chân đạp hư không ở trên bầu trời cuộn thành một nửa hình tròn thân hình tại không trung du động phảng phất thân ở trong nước uy nghiêm tuần s á t một vòng cuối cùng ngửa mặt lên trời trường âm ngang kim long kim long nửa cái luôn luôn thành đều sôi t r à o vô số người ngước đầu nhìn lên trận mắt hốc mồm nhìn xem đầu kia hơn một trăm em mở dài kim sắc thần lòng tại đại anh đế quốc trên bầu trời d i ê u võ dương a i kim long kim long lão giả đầu chọc tự lẩm bẩm ta sớm nên nghĩ tới ta sớm nên nghĩ tới kim sắc q u a n mang phảng phất bị lưỡi dao chém nát phế tích đầu này kim long vậy mà là n g ư ờ i dùng kiếm khí diện hóa ra đến hình tượng cho nên đạo cách kéo tư gia tộc trụ sở ở đâu ninh thần kế tiếp theo hỏi đinh đương tóc vàng sắc mặt của người trung niên t r ắ n g bệnh trong tay tây dương kiếm bất lực rơi xuống trên mặt đất nhưng là ngay sau đó hắn liền tung người một cái nhảy ra ban công rơi vào ninh thần trước người uy một chân trên đất đạo cách kéo tư thấp hắn tự nhận là cao quý đầu lâu hướng ngài gây nên lấy thám thiết nhất ấy n ấ y mời ngài tha thứ chúng ta không biết tự lượng sức mình hành động còn có ta vừa rồi nóng vội phía dưới h ổ u ngôn luận ngữ、ừ. ninh thần nhàn nhạt về một tiếng sau đó một đạo kiếm khí đảo qua trước mắt tóc vàng trung niên nhân đầu lâu liền cùng thân thể phân ra đạo cách kéo tư kia lỏng một ngụm n h lộ khoe miệm xóa được một tia may mắn trong mắt lộ ra một v tất cả đều nháy mắt dừng lại sau đó triệt để biến thành nghi hoặc cùng hoảng sợ đầu lâu rời đi thân thể hắn còn có ba cái trong nháy mắt thời gian phát hiện đây hết thảy phát hiện mình bị đối phương một kiếm đeo đầu cảm tạ quy tắc bên ngoài đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảm tạ thánh minh long đạo hữu 9014 m i đạo hữu thư hữu 1 0 0 4 1 1 ì n bốn t 3 ă m đạo hữu người mới vào sân đạo hữu quy tắc bên ngoài đạo hữu màu đen ba k đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương bốn t r ư không muốn lại đến trêu c h ọ ta chương bốn không muốn lại đến trêu chọc ta xuất thân tần tỉnh tây kinh tựa hồ mỗi người đều có chút đánh giá đồ chơi văn hóa yêu thích cùng thật sâu cất giữ đam mê nhìn thấy bích ngọc ban chỉ hư không tiêu thất lão giả đầu chọc con ngươi co giùt lại trước đó suy đoán lần nữa đạt được xác nhận bất quá đáng tiếc là hắn lúc này trong lòng đã không có nửa điểm tham lam chỉ còn lại có nồng đậm cầu sinh dục vọng b ấ trong q i n thần h h ô lời nói trâm trọc ai cũng nghe được dù sao trước đó đã có không ít quý tộc chết tại hắn tay bên trong chí ít cái kia c r ú n g cổ kỵ sĩ ăn mặc siêu năng nhân sĩ cũng có được quý tộc danh hiệu đồ vét lao giả sắc mặt khó coi nhưng vẫn là cố gắng thẳng tắp thân thể dừng một chút trong tay văn minh trượng phát ra thủng thủng tiếng vang sau đó sắc mặt tốt mục từng chữ nói ra nói từ ạ ninh la c thần t hiển gia lộ c n g uy thế bắt đầu hắn ngay lập tức phản ứng chính là chạy trốn đồng thời không có một tơ một hào do dự mà lại ninh thần cũng cần lưu lại một cái mạng cho hắn tiện thể nhắn ta sẽ thuyết phục tất cả mọi người ta cam đoan không có người sẽ đi quái dày người nhà của ngài l ã o giả đầu chọc dmi thuận nhắn nói hắn chưa hề nói sẽ còn hay không có người đi tìm ninh thần đây là người thông minh cách làm hắn tin tưởng ninh thần cũng sẽ lý giải đồng thời sẽ không để ý dù sao chuyện lớn như vậy ai cũng ép không đi xuống chắc chắn sẽ có tên gia hỏa có mắt không chồng hoặc là tự tin bạo dạng hoặc là có khác mục đích bởi vì đủ loại nguyên nhân đi gây sự với ninh thần ninh thần đương nhiên sẽ không để ý chỉ gặp hắn quay đầu lại đưa tay trộm một cái chân nguyên vun trào phía dưới đối diện vách tường nháy mắt vỡ vụn một bóng người bị hắn trực tiếp bắt ra chính là mới vừa rồi đào tẩu vị tía khách sạn lái xe chúng ta là muốn đi sân bay à người đem chúng ta đưa đến nửa đường liền trốn thoát tính chuyện gì xảy ra ninh thần t r e o chọc nói vân g vân g vân g đi sân bay đi sân bay thật xin lỗi cực kỳ xin lỗi khách sạn lái xe đầu đầy mồ hôi cưỡng ép gạt ra một k i a phi thường nụ cười khó coi con mắt cũng không dám nhìn hướng ninh thần hắn chỉ là một người bình thường mà thôi vốn đang tại hưng ơ phấn có thể nhìn thấy đông đảo siêu cấp bạo lòng phía bên mình người lại biến thành một đám bé thỏ trắng bị người ta một cướp liền giấm chết một mảnh đang nuốt ở một bên run lệ bẫy khẩn cầu đối phương quên mình thời điểm hắn liền phát hiện mình bị bạo long nắm chặt ra kế tiếp theo để hắn dẫn đường hắn có thể nói cái gì đâu hắn cũng rất tuyệt vọng a toàn thân đều đang run rẩy nơm nớ nớp lo sợ kéo cửa xe ra khách sạn lái xe đứng tại cổng run rẩy là một m cái thủ hiệu mời đầu đều nhanh rủ xuống tới ngực tựa như một cái bị khinh bị tiểu tức phụ đồng d ạ n g l i n h thần v ô vô tôn trạch nói bà vai lên xe ư c úc, úc tôn trạch nói đờ đẫn n g ử a đầu nhìn xem xoay quanh trên bầu trời kim long bị ninh thần v ô mới một cái giật mình kịp phản ứng khiếp sợ nhìn ninh thần một chút sau đó nuốt ngụm nước miếng phi tóc chui về ô tô bên trong cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến tiếng vang kim long ở chỗ này trên không xoay quanh dẫn động thanh thế cùng một năm trước dâng lên một cái nhiệt khí cầu đại khái là một cái khái niệm cho nên cho dù chúng quanh c ó khu phong tỏa vực nhân viên nhưng là y nguyên ngăn không được vô số lòng hiếu kỳ cùng tò mò tràn đầy đám người thú n g chi cho dù là bọn hắn bản thân cũng là cảm thấy lo sợ cái này nấn ná tại thiên không tản mát ra k h ô n cùng y thế cực đại kim long thấy thế nào đều không giống như là phía bên mình siêu năng nhân sĩ có thể thi triển đi ra cảnh tượng đã không phải người của mình đó chính là địch nhân loại uy thế này phía bên mình người có thể ứng đối sao t h o nên đánh chung điện thoại cũng không phải là ninh thần mà là người trung niên kia đạo cách kéo tư lão giả đầu chọc vội vàng tiến lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện liền nhận điện thoại hướng về phía bên trong hô đôi câu liền lại đem điện thoại quản điệu một mặt chê cười nhìn về phía ninh thần không có việc gì không có việc gì ninh thần cười lạnh một tiếng ánh mắt lấp lóe nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì trở lại liền lên ô tô sai sử khách sạn lái xe kế tiếp theo tiến về vòng thật thà sân bay lưu tại một câu quanh quẩn tại lão giả đầu trọc bên hai không muốn lại đến t r e o chọc ta ta nếu là cảm thấy quá phiền cũng không để ý lại đến một chuyến vòng thật thà vài thập niên trước các ngươi trốn qua một k i ế p hiện tại nếu là cảm thấy luôn luôn thành cũ kỹ muốn trùng kiến ta cũng không để ý đến đem cho các ngươi giúp đỡ chút không dám không dám ta sẽ hết sức lão giả đầu trọc cười khổ cùng không người tử bất đắc di nói nói thật sự là tất chó ngươi chạy đến quốc gia của chúng ta đến chế tạo cùng một chỗ mười mấy cá nhân mạng án mạng phá hư một trận cấp cao nhất đấu giá hội đồng thời cướp đi một kiện vật đấu giá sau đó lại đem thế giới chứ danh đại anh nhà bảo tàng phương đông s i ê u tập cấp sạch không còn hiện tại lưu lại vậy mà là để chúng ta không muốn lại đi tìm n g ư ờ i gây chuyện chơi ạ thế giới này còn có thiên lý sao còn có pháp luật sao còn có chính nghĩa sao đáng tiếc địa cầu từ cổ trí kim đều là nắm đấm lớn có đạo lý ninh thần nói không muốn lại đi t r e o chọc hắn lao giả đầu chọc cũng chỉ có thể cười ha hả biểu thị hết sức hắn bây giờ đã tận mắt nhìn đến ninh thần thực lực cả một đời đều không nghĩ lại cùng hắn đánh giao đạo nhưng là hắn cho dù có được luyện khí tầng bốn tu vi nhưng dù sao còn không phải anh quốc nữ vương có chút sự tình hắn cũng quyết định không được làm hết mình nghe thiên mệnh đi lão giả đầu chọc tự l ầ m b ầ m hy vọng bọn giá hỏa này tính mệnh có thể để bọn hỏa này tính mệnh có thể để bọn hắn lý trí nhận thức đến người này lợi hại về sau chỉ cầu đừng để hắn lại đến anh quốc vậy liền cảm ơn trời đất trên ô tô tôn trạch nói còn tại thò đầu ra nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời kim long còn vừa cầm điện thoại tại thu hình lại đại thần nghĩ không ra vòng thật thà kim long sự kiện là nhân vật chính thế mà là ngươi quá lợi hại quá lợi hại ninh thần im lặng hỏi người không sợ sao? lại nói hắn không phải mới vừa chém đầu chính là toại thi hung tàn như vậy bạo lực tôn trạch nói khó nói không sợ sao ta nhắm mắt lại không có nhìn những vật kia tôn trạch nói nết n ế t miệng tựa hồ cảm giác có chút buồn nôn sau đó kế tiếp theo kích động nói đại thần đại thần người đầu này kim long so video bên trong đầu kia còn muốn lớn nha bởi vì ta lợi hại hơn lời nói vừa ra ninh thần cầm trong tay kiếm chỉ k h ẽ động liền gặp ngay tại giữa không t r ú n g xoay quanh kim long trường ngâm một tiếng đột nhiên hướng về mặt đất vào tới khí thế như hồng long uy l a n nhiên sau đó ngay tại sắp vọt tới mặt đất tại vô số người hoảng sợ kêu to thứ tán chạy trốn tình h u ố n g dưới biến thành đầy trời kinh quang biến mất không còn tam tích lão gia hỏa này mặc dù thông minh bất quá xem ra cũng không thể chăm lo cho nên ta còn không thể lập tức liền đi ninh thần nhữ nhữ mày thầm nghĩ nói chương bốn trăm tám mươi ba giải quyết hậu hoạn chương bốn trăm tám mươi ba giải quyết hậu hoạn cha ngươi tư người đều chết hết đây chính là các ngươi nói vạn vô nhất thất gào t h é t chính là người mặc nhân viên cảnh sát chế phục t r u n g nhân n hay â n h là cái hội nghị k i a thất chỉ là phòng họp bên trong thiếu hai người mà lại tất cả mọi người là tức giận mang theo không thể diễn tả sợ hãi l ã o giả đầu chọc chính là trung niên nhân trong miệng cha ngươi tư sắc mặt của hắn cũng không có rất dễ nhìn lạnh lùng liếc trung niên nhân một chút đầu kêu kim long ngươi khó nói không nhìn thấy sao thực lực của đối phương vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta liền xem như ta cũng ngăn không được hắn một đạo k i ế m khí thậm chí chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể đem lôn đôn thành biến thành phế tích hắn có cái này lực bền bị sao chế phục trung niên nhân lạnh giọng nói coi như sư tử mệt mỏi con kiến cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào cha ngươi tư ở một bên yên lặng nói nhìn xem mới nhất báo cáo điều tra đi có thể bay đi có thể tay không tiếp đạn t h ự chế lực của ắ n liền n c ù phục i b trung niên nhân, nhân trầm mặc sau đó một bàn tay đập tới trên bàn công tác tức giận nói khó nói chuyện này cứ như vậy được rồi cướp sạch đại anh nhà bảo tàng còn để hắn nghênh ngang rời đi nhìn một chút nổi giận phừng phừng trung niên nhân, nhân một người mặc phổ thông lao đầu lại nhận nói h ắ n máy bay còn không có cất cánh ngươi nếu là muốn thử xem có thể liên hệ kỳ cách căn cứ chỉ huy nơi đó một cái phòng không đạn đạo doanh trung nhiên nhân gương mặt một trận co rúm đối phương náo ra động tĩnh lớn như vậy còn điềm nhiên như không có việc gì đi đi máy bay h ắ n k h ô n g t i ninh thần không có cân nhắc qua mình sẽ dùng đạn đạo đánh máy bay dù sao chuyện này trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra loại tình huống này chỉ có một loại giải thích người ta không sợ trên thế giới làm sao lại có lợi hại như vậy siêu năng nhân sĩ chế phục trung nhiên nhân chật vật nói chuyển hướng cha ngươi tư vì cái gì cuối cùng là chuyện gì xảy ra trước kia trong lịch sử xuất hiện qua cường đại như vậy siêu năng nhân sĩ sao cha n g ư ơ i tư lắc đầu ta không biết mặc dù căn cứ ghi chép trong lịch sử có rất nhiều người phi thường cường đại nhưng là lúc kia đám người đều rất ngu muội ai ngờ rằng có bao nhiêu là chân thật có bao nhiêu là khoa t r ư ơ n g ta tin tưởng cái này ninh thần thực lực cho dù đặt ở hoa quốc trong lịch sử cũng hẳn là đứng đầu nhất tu sĩ một trong loại nhân vật này nói không chừng mấy trăm năm mới ra một cái chỉ là chúng ta vận khí thực tế không tốt vừa v ậ n đổi kịp hắn thời đại người nói cái gì chế phục trung n i ê n nhân có chút không dám tin tưởng nói ngươi nói hắn cùng trong lịch sử những cường giả kia có thể l i ề u một trận có lẽ so ngươi tưởng tượng càng mạnh cha ngươi tư trầm giọng nói n g ắ m lại đầu kia hơn một trăm em mở dài kiếm khí kim long đi n g ắ m lại nếu như hắn tại london thành bên trong tứ n g ư ợ c sẽ là tình huống như thế nào kiếm khí của hắn kim long có thể xa xa dẫn bạo đạn đạo coi như hắn mệt mỏi cũng có thể tự hành bay đi ai có thể lưu được hắn có lẽ hắn đem toàn bộ vòng thật thà hủy đi còn dùng không đến ba ngày hiện tại hắn chỉ là lấy đi nguyên bản là thuộc về bọn hắn tổ tiên đồ vật nói thật đã phi thường khắc chế ta không cho rằng chúng ta có đối phó thực lực của hắn chuyện này tốt nhất dừng ở đây kia đại anh nhà bảo tàng làm sao bây giờ phương đông quán sắp chỉ còn trên danh nghĩa vị kia nhà bảo tàng viện trưởng nhữ mày nói trừ phi ngươi có biện pháp thuyết phục hắn đem những cái kia sưu tập chủ động trả lại nhưng là ta không đề nghị ngươi làm như thế cha ngươi tư nhàn nhạt nói đề nghị của ta là ngươi có thể bãi phỏng một chút trong nước uy tín lâu năm gia tộc từ trong tay bọn họ quên tiền hoặc là mua một chút phương đông tác phẩm nghệ thuật một lần nữa phong phú phương đông quán điều kiện tiên quyết là không muốn lại dẫn đến cái này cường giả vào xem cái gì hắn còn sẽ tới nhà bảo tàng viện trưởng giật này mình nếu như đồ vật không nhiều không trọng yếu ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không chuyên môn đi một chuyến bất quá ai biết được loại này cường giả tâm tư tốt nhất đừng suy đoán lung tung thậm chí thăm dò chúng ta không thể thừa nhận kết quả cha ngươi tư nhún nhún vai nói ta không tin trên thế giới này không có giết không chết người chỉ có không nghĩ tới phương pháp chế phục trung niên nhân ngưng âm thanh nói cha ngươi tư liếc mắt nhìn hắn đạm mặt nói ta sẽ không ngăn cản ngươi nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi không nên đánh nhà hắn người bằng hữu chủ ý đối phương cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi nếu như ngươi thất bại liền muốn làm tốt bị ném bỏ lấy dập tắt đối phương l ử a g i ậ n chuẩn bị chế phục trung niên nhân n ế t miệng lên một nụ cười t à n khốc cho ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị giết chết một cái có thể so truyền thuyết nhân vật cứng giả đây quả thực là đồ thần khoái cảm cha ngươi tư không nói thêm gì nữa hắn mặc dù đạt tới luyện khí tầm bốn nhưng là đối mặt hiện đại khoa học kỹ thuật cũng không có ưu thế áp đạo bất bị ta thích Một thanh lực Lửa cản của của cũng kích ngăn hành động của đối phương.、Lửa、giận của ta cũng bị kích thích đến. đối đạo ây m nhàn nhạt nhiên đột văn phòng bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng biến thành tượng sáp tiểu cảnh viên lung túng đứng tại chỗ có chút không biết làm sao ra ngoài một cái tuổi trẻ thanh âm ở bên thai vang lên vâng tiểu cảnh viên nghiêm hồi phục sau đó lui lại rời đi còn đóng lại cửa phòng đi hai bước tiểu cảnh viên còn đang suy nghĩ vừa rồi đến tột cùng là ai để cho mình ra thanh âm rất xa lạ à. văn phòng bên trong tất cả mọi người như c ũ duy trì bất động không nói trạng thái bởi vì bọn hắn không dám động cũng không biết nói cái gì liền ngay cả vừa mới thả ngoan thoại chế phục trung niên nhân, nhân cũng giống vậy như thế mà lại trên đầu của hắn mồ hôi lạnh ngược lại so người khác càng nhiều bạo ngược người nhất k h i đảm ta nếm qua mấy lần lưu lại hậu hoạn thua thiệt lần này không nghĩ lại lưu lại thai hoàng ẩm cho nên liền theo tới nhìn xem có phải là phải giải quyết điểm phiền phức thanh âm không mang một tia khói lửa nhưng là một đạo lóe da kim quan g kiếm khí đột nhiên ở văn phòng bên trong hiện hiện tia cơ hồ g á n tại trên thân phong duệ chi khí để lòng của mọi người ngọn nguồn đều nổi lên hàn ý cảm giác sau đó một khắc liền sẽ bị kiếm khí phân thây đ ề u đầu loại cảm giác này phi thường hỏng bét không có phiền p h ứ c tuyệt sẽ không có phiền p h ứ c chuyện này đến đây là kết thúc chào mừng ngài tùy thời đến anh quốc làm khách ai cũng không nghĩ tới nói chuyện chính là vị kia chuẩn bị đồ thần chế phục t r u n g nhân nhân cảm tạ lời hứa của ngươi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên bên t a i mọi người hy vọng ngươi có thể nói đến làm được ta không hy vọng tại về sau đụng phải một chút lai lịch không rõ nhằm vào. ta chán g h é t phi ề n p h ứ c Vân g vân g vân. g c h ế phục t r u n g n i ê n n h â n l i ê n tục gật đ ầ u l i ê n tục k h ô n g n g g ừ n n ó i t a c a m đoan, k h ô n g có b ấ t cứ phiền p h ứ c gì. Một tiếng c ư ờ i khét trong phòng l à m v i ệ c văn g lên, sau đó b à n bên t r ê n tất cả liên quan tới ninh thần tư liệu đột nhiên c h ố n g r ò n g t i ê u đ ố t h ô hấp ở giữa liền b i ế n tành h cho b ụ i phiếu t á n vô t u n g vô ả n h c ả m t ạ t r ờ i một t h ầ n s ĩ đã hiu, t h ư hiu một khung khung bôn một môn một khung ba môn ba môn ba ba ba ba chinh đã hiu, khung sâm thầy ba, tied o vân đã hiu, thu hiu hai khung một ba khung bôn ba môn ba mỗ tăm tăm luật chương 484, t a cho bắt đầu quên văn vật từ nơi không xa một tòa quán cà phê bên trong đi ra đến ninh thần chuyển cái ngoặc liền chuyển vào dòng người đồng thời từ trên mạng lại cho mình định một chương ngày m a i bay trở về hoa quốc vé máy bay xem ra hay là được một đêm ninh thần lần này không có giết người bởi vì giết người cũng sẽ có những người khác trên đỉnh còn phải gánh vác vì đời trước báo thù áp lực gánh nặng không tìm hắn phiền phức đều không thể nào nói nổi đã như vậy còn không bằng khiến cái này người biết lợi hại chủ động đình chỉ những cái kia nhắm vào mình tiểu động tác đương nhiên lần này là cảnh cáo nếu như bọn hắn không nghe lời nói lần tiếp theo sẽ phải làm thật chủ cầu không nghĩa yếu quá vẫn là không quá nghĩ ở địa đ ạ internet khai sát giới. Ta thật là người tốt ta giới, sát là g ư ờ i ố t ta, thần Một thật thà thích, tức tạo thành thành thị thường thích thế thì thế t ra, quan sao ninh nói. không chuyện lần này vòng long kiện vẫn không phương liền cùng đông kiện đồng dạng, không người dân chúng bình thường thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như kim giải đi. i chu phá hư, lầm bầm lầu đêm bầu có có có đó đô gì các cứ xảy sự sự dù bên trên book lên cũng không có tại thế giới hiện thực gây nên càng nhiều gợn sóng mặc dù có không ít người đi tới hôm qua bị p h o n g bế khu vực thế nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì khác biệt trước đó phong bê khu vực đã khôi phục thông suốt chiến trường vết tích đã bị quét dọn không còn bị ninh thần một kiếm x é rách đường phố đạo cũng bị trong đêm chữa trị hết thể tất cả tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên ninh thần rời tiểu điểm sau triển khai linh thức không có phát hiện bất luận cái gì theo dõi dấu hiệu hắn thuận lợi đi tới sân bay thuận lợi leo lên máy bay thuận lợi một đường trở về địa điểm xuất phát thuận lợi đến hoa quốc liền cùng một cái bình thường lữ nhân đồng dạng vô kinh vô hiểm đây mới là hiện tượng bình thường ninh thần đi ra sân bay g ư ơ n g mắt xem xét liền gặp được chu ngộng i a o đang đứng tại tiếp đứng miệm bên ngoài m ngươi không phải nói người đều cứu ra đã chuẩn bị đi sân bay sao tại sao lại tại luân đôn thành bên đường động thủ rồi chu ngộng giao quan tâm hỏi chuyện này nàng hôm qua liền hỏi ninh thần lúc ấy nói với nàng trở về nói tỉ mỉ lúc này chu ngộng giao lần nữa hỏi ninh thần đem hắn vơ vét đại anh nhà bảo tàng bởi vậy đưa tới tu sĩ vây công sự tình nói một lần a mấy chục nghìn kiện hoa quốc đồ cất giữ chu ngộng giao miệng nhỏ k h ẽ n nhết khiếp sợ đưa tay che khuất vào môi càng thêm mấy điểm rụt hoặc đúng thế cho nên những tên kia liền có chút điên cuồng đương nhiên kiếm khí kim long mới ra tự nhiên là lấy bọn hắn nhận sợ là kết cục ninh thần rất tự nhiên lướt qua một chút chi tiết quá trình sau đó cười hì hì nói cái này tuần kết thúc ta chuẩn bị đi một chuyến bắc đô quên văn vận ngươi có đi hay không nhiều lỗ như vậy ninh thần cũng sẽ không giữ lại chiếm cứ không gian hay là quên ra ngoài cho chuyên nghiệp nhà bảo tàng để bọn hắn triển lắm ra trong nước đại chúng có thể thuận tiện tham quan du lãm đây mới là những n à y đồ cất giữ nên có kết cục đi đương nhiên muốn đi chu ngọc giao ánh mắt đột nhiên sáng ta còn phải xem nhìn ngươi mang về những cái kia tinh phẩm muốn nhìn hiện tại liền có thể nhìn ta một dương một dương lấy ra nhìn xem cái này đại anh nhà bảo tàng đặt ở tầng hầm kho bảo hiểm đồ cất giữ bên trong đến tột cùng lần t à n g có bao nhiêu đồ tốt mấy chục nghìn kiện a chúng ta làm sao đều không nhìn xong a chu ngộng i a o có chút t ắ c lưới nói ninh thần nhún nhún b a i ta cũng quên hỏi những người kia muốn đối chiếu đồng hồ đây đúng là cái vấn đề hắn còn không biết đạo ngày đó ở văn phòng bên trong người bên trong liền có một vị là nhà bảo tàng viện trưởng sớm biết liền có thể hỏi hắn muốn một phần so sánh đồng hồ dù sao hắn nhất định có thể làm tới cho nên bọn họ ngay tại khách sạn bên trong nhìn một chút b u ổ i t r ư a đồ cất giữ ninh thần còn chọn chúng một đôi minh thanh thời đại thúy ngọc vòng tay cho chu mậu giao đeo ở cổ tay trắng n g ố t cổ tay ngọc phối hợp xanh b i ế c ngọc thạch càng lộ ra da, da thịt như ngọc thanh nhã nghi nhân chọn chọn lựa lựa nhìn một chút mặc dù đại bộ phận điểm đều là một chút phổ thông đồ cất giữ nhưng trong đó y nguyên không thiếu một chút quốc bảo hoặc là chuẩn cấp bậc quốc bảo khác siêu tập có chút thậm chí đều là phần độc nhất nghệ thuật tinh phẩm trước kia đều bị hoài nghi tổn hại hoặc là thất hạnh phúc phiền nào đi tuần kết thúc bác đô trời trong xanh. mặc dù hôm nay ánh nắng còn có thể nhưng là phương b ắ t như cũ tại hàn phong bao phủ bên trong chân chính muốn trở nên ấm áp còn phải chờ thêm tháng này mới được ngươi liền chuẩn bị như thế đưa qua sao chu mộng g i a o hỏi ninh thần nói cứ như vậy nên ngang đi bắc đô nhà bảo tàng nói cho bọn hắn mình muốn quên văn vật sau đó bông ra nhận chữ vật đem kim thủy cầu nam bắc quảng trường lập tức chất đầy n g ư ơ i khôi h à i a sẽ hủ chết người ta cho khổng tăng bành gọi điện thoại lỗ tỉnh khổng gia lão gia chủ hắn giúp ta liên hệ nhà bảo tàng với trường chúng ta trực tiếp đi tìm hắn ninh thần về nói sau đó rất nhanh truyền bá điện thoại xác nhận đối phương lúc này ngay tại nhà bảo tàng chờ lấy bọn hắn c ú p điện thoại ninh thần hai người rất mau tới đến bắc đôi nhà bảo tàng cửa chính một vị tóc hoa dâm tinh thần khoác tước h mặc một l ĩ n h rất có niên đại đặc sắc áo khoác lớn lao giả liền đứng tại người gác c ổ n g miệng ngay tại trên đường vừa đi vừa về xem xét ninh thần hai người tới bên người lão nhân lên tiếng chào hỏi lục viện trưởng ninh tiên sinh lục trường canh đột nhiên lấy lại tinh thần đưa tay liền cầm ninh thần hai tay ngài tốt ngài tốt ta nghe khổng lão nói ngài chuẩn bị quyên góp một nhóm văn vật cảm tạ cảm tạ không khắc khí ninh thần cười nói cùng lục trường canh năm tay những v lấy ra một chút để mọi người tham quan du lãm cũng coi là vui một mình không bằng vui chung đi chu mộng giao hé miệng c ư ờ i t r ộ n lục trường canh nhất thời không biết nên làm sao đáp lời ninh thần s ờ s ờ cái mũi lời này s á c thực tương đối phách lối chẳng qua nếu như lục trường canh biết mình chuẩn bị quên bao nhiêu thứ chỉ sợ hắn sẽ hận không thể mình càng phách lối một điểm a ngài đem nhà kho chuẩn bị xong chưa ninh thần hỏi a còn muốn nhà kho lục trường canh không khỏi s ứ c sở nhìn một chút ninh thần g i ố n g tuyết hai tay lại bốn phía nhìn xem có vẻ như là đang tìm kiếm ninh thần mở xe gì sau đó cẩn thận thử thăm dò hỏi ninh tiên sinh chuẩn bị qu Ách, k ninh g không lao n có như như ó cho g ư ơ i i n thần chân ó c ú t mày vẩy một cái bỗng nhiên quay đầu liền thấy một chiếc xe hơi dừng ở ven đường một già một trẻ từ trên xe lửa lửa xuống xe chính là khổng tăng bành cùng khổng chân ngôn ông cháu ninh t h â n nhân lão lục khổng tăng bành cười ha ha đây chính là chuyện lớn ta cũng tới đến một chút náo nhiệt lúc này lục trường canh một đem kéo qua khổng tăng bành hỏi ninh tiên sinh để ta chuẩn bị nhà kho hắn chuẩn bị q u ê n tặng bao nhiêu thứ không tăng bành vỗ vỗ đầu này gọi điện thoại thời điểm quá kích động không có nói cho ngươi ngươi biết đại anh nhà bảo tàng sự tình sao không quá rõ ràng lục trường canh nghe vậy lắc đầu nghe nói mất trộm một nhóm văn vật nhưng là đoạn thời gian này bọn hắn đã p h o n g quán không có cụ thể tin tức chuyển tới đột nhiên lục trường canh mở t r ừ n g hai mắt tựa h ồ nghĩ đến cái gì quay đầu một mặt hoảng sợ nhìn về phía ninh thần chương bốn t r ư hạnh phúc phiền não chương 485. hạnh phúc phiền não ninh thần cười hì hì h ư ớ n g về phía lục trường canh chừng mắt nhìn ý vị thâm trường hỏi thế nào lục viện trưởng Dám thu sao? lục trường canh sắc mặt một trận đỏ lên đương nhiên dám dựa vào cái gì không dám những vật kia vốn chính là chúng ta ta nằm mộng cũng nhớ đem bọn hắn cầm về ngươi chính là đem nữ sử châm đồ lấy tới ta cũng dám thu ninh thần không hiểu cười một tiếng thật lục trường canh con ngươi đột nhiên co lại hô hấp đều nặng mấy điểm k h ô n g tăng bành ở một bên cũng là run dậy một chút run g i ọ n nói thật chúng ta hay là trước tìm nhà kho đi ninh thần cười nói đồ vật hơi nhiều lão lục trong viện bảo tàng không phải có cái sửa chữa văn vật nhà máy sao kia bên trong thật lớn đi trước kia bên trong đi khổng tăng bành ở một bên thuốc giục nói a được đi lục trường canh gật đầu một cách máy móc sau đó một cái giật mình kịp phản ứng hướng về phía ninh thần hỏi ta không biết ninh tiên sinh xe ở đâu bên trong còn có những vật kia ngài đặt ở cái kia bên trong xe bên trong sao đồ cất giữ bên trong rất nhiều thứ đều là muốn thích đáng cất giữ đặc biệt là nữ sử châm đồ kia là một bức tranh l ự a đã lưu truyền hơn ngàn năm hiện tại cũng đã rất yếu đ ố i lục trường canh hiện tại sợ ninh thần không hiểu việc lỡ như lòng tốt làm chuyện xấu đem đồ vật làm hư coi như được không bù mất yên tâm yên tâm trước mang bọn ta đi nhà kho đi ta xem trước một chút người địa phương có đủ hay không ninh thần k h o á t k h o á tay đánh gãy lục trường canh những cái kia vô vị lo lắng tốt tốt tốt lục trường canh hiện tại là lòng nóng như lửa đốt cộng thêm thấp thỏm trong lòng hắn không thể ninh thần lập tức đem đồ vật dao đến trên tay hắn nhưng là người ta ba phen mới bận nhất định phải nhìn phía bên mình nhà kho không gian hắn cũng không có một tia biện pháp ai bảo quyền chủ động tại tay người ta bên trong đâu ngài yên tâm chúng ta bên này có chuyên môn nhân tài cùng chuyên nghiệp thiết bị không gian đầy đủ vật liệu sung túc hoàn toàn có thể thích đáng đảm bảo bảo dưỡng ngài quyền tặng đồ cất giữ tuyệt sẽ không làm chúng nó phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mới lục trường canh vừa đi vừa giới thiệu nói ninh thần ở một bên gật gật đầu bất quá vẫn là không nói một lời lục trường canh bất đắc dĩ mang theo ninh thần mấy người đi tiến vào nhà bảo tàng ba ngoặt lượng ngoặt đi tới một chỗ hậu viện cái này bên trong chính là nhà bảo tàng chứa đựng cùng c h ứ a trị bảo dưỡng đồ cất giữ địa phương ninh thần nhìn chung quanh một chút chỗ này hậu viện thanh l ũ yên lặng địa phương đủ lớn mà lại mặt ngoài nhìn qua mặc dù cổ hương cổ sắc nhưng kỳ thật phòng ốc bên trong bộ đều là cực kỳ hiện đại hóa trang trí cùng phân phối luận đến trước tiến trình độ tuyệt sẽ không thua ở vòng thật thả đại anh nhà bảo tàng không tệ không tệ ninh thần một bên tham quan một bên gật đầu biểu thị tán thưởng luận đến trước tiến trình độ. cũng không s o đại anh nhà bảo tàng dưới mặt đất bảo dưỡng trung tâm kém nghe thấy lời ấy lục trường canh ánh mắt bùng lên đại anh nhà bảo tàng dưới mặt đất bảo dưỡng trung tâm chỗ kia thế nhưng là xin miễn bất luận kẻ nào tham quan tuyệt đối cấm địa mình cũng là b ắ c đô nhà bảo tàng viện trưởng mấy lần đưa ra thỉnh cầu muốn tham quan cùng học tập kết quả đều không ngoại lệ đều bị c ự tuyệt đem hậu viện tham quan một lần l i n h thần gật gật đầu biểu thị hài lòng ngoài cùng bên phải nhất cái gian phòng kia nhà kho hoàn toàn có thể bông xuống mình bánh xe phụ thật thả mang về tất cả đồ cất giữ ninh thần dạo chơi lại đi tiến vào gian kia nhà kho lúc này nhà kho bên trong không có mù hay cũng là thiếu một đạo đem người đều đổi u đi ra chương trình về phần lục trường canh hắn cùng khổng tăng bành là lão bằng hữu mà lại lấy thân phận của hắn luyện khí sĩ cùng tu luyện giới cũng không phải là cái gì bí mật cái này bên trong không sai ninh thần gật đầu cười nói ngươi hài lòng liền tốt lục trường canh ở một bên xoa xoa tay cười ha hả hỏi vậy bây giờ có thể đi lấy đồ vật sao ngài đem bọn nó phóng tới cái kia bên trong rồi càn khôn giới bên trong a ninh thần rất là tùy ý nâng tay phải lên bày ra ngón giữa tay phải bên trên ngọc thạch c h i ế nhẫn cái gì lục trương canh một mặt một bức cái gì khổng tăng bành một mặt chấn kinh không cho bọn hắn thời gian phản ứng ninh thần liền bắt đầu hướng mặt ngoài cầm đồ vật nhà kho rất lớn cũng rất trống trải từng cái dương gỗ bắt đầu chống giông xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc dài hoặc phương không giống nhau từng dương hoặc đơn độc bày ra hoặc trồng cùng một chỗ rất nhanh chống giông nhà kho mọi người ở đây dưới mỹ mắt xung danh tựa như là xem phim lúc theo nhanh tiến vào đồng dạng ta đi càn không i ớ i k h ổ n g c h â n luôn thấp giọng giống nói mặt mũi tràn đầy không dám tin vậy mà thật sự có càn không i ớ i ninh thần liếc mắt nhìn hắn t h u ậ miệng nói ngươi là luyện khí sĩ ải làm sao còn như thế chân kinh giới tử nạp tu di lý luận rất nhiều điện tịch b thế ta thật thần, suẹt suẹt, nhưng là lý luận là lý luận à. khổng chân ngôn khổ nghe nhưng không Không rảnh khổng chân ngôn ba hoa, ninh luận luận ngôn nói, cũng cung luận, cũng cung cùng ngôn ban ban cười gặp là lý là lý lý liền à, à. qua qua kia có cây dây dây ba e một nhẫn chữ vật bên trong ném chữ cất cả vật vô tất ra. giữ số đồ cất giữ tất cả đều ném đi m chút đồ cất giữ tại cái dương bên trong mà lại đều không có mở ra hắn thậm chí đều không có mở ra nhìn qua cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái gì còn có một số bị mở ra qua cái dương đây là ninh thần không có hứng thú xem như tư nhân đồ cất giữ đồ vật cũng đều bị hắn đưa ra còn lại chính là một chút không có đóng gói đồ cất giữ bọn chúng đều là bị đặt ở triển lãm tủ bên trong cung cấp du khách tham quan hàng triển lãm đều bị ninh thần một mạch thu vào bây giờ lại một mạch phóng ra giải quyết ninh thần ba búng tay một cái vương t ỉ n h còn ở vào trạng thái đờ đ ẫ n lục trường canh cùng không tăng b ạ n h cái này cái này lục trường canh bờ môi phát run đỏ bừng cả khuôn mặt mặc dù ý đồ chuyển hướng ninh thần nhưng là cổ tựa hồ có chút cứng đờ ninh thần đột nhiên có chút lo lắng hẳn có thể hay không cứ như vậy đi qua ngài ngài cái này sẽ không đem lại anh nhà bảo tàng trò chuyện không đi khổng tăng bành ở một bên ngây ngốc nói đầy mắt không thể tưởng tượng nổi đại anh nhà bảo tàng bây giờ thả ra tin tức chỉ nói đồ cất giữ mất trộm nhưng không có tiến thêm một bước tin chi tiết tiết lộ khổng tăng bành biết ninh thần lợi hại cũng biết ninh thần biết bay nhưng là dù vậy tại hắn khái niệm bên trong ninh thần tối đa cũng chính là vơ vét mấy chục hoặc là nhiều nhất mấy trăm kiện tương đối có giá trị lại thuận tiện mang theo đồ cất giữ mang trở về dạng này mới phù hợp lẽ thường có được hay không thế nhưng là ai ngờ rằng hắn có trong truyền thuyết càn không i ớ i a giới tử nạp tu di khổng tăng bành trận cả mắt lên cái này cần có mấy vạn cái đi không người ta nhà bảo tàng nghe nói có tám triệu kiện đồ cất giữ ta cái này nhẫn chữ vật có thể chứa không dưới ta chỉ là đem phương đông quán bên trong thuộc về chúng ta đổ vật cầm về mà thôi l i n h thần lạnh n h ạ t nói bên ngoài bày hơn hai mươi kiện dưới mặt đất kho bảo hiểm bên trong còn có hơn hai mươi kiện chính ta lưu lại một chút khi cất giữ cái này bên trong có chừng bốn mươi kiện đi ta cũng không có đ i m kỹ l i n h thần nói nhẹ nhõm nhưng là lục trường canh cùng khổng tăng bành lại nghe một chút cũng không thoải mái bốn mươi kiện đồ cất giữ toàn bộ đều là có cất giữ ý nghĩa tác phẩm nghệ thuật dưới mắt tất cả đều trồng chất tại chỗ này nho nhỏ nhà kho bên trong mà lại rất nhiều thứ căn bản cũng không biết là cái gì thống kê phân loại chứa đựng bảo dưỡng sau tiếp theo quản lý ninh thần thật đúng là cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ lục trường canh đây cũng là hạnh phúc p h i ề n não cảm tạ đạo đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 486 chui vào mạch dương cốc chương 486 chui vào mạch dương cốc không đề cập tới lục trường canh tại nhà kho bên trong bắt đầu cho các lộ thần tiên gọi điện thoại cầu tri viện ninh thần cùng khổng tăng bành mấy người thì rời đi nhà bảo tàng đi ra đến ăn xong bữa cơm rau dừa sau đó mấy người tách ra k h ô n g tăng bành kế tiếp theo trở về thưởng thức đồ cất giữ ninh thần cùng chu mộng giao liền thừa dịp tuần kết thúc bắt đầu du lãm bắc đô thành giữa trưa là bắc đô thị t vịt nướng buổi chiều là nồi lẩu dê bọ cạm qua vui sướng một buổi tối ngày thứ nhì liền trở về hạ thành phố huyện cự lục trưởng canh bữa tiệc mời ninh tiên sinh ngài yên tâm chờ chúng ta đem những n à y đồ cất giữ thống kê chỉnh lý về sau liền sẽ từng nhóm tại nhà bảo tàng bên trong tiến hành triển lãm lục trường canh tại điện thoại bên trong ngựa khí phân chấn chúng ta lúc này mới chỉnh lý hơn một phẩy không không không kiện nhưng là cấp một cấp hai đồ cất giữ liền có mấy trăm trong này đồ tốt thật nhiều nha tốt chờ ngươi chỉnh lý tốt gọi điện thoại cho ta ta dành thời gian cũng tới tham quan tham quan nhìn xem ta đến tột cùng đều mang về một chút thứ gì ninh thần tại điện thoại về nói thời gian còn lại bên trong ninh thần qua một đoạn thời gian yên bình trong lúc đó còn về nhà một chuyến chỉ điểm dưới phụ mẫu tu hành đem món kia hoàng cấp hạ phẩm bàn chỉ trợ giúp lao ba thế luyện bất quá tiếc nối là hắn không có tại sách tuyển môn gặp lại những cái kia sờ kim gia úy c ũ ninh g k h g có p thần i cái gì đáng phải hắn tại thủ vật. h Trở về hạ thành phố n sau, n h tiểu h n n bắt đ hắn viện của mình bên trong nằm tại trên ghế nằm phơi nắng một bên uống trả một bên tiếp tục tu luyện lúc này hắn đã trở về sáu bảy ngày âu dương đan sư bên kia không có tin tức dương đan sư bên kia cũng không có tin tức hắn trong nhận chứa đ ổ vật liệu cũng đầy đủ sung túc mỗi ngày không phải đang tu luyện tam thanh đạo kinh cùng cựu thiên thần lôi kinh chính là tại vẽ p h ù lục chuẩn bị chiến thuật biệt phủ thời gian y nguyên qua tiêu sái hài lòng bất quá rất nhiều chuyện chính là chịu không được nhắc tới ninh thần vừa mới cảm khai xong hắn lại lần nữa cảm nhận được mấy vị kia mạch dương cốc tu sĩ khí tức a giữa ban ngày liền đến rồi ninh thần ánh mắt lóe lên tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất tại trong tiểu viện dương đan sư ta mạch dương cốc tìm được một bức thượng cổ đan phương nhưng là đoạt được không hoàn toàn nghĩ mời ngươi tiến đến nghiên cứu một phen còn xin di giá mạc tự dần cười nói thượng cổ đan phương các ngươi cầm còn không cẩn thận giấu đi chậm rãi nghiên cứu l ừ a gạt quỷ đâu đi mặc tự dần ngươi đừng quá mức điểm các ngươi đã đáp ứng ta không tiếp tục tìm ta gây sự nữa vì cái gì còn muốn đến quái dày ta dương đan sư khàn khàn cuống họng thấp giọng giống nói giống như cực kỳ bất mãn dương đan sư đ ư n g nội lần này cũng không phải là cố ý quái dày ngươi mà là xác thực cần ngươi tương trợ mà lại chúng ta lần này mời không chỉ một vị đạt ta mặc ớ tự dân lắc đầu nói bộ kia thượng cổ đ à n phương đoạt được không hoàn toàn chúng ta mạch dương cốc lại không có đan sư lần này đúng là chuyện tốt nếu không phải dương đan sư ngươi đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ mà lại hai chúng ta nhà hiểu rõ chúng ta lại còn không mời ngươi đâu ừ cái gì hiểu rõ ngươi còn không bằng nói thẳng dương mộ không có cái gì núi d ự a lớn các ngươi không cần lo lắng phức tạp mà thôi dương đan sư hừ lạnh một tiếng khinh thường nói mặc tự dân ha ha một tiếng hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận khó nói dương đan sư lối này tấm t ư ợ n g cổ đan phương không có hứng thú sao nếu thật là như thế mặc mẫu cũng không bắt buộc chắc hẳn phụ cận sơn thành bên trong ngưng nguyên hậu kỳ luyện đan sư cũng có mấy vị nghe nói lăng ba sơn băng làm đại sư cao túc cũng tại quy sơn thành nàng hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt nghiên cứu một bức đan phương mới đi dương đan sư không khỏi trì trệ k h à n k h à n c u ố n g học hỏi các ngươi còn muốn mời âu dương tịnh âu dương đan sư thực lực chúng ta khẳng định t i n được nếu là nàng cảm thấy hứng thú chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt mặc tự dần đương nhiên nói dương đan sư ha ha gượng cười hai tiếng có vẻ như có chút lung tùng nói đã như vậy kia là lao phu lê tướng không biết chúng ta khi nào xuất phát mặc tự dần cũng lơ đ ẽ n tựa hồ biết dương đan sư tuyệt sẽ không cự tuyệt đ ồ n g dạng đương nhiên là càng nhanh càng tốt ngươi đi càng sớm càng có thể sớm một chút nhìn thấy này tấm đa phương ta còn có mấy vị sư huynh đệ đi dương sơn thành cùng lương sơn thành nói không chừng có mấy vị luyện đan sư đã đến mạch dương cốc sơn môn dương sơn thành cùng lương sơn thành khoảng cách mạch dương cốc so quy sơn thành đều muốn gần một điểm ngày đó ninh thần chính là tại lương sơn thành thăm dò được mạch dương cốc chỗ đã như vậy lại để lão phu an bài một phen chúng ta cái này liền xuất phát dương đan sư sau khi nói xong ninh thần liền nghe tới tiếng bước chân của hắn chuyển đi hậu đường không lâu sau đó hai đạo tiếng s g i ó theo thứ tự vang lên hẳn là dương đan sư cùng mạc tự dần rời đi thanh âm âu dương tịnh khó nói chính là giúp ta luyện đàn âu dương đan sư sao ninh thần thầm suy nghĩ nói hẳn là ta không biết nàng sẽ đi hay không góp cái này náo nhiệt bất quá mạch dương cốc giả tá thượng cổ đàn phương lấy cớ chỉ sợ âu dương đan sư ngăn cản không được cái này dụ hoặc á ta đi lỡ như tu sĩ loạn chiến thời điểm nàng bị đánh chết làm sao bây giờ ta dẫn luận đan chẳng phải là liền đổ xuống sông xuống biển rồi bất quá ninh thần lúc này cũng không quản được âu dương tịnh chuyện bên kia khi dương đan sư cùng mạc tự dần rời đi thời điểm ninh thần cũng l h bất,、so、bất quá rất rõ ràng mạch dương cốc mời luyện đan sư cũng không chỉ dương đan sư một người ninh thần dưới đất cùng không đến nửa ngày liền lại có một vị luyện đan sư được mời mà đến mạch dương cốc mở rộng trận pháp đem nó dẫn vào s ơ n môn mà ninh thần cũng liền thừa cơ hội này dưới đất cùng một chỗ chui vào không có gây nên đại trận h n sơn một tia gần sóng mạch dương cốc tên như ý nghĩa chính là một cái sơn cốc bất quá tòa sơn cốc này lại so phổ thông sơn cốc lớn mà lại khắp sơn cốc kim sắc lá cây bốn mùa không thay đổi xem ra cấp cao khí quyển cao cấp mạch dương cốc xung quanh phương viên mười mấy dặm rẽ núi vân quanh mạch dương cốc tiền b ố i tốn hao đại lực khí khai sơn bục nham đem xung quanh thế núi cao độ điều chỉnh sự trang trị tinh tế dẫn linh đạo khí ở chỗ này hình thành một chỗ tụ linh chi địa lại thêm trong sơn cốc bảy ra tụ linh đại trợn để mạch dương cốc nồng độ linh khí so xung quanh cao đầu chỉ hai cái đẳng cấp coi đây là cơ nghiệp mạch dương cốc một bước một cái g i ấ u chân vững bước trước tiến v à o mấy ngàn năm qua thực lực từng bước tăng lên kỳ thật tại 1 0 0 0 h ẩ y trước đó liền đã dần dần vượt qua phi t h i ê n tông cho dù đương đại cốc chủ không có đột phá kim đan 1 0 0 0 h ẩ y dĩ hàng chỉ sợ cũng đã xa xa mạnh hơn phi t h i ê n tông bất quá thành c ũ n g kim đan bại c ũ n g kim đan một vị tu sĩ kim đan để mạch dương cốc đột nhiên hướng về phía trước một bước nhưng cũng dẫn tới càng nhiều ngấp nghẽ dẫn đến kim đan lão tổ sau khi ngã xuống bị liên hợp n h m vào thanh thế phi tốc suy yếu chương bốn t h ư ợ n g cổ đan phương trần tướng chương bốn t h ư ợ n g cổ đan phương trần tướng mạch dương cốc bên trong không có tu sĩ kim đan cho nên l i n h thần không hề cố kỵ rất nhanh liền tại mạch dương cốc dưới mặt đất dạo qua một vòng đem mạch dương cốc địa hình địa thế dò xét rõ ràng rất phổ thông rất truyền thống bố cục phía trước là q u ả n g trường đại điện cùng đại khách chỗ hai bên là các loại công năng tính cùng lịch luyện tính khu vực trong sơn cốc bên cạnh thì là trong cốc đệ từ nơi ở càng về sau chỗ ở càng là y ê l ạ n g nồng độ linh khí càng cao cốc chủ tiểu viện ngay tại sơn cốc chỗ sâu n g l t yên lặng nồng độ linh khí càng cao so với cổ huyên dương cũng liền tại sàn sàn với nhau tất cả luyện đan sư đều được an bài tại phía trước sương phòng dựa theo hắn vừa rồi thăm dò tin tức lúc này luyện đan sư đã đến bốn vị hẳn là còn có ba vị chưa tới sáng sớm ngày mai bọn hắn liền sẽ được mời đến mạch dương điện trung phẩm đan phương sáng sớm ngày thứ hai dương đan sư được mời đến mạch dương điện vừa mới bước vào đại điện hắn liền thấy mấy vị người quen biết cũ tất cả đều là dương sơn thành cùng lương sơn thành cùng nói ngày thường bên trong ngầm đầu không gặp túi đầu gặp đồng hành dương đạo hữu nghĩ không ra ngươi cũng đến ta đã nói rồi mời dương sơn thành cùng chúng ta lương sơn thành đan sư mạch dương cốc như thế nào lại để lọt quy sơn thành ta không biết trừ dương đạo hữu mạch dương cốc có hay không mời đến âu dương đan sư đây chính là thượng cổ đan phương chúng ta nói không chừng có thể dòm ngó nó luyện đan con đường đ ố i chúng ta tất nhiên rất có ích lợi chỉ cần biết đến luyện đan sư chỉ sợ cũng sẽ không bỏ lỡ đi vậy cũng chưa chắc âu dương đan sư chính là băng lam đại sư đệ tử người ta chưa chắc sẽ coi trọng cái này cái gì thượng cổ đan p ư ơ n g lúc này lại có một vị luyện đan sư được mời vào đại điện mọi người g ư ơ n g mắt nhìn lại lại là quy sơn thành các đan sư gặp qua các đan sư mọi người đồng loạt chắp tay thi lễ c á t đan sư dâu tóc đ ề u m ạ c h một bộ màu nâu áo gai xem ra thấp mập lùn éo nhưng là mặt đỏ lên sắc mặt lạnh nhạt hai tay thua về sau chậm rãi bước vào mạch dương cốc đại điện gặp qua chư vị c á t đan sư gật gật đầu cũng là chắp tay trào nghĩ không ra mạch dương cốc đem c á t đan sư cũng mời đi qua xem ra này tấm thượng cổ đ à n phương lực hấp dẫn quả thực không tiểu a c á t đan sư mặc dù thường ở quy sơn thành nhưng kỳ thật danh hiệu rất vang nói đến so với bọn hắn đều cao một đời mà lại luyện đan thuật lô hỏa thuần thanh muốn tìm hắn luyện đan tu sĩ sớm đã xếp hàng xếp tới mấy tháng về sau mà lại liền ngay cả vật liệu đều muốn chuẩn bị thêm một phần nghĩ không ra lấy các đan sư thân phận cũng không chịu được r ụ hoặc thả tay xuống bên trong tờ đơn chạy đến mạch dương cốc tới gặp biết trong tay bọn họ thượng cổ đan phương đợi đến các đan sư tiến vào đại điện canh giữ ở cổng hai vị tu sĩ hướng ở giữa một trạm ngăn ở cổng trong cái này ý vị rất rõ ràng nên người tới người đã đến đủ âu dương đan sư không đến không biết là mạch dương cốc không có mời nàng hay là người ta cự tuyệt không đến ta không biết dương đan sư đưa mắt nhìn quanh lúc này giữa sân hết thệ tụ tập bảy vị luyện đan sư dương sơn thành đến ba vị lương sơn thành cùng quy sơn thành các hai vị đều là thanh danh rất cao luyện đan danh ra nhưng là mạch dương cốc lựa chọn cũng rất khéo léo cái này bảy vị luyện đan sư quan hệ nhân mạch đều tương đối đơn giản không có thế lực lớn làm chỗ dựa sẽ đem khả năng xuất hiện biến số xuống đến điểm thấp nhất bất quá ta không biết sẽ có hay không có người cùng ta đồng dạng đã sớm cùng những tông môn khác có liên hệ đâu dương đan sư nghĩ nói một cỗ hùng hồn khí cơ vào tới c h ú người luyện cầm, người. Người cầm đầu chính là mạch dương cốc thế hệ này cốc chủ diêm thanh dương đa tạ chư vị nể mặt đến ta m ạ n h dương cốc diêm mẫu đa tạng diêm thanh dương tại chủ vị vào chỗ chắp tay nói diêm cốc chủ khắc khí chúng ta cũng là nghị kiến thức một chút trong truyền thuyết thượng cổ đa n h ư ơ n g đã ra một phần lực cũng cầm một phần chỗ tốt mà thôi đế tử dương sơn thành hồ đan sư nói diêm thanh dương gật gật đầu nhưng là trực tiếp phủ định nói không có thượng cổ đa phương cái gì đông đảo luyện đan sư cùng nhau xưng sở không có thượng cổ đa phương đây là mấy cái ý tứ bất quá là một phần địa cấp đa phương hoàn chỉnh địa cấp đa phương diêm thanh dương nói tiếp đi nói mấy cái đan sư lúc đầu hay là một mặt mờ mịt lại nói không phải gọi mình mấy người tới hoàn thiện đa phương sao ngươi bây giờ cũng không có cần chúng ta hoàn thiện thượng cổ đa phương sau đó lại nói cho chúng ta biết ngươi có một bộ hoàn chỉnh địa cấp đa phương kia đem chúng ta gọi tới có làm được cái gì đuổi chúng ta chơi sao bất quá tất cả mọi người không đốc bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến mạch dương cốc làm như thế ý tứ địa cấp đan phương rất hiển nhiên bọn hắn muốn luyện chế địa cấp đan dược lấy không c h ọ n vẹn thượng cổ đàn phương làm dẫn chính là lo lắng có người không đến tiết lộ tin tức địa cấp đan dược đầy đủ một số người bí quá hóa liều cho nên bọn hắn liền bị l ừ a đến rồi làm mặc kệ mạch dương cốc có cái gì nỗi khổ cũng không thể cải biến nhóm người mình là bị bọn hắn lắc lư tới như thế một sự thật mấy vị đan sư đều có chút phẫn nộ bất quá phẫn nộ qua đi mấy vị đan sư đối mặt vài lần mọi người ai cũng không một người nói chuyện bây giờ người ở dưới mái hiên coi biểu như thế ị phẫn nộ là mọi n h l có thể thế người nhìn nhau im lặng tiếp theo liền thấy các đan sư tiến lên một bước hỏi diêm cấp chủ ngươi là muốn chúng ta hợp lực giúp ngươi luyện chế địa cấp đan dược sao n người diêm thanh dương gật gật đầu nhìn thấy tất cả luyện đan sư đều hiểu đi qua hắn cũng không còn nói cái gì hư thoại vật liệu ta chỉ có một phần cho nên nhất định phải một lần thành công nhìn thấy đông đảo luyện đan sư n h ữ n g mày diêm thanh dương nói đây là địa cấp hạ phẩm đang ă n dược vật liệu khó tìm còn xin chư vị thứ lỗi bất quá đan này đan phương hoàn chỉnh vật liệu phẩm chất đầy đủ ta nghĩ lấy chư vị kinh nghiệm nếu là hợp lực mà vì nên vạn vô nhất thất đây cũng là ta một lần mời đến bảy vị đỉnh cấp đan sư nguyên nhân ngay tới diêm thanh dương xưng hô nhóm người mình vì đỉnh cấp đan sư mọi người thần sắc có chút buông lỏng Cắt đan gật gật diêm thanh, thanh dương mở ra giá vị xác thực đã không thấp đây là xem ở bọn hắn đều là bị mình lắc lư đến phân thượng đồng thời cũng là hy vọng mấy cái đan sư có thể dùng tâm luyện đan chỉ cần đan thành chương bốn trăm tám mươi tám rèn kim linh đan thành chương bốn trăm tám mươi tám rèn kim linh đan thành đã như vậy còn xin diêm cốc chủ đem đàn phương ban thưởng đi các đan sư gật gật đầu vậy liền coi là là thay thế mọi người tiếp nhận diêm thanh dương điều kiện diêm thanh dương mỉm cười phất tay liền từ trong n h ậ n chứa đồ xuất ra bảy viên ngọc giản chậm rãi đưa đến các vị luyện đan sư trước người đan này tên là rèn kim linh đan chủ dược chính là một gốc ba năm kim tính cỏ có k á c phụ dược năm mươi hai loại từ huyền cấp hạ phẩm đến huyền cấp thượng phẩm đều có vật liệu diêm mỗi toàn bộ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả đều là thượng phẩm bên trong thượng phẩm mời chư vị yên tâm diêm thanh dương ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói cái khác vật liệu còn dễ nói nhưng là kim tinh c ũ n c h í n h là chúng ta trước đây tổ sư chỗ hái hợp năm chỉ có một ước còn lại vài c ọ n vẫn chưa tới ba trăm n ă m căn bản không thể vào thuốc cho nên còn xin chư vị thận trọng các đan dược công hiệu thời điểm bỗng nhiên g i ậ mình bất quá trên mặt lại là không thay đổi chút nào chỉ là lông mày mở ra trở lại cùng mấy vị đan sư đại khái thương lượng một chút đa phương sau đó liền đối diêm thanh dương nói sau bảy ngày khai lò lượt đan sau bảy ngày mạch dương cốc tới gần phía sau núi một chỗ trong sân động từ dưới đất mấy trăm trượng lòng đất hỏa mạch bên trong dẫn tới địa hỏa trong động có quy luật thiêu đốt lên địa hỏa lối ra phía trên tọa lạc lấy một cái cao có ba thước rộng cũng có ba thước kim sắc đan lô kim sắc đan lô chất liệu không phải vàng không phải sát dưới chân ba chân bụng có chín lỗ quanh thân có vẽ dị t r ù n g vân văn vô số phủ văn vây quanh đan lô lúc g ầ n lúc hiện hoặc hóa thành lưu quang dung nhập lò đan nội bộ hoặc hóa thành tinh điểm bám vào đan lô v á c lò từ xa nhìn lại huyền diệu dị thường khoảng cách đan lô chỗ không xa bảy vị luyện đan sư vòng quanh đan lô làm thành một vòng lấy các đan sư cầm đầu tại hắn thống nhất chỉ huy dưới hoặc là tẩy luyện d ư liệu hoặc là khống chế đ ị a hỏa hoặc là đánh ra t r ậ n văn phối hợp coi như ăn ý càng xa một điểm địa phương diêm thanh dương hờ hững nhìn xem bảy vị đan sư luyện đan mà phía sau hắn thì đứng chí ít mười vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ địa cấp đan dược cũng không tốt l u y ệ n chế các đan sư cùng bảy người hết sức chăm chú hết thảy dựa theo đan phương làm việc chưa từng xuất hiện một tia chỗ sơ xuất bây giờ dược liệu đã toàn bộ đầu nhập chuyện còn lại chính là khống chế thế lửa đánh ra trận văn thủ h ấn thông qua các loại thủ đoạn gấp rút tiến vào dược liệu dung hợp kích phát cuối cùng tự hành kết đan nếu là phát huy tốt nói không chừng cái này một lò đan cũng không chỉ một viên chư vị đan sư trong tay không ngừng trừ các đan sư trong miệng ngẫu nhiên phân phó vài câu những người khác là trầm mặc không nói rất hiển nhiên đều là mỗi người có tâm tư riêng Zen、Kim、Linh Đan, Kim đị Bất quá tác quá dựa ụ n nó cũng không giống như bổ sung linh đan như ngưng nguyên sống ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ thành kim đan. Nếu cũng viên. luyện đan sư trong lòng gọn sóng. g giúp của cấp dược có cái chết, có cầm có chút địa ta khí kỳ kỳ kim thế, thể hữu hậu thể tươi tiểu tới Mỗi sư bổ bổ sĩ sĩ tu tu đều là là đem vị d trợ một một một mà theo đan phương lời nói rèn kim linh đan công hiệu so với bốn đại thánh địa một trong minh tâm cung minh tâm đan hiệu quả cũng không kém bao nhiêu mà lại càng thêm thích hợp phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ minh tâm đan có thể giúp người tăng lên, tâm cảnh, nhưng là tăng lên nhiều ít vẫn là tùy từng người má khác nhau mà lại tâm cảnh sau khi tăng lên dung hợp tự thân hết thể ngưng kết kim đan trình tự vẫn là phải dựa vào chính mình cho nên minh tâm cũng có tư cách phục d ụ n g minh tâm đan đều là đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ rèn kim linh đan công hiệu thì là trợ giúp người dùng cưỡng ép dung hợp tự thân tâm cảnh công pháp chân nguyên thần thức pháp thuật cảm ngộ cùng các loại lấy linh đan dược hiệu vì chất keo dính sử dụng cường đại thủ đoạn bạo lực đem nó ghép lại cùng một chỗ cưỡng ép kết thành một viên hư đan đây là khái niệm gì chính là nói cho dù ngươi khoảng cách kim đan còn cách một đoạn nó cũng có thể làm cho ngươi bước vào kim đan chỉ là cái này mai hư đan khả năng so với bình thường hư đan cảnh tu sĩ hư đan càng tiểu càng thêm hư hóa xem ra tựa hồ chính là nửa thành phẩm đồng dạng nhưng là bán thành phẩm hư đan cũng là hư đan tựa như một nắm đất thương cũng là thương đồng dạng nó cùng truy thủ đã là ở vào hai cái khác biệt tầng cấp độ vận động tới bình thường hư đan cảnh tu sĩ phục d ụ n g rèn kim linh đan tu sĩ dĩ nhiên chính là cái yếu gà nhưng là đối mặt ngưng nguyên kỳ tu sĩ hắn chính là thỏa thỏa kim đan lão tổ bởi vậy có thể thấy được cái này rèn kim linh đan đối với những cái kia kim đan vô vọng ngưng nguyên kỳ tu sĩ đến cùng lớn bao nhiều sức hấp dẫn liền ngay cả những thầy luy nói không chừng lợi hại hơn địa cấp đan dược bọn hắn cũng sẽ không động tâm nhưng là dạng này một viên cơ hồ là xác định vững chắc có thể làm cho bọn hắn tấn cấp kim đan đan dược chỉ sợ là để bọn hắn trả giá tất cả tích xúc bọn hắn đều là sẽ không tiếc bọn hắn là dựa vào luyện đan ăn cơm chống giống nhiều tám trăm năm thọ nguyên ai không muốn muốn duy nhất đáng lo chính là phục d ụ n g rèn kim linh đan chí ít cũng được muốn ngưng nguyên hậu kỳ tu vi mà lại nội t ì n h cũng không thể quá kém dù sao ghép lại tự thân chí ít cũng phải có đồ vật có thể nắm nếu như nguyên nội tỉnh thực tế quá kém tia rèn kim linh đan cũng là không có tác dụng gì bất quá điểm này liền không tại đông đảo luyện đan sư cân nhắc bên trong bọn hắn tự hỏi điểm này nội tình vẫn phải có liền ngay cả dương đan sư cũng có tự tin bằng vào rèn kim linh đan bước vào kim đan húng chi cái khác luyện đan sư cũng đều không kém hắn c h ắ c không được diệp lão quỷ một mực không nói cho ta mạch dương cốc muốn luyện chế là đan rực gì đây là sợ ta lên dị tâm kín đáo chuẩn bị a dương đan sư mặt không biểu tình chỉ có trong lòng âm thầm cười lạnh bất quá cho dù ta là hiện tại mới biết nói làm sao biết ta không có kiếm một chén canh tư cách hồ đan sư dùng thiên thủy ấn triệu đan sư dùng về dương ấn các đan sư một bên đánh ra thủ ấn trận văn một bên nói. dương đan sư thế lửa lại tăng lớn ba điểm từ tây nam ba lô dẫn vào hỏa diễm cầm tiếp theo ba hơi chúng đan sư một vừa chiếu làm lúc này trong sơn động trừ bởi vì địa hỏa sôi chảo mà đưa đến sáng rực sóng nhiệt bên ngoài từng sợi đan hương cũng bắt đầu dần dần toát ra đan lô phiêu tán trong sơn động sắp thành đan tất cả mọi người thần sắc đều tốc mục lên lúc này chính là thành đan thời khắc mấu chốt có thành công hay không ở đây dơ lên lực chú ý của mọi người đều đặt ở các đan sư trên thân bởi vì cuối cùng kết đan thủ l n chính là từ hắn đánh ra chỉ thấy các đan sư sắc mặt v à bừng hai mắt thả ra hơn một xích hả quáng ấn quyết trong tay liên tục biến、ảo. một đạo đạo trận văn liên miên bất tuyệt từ trong tay hắn đánh ra chui vào bên trong lò lượt đan cùng địa hỏa sóng nhiệt tương h ò a dung nhập trong lò cơ hồ đã tụ thành một đoàn dược liệu bên trong các đan sư sắc mặt càng ngày càng đỏ thủ ấn càng lúc càng nhanh đan hương cũng là càng ngày càng đậm sau một lát các đan sư k h ẽ quát một tiếng đem cuối cùng một đạo thủ lớn trận văn đánh vào bên trong lò lượt đan chỉ nghe đan lô nhẹ vang lên một tiếng trong lò phát ra một tiếng giống như kim thiết tương giao thanh âm điểm, điểm kim tinh từ đan lô khe hở bên trong bắn ra trong sơn động lóe lên một cái rồi biến mất rèn kim linh đan xong rồi bất quá ngay tại thành đan trong nh trong sơn động kịch biến nảy sinh chương bốn trăm tám mươi chín bọ ngựa bắt ve chương bốn trăm tám mươi chín bọ ngựa bắt ve ha ha ha đa tạ diêm cốc chủ bàn t ư ở n g đan một cái thanh âm hùng hồn bỗng nhiên vang lên chỉ thấy mấy đạo lưu quang tử mới vừa rồi còn khung đúng hồ đan xương ngược bay ra trong chớp mắt liền hiện lộ ra bảy mươi tám đạo thân hình một người cầm đầu từ mặt sáng dâu thân hình cao lớn hiện ra thân hình về sau một đem liền chụp vào đan lô chân nguyên cự trưởng lòng bàn tay thanh quang lấp lóe giống như thực chất thu tông chủ nghĩ không ra vậy mà là ngươi tự mình đến diêm thanh dương ánh mắt ngưng lại trong tay ấn pháp khé động một đạo huyền c h i lại huyền trận pháp lại đột nhiên từ dưới đất dâng lên đem đan lô bao phủ thanh quang đại thủ ô m đồm đến trên trận pháp kích phát ra vô số tia lửa cùng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang trận pháp huyền quang lưu chuyển nhưng lại vững như bàn thạch ha ha mạch dương cốc cũng không phải đầm rồng hang hổ lá phu chẳng lẽ còn không thể có sao lao giả mặt tím cười ha ha thủ hạ bảy mươi tám vị tu sĩ trực tiếp liền đánh ra các loại pháp thuật một số người hướng về cửa sơn động diêm thanh dương bọn người đánh tới vì nhà mình trưởng môn tranh thủ thời gian một số người khác phát ra r i ê n phần mình pháp bảo trực tiếp liền bọn hắn còn chuyển chỗ chống mới càng nhiều ha ha vọng thiên phái các ngươi thật đúng là ngây thơ à diêm thanh dương c ư ờ i lạnh một tiếng đối với loại tình huống này sớm đã làm đề phòng phía sau hắn mọi người nao nhao c ư ờ i lạnh vô số lớn uy lực pháp thuật không cần tiền liền hướng trong sơn động đập tới còn có bốn năm người sau lưng diêm thanh dương đứng vững diêm phần mình xuất ra một cây trận kỳ trận kỳ huy động ở giữa trong sơn động bích đột n h i ê n phủ văn lấp lóe vậy mà đem tất cả công kích đều ngăn lại cái gì lao giả mặt tím mang tới người nao nhao biến sắc mạch dương cốc cho đan lô bên trên phòng hộ i trận pháp bọn hắn nghĩ đến nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà cho luyện đan sơn động cũng tới mạnh như vậy phòng hộ i trận pháp như thế nhiều công kích trong sơn động nổ tung uy lực chống giống liền có thể tăng lên ba mươi năm lần lúc này liền ngay cả lão giả mặt tím đều là biến sắc không thể không thu hồi chân nguyên cự trưởng sau đó tế ra một cây thanh quang đại kỳ dung tay liền cắm ở mọi người trước người thanh quang đại kỳ mặt cờ lên nhanh trong chớp mắt liền tầng tầng lớp l ớ p tại mọi người trước người hình thành một đạo phòng ngự ầm ầm sắc mặt trắng nhuận thanh quang đại kỳ cột cờ vỡ tan đ ỗ n g nhiên một chút liền bị lão giả thu hồi nhận chữ v ợ n làm không còn ra các ngươi liền trực tiếp chết tại tụ linh trong động phủ đi lão giả mặt tím chửi g ầm lên ha ha thù lão quỷ ngươi vội vã như vậy khó dằn nổi nhảy ra kinh ngạc đi một cái trong sáng tiếng cười đột nhiên trong sơn động vang lên tiếp lấy chỉ thấy một vị đến từ lương sơn thành đan sư đưa tay ném đi mười mấy đạo lưu quang liền từ một cái tụ linh trong động phủ v ợ ra nhao nhao rơi xuống đất một người cầm đầu mặt như trăng tròn áo trắng tóc trắng bảy mươi tám mai đầu ngón tay lớn nhỏ hạt châu màu trắng bạc theo động tác trên tay của hắn trầm xuống khẽ phồng vạch ra một đạo đạo q u ý tích huyền ảo thương phong tông bạch lộ viêm diêm thanh dương ánh mắt nhảy một cái trầm giọng nói ở trước mặt ta chơi trận pháp diêm tông chủ ngươi chuẩn bị còn chưa đủ sung túc ca bạch lộ viêm thuận miệng cười khẽ phất tay liền đem kia bảy mươi tám mai hạt châu khảm tiến vào v ế t núi hấn quyết trong tay biến ảo v ế t núi trước hiện hiện phù văn liền bắt đầu theo thủ hấn của hắn v ặ n vẹo h ư hóa khống chế trận kỳ mạch dương cốc trưởng lão cũng đều là thần sắc chấn động trong tay trận kỳ chấn một thân trận pháp tu vi cao thâm mặt chắc nghe nói ngươi tại ba tháng trước bắt đầu bế quan diêm mỗ lại thế nào khả năng không làm chuẩn bị diêm thanh dương khỏe miệng k h ẽ n h ế t trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo phù lục đây là diêm mỗ từ thanh nhai cư cầu đến một trương thiên nhai kiếm phủ mời bạch tông chủ đánh giá bạch lộ viêm ánh mắt nhất động ngón tay r u lên vậy mà để mạch dương cốc mấy vị trưởng lao trong lúc nhất thời ổn định trận pháp bất quá diêm thanh dương khẳng định là sẽ không cho bạch lộ viêm thời gian chuẩn bị chân nguyên trong cơ thể một kích trong tay phù lục nháy mắt thành tro một cỗ thanh vọt bay dương kiếm khí đột nhiên thành hình mặc dù không có cỡ nào kiề Bị kiếm khí t ỏ ở đây tất cả mọi người cảm thấy thân thể mực hẳn sau đó tràn ngập sơn động kiếm khí đều tiêu tán nhưng là mọi người quay đầu liền thấy bạch lộ viêm hiện ra thân hình chỉ là cánh tay trái dông tuyết đã bị kiếm khí toàn bộ xoắn nát bạch lộ viêm sắc mặt trắng bệnh hắn pháp y mặc dù tại h u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí bên trong cũng coi như được là thượng phẩm nhưng là như cũ tại thiên nhai kiếm phủ công kích đến không có chút nào sức chống cự may mắn hắn tại kiếm khí tới người thời điểm thi triển bí pháp lấy cánh tay trái thay thế bất quá địa cấp uy lực của p h ụ lục xa so tưởng tượng càng thêm cường đại lúc này hắn ý nguyên bị kiếm khí nhập thể thường thế không nhẹ thật sự là không nghĩ tới ngươi lại có thiên nhai kiếm phủ bất quá ngươi có nghĩ qua ta còn chưa có chết sao bạch lộ viêm cười t h ẳ n một tiếng tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia dữ tợn tay phải một tay kẻ chỉ thấy sơn động trận pháp phủ văn đột nhiên hiện hiện ngay sau đó ngay tại bạch lộ viêm ấn pháp dưới nhao nhao nổ tung trong vòng mấy cái hít thở liền tiêu t á n t r ố n g không diêm thanh dương sau lưng mấy vị trưởng lao thổ huyết bay ngược diêm thanh dương thần sắc nhảy một cái còn đến không kịp phản ứng bên kia vọng thiên phái cùng thương phong tông tu sĩ liền nhao nhao động thủ vô số pháp khí cùng pháp thuật đ ỗ n g nhiên một phát chiến diêm thanh dương quát lên một tiếng lớn lúc này trận pháp đã phá chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến mạch dương cốc bên trong còn cái gì cũng không biết đạo đệ tử liền thấy nhà mình tông môn cốc sau một chỗ đỉnh núi vô số lớn tiểu không một tảng đá như mưa rơi xuống mười mấy cái tản r a ngưng nguyên hậu kỳ khí tức tu sĩ tại không trung đánh thành một đoàn mặt khác một vệ kim quang một đạo thanh quang một đạo bạch quang vây quanh ở một tôn to lớn đan lô lân cận phi kiếm tung hành thanh kỳ phiêu dương lao giả mặt tím cùng bạch lộ viêm hai người liên thủ trong lúc nhất thời chiếm cứ một chút thương phong hai vị động thủ lúc cẩn thận chút v ô hoa tông còn chưa có xuất hiện đâu diêm thanh dương một thanh phi kiếm phá không phá vỡ lao giả mặt tím thanh quang đại thủ trầm giọng nói lao giả mặt tím cùng bạch lộ viêm thần sắc khẽ động khó nói vua tông cũng tới、rồi. thế nhưng là nghe nói Vua hoa tông tông chủ tại nửa tháng trước tiến thăm trên nhưng nghe hoa chủ chống khua chiến nói nửa dòng Đông Nam thăm bạn,、trên、đường là đó vô về vô sau ố người đều nhìn rõ ràng, đều rõ làm s o vào lại l nơi người rơi ẩn thân nơi đây? Ba người ánh mắt rơi vào còn hơn mắt đây. Ba vị y ệ n đan trên thân, dương đan con người đột nhiên đột Sau sư sư coi lại. một khắc ba đạo công kích đồng loạt tới người dương đan sư thể xác tinh thần kịch chấn dọa đến vung tay lên liền đem tụ linh động phủ dối ra đem ba đạo công kích ôm n ộ diệt cải tạo mỗi ngày thích xem sách trùng trùng đạo hữu an châu nghe con đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương bốn trăm chín mươi chim sẻ ở đằng sau chương bốn trăm chín mươi chim, chim sẻ ở đằng sau tự nhiên tay diêm thanh dương ánh mắt ngưng lại nhà n n h ạ t nói chân nguyên cự t r ư ờ n g pháp thuật nhà nào đều có bất quá vô hoa tông lại suy nghĩ khác người đem nó luyện thành một loại nửa pháp thuật nửa pháp bảo tồn tại xuất thủ đã nhanh uy lực lại lớn tại bên trong phương viên mấy vạn dặm đều rất có đặc sắc đoàn tông chủ ngươi cùng mạch dương cốc xung đột n h ấ t nhỏ nghĩ không ra ẩn tàng lại là xấu nhất b ạ c h lộ viêm thần sắc bất thiện nói lúc trước hắn đã nuốt hai viên đan dược lúc này lại từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên đan dược cắt vào bước ra thể nội một sợi kiềm khí sau đó khí thế mở ra tựa hồ khôi phục một chút tăng cái ngân sắc viên châu ở xung quanh người vật quanh phát ra suy suy tiếng xé gió lúc này bạch lộ viêm thụ thương nặng nhất theo lý thuyết đánh vỡ cửa sơn động hẳn là ngay lập tức trốn xa đào tẩu nhưng là hắn tự kiểm chế tu vi cao thâm lại có trận pháp gia trì lại thêm rèn kim linh đan dụ hoặc quá lớn cho nên hắn hay là ngạnh sinh xinh lưu lại chuẩn bị liều một đ ê m Cũng vậy, Lão Phu cũng bạch chủ không nghĩ quan đóng tháng、bạch、tông vậy, mấy Lao Phu tới đã bế sẽ sau đó lại là hơn m ộ ư ơ i vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ xông ra tụ linh đ ộ n phủ bất quá lại là tại xuất hiện một nháy mắt liền bị cuốn vào chiến đoàn mạch dương cốc lần này là gặp vận rủi lớn diêm thanh dương lúc đầu bố trí một cái huyền cấp thượng phẩm trận pháp chuẩn bị đem tất cả địch đến vây chết tại sơn động bên trong còn chuyên môn vì tinh thông trận pháp bạch lộ viêm chuẩn bị một viên địa cấp hạ phẩm thiên ngai kiếm phủ bất quá hắn đánh giá thấp bạch lộ viêm thực lực bị hắn đánh ra sơn động mà lại hắn cũng đánh giá thấp ba phái đột kích nhân thủ lúc này tương ra vậy mà đã siêu việt mạch dương cốc ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ may mắn ba ph dưới đáy tu sĩ tự nhiên không tụ họp tâm hiệp lực kể từ đó mạch dương cốc còn kiên trì ở bất quá mạch dương cốc phổ thông đệ tử lại nên đón lắc ngộng hơn mười vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ra tay đánh nhau không ai có thể có thể bận tâm bọn hắn cho nên vẫn chưa tới một lát lúc đầu kim quang lòng đánh xa hoa hùng tráng mạch dương cốc cơ hồ liền bị đánh nát mạch dương cốc phổ thông đệ tử không phải bị tác động đến trí tử chính là xa xa bỏ chạy còn dư lại một cái rách rách dưới dưới mạch dương cốc đan lô trước đó bị ba người đánh tới đánh lui trận pháp bảo vệ đã bị hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ lúc này v u hoa tông tông chủ đoàn tiêu và kia đan lâu ngay lâu bạch, bạch, bạch lộ viêm trước h thế, mắt ẩm m khinh thường hát một tiếng cũng không nói chuyện tất cả mọi người là một tông tri chủ cũng sẽ không bị hai câu này châm mỏi liên thủ còn có cơ hội không liên thủ liền triệt để vô duyên c ê u đoàn hùng miết miệng hắn cũng là quá tự tin chuẩn bị đánh đòn phủ đầu đoạt đan dược liền chạy kết quả lại kém chút bị diêm thanh dương ấm chết lúc này mạnh nhất pháp khí hộ thân tổn hại lại thụ chút vết thương nhẹ nếu là không cùng bạch lộ viêm liên thủ diêm thanh dương cùng đoàn tiêu hắn là một cái đều đánh không lại bất quá chỗ tốt chính là hai người liên t h ủ lại so đối diện tùy ý một người đều lợi hại cướp được đan dược khả năng lớn nhất mà lại luận đến thương thế hắn lại so bạch lộ viêm nhẹ nhiều kể từ đó nói không chừng rèn kim linh đan cuối cùng sẽ còn tiện nghi hắn cựu đoạn hùng liếc mắt nhìn một chút bạch lộ viêm trong tay xoay quanh bay mua tám cái ngân sắc viên c h â u chắc hẳn hắn cũng nghĩ như vậy à chỉ là hắn ỉ vào chính là trận pháp bốn người trong lúc nhất thời l ạ g im không nói bất quá đột ngột ở giữa phi kiếm r ơ i lên kiếm khí tung hành ngân tinh lấp lóe phá thoái hư không sau đó một đạo sương mù sáng tạo thành xa mỏng bao phủ bầu trời ở đây tất cả mọi người cảm giác thân thể trì trệ thân hình trong trước mắt liền nặng ba điểm bạch lộ viêm liên thủ với cựu đoạn hùng bạch lộ viêm lấy ngân sắc viên trâu vòng quanh hai người hình thành một bộ phòng ngự trợ pháp điểm, điểm ngân tinh đem hai bảo vệ cự đoạn h trong kiếm quang bách điệu tê minh dương cánh bay lượn mấy trăm đôi cánh bên trong vô ra hoặc dài hoặc ngắn hoặc gấp rút hoặc bén nhọn k i ế m khí phô thiên cái địa hướng diêm thanh dương cùng đoàn tiêu bao phủ tới đoàn tiêu thân hình lấp lóe phất tay vẩy ra một mảnh xương ngủ s á m hình thành một lớp bụi sắt xa mỏng bao phủ hư không sau đó tay trái xuất hiện một viên linh đăng đong đưa ở giữa khiến cho hơn đám người thân hồn chấn động tay phải một tay bắt ấn một viên nắm đấm lớn tiểu nhân hạt châu màu xám ẩn vào chân trời biến mất không còn tam tích mà mạch dương cốc cốc chủ diêm thanh dương tại đám người phía trên đứng vững một, một tầ vô luận là cựu đoạn hùng kiếm khí hay là đoàn tiêu công kích đều bị hắn ngăn lại tay kia tay nắm kiếm quyết một thanh màu đỏ phi kiếm nương theo lấy đầy trời h ỏ a tinh vừa cùng cựu đoạn hùng phi kiếm đánh nhau chết sống một bên lấy h ỏ a tinh thiêu đốt bao phủ chân trời cho xa tam vương chiến thành một đoàn đinh linh linh đinh linh linh xanh đỏ nhị sắc phi kiếm m ấy lần lướt qua đoàn tiêu đều hoặc lấy sương mù s á m xa mỏng che chắn hoặc là thân hình na di c h ấ p động đều tránh khỏi mà tiếng chung lúc đầu vô dụng nhưng là theo thời gian chuyển rời lại là càng phát khiến người bực bội đừng h ă n chiến trước đoạt đàn lúc này đã dần dần bị mạch dương cốc đẩy vào hạ phong cho dù tại không thể không liên thủ tình huống dưới cũng không lạc quá lắm mà mấy vị đánh xì dầu đ a n sư mặc dù ở vào bên ngoài nhưng là cũng tại dần dần hướng mình bọn người vị trí tới gần lúc này nếu người nào đoạt đan dược hướng dây núi bên trong vừa chui chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy hắn về phần mạch dương cốc đại trận hộ sơn đã bị ba phái tu sĩ tìm tới cơ hội tại nội bộ hủy mấy chỗ tiết điểm trong thời gian ngắn là khôi phục không được Tốt. Tiêu đoạn diêm thanh dương phi kiếm lập tức liền bị đáng đến một bên đoàn tiêu sương mù s á m xa mỏng cũng bị nhẹ nhõm xuyên thủng cựu đoạn hùng cùng bạch lộ viêm đi theo thanh điệu về sau phi tốc hạ xuống thanh điệu mỏ chim nhắm ngay trong rừng đan lô thẳng tắp liền đâm tới cẩn thận bạch lộ viêm cùng nói yên tâm cựu đoạn hùng ha ha cười nói mắt thấy thanh điệu sắp đem đan lô đâm xuyên trong chốc l á t nhưng lại hóa thành bất điệu hai cánh r u n g nhẹ liền đem đan lô nắp lò vén lên một cái khe hở một cỗ nhàn nhạt, nhạt đan hương theo nắp lò bị vén lên trên khắp bốn phía ngay sau đó một đạo ánh kiếm màu đ một mặt gọn diệt màu xanh bách điệu ngay sau đó một đạo bàn tay lớn màu xám sau đến một đem liền đem màu đỏ kiếm quang cùng còn lại màu xanh bách điệu đều bắt diệt thật can đảm mấy cái chân nguyên cự trưởng tại đan lô chung quanh lẫn nhau giao kích cuối cùng cũng không biết là ai trong lúc vô tình đánh bay nắp lò kết quả đồng đậm đan hương nháy mắt chuyển khắp b ố n phía nhưng làm ọ i người linh thức tìm tòi lại là nháy mắt toàn thân vị c h ấ n trong lò đan dấu tuyết vốn nên là thân ở trong đó rèn kim linh đan hết rồi chương bốn dẫn ẩn đan tới tay chương bốn dẫn ẩn đan tới tay chúng ta cái tia lão bách t i n g a ngày h chúng ta cái kia lão bách t í n h a ngày hôm nay thật cao hứng quy sơn thành tiểu viện bên trong ninh thần nằm tại trên ghế nằm phơi nắng một bên ngâm nga bài hát một bên uống một mục trà hài lòng không được lúc này đã là hắn trở lại quy sơn thành sau một tháng một tháng trước mạch dương cốc trưởng tranh đấu kia cũng theo rất nhiều tu sĩ miệng chuyển miệng đưa chuyển đến quy sơn thành mạch dương cốc lấy hoang nôn lừa gạt bảy vị đan sư vào cốc luyện chế một loại địa cấp đan dược kết quả đan thành thời điểm bọn hắn đối đầu vọng thiên phái thương phong tông vô hoa tông n h o nhao, nhao hiện thân bốn phái đỉnh cấp tu sĩ cơ hồ đem mạch dương cốc phá thành một vùng phế tích mạch dương c kết quả đánh hơn nửa ngày ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều chết bảy mươi tám cái bốn phái tông chủ tại hôn chiến bên trong mở ra luyện đan đan lô sau đó lại phát hiện bên trong vậy mà là chống không cứ như vậy sự tình liền rất có ý tứ đan dược không gặp đây là vì cái gì sau đó bốn phái tông chủ lẫn nhau nghi kỵ nghe nói là đan lô trước đó bị mở một đạo khe hở cũng hoài nghi là người nào đó lấy bí pháp trộm đi kết quả lẫn nhau hoài nghi phía dưới lại lớn đánh võ thương phong tông bạch lộ viêm đầu tiên chịu không được nhưng là muốn đi lại không được phát thệ cũng không ai tin kết quả trọng thương mang theo dễ dàng nhất là người thừa lúc bị vô hoa tông đoàn tiêu sinh mà chết chết một vị tông c h ủ tất cán ả mọi người tỉnh t o m ộ chưa t u đó lại hoài n giải là các đan quyết như vậy sinh ra khắp nơi trận mọi người náo hải bên trong nấn ná không đi đương nhiên là ta rồi linh thần vuốt ve một chút nhẫn chữ vật của mình bên trong có hai cái hẹp miệng rộng bụng thanh hoang ở bình mỗi cái ngọc bình bên trong lẳng lặng nằm một viên lớn bằng ngón cái nhỏ mặt ngoài tản ra điểm điểm kim tinh đăng、Hăng、dược d è n kim linh đan hơn nữa còn là hai viên kim tinh còn ă m đủ cái khác phối liệu cũng là phẩm chất tốt lại thêm luyện chế đúng phương pháp kết quả chính là trọn vẹn luyện chế ra đến hai viên đăng、Hăng、dược các đan sư bản sự xác thực không phải cái ninh thần trong lòng âm thầm đánh giá hai viên d è n kim linh đan à, nói không chừng chính là hai vị tu sĩ kim đan nếu là mạch dương cốc đạt được cái này hai viên đăng、Hăng、dược tuyệt đối có thể lại xuất hiện hai người bọn họ một trăm năm trước huy hoàng đình phong bất quá bây giờ bọn hắn không có cơ hội mà lại bởi vậy một trận chiến mạch dương cốc còn bị trọng thương trong cốc dược đ i ệ n đan cắt khí điện tàng kinh c á t cùng bị hao tổn nghiêm trọng không kịp đào t à u đệ tử c h ừ n g một nói là một trận chiến làm bị thương nguyên khí cũng không đủ mà lại trải qua trận này bọn hắn cùng cái khác ba phái mâu thuẫn cũng càng thêm kích thích nếu không phải đoàn tiêu tham lam cấp trên nhất thời kích động giết thương phong tông tông chủ bạch lộ viêm nói không chừng mạch dương cốc lúc này đều đã bị ba phái cho liên thủ diệt môn sau tiếp theo sự tình chính là mạch dương cốc bắt đầu thu thập chỉnh đốn sân môn bốn phái ở giữa lẫn nhau thăm dò liên quan sự tình ba vị tông chủ còn không dám bế quan chữa thương sợ người khác hoài nghi mình là bế quan đột phá sau đó liên thủ đột kích bất quá mặc dù trận chiến này dư ba t r i ệ tiêu bất quá trừ bốn phái việc này cũng chính là các lộ tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện tôi h thảo luận một chút tia rèn kim linh đan đến tột cùng ai thuộc đương nhiên còn có một cái biến hóa đó chính là dương đan sư trở thành v ô hoa tông khách khanh trường lão về sau liền thường ở v ô hoa tông dù sao hắn là triệt để đắc tội mạch dương cốc thật muốn tiếp tục lưu lại quy sơn thành chỉ sợ chết cũng không biết nói sao chết lại nói hôm nay giống như chính là ta có thể đi lấy dẫn luận đan thời gian đi ninh thần đưa tay tính toán thời gian đột nhiên phát hiện mình đi tới quy sơn thành cũng đã hai tháng vừa vặn c ầ kẹt kẹt, một tiếng ẩn đ cửa gốc bị kéo ra mở cửa vẫn là vị kia thanh tú nữ tử nhìn thấy ninh thần sau lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười khắc nhân ngươi tốt mau mau mời tiến vào ân là đối mặt thượng đế tức thị cảm ninh thần cũng có thể cảm giác được cô gái đối diện trong ánh mắt xuất hiện một đôi độ lạ tiêu chí thậm chí hắn đều thấy rõ ràng thanh tú nữ t ử n g ắ m mình nhẫn chữ vật một chút có lẽ là chú ý tới ninh thần ánh mắt thanh tú nữ t ử hơi đ ỏ mặt sau đó lập tức thu thập tâm tình đem ninh thần dẫn vào chính sảnh nói một tiếng hơi cùng liền đi vào hậu đường đạo hữu mạnh khỏe thanh u lanh tịch thanh â m truyền vào trong hai ninh thần dương mắt nhìn lại lại là âu dương đan sư đã đi tiến vào chính đường âu dương đan sư mạnh khỏe không biết tại hạ dẫn luẩn đan thành đan bao nhiêu ninh thần chắp tay hỏi may mắn không làm đ ư bệnh bốn mươi hai âu dương đan sư nhàn nhạt nói phất tay liền từ trong n h ậ n chứa đồ xuất ra mười bốn ngọc bình phiêu đưa đến ninh thần trước người mỗi cái trong bình ngọc có ba cái đang ăn dược trước ba mai hiệu dụng mạnh nhất có thể ngay cả tiếp theo phục d ụ n g bất quá nếu là còn muốn lại phục tốt nhất khoảng cách một năm để mà bài trừ đan độc đa t ạ n i n h thần đem đan dược thu hồi một bên gật đầu gửi tới lời cảm ơn đan dược này mình khẳng định là sẽ không ăn là thuốc ba l i ể m độc có thể không ăn sẽ không ăn tam thanh đạo kinh bản thân liền là đại b ổ hoàn tốc độ tu luyện nhanh đến mức bay lên tu luyện ra chân nguyên sạch sẽ thuật t không cần thiết ăn loại này mang độc đồ vật tìm cho mình không được tự nhiên. Mời âu dương đan sư luyện đàn, h gật gật đầu tới qua ngươi không có đáp ứng ninh thần đầu lông mày vẩy một cái âu dương đan sư định lực phi phà phải biết vị kia cắt đan sư luyện đan trình độ tuyệt không tại nàng phía dưới nhưng kết quả còn không phải hấp tấp chạy tới mạch dương cốc Ta tại sao phải đáp ứng? â Ô dương đan sư hỏi lại.、Bởi、vì không ư cổ đ nói phương A. nàng là thế nào phán định mạch dương cốc người đến là nói láo đương nhiên ninh thần cũng không có hỏi loại chuyện này đều là cá nhân tư tẩn biết nguyên nhân thỏa mãn lòng hiếu kỳ là được cảm tạ hàn phong h u y ễ n ảnh đạo hữu 9014 m ộ i đạo hữu lao khổng đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương 492, t a lăng ba sơn chương 492, t a lăng ba sơn sư m g ộ i có đó không đúng lúc này một đạo cởi mở thanh â m truyền vào tiểu viện tại mấy người vang lên bên thay d i ệ p sư m i n h âu dương tỉnh ánh mắt lóe lên vây tay tiểu viện đại môn không gió tự mở hiện ra cổng một vị người mặc màu xanh ra trời trường sam trường thân ngọc lập nam t ử trung n i ê n không mời mà tới ha ha ai nha tiểu tú nhi nữ lớn mười tàm biến ngươi tại sao lại biến sinh đẹp b diệm sư h u n h cất bức mà tiến bảo mấy bước liền đi tới chính đường trước đưa tay cho âu dương tịnh lên tiếng chào hỏi sau đó liền đối thanh tú nữ t ử t r e o kẹo nói d i ệ p sư thúc thanh tú nữ t ử sắc mặt thường đỏ túi đầu túi đầu âu dương tịnh bất đắc dị đánh gãy nam tử trung niên d i ệ p sư m i n h tú niệm mặt non chớ có lại t r e o kẹo nàng tốt tốt tốt d i ệ p sư m i n h lại nhìn thấy đang chuẩn bị đi ra ngoài ninh thần bất quá liếc qua cũng không để ý mà là lại chuyển hướng âu dương tịnh nói đây không phải sư phụ nàng lão nhân ra chuẩn bị qua sáu trăm đại thọ nhà năm trăm đại thọ lúc chúng ta còn không có nhập môn sáu trăm đại thọ cũng không thể bỏ lỡ ta về lăng ba sơn qua cái này lý chính tốt t i ệ t đường cho nên liền đến kêu lên người cùng một chỗ thế nhưng là khoảng cách sư phụ sáu trăm đại thọ còn có hai tháng ngươi làm sao trở về sớm như vậy âu dương t ị n h không khỏi hỏi nghe tới cái kia diệp sư huynh cùng âu dương t ị n h đối với hắn l i n h thần não h ả i nhất c h u y ể n liền nghĩ đến ngày đó mạc tự dần cùng dương đan sư đối thoại có vẻ như âu dương tịnh sư phụ chính là một vị gọi là băng lam đại sư kim đan k ỳ luyện đan sư ở tại lăng ba sơn mà hai tháng sau chính là người ta sáu trăm đại thọ tốt ta một vị kim đan l o tổ sáu trăm đại thọ mình lại không biết người ta việc này cùng mình cũng không có gì quan hệ ninh thần lắc đầu nhấc chân liền chuẩn bị rời đi hướng âu dương tỉnh chắp tay một cái ra hiệu cáo t ử ninh thần cũng không lý tới sẽ cái kia diệp sư minh cất bước liền hướng phía cửa đi tới lúc này sau l ư n g liền đã t r u y ề n đến vị kia diệp sư minh vội vã không nhịn nổi thanh âm trở về sớm có chỗ tốt ta sư phụ nàng lao nhân ra già sao ngang phần cầu đan đại lao có thể từ làng ba sơn xếp tới khôi linh sơn c ự c phẩm vật liệu đến không hết lần này thọ đạn còn không biết đạo sẽ dâng lên bao nhiêu độ tốt nếu là chúng ta trở về sớm nói không chừng liền có thể được ban cho dưới một chút huyền cấp thượng phẩm thậm ch mà lại nếu là sư phụ xuất thủ lượn đan chúng ta còn có thể nhiều hơn quan sát nàng lao nhân gia thủ pháp lượn đan diệm sư huynh t h ở phào nói t i ế p nói lại nói sư phụ mỗi mười năm một lần thọ đản đều sẽ tổ chức một lần phẩm đàn hội lần này quy mô sẽ chỉ càng lớn đến lúc đó vô số thiên tài địa b ả o cũng sẽ ở sẽ lên xuất hiện sư mọi n g ư ờ i khó nói không muốn đi kiến thức một chút âu dương tịnh lắc đầu thực lực của ta có hạ còn không thể v ư ợ t cấp lượn đan coi như sư phụ tứ hạ cấp vật liệu cũng chỉ là lãng phí mà phẩm đàn hội ngay tại sư phụ thọ đản trước một ngày tổ chức không cần thiết vội vã trở về Tốt d i ệ p sư huynh hơi có chút bất đắc di nói nói vất quá phẩm đan hội hay là đáng giá tham gia được thêm kiến thức cũng là tốt nhìn thấy thanh tú nữ tử lộ ra vẻ tò mò d i ệ p sư huynh mở miệng giải thích nói phẩm đan hội là sư phụ vì ứng phó những cái kia lấy trúc thọ làm tên nhưng là cầu đan là thật đông đảo tu sĩ tổ chức những tên kia nghe xong sư phụ thọ đản bất luận có biết hay không có hay không giao tình tất cả đều là cùng nhau tiến lên đến trúc thọ sư phụ làm luyện đan sư lại không thể quá mức nét mặt chỉ có thể làm như thế một cái phẩm đan hội xuất ra một chút ngày thường bên trong luyện chế đan dược đấu giá cùng đem đại e m đ b ộ phận đ i ể m người đều đổi xuống núi lúc này mới cùng mấy vị lão hữu tiểu tụ một chút kết quả ai ngờ rằng cái này phẩm đan hội lại là càng xử lý càng lớn hiện tại ngay cả rất nhiều kim đan lão tổ đều đến tham gia vô số thiên tài địa b ả o đều tại phẩm đan hội bên trong xuất hiện nghe nói gần nhất mấy lần phẩm đan hội liền ngay cả sư phụ đều sẽ xuất ra một chút địa cấp đan d ư ợ c làm phẩm đan hội trọng lượng cấp vật đ ầ u giá chạy tới cổng ninh thần không khỏi dấm chân xuống phẩm đan hội nhận biết không biết đều có thể chúc thọ tham dự vô số thiên tài địa bào ninh thần tiện tay đóng lại tiểu viện cửa gỗ rốt cuộc nghe không được bên trong đối thoại một bên hướng tiểu viện của mình đi đến một bên nghĩ nói sẽ có hay không có kim thuộc tính thiên địa dị bảo xuất hiện mặc dù thứ này cùng luyện đan tựa hồ không liên quan nhau nhưng ai biết được cao phẩm cấp tài nguyên tất cả đều là lấy vật đ ổ i vật nói không chừng ba đ ổ i lượng không đổi liền có thể làm đến đan g dược dù sao ninh thần hiện tại cũng không có cái gì cưỡng chế muốn làm nhiệm vụ chính tuyến b ă n g lam đại sư phẩm đan hội mười năm một lần lần này sáu trăm đại thọ sẽ chỉ càng lớn đi xem một chút cuối cùng không có chỗ xấu bỏ lỡ lần này lần sau sẽ phải một trăm năm sau hạ quyết tâm nghĩ đến liền làm ninh thần trở về liền xử lý tiểu viện do nghe lăng ba sơn vị trí ngựa không mà lên rất nhanh liền biến mất tại phương xa chân trời lăng ba sơn y nguyên tọa lạc tại thanh nhai tông địa giới bên trong cùng thanh nhai tông sơn môn u chỗ cũng không tính quá xa có thể nói là phương viên mấy chục ngàn dặm phồn hoa nhất địa vực bất quá lăng ba sơn náo bên trong lấy tĩnh chính là dây núi ở trong một mảnh hồ nước giữa hồ núi nói đến cùng bích du c ũ n g còn có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá quy mô so với cái sau coi như kèm xa lăng sóng trong hồ lăng ba sơn lăng ba sơn bên trong làng sóng tiên đây là một câu phụ cận người bình thường bên trong lưu t r u y ề n ba trăm nghìn bốn trăm năm đồng dao mà bọn hắn trong miệng l ă n g sóng thiên n h â n dĩ nhiên chính là kim đan k ỳ luyện đan sư băng lam đại sư băng lam đại sư từ khi thành tựu i kim đan sau vẫn ở tại lăng ba sơn bên trong trồng thuốc luyện đan thỉnh thoảng hiện lộ thần tích chung quanh sơn dân không ít cũng có người mắt thấy t ô n dùng kinh động như gặp thiên n h â n thế là liền lưu lại phía trước nói tới lưu t r u y ề n ba trăm nghìn bốn trăm năm câu kia đồng dao lăng ba sơn thỉnh thoảng liền có lưu quang t h o á n g hiện tu sĩ ẩn hiện mỗi mười năm c à n g là sẽ có một lần tu luyện giới thịnh hội ở tại dãy núi bên trong người bình thường đều đã rất rõ ràng chỉ là cảm giác năm nay xuất hiện tu sĩ tựa hồ so trước đó mấy lần người tới đều n h i ề u m à t h ô i ninh thần cùng nhau đi tới lúc này cũng tới đến lăng sóng ven hồ chung quanh top năm top ba tu sĩ rất là không ít h i ệ n nhiên đều là đến cho băng lam đại sư c h ú c thọ thuận tiện tham gia phẩm đàn hội ninh thần lắc đầu vị k i a diệp sư minh nói lên những n à y đến đây c h ú c thọ người lúc tương đương khinh thường hắn còn tưởng rằng là cỡ nào ngư long hữu tạm nhưng hiện trường xem ra hắn mới phát hiện tất cả mọi người đều là ngưng nguyên h ữ tu sĩ nếu là phóng tới vùng biên những n à y đến đây tu sĩ đại bộ phận điểm đều là kết bạn mà đi dẫn đầu cũng cơ hồ đều có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi cho dù là một mình xuất hiện ít nhất cũng đều thần có ngưng nguyên trùng kỳ tu vi mà lại từng cái xem ra đều không dễ trọng liền không có một cái là nhân vật đơn giản nhìn chung quanh một chút riêng lấy tu vi mà nói có vẻ như chính là mình yếu nhất cả hoàn toàn bị tất cả mọi người không nhìn bất quá dạng này tốt nhất dâng lên một gốc phù hợp thân phận của mình huyền cấp trung phẩm linh thực làm võ lễ lưu lại tên của mình sau đó ninh thần liền theo lăng ba sơn môn hạ tu sĩ chỉ dẫn vượt qua lăng sóng hồ đạp lên lăng ba sơn Đi tới tòa k i a chuẩn bị thật ổ c n g ẩ m Đan lại cũng không ít cái này một nghìn p nhưng i t không có luyện ký kỳ tất cả đều là ngưng nguyên kỳ tu sĩ nói đến đều là đi tới đi lui có thể ngự không phi hành lục địa thần tiên bây giờ tụ lại chính là một nghìn ngưng nguyên hậu kỳ chỗ có nhiều tuyệt đối là phi thường cường đại một cỗ lực lượng ninh thần mắt sắc hắn thậm chí trong đám người phát hiện vọng thiên phái mạch dương cốc cùng vô hoa tông tu sĩ đội ngũ đều là ba mươi tư vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cùng một chỗ ninh thần suy đoán bọn hắn rất có thể là vì nhà mình tông chủ đến cầu chút chữa thương đan g dược dù sao bọn hắn lúc này ngay cả bế quan cũng không dám thương thế thế nhưng là không thể lại mang xuống rất nhanh mấy vị tản ra huyền ảo khí cơ tu sĩ đỡ mây mà tới tung bay ở bình đài giữa không trung sau lương diên phần mình đứng hầu lấy mấy vị đệ tử lẫn nhau gật đầu thăm hỏi nói chuyện p h i vài câu cũng đều đang đợi phẩm đan hội bắt đầu lăng ba sơn phẩm đan hội quy củ chỉ có kim đ ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể đứng ở bình đài mặt đất b í c h lan châu giai cấp đẳng cấp ở khắp mọi nơi bất quá đông đảo ngưng nguyên kỳ tu sĩ trên mặt nhưng không có một chút xíu bất mãn ngược lại là mặt mũi tràn đầy ước mơ hao ước nhìn về phía không t r u n g tu sĩ kim đan riêng chỉ là có thể nhìn thấy nhiều như vậy kim đan lão tổ đối bọn hắn đến nói đều là một kiện rất đáng được kích động cùng mở mang hiểu biết sự t ì n h phải biết mỗi cái tu vi có mỗi cái tu vi vòng tròn bình thường ngưng nguyên kỳ tu sĩ có lẽ cả đời đều không gặp được một vị kim đan lão tổ băng lam đại sư có thể làm cho một chút kim đan láo tổ cùng mọi người cùng đại ở chung cái này liền đủ để chứng minh thuật luyện đan của nàng ra sao cùng cao thâm luyện chế phẩm chất đan dược ra sao cùng bất p h ạ m ninh thần ngưng mắt nhìn lại phát hiện trong đó mấy vị hắn còn gặp qua chính là lộ vân đại kim đan pháp hội người quen chỉ là quan hệ không quen hắn cũng không có tiến lên bắt chuyện ý tứ bất qua mấy vị này lúc ấy tại kim đan pháp hội bên trên cũng là nhân vật dâu địa ngại tốt ông đại viên tông nghiêm sở lăng hoàng tông cùng thanh nhai tông bọn người không gặp thân ảnh ninh thần suy đoán người ta khả năng đều là băng lam đại sư thực khách lúc này nói không chừng đang cùng băng lam đại sư ở đâu bên trong uống trà đâu luyện đan sư thế nhưng là quá châu tách ra à, kim đan lão tổ đều tiến vào không được người ta môn ninh thần trong lòng âm thầm cảm khái đột nhiên ninh thần linh thức khé động liền phát hiện trên bình đại thủ một cái trên bẫy đ á xuất hiện một thân ảnh chỉ là đối phương toàn thân đều bao phủ tại một mảnh thật mỏng sương mù bên trong khiến người không nhìn thấy tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy trong đó một vòng lục sắc kia là trên người đối phương lục sắc v ẫ y xa một đạo huyền ảo khí cơ quay chung quanh tại người kia quanh người chỉ thấy từ người kia xuất hiện bắt đầu lấm ta lấm tấm cỏ cây sinh cơ chi khí lại đột nhiên nồng đ ậ m lên một cỗ nhàn nhạt thanh hương lan t r ẳ n g ra rõ ràng là vô số loại đan dược linh thực hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một loại cơ hồ là đạt tới đạo vận cấp độ đan hương rất rõ ràng vị này chính là lăng ba sơn chủ nhân băng lam đại sư cùng lúc này đứng tại trên bẫy đá băng lam đại sư so r a âu dương tịnh hiện ra ở quy sơn thành cửa tiểu viện k i a cố lẫn lộn trên trăm loại linh thực khí thức liền lộ ra chỉ có học sinh tiểu học tiêu chuẩn đa tạ chư vị thịnh tình đến đây băng lam đa tạ thanh lanh thanh âm chuyển khắc bình đ i ninh thần phát hiện giọng điệu này tốt và thay cùng âu dương tịnh cho mình cảm giác giống nhau như lúc xem ra nàng cũng là thâm thụ chính là sư ảnh hưởng băng lam đại sư k h á c h khí vạn phong cốc trúc băng lam đại sư thọ c h ú c băng lam đại sư sớm ngày tấn cấp kim đan trung kỳ hơn 1,000 người thanh â m mặc dù lộn xộn nhưng là từng tiếng c h ú c phúc đều rõ ràng vô cùng căn bản cũng không có hỗn hợp thành một loại trong truyền thuyết ông long long thanh â m nghĩ đến đây chính là tu sĩ cùng người bình thường c h ỗ khác biệt đa tạ chư vị băng lam đại sư gật đầu nói nói thanh â m thanh lãnh l i n h thần một chút cũng không cảm giác được trong giọng nói cái gọi là đa tạ phẩm đan hội trung đan thuốc chính là ta cùng ta mấy vị đệ tử luyện đều là huyền cấp thượng phẩm cùng địa cấp hạ phẩm h ế vật vật. băng lam đại kế sư nhẹ dọn nói đa tạ băng lam đại sư lăng ba sơn sản xuất đan dược so với phổ thông đan dược dược hiệu cũng cao hơn ra hai mươi hống chi còn là cái này cùng phẩm cấp đan dược lần này lại có một trăm hai mươi hai mai so với một mươi năm trước trọn vẹn nhiều gấp đôi lần này nhất định phải trụ được một viên nói không chừng chính là cứu mạng đan dược băng lam đại sư sau khi nói xong c ũ nói g không c lập tức r ờ đa i dù s o hiện t r ư ờ n g chư ò n n có i ề u n h vị ậ y tu sĩ k i đến mà lại chờ c h một đây vì gia đăng sư chúc thọ ta cùng vô cùng cảm kích đặc biệt vì chư vị chuẩn bị một phần đáp lễ xin hãy nhận lấy vạn chớ chối tử lời nói vừa ra n người, người bất trẻ quá cũng h a vật b không phải là tất cả mọi người có thể nhịn được lòng hiếu kỳ không ít tu sĩ đều là mở ra bình xứ kết quả mọi người linh thức tìm tòi liền phát hiện mỗi cái bình xứ bên trong đều là ba cái xuyên đan xuyên đan h u y ề n cấp hạ phẩm đan dược phụ trợ ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ tu luyện sử dụng xem như h u y ề n cấp hạ phẩm bên trong thường dùng nhất đan dược một trong mà lại có giá trị không nhỏ lăng ba sơn cái này một đợt xuất thủ xem như rất hào phóng c h ỉ ít l i n h thần đưa ra gốc kia h u y ề n cấp trung phẩm linh thực xem như thu hồi chi phí nhìn thấy mọi người cất k ỹ đan dược nam tử trẻ tuổi mịt cười lúc này mới từ trong nhận chứa đồ lần nữa xuất ra một cái nho nhỏ bạch ngọc bình cao giọng nói đây là kẻ hèn này luyện chế dẫn đ o n đan tổng cộng có ba cái đối với ngưng nguyên trung hậu kỳ tu vi tu sĩ đều có rút nếu là vị nào có ý còn xin ra giá Tốt ta, cái gọi là phẩm thì thật h c í ngày h m đó nếu không phải khang nhất thì người hắn ngay cả luyện chế dẫn luận đàn tâm tư đều không có hiện tại để hắn trực tiếp tốn linh thạch mua đàn dược thật sự là ha ha cùng nó mua đàn dược linh thần ngược lại là có đi theo băng lam đại sư học luyện đan tâm tư bất quá linh thần cũng có tự mình hiểu lấy biết ý tưởng này cũng chính là ngẫm lại mà thôi rất nhanh phẩm đan hội liền đi vào hồi cuối bởi vì nam tử trẻ tuổi k i a lấy ra đan dược đã đến địa cấp hạ phẩm cảm tạ thư hữu 160310214042224 đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảm tạ thần hy đạo hữu zlz một n g đạo hữu t ê sơn vương đạo hữu bay minh đạo hữu cồn sâm đạo hữu thư hữu 160310214042224 đạo hữu thất s á t thiên sứ giờ giờ cờ cờ ít đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương 494. t ư đồ vô cương cầu đan chương 494 trăm c h í ư ơ n t cầu đan viên đan dược này chính là gia sư luyện chế lăng t lấy bốn phẩy không không không năm á lăng tốn làm chủ dược ta lấy bảy mươi một loại phụ dược luyện chế mà thành có thể giúp tu sĩ kim đan tăng thêm tu vi thuần hóa kim đan mà lại sau khi phục dụng xe t ạ i trong kim đan gieo xuống một gốc á lăng tốn h ư ảnh nếu là trường kỳ lấy chân nguyên l u ậ n dưỡng còn có thể điều động á lăng tốn trí lực làm hao mòn xâm nhập thể nội dị t r c n g lực lượng địa cấp đan dược ninh thần trước đó chỉ gặp qua hai loại một lần là tại lâm đ ỉ n h chân nhân động phủ bên trong thấy qua minh tâm đan một lần là tại bên trong mạch dương cốc thu hoạch rèn kim linh đan mà cái này hai lần nhìn thấy đan dược lại vẫn cứ đều là cho ngưng nguyên kỳ tu sĩ phục dụng cái này cho ninh thần một loại ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng có thể phục d ụ n g địa cấp đan dược ảo giác kỳ thực hiện tại nam tử trẻ tuổi lấy ra l a n g tốn đan mới là địa cấp đan dược trạng thái bình thường chuyên môn cho tu sĩ kim đan chuẩn bị ngưng nguyên kỳ tu sĩ không thể ăn ăn liền bị bổ chết rồi 1 5 t m ư n ă không không linh thạch t r u n g phẩm nam tử trẻ tuổi vừa dứt lời phía trên bình đài một vị kim đan lão tổ liền m ở tuốc miệng nói đến cái này bên trong kỳ thật so lộ vân đại kim đan pháp hội tiêu chuẩn vẫn là phải thấp một chút bởi vì chỉ cần ngư ra giá cả đầy đủ cao. chỉ dùng linh thạch liền có thể đem đan dược mua lại không giống kim đan pháp hội người ta không dùng được ngươi đồ vật chính là không đổi với ngươi vô luận ngươi ra bao nhiêu linh thạch rất không dùng bởi vì người ta cũng không thiếu linh thạch ba cây địa cấp hạ phẩm linh thực một cây linh tu trúc còn có hai đoá bảy kim hoa sen một vị k h á c tu sĩ kim đan lạnh nhạt nói một bộ địa cấp hạ phẩm phòng ngự t r ậ n pháp thanh âm giản mua từ một đám mây đoàn bên trong truyền gia đều là đại lão ninh thần âm thầm nhà ránh thiên tinh trận đã là lá bài tẩy của mình người ta có thể đem đồng phẩm cấp trận pháp lấy ra đổi đạn dược Nam tử trẻ tuổi nhưng không có tư cách quyết định, chỉ có thể quay đầu nhìn băng băng ngầm đang chờ nói chuyện, nhưng lại đột nhiên ngứng mẩy, quay đầu dương thủ nhìn về phía đông nam. quay phía lam lam quay phía chầm một mẩy, Ừm. tử trẻ tuổi tư quyết thể lát, đột thủ đầu đầu đại đại lại cách chỉ chờ sư, sư có có về về ở đây tu sĩ kim đan cũng cùng nhau có cảm ứng cùng một chỗ nhìn về phía đông nam phương hướng chân trời rất nhanh phương xa chân trời chuyển đến một cố lộ r a uy nghiêm tính mịch khí t ứ c l i n h thần thể nội tam thanh chân nguyên cũng nhìn không được tự động vận chuyển lúc này mới cảm giác khá hơn một chút phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ là một cái thôn vệ quan mang lỗ đen lại tựa hồ là một đoàn giống như mực đậm đám mây rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cảm giác được một đoàn vô sinh cơ khí cơ bao phủ hư không phi tốc di động rất nhanh liền đi tới lăng ba sơn trên không người nào tựa hồ là tịch d i ệ t tông tu sĩ tịch d i ệ t tông đây không phải là cùng thanh nhai tông nổi danh đỉnh tiêm tông môn một trong sao tại sao lại tới nơi này không biết cũng là đến tham gia phẩm đan hội sao bang lam đại sư tại toàn bộ bích lan châu đều là thanh danh phát t h à n h tịch d i ệ t tông có người đến đây cầu đan cũng là chuyện rất bình thường nha sau một khắc lại là mấy thân ảnh xuất hiện tại trên bình đài không ninh thần liếc mắt một cái liền thấy ngại tội ông đại viên tông nghiêm sở cùng thanh nhai tông dương miệuế người a ninh tiểu hữu ngài thúc ông mấy người cũng nhìn thấy ninh thần ninh tiểu hữu đến ta nơi này ngài thúc ông giơ tay chào hỏi nói hoàng đạo hữu cùng lôi đạo hữu được chứ ninh thần ánh mắt mở ra phi thân lên rất nhanh liền đi tới ngài thúc ông trước người đầu tiên cùng nhận biết các vị kim đan đại lao làm lễ sau đó lại cùng ngài thúc ông hai cái đệ tử lên tiếng chào hỏi lúc này mới về nói về ngài tiền bối vân vương cùng lôi tiền bối đều tốt bọn hắn đều đang bế quan tu luyện t ố ấ t ngài thúc ông nuốt dâu cười nói ngươi lại đứng đằng sau ta đối lại chúng ta hỏi một chút vị này tịch diện tông đạo hữu đến là vì sao bất quá chuyện này cũng không dùng đến hắn hỏi bởi vì hắn vừa dứt lời một cái âm trưởng bên trong mang theo thanh â m lo lắng liền chuyển đến trong thai mọi người tịch d i ệ t tông tư đ ổ vô cường gặp qua băng lam đại sư hôm nay riêng cầu đan mà đến mạng hội đến thăm mong được tha thứ ai đu băng lam nha đầu này danh khí ngược lại là càng lúc càng lớn thế mà đem tịch d i ệ t tông người đều cho dẫn tới không sai không sai ngài thúc ông ha ha cười nói phải biết tịch d i ệ t tông địa giới bên trong cũng không phải không có kim đan k ỳ luyện đan sư nếu không phải tình huống đặc thù chỉ sợ cũng không cầu được băng lam đại sư trên đồ tới dương đạo hữu ngài tiền bối p h i ề n phức hai vị đem tư đồ đạo hữu mời vào phía sau núi tiểu trúc băng lam rất nhanh l i ề n tới băng lam đại sư thanh vừa nói nói t i ê n tâm dương miểu ấm giọng nói một cái lắc mình liền đi tới tư đồ vô cương trước người tư đồ đạo hữu còn xin đến hậu sơn tạm ngồi đợi băng lam đại sư phẩm đan hội kết thúc lại cùng đạo hữu tự thoại tư đồ vô cương thu liễm khí cơ mặc dù nhẹ gật đầu bất quá vẫn là gấp giọng hỏi không biết băng lam đại sư phẩm đan hội trên có không có, có thể duyên thọ đan dược yên tâm phẩm đan hội bên trên xuất hiện đ n dược băng lam đều có lưu hàng ngài túc ông ở một bên tiếp lời nói đương nhiên đằng sau phải t r ă n g giao dịch hắn đều chưa hề nói những này cũng không phải hắn có thể quyết định sự t ì n h tuất đa t ạ tư đ ộ vô cương gật gật đầu lúc này liền theo n g ả i túc ông cùng dương m i ệ u hướng sau núi bay đi ninh tiểu hữu cùng đi đi n g ả i túc ông còn mang lên ninh thần bất quá trừ biết ninh thần danh hiệu mấy người những người khác cũng không có để ý một cái ngưng nguyên trùng kỳ tiểu tu sĩ chỉ cho là hắn là nhập n g ả i túc ông pháp nhãn may mắn hậu bối bị hắn mang đến phía sau núi thấy chút việc đời ninh thần lập tức biết nghe lời phải rất hiển nhiên nơi này phẩm đ à n hội ngài túc ông bọn người liền không có tham gia chờ một chút khẳng định còn có một trong đó bộ cỡ nhỏ phẩm đ à n hội chỉ chiêu đãi người quen cái chủng loại kia hơn nữa còn đều là thân phận địa vị đủ đến cảnh giới nhất định nhân vật như vậy k i ê u bên trong xuất hiện đồ t ố t tỷ lệ khẳng định càng lớn ninh thần đương nhiên sẽ không bỏ qua đi tới phía sau núi cái gọi là phía sau núi tiểu trúc chính là tọa lạc tại trong sơn cốc trong một cái rừng trúc mấy gian nhà gỗ chính giữa nhà gỗ trên đất chống cất đặt lấy một tôn cao có ba thước thanh đồng đan lô tiểu trúc địa thế là trên co sơn tuyền chạy xuôi dưới có địa hỏa b ư c lên chính là một chỗ luyện đan nơi tốt đem tư đồ vô cương mời vào khá lớn cái gian phòng kia nhà gỗ cái này bên trong là băng lam đại sư nơi tiếp khách tư đồ vô cương theo lời ngồi xuống nhưng là cùng mọi người cũng là nhìn nhau không nói gì có lời gì đợi đến băng lam đại sư đến cùng một chỗ nói chính là ninh thần đứng tại sau lưng n g ả i túc ông dò xét một chút tư đồ vô cương đối phương một bộ ma hoàng trường sam tướng mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi đương nhiên chỉ sợ hắn mười cái hơn hai mươi tuổi đều có chỉ là thần sắc hơi có vẻ mọi mệnh tiểu tụy trong tay phải cầm một cái tụ linh độ phủ nếu là ninh thần đoán không lầm Tư đổ vô cương, cầu đàn trở ư cương đổ đàn vô cầu t nên lại l phía sau núi đ tiểu trúc băng lam đại sư tán đi bao phủ quanh thân sương mù hiện ra thân hình lại là một vị xem già chỉ có hơn hai mươi tuổi cô gái trẻ tuổi luận đến tướng mạo so với âu dương tịnh còn muốn trẻ tuổi mà lại kia một cỗ thanh lúa lanh tịch cảm giác cũng còn hơn mời tư đồ đạo hữu tường thuật nếu là chỉ cần diên thọ đan quý tông địa giới dịch l u đại sư sẽ không không có à? b a n g lam đại sư hỏi chương bốn trăm chín mươi lăm ta có một viên chương bốn trăm chín mươi lăm ta có một viên bởi vì dịch l u đại sư đã tặng ta ba loại diên thọ đan cho dù lần nữa phục d ụ n g cũng không có cái gì hiệu quả tư đồ vô cương trầm giọng nói diên thọ đan mặc dù có thể d i ê n thọ nhưng chỉ có lần thứ nhất phục d ụ n g mới có hiệu quả mà lại d i ê n thọ hiệu quả còn muốn tổng hợp đan dược phẩm chất cùng phục vụ người tu vi nếu không chẳng phải là chỉ cần có thuốc liền có thể vĩnh sinh bất tử rồi trong truyền thuyết thuốc không thể ngừng Băng b nghe xong, liền Lam Đại i Sư ế tư t đồ vô cương h nghe vậy vội vàng thủ lấn khái động liền từ tụ linh trong động phủ thả ra một vị tướng mạo ôn hòa nữ tu ôn nhu nói nghiên nhi vị này là lăng ba sơn băng lam đại sư băng lam đại sư vị này là nội tử tâu nghiên kia nữ tu có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi ung dung lịch sự tao nhã xem tướng mạo chỉ ở khoảng ba mươi tuổi nhưng là hai đầu lông m ạ y lại quanh quẩn lấy một cỗ vung đi không được mục nát chi khí xem ra rất là mọi mệnh chắc không được tư đồ vô cương một mực để nàng đợi tại tụ linh trong độc phủ nghĩ đến là không muốn để nàng thụ nhiều sốc này quá mức vất vả tâu nghiên gặp qua băng lam đại sư kia nữ tu không mình hành lễ nói băng lam đại sư gật gật đầu một đạo chân nguyên liền dò xét tiến vào t â nghiên thể nội rất nhanh liền đưa nàng tình u ố n g dò xét rõ ràng nếu ta đoán không lầm dịch vụ đại sư cho tô đạo hữu phục d ụ n ba loại diên thọ đan theo thứ tự là thất diên đan tiếp theo đăng linh đan cùng nguyên hồn đan băng lam đại sư nghĩ nghĩ nói tư đồ vô cương liên tục gật đầu chính là đúng vậy lúc này ánh mắt của hắn chăm chú nhìn băng lam đại sư con mắt sợ nàng lộ ra vẻ làm khó dịch vụ đại sư cũng là một vị đ ỉ n h cấp luyện đan sư vẹn vẹn từ vì ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ d i ê n thọ liền có thể xuất ra ba loại diên thọ đan đến xem đủ thấy thực lực kinh người bất quá cái này cũng đến hắn cực hạn lúc này mới chỉ dẫn tư đồ vô cương đến đây bãi phòng cùng hắn nội danh băng lam đại sư nhìn nàng một cái cái này bên trong có hay không cái khác b ă n g lam đại sư thanh u lánh tịch sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi đã không có lộ ra vẻ tự tin cũng không có hiện lộ làm khó chi ý chỉ là chậm rãi mở miệng phân tích nói cái này ba loại đan dược hết thể dùng bảy d â tốn t ụ n mệnh cỏ dẫn hoa đèn huyền linh một bốn loại chủ dược cùng hơn ba trăm l o ạ i phụ dược vì tô đạo hữu diên hơn một trăm n ă m tuổi thọ lúc này lại phục dụng lấy những này chủ dược luyện chế đan dược đã hoàn toàn vô dụng cho dù là những cái k i a phụ dược hiệu dụng cũng sẽ đánh gãy ta cái này bên trong còn có một viên tu mệnh đan chủ dược là một gốc bốn năm mươi ba t h u cỏ b ấ tư quá n h n chính riêng g lo là chỗ thất đồ n cùng nguyên h n đàn đã dùng qua mấy trăm năm dược linh tu cỏ làm phụ dược. Tu mệnh đàn hiệu quả sẽ có chút yếu bớt, nhiều nhất duyên năm. đã đổ dược dược, qua quả tu tu hiệu yếu ba mấy trăm làm chút bớt, thể thọ Tư cỏ có chỉ có phụ sẽ vô cương ánh mắt sáng lên mặc dù mười lăm năm duyên thọ hiệu quả so với trước đó d u y ê n thọ đàn có nhiều không bằng bất quá có thể có cũng không tệ hắn còn có cái gì có thể lấy xa cầu đâu còn xin băng lam đại sư ban thượng đan nhưng có cần thiết tư đ ổ vô cương đều tuân theo tư đ ổ vô cương trầm giọng nói nắm chặt lại tâu như tay tư đồ vô cương từ trong nhận chứa đồ liền lấy ra mấy thứ đồ đối băng lam đại sư nói cái này bên trong cũng có ba cây địa cấp linh thực một mảnh đất cấp rượu linh kim một cái thành hình đại địa huyền khí sơn cùng một thanh thành hình nguyên kim tinh hoa kiếm không biết nhưng có n g à i thứ cần thiết nếu là còn có yêu cầu khác xin cứ v i ệ c nói l i n h thần con mắt cơ hồ tuân r a thần quang con mắt nhìn về phía trôi này phi ê u phủ ở giữa không trung chỉ có dài ba tấc kim loại tiểu kiếm kim thuộc tính thiên địa dị bảo hay là đã thành hình nguyên kim tinh hoa băng lam đại sư cũng không k h á c h khí ánh mắt quét xuống một cái liền từ trong đó lấy ra hai gốc linh thực thu nhập trong nhận chứa đồ lại lấy ra một viên ngọc bình đưa cho tư đồ vô cương kế tiếp theo nói với tư đồ vô cương ba mươi năm năm bên trong ngươi nếu là có thể tìm tới một gốc ba năm năm cựu dương tốn ta còn có thể luyện chế một viên cựu dương đan phần này chủ dược chưa từng có dùng qua còn có thể vì ngươi phu nhân duyên thọ năm mươi năm tư đ ổ vô cương ánh mắt sáng rõ vội vàng mang theo tâu niên h hành lễ nói lời cặm t ạ đa t ạ đa tạ, tạ băng lam đại sư ba năm cựu dương tốn đương nhiên khó tìm nhưng là tóm lại có mục tiêu đến lúc đó hắn đi chung quanh một chút nhiều tham gia mấy trận kim đan pháp hội nói không chừng liền sẽ có cựu dương tốn ti t ư c ninh thần nghĩ, nghĩ sau l ư n g ngài túc ông thất giọng hỏi nói ngài tiền bối tư đổ tiền bối bốn phía cầu đan vì sao không nghĩ biện pháp giúp đỡ phu nhân bước vào kim đan như thế chẳng phải là một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã linh thần vô dụng truyền âm c h i pháp cho dù thanh em không lớn nhưng cũng truyền tiến vào mọi người tại đây lỗ thai bên trong tư đồ vô cương sắc mặt một khổ không ít người mặt lộ vẻ vẻ khinh thường ngại túc ông sờ sờ d â u d ị a bất đắc dĩ giải thích nói kim đan cảnh giới há lại bình thường liền có thể đạt tới bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cuối cùng cả đời cũng vô lực đặt chân kim đan cho dù chúng ta đã là hư đan cảnh tu sĩ nhưng cũng bất lực trợ giút người khác cũng đạt tới cảnh giới này đồ đ ệ của lao phu đều chết một lứa lại một lứa mọi người tại đây ai không có thân bằng bởi vì thọ nguyên dùng hết mà qua đây đều là không có cách nào sự tỉnh tư đồ đạo hữu phu thê tình thâm tin tưởng nếu là có thể để tô đạo hữu bước vào kim đan hắn tất nhiên không tiếp trả bất cứ giá nào nhưng cái này sự thực tại khó hơn lên trời cùng so sánh tìm kiếm riêng thọ đ a n ngược lại còn thực tế một chút ngài túc ông cho ninh thần giải thích đồng thời tư đồ vô cương đã trợ giúp tô nghiên ăn vào viên kia tu mệnh đan chỉ thấy tô nghiên ăn vào đan dược về sau cả người khí sắc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn kia cũ quanh quẩn mi tâm mục nát chi khí cũng tiêu tán không gặp. cả người tự hồ lại biến thành một vị hơn ba mươi tuổi tuổi trẻ thiếu phụ phú quý trang nhã ung dung khí quyển mắt thấy phu nhân tạm thời rời xa tử vong uy hiếp tư đồ vô cương cũng là tâm tình dừng một chút cười nói tư đồ tư chất không đủ thực tế là không có năng lực trợ giúp nội tử tấn cấp kim đan chỉ có thể dùng riêng thọ đan có thể riêng bao lâu tính bao lâu đi tâu nghiên mỉm cười đưa tay cùng tư đồ vô cương hai tay đem nắm nhìn nhau cười một tiếng cũng không nói cái gì buồn nôn lời nói hết thầy đều không nói bên trong ninh thần vuốt ve một chút cái cảm may mắn lúc này có ngài túc ông ở bên n ờ i nếu không hắn còn phải do dự một chút phía dưới có dám hay không nói nói không chừng liền phải trở về tìm hoàng ảnh hoặc là lôi kích t ử r a mặt ta nghe nói có một loại đan dược có thể cưỡng ép ghép lại ngưng nguyên kỳ tu sĩ linh thức c ả n nộ công pháp chân nguyên để ngưng nguyên kỳ tu sĩ có thể cưỡng ép tấn cấp kim đan lấy loại phương pháp này tấn cấp kim đan tu sĩ mặc dù yếu nhược nhưng là tuổi thọ lại cùng bình thường tu sĩ kim đan không khác l i n h thần thử t h a m dò nói ngươi nói là rèn kim linh đan sao băng lam đại sư đột nhiên hỏi đúng vậy ninh thần gật gật đầu rèn kim linh đan ngược lại là đích sắc có thể trợ tô đạo hữu tấn cấp kim đan. Bất quá ta không có đan mà lại mấy ngàn năm đều không nghe nói có rèn kim linh đan xuất thế tin tức băng lam đại sư lắc đầu nói nhìn thấy băng lam đại sư lắc đầu ninh thần còn tưởng rằng rèn kim linh đan vô dụng bất quá đem lời n g h e xong thế mới biết đạo nàng ý tứ là đan dược khó tìm không thực tế mà thôi tư đồ vô cương nghe băng lam đại sư lời nói tâm tình cũng là theo trận cao trận thấp bất quá cuối cùng vẫn là quy về xa suốt bất quá đột nhiên lại phảng phất có một đạo kinh lôi ghé vào lỗ thai hắn nổ vang bởi vì ninh thần ở một bên đột nhiên nói ta có một viên cảm tạ vũ thuần ám đạo hữu lâm đạo hữu cơ đốc sơn ba tức đại nhân đạo hữu nguyễn chương bốn trăm chín mươi sáu tất cả đều vui vẻ chương bốn trăm chín mươi sáu tất cả đều vui vẻ cái gì sành bên trong mọi người đồng loạt nhìn về phía ninh thần băng lam đại sư thanh â m rốt cục mang chút kinh ngạc ngươi có rèn kim linh đan t ư đổ vô cương ánh mắt càng là bộc phát ra h à o quang s á n g chói nếu không phải mọi người ở bên chỉ sợ hắn đều đã đem ninh thần nắm chặt đến bên người may mắn may mắn ta cũng là trước đó vài ngày may mắn thu hoạch một viên l i n h thần cười khan một tiếng một phòng kim đan đại lao ánh mắt vẫn là để hắn cảm nhận được một chút áp lực ninh thần đưa tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng một cái hẹp miệng rộng bụng thanh hoa ngọc bình liền đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn đưa tay đưa tới ngọc bình liền đã đến tư đổ vô cương trước người không có ra điều kiện ninh thần rất dứt khoát trực tiếp liền đem rèn kim linh đan đưa đến tư đổ vô cương trước mặt để tư đổ vô cương không khỏi s ư n g sở nhìn thật sâu ninh thần một chút tư đổ vô cương gật gật đầu đưa tay đem ngọc bình tiếp được đổ ra một viên lớn bằng ngón cái nhỏ mặt ngoài l o e ra điểm, điểm kim tinh đăng dược bên cạnh băng lam đại sư linh thức quét qua nhẹ nhàng gật đầu đúng là rèn kim linh đan nghe được lời ấy, tư đồ vô cương lập tức đem đan dược đổ về ngọc bình tiến lên đ ố i ninh thần vai trào tới đất đa tạ tiểu h ư u ban thường đan nói xong cũng không đợi ninh thần đ á p lời liền đem mới vừa rồi bị băng làm đại sư chọn còn lại một gốc địa cấp linh thực một khối rượu linh kim một cái đại địa h u y ề n khí sơn cùng một thanh nguyên kim tinh hoa kiếm một mạch đưa đến ninh thần trước người đa tạ tiểu h ư u ban thường đan tư đồ bây giờ không có vật khác những vật này xin hãy nhận lấy mọi người tại đây con mắt đều sáng vô cùng ninh thần cùng tư đồ vô cương lại không có nửa điểm giao tỉnh h ắ n có thể xuất ra rèn kim linh đan tất nhiên là coi trọng tư đồ vô cương trước đó lấy ra thứ nào đó. Nhưng là nửa chữ yêu cầu đều không nhắc liền đem linh đan đưa đến t ư đồ vô cương trên tay hoàn toàn đem quyền chủ động giao đến t ư đồ vô cương trên tay nói một cách khác nếu như t ư đồ vô cương khi dễ ninh thần hắn thực lực không đủ chỉ là miệng cảm tạ một phen ninh thần cũng là không có chút nào nửa điểm biện pháp ở đây kim đan lao tổ bao quát ngại tốt ông ở bên trong cũng sẽ không ra mặt dù sao bọn hắn cũng không phải ninh thần sư trưởng chính ninh thần làm s ự t ì n h liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng đương nhiên t ư đồ vô cương chắc chắn sẽ không làm như vậy cái này bên trong là thanh ngai tông địa giới hắn không muốn mặt mũi diện tông cũng là muốn mặt mũi hắn nếu là làm như vậy chỉ sợ toàn bộ tịch diện tông đều ở chỗ này không ngóc đầu lên được đây cũng là ninh thần dám can đảm làm như thế nguyên nhân ninh thần một điểm gánh nặng trong lòng đều không có rèn kim linh đan đến nhẹ nhõm tặng không ra ngoài đều không đau lòng mà lại dựa theo tư đồ vô cương dùng tình sâu vô cùng tình huống đến xem cũng không giống là cái dối trá tiểu nhân cho nên ninh thần có rất lớn nắm chắc thu hồi chi phí lại nói cho dù tư đồ vô cương thật không muốn thể diện ninh thần bên này cũng không phải bùn nặng bây giờ đã biết tư đồ vô cương tay bên trong có nguyên kim tinh hoa kia rất nhiều chuyện liền dễ làm hoàng ảnh cùng lôi kích từ hai người đều là hư đan cảnh bên trong đỉnh cấp cao thủ. đến lúc đó vô luận là bộ bao tải hay là gõ m ộ t cồn luôn có thể từ tư đồ vô cương tay bên trong đem đồ vật làm ra đến may mà tư đồ vô cương phản ứng không có vượt quá ninh thần bằng trước mà lại ninh thần dứt khoát hắn cũng hào sảng trực tiếp liền chuẩn bị đem đồ còn dư lại tất cả đều đưa cho ninh thần hắn thấy cái này mai rèn kim linh đan giá trị nhưng so hắn đưa ra ngoài những vật này có giá trị nhiều khỏi phải khỏi phải những này nhiều lắm ninh thần dọa đến liên tục khoát tay mặc dù cho dù hắn đều thu cũng không ai có thể nói cái gì bởi vì liền ngay cả tư đồ vô cương chỉ sợ đều không nghĩ tới những vật này có thể đổi lấy một cái kim đan kỳ nhưng l i n h thần qua không được mình cửa này rèn kim linh đan cho dù tốt cũng chỉ là một viên địa cấp hạ phẩm đ a n g dược luận đến thực lực giá trị khẳng định giá trị không được cái này rất nhiều cho nên hắn liên tục q u á t tay lui ra phía sau hai bước chỉ là đưa tay đem trôi này nguyên kim tinh hoa hình thành kim loại tiểu kiếm lấy vào tay bên trong thực không dám d i ấ u dếm nguyên kim tinh hoa đối văn bối có tác dụng lớn văn bối liền không k h á c h khí những tài liệu khác giá trị quá cao văn bối thực không dám thu tính cách dứt khoát biết t i n g tối tư độ vô cương ánh mắt bên trong thưởng thức trợt l o ạ lên bất quá vẫn là đem rượu linh kim đưa đến ninh thần trước người nghe nói ngươi còn có một vị kim đan kỳ sư phụ cái này mai diệu linh kim coi như là ta đưa cho hắn lễ gặp mặt đi vừa rồi ninh thần cùng ngài túc ông đối thoại lúc hắn cách còn xa lúc ấy cũng không có để ý cho nên tình huống cụ thể cũng không rõ ràng chỉ là biết ninh thần sư trưởng cùng ngài túc ông ngang hàng tương xứng kia tất nhiên cũng là một vị kim đan l ã o tổ tư đ ổ vô cương lời vừa ra khỏi miệng ninh thần không khỏi có chút xấu hổ thu đi hắn không có sư phụ cũng không tiện lúc này lại đem lời nói rõ không thu đi tư đ ổ vô cương lời nói đều nói đến phân thượng này không thu cẩn thận giống cũng không tốt lắm ngài túc ông cười ha ha một tiếng trợ giút ninh thần giải vây tư đồ đạo hữ một phen tâm ý, tư đ ổ đạo hữu ngươi lại không biết nói ninh tiểu hữu một đường tàn tu bây giờ còn không có sư phụ đâu ồ tư đ ổ vô cương chân mày vẩy một cái có chút ngoài dự liệu ninh thần cũng không giả mồm đem nguyên kim tinh hoa cùng rượu linh kim đều thu nhập nhận chữ vật khối tiêu rượu linh kim chừng một thước phương viên toàn thân kim quang lòng lánh lại là luyện chế địa cấp pháp khí tài liệu tốt ninh thần cũng không sầu tấn thăng kim đan sau không có tài liệu tốt luyện chế pháp bảo như thế v ạ n bối liền không k h á c khí đa tạ tư đồ tiền bối ninh thần cười nói không khắc khí không khắc khí nói đến hay là ta nên cảm ơn ngươi nhiều một chút Ha ha t lúc này băng lam đại sư hiếu kỳ hỏi nghe ninh tiểu hữu lời nói rèn kim linh đan là người gần nhất bật được không biết có thể thuận tiện nói cho ta một chút đối với đan dược băng lam đại sư luôn luôn đều là rất có lòng hiếu kỳ không biết nhưng có rèn kim linh đan đa phương thứ không gì không thể ninh thần cười nói mấy thang chức mạch dương cốc sự tỉnh không biết chư vị tiền bối có nghe nói hay không mọi người tại đây ngơ ngác nhìn nhau chỉ có hai ba người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mạch dương cốc chỉ là một chút ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đang đánh não cũng không từng liên quan đến tu sĩ kim đan loại này tầng cấp sự tỉnh thỉnh thoảng liền sẽ nao mới ra cho nên bọn hắn căn bản cũng không có để ý cho dù nghe nói cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi cũng sẽ không đi xâm nhập hiểu rõ trong đó chi tiết thế là ninh thần từ tao nộ phi tiên tông khang nhất tịch bắt đầu nói lên đại khái giảng một chút cầm tới rèn kim linh đan sự tỉnh đương nhiên tại hắn câu chuyện bên trong hắn từ đan lô bên trong cầm tới rèn kim linh đan cũng chỉ có một viên mà thôi cho nên bây giờ mạch dương cốc bốn phái cùng kia bảy vị đan sư tay bên trong hẳn là đều có rèn kim linh đan đa vương đã không phải là khan hiếm c h i vật chắc hẳn vào tay nhìn qua cũng không phải là việc khó ninh thần nói người cái này đ ị a độ tuật h quả nhiên là thần dị khó lường ngài thúc ông nuốt dâu tan thường nói ninh tiểu hữu nếu không để ý ngươi có thể tới ta tịch diện tông địa giới tu luyện ta cam đoan phần thiên cốc cùng chiến thần tông không ai dám can đảm đến quấy dối ngươi tư độ vô cương trầm giọng nói lúc này hắn đương nhiên cũng đã biết ninh thần lai lịch thân phận chương bốn t ấ n cấp ngư nguyên hậu kỳ chương bốn t ấ n cấp ngư nguyên hậu、kỷ. ninh thần cảm ơn qua tư đồ vô cương lại kiến thức một trận bích lan châu đỉnh cấp phẩm đàn hội lúc này mới tại băng lam đại sư tự mình đưa tiễn phía dưới cùng ngài túc ô n g cùng tư đồ vô cương cùng rời đi lăng ba sơn ninh tiểu hữu nếu là có nhàn hoan n ê ngươi n đến tịch diện tông làm khách có chuyện gì cũng xin cứ việc mở miệng lúc này tâu nghiên tiến lên xuất ra một viên lệnh bài đưa cho ninh thần đến tịch diện tông ngươi liền đưa ra cái này mai lệnh bài môn nhân tự nhiên sẽ mang ngươi tới tìm ta hoặc là tư đồ tất đa tạ ninh thần gật gật đầu cũng không khắc khí bây giờ tư đồ vô cương cùng tâu nghiên đều có sáu bảy trăm năm t h ọ nguyên có đầy đủ thời gian khi một đôi thần tiên quý lữ lúc này cùng ngài túc ông cùng ninh thần cá o biệt dựng lên đám mây phiêu nhiên mà đi ninh tiểu hữu có cái gì an bài ngài túc ông hỏi tìm một chỗ bế quan tu luyện ninh thần cười nói tốt tốt tốt ngài túc ông không khỏi nghẹn nào cười nói ninh tiểu hữu có địa đ ộ n thuật mang theo cũng không sầu nơi bế quan lão hủ liền không nhiều chuyện cá o biệt ngài túc ông ninh thần một đầu liền đâm tiến vào lân cận trong núi rừng hắn tìm bế quan địa phương cho tới bây giờ đều khỏi phải tuyển chọn tỉ mỉ chỉ cần tìm vắng vẻ địa phương cắm đầu chui xuống chính là hơn một phẩy không không không triệu lòng đất quả thực chính là bích lan châu an toàn nhất nơi bế quan s o bốn đại thánh địa hậu sơn cấm địa đều an toàn dưới đất mở một cái hố ninh thần đem trôi này nguyền kim tinh hoa kiếm đem ra lúc này thể nội tiên thiên ngũ hành cùng bên ngoài ngũ hành chân nguyên tất cả đều ngao nghe muốn động tựa hồ là cảm nhận được trọng yếu nhất thời khắc sắp xảy ra ninh thần run tay chấn động thành hình kim loại tiểu kiếm nháy mắt bạo tán nếu là ngại túc ông hoặc là tư đồ vô cương nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ đau lòng một chút bất quá ninh thần không phát g i á gì hắn bên ngoài ngũ hành chỉ cần thuần túy ngũ hành đạo vận phối hợp bản thân hắn tu luyện ngũ hành chân kinh chuyển hóa thành độc thuộc về chính hắn bên ngoài ngũ hành chân nguyên tinh hoa thành hình ngược lại có vẻ hơi lấy tướng ninh thần vận chuyển ngũ hành chân kinh rất nhanh liền đem nguyên kim tinh hoa hấp thu luyện hóa dần dần chuyển hóa thành mình bên ngoài ngũ hành chân nguyên đồng thời thông qua ngũ hành tương sinh nguyên lý bên ngoài ngũ hành ở giữa không ngừng lưu chuyển kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa lửa đất mới thổ sinh kim đem thuần túy nhất hùng hậu nguyên kim tinh hoa chuyển hóa thành mình cân bằng bên ngoài ngũ hành chân nguyên tu vi bên ngoài ngũ hành dần dần thành hình ngũ hành cân bằng ninh thần ngũ hành chân kinh đã lấy nhân thân so thiên địa cũng lấy thiên địa diễn nhân thân bởi vì lợi dụng ẩn chứa đạo vận thiên địa d ị bảo chỉ để đem ngũ hành chân kinh thôi diễn đến một loại gần như hợp thiên địa đại đạo tình trạng đối với ninh thần đến nói hắn lấy tâm can tỉ phổi thận tu luyện ra ngũ hành vì tiên thiên bên trong ngũ hành lấy nguyên kim tinh hoa cựu mộc tinh khí hàn băng sắc khí liệt thiên hỏa đại đ ị a huyền khí tu luyện mà thành ngũ hành làm hậu tiên ngoại ngũ hành bất quá nhằm vào thiên địa vũ trụ để nói lấy năm loại ẩn chứa đạo vận thiên địa di bảo tổng hợp tu luyện mà thành ngũ hành mới là tiên t i ê n ngũ hành ninh thần bên trong ninh thần lại là ở trong thiên địa tu luyện cho nên cái này ngũ hành chân kinh tu luyện liền tiến vào đến một loại huyền chi lại huyền cảnh giới hắn trước sau trời trong ngoài ngũ hành triệt để đà thông tiên thiên hậu thiên tự do chuyển hóa trong ngoài ngũ hành không ngừng lưu chuyển vô số cái đại chu thiên xuống tới ninh thần ngũ hành chân nguyên liền đạt tới lẫn lộn như một cảnh giới cực kỳ cao thâm nguyên kim tinh hoa hùng hậu vô cùng ninh thần tại đem ngũ hành chân kinh triệt để hoàn thiện về sau nguyên kim tinh hoa bị phi tốc hấp thu thế là tu vi của hắn liền lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đang nhanh chóng tăng lên bình thường người tại ngưng nguyên kỳ từng cái giai đoạn cũng nên ngừng một đoạn thời gian. ninh thần từ sơ kỳ tấn thăng trung kỳ liền đủ nhanh bây giờ tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ vẫn chưa tới hai năm theo lý thuyết tu vi mới vừa vặn củng cố khoảng cách tấn thăng ngưng nguyên hậu kỳ còn phải mấy năm nhưng là không chịu nổi ninh thần bậc ta tam thanh đạo kinh vốn là cấp cao nhất tâm pháp cơ sở đầy đủ kiên cố tâm cảnh đầy đủ cao thâm bây giờ ngũ hành chân kinh triệt để hoàn thiện nguyên kim tinh hoa số lượng đầy đủ tu vi của hắn cơ hồ là tại trong c h ư ớ c mắt liền phá vỡ ngưng nguyên trung kỳ bình chướng bước vào ngưng nguyên hậu kỳ liền cái này còn không ngừng nghỉ trước đây ngày mai ngũ hành tương sinh tương khắc quá trình bên trong ninh thần đắm chìm trong năm loại thi những cái k i u huyền chi lại huyền khí cơ cũng làm cho ninh thần đối ngũ hành chân kinh cùng tam thanh đạo kinh lĩnh ngộ phi tốc tăng lên thôi diễn cảnh giới càng ngày càng sâu sơ ý một chút nguyên kim tinh hoa liền bị ninh thần hút cái không còn một mảnh mà tu vi của hắn cũng tại trong lúc lơ đãng đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ hơn nữa còn không phải mới vào cái chủng loại kia mà là cực kỳ tinh thâm giống như là đã tại ngưng nguyên hậu kỳ tu luyện không thiếu niên đ ồ n g dạng dựa theo loại này tư thế hắn lại làm quen một chút ngưng nguyên hậu kỳ tình trạng chẳng phải là không sai biệt lắm liền có thể cân nhắc tấn cấp kim đan rồi tu luyện mười năm tấn cấp kim đan ta đi ng ninh thần vuốt cảm suy nghĩ nói ngẫm lại mình trước đó tại bích tầm thành nghe được tin tức có vẻ như là bốn đại thánh địa một trong độ hư kiếm tông có một vị siêu cấp thiên tài tại hai mươi tám tuổi liền chuẩn bị bế quan sung kích kim đan mà mình bây giờ tại bích lan châu thân thể có bao nhiêu tuổi rồi có vẻ như cũng liền hai mươi năm sáu a có thể a sơ ý một chút liền từ thương sơn trong phường thị một cái tiểu tán tu biến thành có thể so bích lan châu đệ nhất thiên tài yêu nghiệt nhớ tới thật là đẹp tư tư a ninh thần vươn người đứng dậy tính toán thời gian lúc này mới phát hiện mình đã trong lòng đất bế quan trọn vẹn hơn một tháng quả nhiên là tu luyện vô tuyến nguyện ninh thần lắc đầu một cái thuật độn thổ liền tiến vào núi đá ở giữa hướng về trên mặt đất đ ộ đi chỉ chốc lát ninh thần từ trong quần sơn phóng lên tận trời nhìn một chút cách đó không xa l a n g ba sơn cũng không tiếp tục đi bãi phòng ý tứ hóa thành một đạo lưu quang phi độn mà đi từ thiên lôi tông biệt viện ra cũng gần hơn một năm ninh thần tìm kiếm kim thuộc tính thiên địa dị bảo mục đích đã đạt thành tu vi càng là đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ có thể nói là vượt mức hoàn thành mục tiêu tay bên trong lại nhiều chút dẫn luận đan cái này liền nhớ lại đi cho h ế n vô tầm cùng thạch tú châu bồi bổ tiện thể khoe khoang một chút còn có mình nhận lấy tiểu đệ la kiếm cùng tôn phi phi ngày đó bị thanh vân giáo truy nã. bởi vì chính mình cũng mới chỉ có luyện khí kỳ cho nên liền đem hai người lưu tại bình s ơ n quốc bây giờ cũng không biết thế nào nếu là không có chuyện gì ninh thần còn muốn đi tìm một chút bọn hắn đem bọn hắn cũng mang tiến vào trung châu dù sao hai người phẩm hạnh đều rất tốt mà lại tư chất bất phảm tuyệt đối là luyện khí tu chân hạt giống tốt ninh thần về sau luôn không khả năng một mực độc hành nếu là thành lập thế lực hai người bọn họ chính là tuyệt hảo nền tảng nguyên lão bây giờ tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ ninh thần tự hỏi còn không đánh lại kim đan lão tổ dù sao kim đan cùng ngưng nguyên tranh lệch thực tế quá lớn nhưng là hắn cũng sẽ không một chiêu đều c à n không xuống, lấy hắn bây giờ tu vi. đối mặt kim đan lão tổ lúc đủ để chống cự như vậy một hai cái sau đó đ ộ t địa mà đi trước đó hẳn phải chết bây giờ có thể trốn đây là biến hóa về chất cảm tạ đ ầ u m ù a số một đạo hữu tiểu chu đạo hữu sgcd đạo hữu lưu tinh truy nguyện bảy mươi ba đạo hữu thiên đạo trắng ca đạo hữu thư hữu hai n h ì n một ư chín không năm một n ă m m ộ t sáu bốn nghìn chín t r ă bốn tám sáu t r ă n h bảy đạo hữu giật cảm thấy bạn cổn sâm đạo hữu huyện dạ chi cảm thấy bạn khoa huyện dọn nhà đạo hữu kinh điển cự chứ đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương bốn trăm chín mươi tám bị đội rét khẩng ninh chương bốn trăm chín mươi tám bị đạo lúc này hắn đã tiến vào khôi linh sơn mạch chi mạch ngay tại trở về thiên lôi tông biệt viện trên đường đột nhiên xa xa có ba đạo lưu quang bay vụt mà đến xét qua chân trời một thanh hai huyền nhìn khí thế tất cả đều là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi a thanh vân giáo người ninh thần đột nhiên dừng bước có chút chân trở kêu ba đạo lưu quang càng ngày càng gần ninh thần nhìn rõ ràng người cầm đầu chính là thanh vân giáo phương bắc vân vương khổng ninh mà lại ba người này cũng không phải là một đám ninh thần nhìn thấy khổng ninh quấn tại lưu quang bên trong hình tượng là đầy bụi đất sắc mặt trắng bệnh hiện nhiên đang bị sau lưng hai người truy sát phong thủy luân chuyển khổ hôm nay làm sao cũng rơi vào một trận bị đổi u giết hoàn cảnh ninh thần cười một tiếng giải phi thân n ê n đón tiếp lấy ninh thần k h ô n g ninh b i ế n sắc lúc này ninh thần ngự không m à đi hiển nhiên đã bước vào ngưng nguyên kỳ hoàn g ảnh ở đâu nhanh mau gọi hắn ra cùng ta liên thủ t r ư ớ c chu sát hai cái này huyền mạc tông ra hỏa huyền mạc tông ninh thần v ố t cảm huyền mạc tông có vẻ như chính là thanh vân quốc phía tây lâm quốc bên trên mạc quốc phía sau tô n g môn mấy ngàn năm nay cùng thanh vân giáo vẫn luôn là quan hệ thù địch song phương luôn luôn tích cực tận sức tại suy yếu đối phương cái này liền trách không được hai bên môn nhân một khi tại trung vực nhìn thấy nếu là thực lực có tranh l ệ n h chính là một cái cục diện ngươi chết ta sống nghe được khổng ninh đột nhiên hô to hoàng ảnh chi danh phía sau hắn hai vị huyền mặc tông tu sĩ hiển nhiên cũng có nghe thấy liếc nhau đột nhiên ra tốc một đạo màu mực phi kiếm cùng một đạo màu mực phi xin liền hướng về phía trước khổng ninh cực tốc đâm tới khổng ninh phát ra một cây cờ bờm thả ra đoá đoá vân khí bảo vệ quanh thân nhưng là hắn cái này pháp khí hộ thân có vẻ như đã có tổn hại phi kiếm cùng phi xin mỗi một lần công kích đều để khổng ninh thân hình chấn động trên cột cờ cũng dần dần có rõ ràng vết rách nếu là lại đến mấy lần chỉ sợ trực tiếp ngươi sợ là còn chưa t ỉ n h n g ủ à? hoàng văn vương cùng ta thế nhưng là đã bên trên thanh vân giáo lệnh truy nã hiện tại ngươi còn trông cậy vào hắn liên thủ với ngươi ninh địch ninh thần đứng vững hư không cao giọng t r e o kẹo nói bây giờ hắn đã tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ nhẫn chữ vật bên trong huyền cấp thượng phẩm phù lục vô số lại có phiên thiên ấn cùng khổng tiên thằng mang theo cái này ba cái đồng cấp tu sĩ đã không vào hắn mắt cho nên hắn tự nhiên có thể không hề cố kỵ xem náo nhiệt đây là huyền mặt tông khổng ninh một bên cơ cờ bờm một bên lại tế ra mấy cái phù lục hóa thành hình tròn tròn hư ảnh bảo hộ ở sau lưng ta cùng hắn ở giữa ân o á n cho nhưng là huyền mặc tông lại là chúng ta thanh vân giáo sinh tử đại địch ha ha hương vân thành sự tình ngươi chuẩn bị một câu trong giáo v i ệ c tư liền lắc lư đi qua rồi ninh thần cười lạnh nói ngươi là cho rằng vân vương nhớ tình bạn cũ chuẩn bị bán thảm tố khổ đi lại có huyền mặc tông ngoại địch trước mắt ngươi là đoán ra vân vương từng tại thanh vân giáo sinh hoạt mấy chục năm tuyệt sẽ không giết n g ư ơ i đúng hay không hoàng ảnh ở đâu ngươi trước mang ta đi tìm hắn đợi đến chu sát huyền mặc tông tật ử muốn chém giết muốn róc thịt ta đều nhận khổng ninh gấp giọng nói lúc này khổng ninh mấy người khoảng cách ninh thần càng ngày càng gần mắt thấy là phải thắt thân m ạ qua khổng r ồ i ra một con chân nguyên cự trưởng phải bắt hướng ninh thần chuẩn bị mang lên hắn cùng một chỗ đào tẩu theo khổng ninh ninh thần tối đa cũng chính là ngưng nguyên sơ kỳ phi độn tốc độ tất nhiên có hạn bất quá ninh thần phi thân trở ra nhẹ nhõm tránh thoát khổng ninh chân nguyên cự trưởng làm hắn một tay liền bắt hụt ngay sau đó một đạo màu mực phi kiếm liền biến thành một đầu màu đen d a o long miệng rông g à o thét d ư ơ nhanh g muốn vớt hướng về ninh thần vào đầu chạy tới khổng ninh cùng ninh thần đối thoại bọn hắn nghe rõ ràng hoang ảnh một chuyện bọn hắn cũng hơi có nghe thấy dù sao sự tình liên quan địa cấp công pháp bất quá theo bọn hắn nghĩ vô luận là trước mắt khổng ninh hay là cách đó không xa ninh thần tất cả đều là thanh vân giáo người tất cả đều có thể giết mặc dù xem bọn hắn tựa hồ cũng có mâu thuẫn bộ dáng nhưng là ai ngờ rằng nếu để cho hoàng ảnh cùng khổng ninh tụ hợp có thể hay không sinh ra một chút biến số đã như vậy nhìn thấy một cái giết một cái cuối cùng không có sai trước hết giết khổng ninh cùng ninh thần nếu là hoàng ảnh lại xuất hiện bọn hắn cũng không để ý lại cho một người n h ậ m tích diệt ninh thần k h o miệng khẽnh t thủ ấ n khẽ động một đoá ngọc c h i ế hoa sen liền xuất hiện tại lòng bản trần hắn hoa sen đoá đoá cánh sen thả ra đạo đạo hào quang đem ninh thần quanh thân đều bảo vệ màu đen dao long chém tới ngọc chất hoa sen bên trên chỉ thấy miệng rồng chỗ lóe ra một chút điểm kim tinh kiếm khí bay vụt ngọc sen lung lay hai cái nhưng lại không có chút nào dao động liền ngay cả kêu bao phủ ninh thần hào quang đều không có một tia ảm đạm cái gì huyền cấp thượng phẩm phòng ngự pháp khí thái ất ngũ yên l à chủ tài phẩm chất nếu là không có cao hơn phẩm cấp vật liệu gia nhập muốn tấn cấp huyền cấp thượng phẩm là không thể nào bất quá may mắn ninh thần còn có một đoá ngọc chất hoa sen cái này ngọc chất hoa sen hay là ninh thần tại phía đông hải vực lúc từ thương thận tay bên trong tịch thu được chiến lợi phẩm vị thuộc h u y ề n cấp thực phẩm mặc dù trước đó sử dụng lúc mấy lần bị hao tổn bất quá lúc này đã sớm bị ninh thần chữa trị hoàn thiện chính là cấp cao nhất phòng ngự pháp khí bây giờ vừa vạn dùng được ninh thần nhẹ nhõm ngăn lại phi kiếm công kích vô luận là khổng ninh hay là huyền mạc tông hai người đều lấy làm kinh hãi nghe khổng ninh ngữ khí ninh thần chẳng qua là van bối của hắn hơn nữa nhìn hắn trẻ tuổi như vậy dám vẻ làm sao lại là ngưng nguyên hậu kỳ đại cao thủ ninh thần tế gia ngọc sen quay đầu nói với khổng ninh ta lúc đầu chỉ là chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt bất quá bọn hắn đã xuất thủ ngươi liền theo ta đi gặp vân vương đi cái gì khổng ninh nghe vậy xứng sở nghe không hiểu ninh thần ý tứ đây là đồng ý đi tìm hoàng ảnh mọi người liên thủ ngăn địch rồi ninh thần thần s ắ c thu vào con mắt lạnh lùng quét huyền mặt tông hai người một chút ấn quyết trong tay phi tốc biến ảo hai người kia chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại liền gặp được đỉnh đầu mấy chục trượng chỗ đột n g xuất hiện một chiếc đại ấn bọn hắn ngẩm đầu nhìn lúc đại ấn đã có mấy chục trượng phân viên sau đó mấy hơi thở phía dưới đại ấn liền đã bao phủ tại hai người mình đỉnh đầu hướng về mình chậm rãi đ è xuống huyền mặc tông hai vị tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên chầm xuống phương kia đại ấn rõ ràng cách mình hai người còn có mấy chục trượng xa nhưng là bọn hắn cũng đã có một loại cự sơn áp đỉnh cảm giác mà lại đáng sợ là bọn hắn đột nhiên phát hiện mình không thể trốn đi đâu được phương này đại ấn đã bao phủ phương viên mấy trăm trượng hư không một c ố đại địa đạo vẫn không ngừng lưu chuyển tất cả tại nó chấn áp xuống không gian đều đã bị nó khóa chặt bọn hắn lúc này tựa hồ đã đặt mình vào v ú bùn muốn di động đều trở nên cực kỳ khó khăn áp lực kinh khủng phía dưới bọn hắn chỉ còn lại Hóa t h à n h mấy trăm p h i x í n phi đ â m mà lên. c h ả m Màu đ e n dao l o n g gào tiên t n cùng p h ó n g l ê n thẳng ậ n chương bốn t r ă n chín t m ư n g chín phiên tiên ấn cùng k h ổ n tiên thẳng phiên tiên ấn tham khảo địa cầu hoa hạ truyền thuyết thần thoại luyện bên trong trừ hai loại đại địa đạo vận bên ngoài còn bị ninh thần nhét vào không biết bao nhiêu khoáng thạch vật liệu đánh vào bao nhiêu trận văn đặc điểm chính là một chữ nạo cách dùng c ũ n g liền một chữ nệ nó có lẽ có đủ loại khuyết điểm nhưng là một khi phát huy ra ưu điểm của nó phiên tiên ấn mạnh cơ hồ không giống như là n u y ệ n cấp thượng phẩm pháp khí vô số phi xin thay nhau đâm đến đại ấn bên trên thế nhưng là trừ loẽ ra vô số tia lửa bên ngoài đại ấn liên hạ hàng s u thế cũng không hề biến hóa sau một khắc màu đen dao long bay đến chém xuống nhưng là theo răng rác một tiếng văng nhỏ tiếp xuống liền nghe tới một tiếng gào thét dao long lần nữa biến thành phi kiếm b ả n thể k i ế m quang ảm đạm phía trên thậm chí xuất hiện từng tia từng tia vết rách đại ấn bao phủ xuống vị kia sử dụng phi kiếm tu sĩ một ngụm máu liền p h u n tới ánh mắt cực độ hoảng sợ phất tay thu hồi phi kiếm k h i ế p sợ nhìn về phía đỉnh đầu giống như giống như núi cao to lớn phát ấn hắn lấy phi kiếm bị ha kia đại ấn cũng chỉ là ngừng lại một chút sau đó kế tiếp theo lấy thế không thể đỡ uy thế này xuống cái này sao có thể cái này đại ấn tản mát ra khí cơ rõ ràng cũng chỉ có huyền cấp thực phẩm nhưng là làm sao có thể lợi hại như vậy nó đến tột cùng là lấy tài liệu gì rèn đúc ninh thần cười ha ha cái này mai phiên tiên h ấn hắn nhưng là dưới đại công phu từ la phong tông cùng khải tinh tông bên trong rất nhiều thu được đều bị hắn gia nhập phiên tiên h ấn bên trong đại ấn bên trong bị hắn đánh vào vô số giảm b ấ t trọng lượng phụ lục nếu là phổ thông pháp khí chỉ sợ dưới loại tình huống này đã nhẹ như h ờ n bao nhưng là phiên tiên ấn lại như cũ có to bằng cái bát tô nhỏ hơn vạn c k h ô n g ninh ở một bên n g ẹ n họ nhìn g n chân chối lúc này ninh thần đã đậu thủ ngưng nguyên hậu kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ khí thế chi hùng hồn nội tình chi thâm hậu pháp khí chi bà nói đều để hắn có một loại cảm giác không chân thật hắn cùng hoàng ảnh thoát đi thanh vân giáo thời điểm mới chỉ có luyện khí hậu kỳ lúc kia khoảng cách hiện tại mới bao xa có 5 năm năm sao thời gian năm năm từ luyện khí hậu kỳ tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ hắn là thế nào làm được hắn thật không phải là kim đan lão tổ chuyển thế trùng tu sao phiên tiên ấn bao phủ hư không khóa chặt trong không gian hết thảy lúc này huyền mặc tông hai người chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu, trên bốn phương tám hướng tất cả đều là vô tận áp lực không thể trốn đi đâu được kinh khủng nhất không ai qua được đỉnh đầu đại ấn tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh lên một cái hô hấp còn tại bên ngoài hơn mười triệu hơi thở tiếp theo liền đã đến cao mười triệu độ loại kia sắp bị ép thành bánh thị tuy thế khiến hai người sắc mặt thảm biến đạo hữu xin dừng tay hiểu lầm đều là hiểu lầm còn xin đạo hữu dừng tay nghe chúng ta một lời l i n h thần cười lạnh ấn quyết trong tay bất động phiên thiên ấn ẩm vang đè xuống hắn cùng khổng ninh lúc này khoảng cách còn xa đều có thể cảm nhận được phiên thiên ấn nện xuống lúc mang theo phong áp có thể thấy được phiên thiên ấn lúc này vì thế tuyệt không thấp hơn một viên đường kính khoảng ba dặm tiểu hành tinh va chạm phá mở hai vị huyền mặc tông tu sĩ tại trọng áp phía dưới buộc phát ra toàn bộ thực lực vô số phụ lục pháp thuật cùng pháp khí đều hướng về phiên thiên ấn đánh tới bất quá đại bộ phận điểm đều bị ninh thần kích phát ra phiên thiên ấn đại địa đạo vận cùng pháp bảo huyền quang n g ă n lại mặc dù còn có một tiểu bộ điểm xuyên qua pháp bảo huyền quang đánh vào phiên thiên ấn bên trên nhưng là cường nỗ chi kết thúc không thể mặc lùa mỏng phiên thiên ấn ý nguyên lấy không đổi vì thế ẩm vang hướng ph phiên tiên h ấn tại ninh thần cường lực điều khiển phía dưới huyền mặc tông hai cái tu sĩ không có chút nào sức chống cự cuối cùng bị phiên tiên h ấn một tấn nện vào trên mặt đất khí cơ nháy mắt tiêu tán đợi đến ninh thần đem đại ấn thu hồi khổng ninh không khỏi nuốt ngụm nước miếng bởi vì kia hai cái trước đó còn tại truy sát mình tu sĩ vậy mà đã hôi phiên ê n diện hải cốt không còn bánh thịt không tồn tại nhìn thấy ninh thần chuyển hướng mình trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu khổng ninh cơ trên mặt có rúm xem ra không khỏi có chút vật mẹo làm một chút tán tưởng nói tốt p h á bảo đúng là tốt p h á bảo ninh thần lạnh nhạt gật đầu nói hơi có chút n g ư ơ i tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ rồi khổng ninh thanh em đáng chát vô cùng vận khí không tệ ninh thần về nói tiêu hoàng ảnh đâu khổng ninh cũng không biết hắn vì sao lại hỏi ra vấn đề này tới theo lý thuyết hoàng ảnh năm năm trước chính là ngưng nguyên hậu kỳ tiến thêm một bước chính là kim đan lão tổ cũng chính là ninh thần cho hắn kích thích tương đối lớn hắn hỏi cái này lời nói ý tứ chẳng lẽ còn trông c ậ y vào hoàng ảnh thật sự có biến hóa sao hỏi xong hắn đã cảm thấy mình có chút đốc bất quá ninh thần trả lời lại đem hắn cả kinh đốc vân vương đã tấn cấp kim đan cái gì khổng ninh chấn kinh vô cùng sau đó nháy mắt thanh tình ngh ây ha ha khổng ninh, ninh đột nhiên lại có chút xấu hổ cùng do dự mới vừa rồi là bị huyền mạc tông truy sát gặp gỡ hoàng ảnh liền tương đương với gặp gỡ cứu tinh chẳng qua hiện nay ngoại địch vừa đi mình cùng hoàng ảnh quan hệ liền rất xấu hổ nói là kẻ thủ sống còn cũng không đủ dù sau ngày đó hưng vân thành phương nam vân vương phủ chi chiến mình cũng là tham dự muốn nói thu hận kỳ thật ninh thần cùng thanh vân giáo thật đúng là không có gì từ thụ ngày đó chính mình là cái tiểu lâu la trừ dương nhất chân muốn bắt lấy mình những người khác liền không có đem hắn đặt ở mắt bên trong nếu là không cứu hoàng ảnh sau đó đem khuy thiên bảo dám giao cho bảy vị vân vương lại tuyển trong đó một vị lợi hại làm chỗ dựa chắc hẳn cũng là tính mệnh không ngại không qua đường là tự chọn ninh thần lựa chọn cứu hoàng ảnh thế là bên trên thanh vân giáo lệnh truy nã cũng liền cùng thanh vân giáo có ân đoán truy sát tri oán hắn c h ư ớ mắt khổng ninh có thể ngồi xem khổng ninh bị giết nhưng lại sẽ không đích thân động thủ giết khổng ninh không phải là bởi vị khác chỉ là bởi vì c sau đó kế tiếp sát na khổng ninh chỉ cảm thấy mình toàn thân nhất định thể nội tạo ra mấy cỗ sát khí ngăn chặn chân nguyên trong đầu cảm ứng vô tận long uy trấn trụ t h ứ t hải sau đó khổng ninh liền không có lực phản kháng chút nào bị dây thừng trói lại dây thừng bên trên khí cơ mở ra đan điền của mình cùng thức hải liền bị triệt để phong ấn thật c u n g một người bình thường đồng dạng đây là cái gì pháp khí khổng ninh con người đột nhiên co lại là thất thanh vừa rồi viên kia đại ấn mặc dù y thế vô s o n g nhưng là huyền mặc tông hai người chí ít còn tượng trưng chống cự một chút mà đối mặt mình lấy đầu này dây thừng thậm chí ngay cả sức chống cự đều không có liền bị nháy mắt trói buộc sinh tử từ người ninh thần hắn làm sao lại có được khủng bố như vậy pháp khí ninh thần vẫy tay bị trói thành bánh trưng khổng ninh liền tung bay ở hắn bên người ninh thần liếp mắt nhìn hắn nhàn nhạt trả lời khổng ti Cảm tạ thư hữu sau 2 ba ngày thiên lôi tông biệt viện ninh thần một đầu từ dưới đất chui ra liền thấy yến vô tẩm cùng thạch tú châu ngay tại biệt viện quảng trường đấu pháp luật bản hai người cũng vô dụng pháp lý chính là tại giao đấu đối với pháp thuật lĩnh nộ cùng thao túng ninh thần nhìn thấy ninh thần hai người thu tay lại thôi đấu cùng một c h â phi thân mà tới cái này vẫn chưa tới một năm đi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi t i ế n vô tầm t r e o kẹo nói khó nói là phần thiên q u ố c khắp thế giới thiếp ngươi lệnh truy nã lăn lộn ngoài đời không nổi rồi ninh thần khỏe miệng k h ẽ t quang một thân ngưng nguyên hậu kỳ tù vì bỗng nhiên một phát đem yến vô tầm s u n g kích không khỏi lui lại hai bước ngưng, ngưng nguyên hậu kỳ yến vô tầm hai mắt trở lên lắp bắp nói ngươi không phải mới tấn cấp ngưng nguyên trùng kỷ không bao lâu sao mà lại chân nguyên hùng hậu căn cơ vững chắc người đây là lại có kỳ ngộ gì a c ư ờ i dài một tiếng chuyển đến hoàng ảnh cùng lôi kích tử cùng nhau mà đến tựa hồ hai người vừa rồi cũng cùng một chỗ luận nói vẫn khí không tệ đạt được một phần nguyên kim tinh hoa ninh thần cười nói lập tức liền đem lăng ba sơn sự tình nói một lần mặt khác đem dẫn luận đàn cho hiến vô tầm cùng thạch tú châu một người ba viên huyền cấp thượng phẩm dẫn luận đàn đồ tốt ngưng nguyên trung kỳ phục dụng hiệu quả càng lớn có thể sớm ngày tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ ninh thần nói thạch tú châu đỏ mặt nói tiếng cám ơn hiến vô tầm cười h một bên đưa tay tiếp nhận đăng dược một bên miếp miệng nói lôi kích tử nhẹ gật đầu nói tiếp nói loại này tu sĩ kim đan ở giữa tụ hội đúng là dễ dàng nhất nhìn thấy đồ tốt cơ hội bất quá ngươi có thể nắm bắt tới tay đó cũng là ngươi có tư cách này cùng tài nguyên ninh thần bị khen có chút xấu hổ ngược lại hướng hoàng ảnh nói vân vương ta trên đường trở về gặp phải khổng ninh hoàng ảnh ánh mắt lóe lên tiến vô tầm trực tiếp giơ chân mắng phương bắc vân vương khổng ninh tên kia cũng tới trung vực rồi mẹ nó thanh vân giáo mấy vị vân vương bên trong sư phụ cũng liền cùng hắn quan hệ tốt nghĩ không ra hắn còn liên hợp kia sáu người đồng loạt xuất thủ bày ra vây khốn hưng vân thành cùng phương nam vân vương phủ lại trợ quả thực là lang tâm cầu phế ninh thần ngươi ở đâu bên trong nhìn thấy hắn có hay không giết hắn ninh thần móc ra tụ linh động phụ chỉ thấy một vệ kim quang lấp lóe bị trói thành bánh trưng đồng dạng khổng ninh liền đã xuất hiện tại mấy người trước người nhìn thấy hoàng ảnh lúc ánh mắt lấp lóe liếm môi một cái kiển thanh cười nói hoàng h u n h hoàng em gái ngươi khổng ninh nghĩ không ra chúng ta sẽ dưới loại tình huống này gặp lại đi Ngày đó m u ảnh đem sư đổi tiến vô tầm bị hoàng ảnh một cái đầu băng băng đến một bên ai là hoàng em gái ngươi ngón tay một điểm trói buộc khổng ninh khổng tiên thằng liền tự động chóc ra trở lại ninh thần trong tay hoàng ảnh vô hỉ vô nộ chỉ là sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi khổng huynh khổng ninh sắc mặt phức tạp khổng tiên thằng chóc ra về sau thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục bất quá hắn lúc này nhưng không có chạy trốn tâm tư không nói hoàng ảnh bây giờ đã là kim đan lao tổ mà lại bên cạnh hắn cái k i a áo tơi lao ông đoán chừng cũng không phải nhân vật đơn giản chỉ nói trước kia không bị hắn đặt ở mắt bên trong l i n h thần đều có thể nhẹ nhõm đem hắn cầm xuống hắn liền biết mình tính mệnh tất cả hoàng ảnh một ý niệm k h ô n g h i n h không tại thanh vân quốc phương bắt tòa c h ấ n làm sao lại đến trung vực địa giới mà đến hoàng ảnh nhữ mày hỏi nếu như nói thanh vân giáo thế hệ trẻ tuổi tu sĩ hoặc là thế hệ trước trưởng lao đến đây trung vực một vùng lị luyện tham bạn cũng còn nói không được nhưng là một phương v trách nhiệm trọng đại làm sao lại không có chuyện làm chạy đến trung vực đến đi dạo không ninh thở dài một tiếng việc này cũng không có gì có thể lấy dầu diếm thế là thấp giọng nói bên trên m ạ t quốc huyền mạc tông tại ba năm trước đây lại ra một vị kim đan lao tổ bắt đầu đối chúng ta thanh vân quốc từng bước ép sát giáo chủ có chút đối kháng không ngừng mời ta đến đây tìm kiếm huyền ô tông cầu cứu mọi người tại đây ngơ ngác nhìn nhau n g h ĩ không ra thanh vân giáo cùng huyền ô tông lại còn có liên hệ huyền ô tông giáo chủ còn nhận biết huyền ô tông tu sĩ hoàng ảnh n ữ mày hỏi chính là huyền ô tông tăng lan chân quân nghe nói năm đó cùng giáo chủ sư tôn chính là hảo hữu cùng giáo chủ cũng nhận biết Giáo i chủ tấn cấp tấn k mọi đan sau còn đi huyền ô tông bái qua đối được sau qua quan thanh ta lan còn huyền tông phỏng phương, Không ninh nói, cho nên lần này thanh vân giáo gặp được khó khăn, giáo chủ liền để ta bên trên huyền ô tông tăng chân quân cầu cứu, xuất cho chủ bái giáo giáo mời hệ khó ô ô rất tốt. thủ thương trợ. gặp để m người ngơ ngác nhìn nhau đây coi là không tính bảo hộ lột ra bất quá lấy huyền ô tôn g thả dây dài câu cá lớn cùng x u ấ t kỳ bất ý phong cách hành sự đến xem nói không chừng thật đúng là sẽ giúp võ trưởng phong vượt qua lần này nản quan dù sao về sau nếu như bọn hắn có việc rất có thể chính là muốn võ trường phong lấy mạng tướng thưởng mà chỉ cần huyền ô tông ra mặt chắc hẳn huyền mạc tông cũng không dám bức bách quá mức đối với huyền ô tông đến nói cái này thật đúng là không phải việc khó gì bất quá bây giờ lại bởi vì hoàng ảnh cầm tới thanh vân châu việc này chỉ sợ còn có biến số thanh vân giáo lần gần đây n h ấ t cùng huyền ô tông liên hệ là bao lâu chuyện lúc trước hoàng ảnh hỏi mạnh tử nham thế nhưng là đã biết hắn thu hoạch được cổ phi lĩnh di vật sự t ì n h cổ phi lĩnh nguyên nhân cái chết bây giờ đã không phải là bí mật nếu để cho thanh vân giáo đạt được tin tức tự nhiên là sẽ biết hai tông là địch không phải bạn kể từ đó ai ngờ rằng bọn hắn sẽ lấy thái độ gì đối đai thanh vân giáo ra đây làm sao lại biết? khổng ninh bất đắc dĩ lắc đầu giáo chủ cũng sẽ không nói cho ta a hoàng ảnh gật gật đầu lật bàn tay một cái một viên lóe ra thanh quáng mặt ngoài giống như lưu ly bên trong mây mủ lưu chuyển hạt châu liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay quay tròn xoay quanh xoay tròn khổng ninh con ngươi co giục lại thanh vân châu hai trăm năm trước di thất thanh vân giáo trí bảo ngoại hình của nó ghi chép cơ hồ tất cả thanh vân giáo trưởng lão đều sẽ một mực ghi nhớ cho nên khổng ninh chỉ là liếc mắt nhìn lại lập tức liền nhận ra được ngươi tìm tới cổ giáo chủ di hài rồi thanh vân châu xuất hiện tại hoàng ảnh trong tay tự nhiên là nói rõ cổ giáo chủ đã nộ hạ không sai ngươi biết hung thủ là ai sao là ai tăng lan t r â n quân cái gì khổng ninh con ngươi đột nhiên co lại đáp án này thế nhưng là triệt để vượt quá hắn ngoài dự liệu phải biết năm đó cổ phi lĩnh mất tích về sau võ trưởng phong còn đã từng đích thân lên huyền ô tông hai nhà quan hệ một mực duy trì không sai lần này thanh vân giáo bị huyền mặc tông từng bước ép sát võ trưởng phong ngay lập tức nghĩ tới chính là mời tăng lan t r â n quân ra mặt nhưng là hoàng ảnh lại nói thanh vân giáo đời trước giáo chủ chính là chết tại tăng lan chân quân trên tay đùa giỡn hay sao khổng ninh ánh mắt lấp lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì tại sao có thể như vậy ngay xong hoàng ảnh lời nói khổng ninh không khỏi tự lẩm bẩm vẫn không thể tin được nhà mình đời trước giáo chủ vậy mà là bị huyền ô tôn bằng hữu âm chế hết mà nhà mình hiện tại giáo chủ còn đem người ta làm bằng hữu cùng chỗ dựa nếu là lúc trước huyền ô tôn có rất lớn có thể sẽ xuất thủ tương trợ chắc hẳn huyền mạc tông bên kia thực lực không đủ không có đối thanh vân giáo một cách trí mạng chuẩn bị c ũ động động nhưng g k dám b là hiện tại khác biệt cho dù ta bên trên thanh vân giáo lệnh truy nã huyền ô tôn cũng có thể nói ta là tại nói bậy nói bạn nghĩ đến võ trưởng phòng cũng sẽ ra vẻ không biết nhưng là chân tướng tự tại lòng người võ trưởng phong về sau chắc chắn chú ý huyền ô tôn g cùng thanh vân giáo về sau chú định bằng mặt không bằng lòng đã như vậy huyền ô tôn g còn cần thiết động cái này miệng sao không cùng huyền mạc tông liên thủ diện đi thanh vân giáo đều là tốt vừa mới nói xong hoàng ảnh cùng khổng ninh lập tức xứng sở h u y ề n ô tôn g mặc dù có ba vị tu sĩ kim đan nhưng là bọn hắn không có khả năng cùng rời đi sân môn trung vực nguy cơ từ phía tất nhiên muốn lưu lại cao thủ tọa trấn tôn môn thanh vân giáo mặc dù chỉ có một cái võ trường phong nhưng là tăng thêm đại trận hộ sơn tổng số một trăm ngưng nguyên k ỳ môn nhân đệ tử trong thời gian ngắn chống được hai vị tu sĩ kim đan còn là không lớn vấn đề lại thêm h u y ề n ô tôn g chỗ trung vực cùng thanh vân giáo khoảng cách quá xa cho nên đừng nhìn hai nhà thực lực sai b i ệ t cực lớn nhưng là huyện ô tôn muốn diệt đi thanh vân giáo cũng không dễ dàng bất quá nếu là tăng thêm huyền mặc tông lời nói thanh vân giáo liền việt không hành lý bây giờ cổ phi l h u y ề n ô tôn g vì tuyệt hậu hoạn rất có thể liên thủ với h u y ề n mặc tông chu diệt thanh vân、Người、giáo hoàng huynh thanh vân giáo nguy cơ sớm tối mong rằng ngươi xem ở ngày xưa t ỉ n h chia lên xuất thủ t ư ơ n g t r ợ khổng ninh gấp giọng nói cầu thí tiến vô tâm giận nói thanh vân đại pháp nhất mạch đơn truyền ta liền không nói cái gì cầm tới khuy thiên bảo giám sau còn kế tiếp theo cất dấu ẩ lấy đó chính là võ t r ư ở n g phong tự làm tự chịu nội bộ không tĩnh ngoại bộ không yên thanh vân giáo sớm mượn cũng sẽ có một kiếp thầy cho chúng ta thật vất vả thoát ly này ách ngươi lại nghĩ đem chúng ta kéo về đi sao đi để chúng ta xuất thủ cũng được chúng ta trước đem phương nam vân vương phủ cùng lệnh truy nã sự t ì n h tính toán lúc nào các ngươi bảy vị vân vương chém đầu võ trưởng phong tự sát chúng ta lại trở về thu thập cục diện dối rắm cũng không m u ộ n vô tìm hoàng ảnh nhữ mày sư phụ tiến vô tầm dựa vào lý lẽ biện luận thanh vân giáo làm như thế chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn sư đổ xuất lực sao vân vương chớ có quên còn có khuy thiên bảo giám ninh thần ở một bên nhắc nhở nói nếu là võ trưởng phong xuất thủ để h u y n ô tôn nhòm ngó hư thực thông chi thiên phương tông cho dù tăng thêm lôi tiền bối chúng ta cũng là một cái toàn quân bị diệt kết cục mọi người nghe vậy tất cả đều là hít sâu một hơi thiên phương tông khổng ninh trừng mắt nhìn cùng thiên phương tông lại có quan hệ gì thiên phương tông chính là bích lan châu trung vực chín đại đỉnh cấp tông môn một t r ò n g thanh vân giáo làm sao có thể chọn bọn hắn ninh thần liếc mắt nhìn hắn nữ g khí tùy ý nói thiên phương tông bên trong có cái khuy thiên điện hiểu rồi sao khuy thiên điện khuy thiên bảo giám khổng ninh hai mắt trở lên đều nhanh hụt chết thiên phương tông chính là trung vực đỉnh cấp tông môn cùng thanh vân giáo cách xa nhau mấy trăm ngàn bên t r o n thực lực sai biệt lại là cực lớn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc cho nên khổng ninh mặc dù biết thiên p ư ơ n g tông chi danh nhưng là cái khác chi tiết thì toàn không biết rõ tình hình càng đừng đ ề cập nội bộ bọn họ phân chia cùng công pháp tên nhưng là đã nghe tới khuy thiên điện c h i danh há có thể ta không biết khuy thiên bảo g i á m chính là xuất từ thiên phương tông tại thiên phương tông không biết rõ tình hình tình huống dưới tu luyện thiên phương tông công pháp kết quả là cái gì kia còn phải hỏi sao thanh vân giáo xong khổng ninh sắc mặt ngốc trệ tự l ầ m b ầ m hoang ảnh ở một bên cũng là nhữ mày không nói thanh vân giáo gặp phải khó khăn s o hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, hơn nhiều chỉ có yến vô tầm n h ữ n môi sâu cái gì chúng ta là thanh vân giáo tội phạm truy nã a thanh vân giáo không có vậy chúng ta lệnh truy nã tự nhiên cũng liền rút đây là chuyện tốt ta hoàng ảnh nghiêng yến vô tầm một chút không nói chuyện hắn mặc dù rời đi thanh vân giáo nhưng đây là tư nhân nguyên nhân đối với thanh vân giáo nhiều năm tình cảm còn tại những n à y từ hắn chưa từng có b ố n nắn qua ninh thần đối với hắn s ư n g hô cùng đối mặt h u y ề n ô tôn g cực độ thái độ lãnh đạm liền biết phải biết hắn lúc ấy nhưng đã là thanh vân giáo khí đồ ninh thần biết hoàng ảnh thái độ cho nên nghĩ nghĩ nói vân vương nếu như muốn cứu thanh vân giáo cứng đ ố i cứng khẳng định là không được vì kế hoạch hôm nay ngược lại là có thể họa thủy đồng dẫn để huyện ô tôn ốc còn không mang nổi mình úp nói không chừng còn có thể có chút hiệu quả. hoàng anh nghe vậy ánh mắt t r ợ t lóe lên nhẹ nói nói khuy thiên bảo giám l i n h thần gật gật đầu nếu như khuy thiên bảo giám tại h u y ề n ô tô n g địa giới xuất thế chắc hẳn không ai có thể tranh qua bọn hắn nếu như tất cả mọi người biết bộ công pháp kia gọi là khuy thiên bảo giám chắc hẳn thiên phương tông cũng sẽ không không chiếm được tin tức đi kể từ đó hoa thủy đông dẫn h u y ề n ô tô n g đầu tiên liền phải ứng đối thiên phương tông áp lực chỉ sợ chứ hai tay dâng lên, bên ngoài, còn phải dựng lên mấy cái lời thề đến lúc đó vân vương n g ư i đích thân lên huyền mặt tông đối phương nhìn thấy lại nhiều thêm một vị kim đan chỉ sợ cũng sẽ không bức bách quá đáng không tầm thường để bọn hắn chiếm chút tiện nghi chính là làm sao để thứ này xuất thế biện pháp có rất nhiều duy nhất cần chuẩn bị chính là khuy thiên bảo giá nguyên bản thứ này cũng không thể làm bộ hoặc là sử dụng mới ngọc giản ghi vào nếu không rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở bất quá nó hiện tại thế nhưng là tại võ trường phong trên tay thế là ánh mắt của mọi người lại trở lại khổng ninh trên thân khổng ninh nghe xong liên tục gật đầu ta cái này liền trở về tìm giáo chủ tiến vô tầm đĩu môi cái này liền để khổng ninh nhặt một cái mạng trở về hoàng ảnh vô vô bờ vai của hắn bây giờ vi sư đã tấn cấp kim đan ngươi cũng rất nhanh liền có thể bước vào ngưng nguyên hậu kỳ còn có cái gì có thể hận đây này kẻ yêu c hoàng ỉ chỉ có thể lựa chọn cựu cung đắc dĩ, chỉ có cường giả mới có tư cách thể bất tư hận chọn h lựa lựa giả dĩ, mới k a n Tiến không cũng không nghe thứ. tầm gật gật đầu, không có trả lời, cũng không biết lời, vô v đầu, có o k h ô có. Hoàng ảnh nói một mình ngươi trở về quá nguy hiểm vẫn là để ninh thần mang ngươi địa l ộ đi lần này ta cũng tự mình về thanh vân giáo một chuyến võ trưởng phong dù sao cũng là kim đan lôi kích t ử hỏi có gì cần ta hỗ trợ sao hoàng ảnh cười gật gật đầu nếu là hết thể thuận lợi đến lúc đó còn xin lôi huynh cùng ta cùng một chỗ hướng huyền mặc tông một nhóm thứ không gì không thể ninh thần phất tay đem hoàng ảnh cùng khổng ninh thu nhập mình tụ linh đậu phủ cùng lôi kích từ ba người lên tiếng chào hỏi sau đó một cái địa đội liền biến mất không còn tam tích liền ngay cả khí cơ đều rất nhanh biến mất rốt cuộc không phát hiện được cảng tạ thư hữu hai nghìn một mươi bảy m ộ t m ư i hai hai nghìn một mươi bảy trăm năm tám đạo h ư u ta béo ta t i ê u n ạ o hỏa h ỏ a đạo h ư u thời không dương đạo h ư u một trăm đạo h ư u trí tôn thái sơ đạo h ư u người mới vào sân đạo h ư u nguyệt phiếu ủng hộ chương năm trăm linh hai vô danh động phụ xuất thế chương năm trăm linh hai vô danh động phụ xuất thế thông nhai sơn phụ cận lâm nhai thành mấy đạo màu đồng cổ đ ộ n quang xa xa mà đến từ lâm nhai thành trên không hối hạ xa qua hướng về thành thị phương đông thông nhai sơn bay t r ố đi lại có người đến ha t hh giáo giáo nửa g n tháng trước thương ngai sơn bên trong huyền quang t r u n thiên sau đó chính là bảy mươi tám cái huyền cấp thượng phẩm trận pháp tạo thành đại trận như thế mấy cái tự tiện xông vào ngưng nguyên hướng kỳ tu sĩ có một cái tính một cái tất cả đều chết tại trận pháp bên trong có được cái này cùng đại trận thủ ngự không phải nhất lưu tông phái sơn môn tổng bộ chính là đỉnh cấp tông môn biệt viện trụ sở cho dù là huyền ô tôn g đều phái hai vị trưởng lao tới xem xét tình huống phú n g chi là thiên văn giáo phương v i ê n mười phẩy không không g k h ô được tin tức tông môn đều có người đến trừ h u y ề n ô tô n g bên ngoài thanh h u y ễ n phái cùng vi sơn kiếm tông cũng là có kim đan lão tổ tọa c h ấ n tông môn bọn hắn cũng có người đến đây bất quá chỉ là không có nhìn thấy kim đan lão tổ thân ảnh kim đan lão tổ ra sao ngang phần không có đất cấp đồ vật xuất hiện bọn hắn cũng đều sẽ không hiện thân chỗ này đại trận mặc dù to lớn nhưng dù sao không xuống đất cấp cho nên mới đều là ngưng nguyên hậu kỳ trưởng lão bất quá thông ngai sơn chỗ huyện không núi chi mạch cùng cây môn linh khoảng cách rất gần huyện ô tô ưu thế rất lớn nha lỡ như có phát hiện gì h u y ề n ô tôn g viện binh nhưng so những người khác đến phải nhanh bảo vật xuất thế tình thế thay đổi trong n y mắt cái kêu bên t r o n g còn đến thiên h u y ề n ô tôn g cầu viện chỗ này đại trận n h ư thế h u y ề n ô tôn g không có ngay lập tức phá trận đem tin tức đẻ xuống còn dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ bọn hắn liền đã không có bất kỳ cái gì ưu thế thiên vân giáo không phải h u y ề n ô tôn g phụ thuộc tông phái sao làm sao có thể không có ưu thế bằng hữu ngươi là tán tu đi mới tấn cấp ngưng nguyên đúng hay không chính là có gì chỉ giáo cái này vân vân hình lại không có kim đan láo tổ nhúng tay chính là công bằng cạnh tranh đấu pháp đoạt bảo thời điểm thiên vân giáo lại thế nào khả năng đem quyền chủ động cùng chỗ tốt chắp tay n h ư ờ n g cho liền xem như h u y ề n ô tôn g cũng sẽ không cần cầu thiên vân giáo hỗ trợ nếu không lòng người tàn ra ha ha phải biết phương viên mười phẩy không không không dặm nhất lưu tông môn cũng không chỉ hắn một nhà thanh huyễn phái cùng vi sơn kiếm tông thế nhưng là đối bọn hắn một mực có suy nghĩ pháp đâu thông ngai sơn chốt sâu cố quân mang theo hơn mười vị tu sĩ từ trên trời giang xuống tán dưới đội quang rơi vào một chỗ không người chiếm cứ đỉnh núi trước mắt cách đó không xa vài tòa sơn phong cùng ở giữa một cái sơn cốc bị đủ mọi màu sắc n ồ n g vụ cùng huyền quang bao phủ trong trận pháp tản ra lưới m á t chi khí lôi đình chi ý như xa như gần mấy loại thuộc tính khác nhau trận pháp sen lẫn nhau tạp sai tạp m à bất loạn hôn mà có thứ tự hình thành một loại mặc dù nhìn như chỉ có huyền cấp t h n g phẩm nhưng lại uy lực sớm đã vượt qua một cái hỗn hợp hình đại t r ậ n trừ trước mắt t r ậ n pháp lân cận tu sĩ cũng là không ít trừ gần nhất huyền ô tôn g đến hai vị ngưng nguyên hậu kỳ trưởng lão thanh huyền phái cùng vi sơn kiếm tông r i ê n phần mình cũng tới mười mấy người cái khác chính là cùng thiên vân giáo cùng cấp độ tông môn cùng một chút tiếng tất cả mọi người tại quan sát lẫn nhau quan sát đến thực lực của người khác tự hỏi đối thủ mạnh bao nhiêu mình cùng ai lại có thể kết làm đồng minh cố tiên tử đã lâu không gặp h u y ề n ô tôn g một vị trưởng lão mỉm cười hướng cô quân lên tiếng chào hỏi chí ít theo h u y ề n ô tôn g thiên vân giáo chính là bọn hắn thiên nhiên minh h i ế u chí ít bọn hắn không dám phía sau đâm nào c ố quân gật đầu thăm hỏi sau đó chủ yếu nhìn một chút thanh h u y ệ n phái cùng vi sơn kiếm tông người lúc này trận pháp bên ngoài đã tụ tập mấy trăm người ngưng nguyên hậu kỳ cũng có mấy c h ụ nếu là mọi người hợp lực trước mắt trận pháp tuyệt đối sẽ không chống nổi ba ngày trường lão làm sao còn không phá trận cố quân sau lưng m ộ truyền vị tu t sĩ âm hỏi b ọ nói hắn đang chờ đang đến đến tin tức sau tức c thể t chạy ớ người toàn bộ đến đông đủ hiền thân, dạng này ít sẽ không để cho đến chế người Nhặt tiện nghi.、Cố、quân truyền giật ít cho lao bộ đủ để đáy chế chí dĩ Cố sẽ mấy nói m ngày thời gian mới có thể phá trận nếu là thời khắc mấu chốt có người ẩn thân phụ cận hoặc là vừa rồi đổi tới chẳng phải là làm người làm áo cưới thì ra là thế lại cùng nửa ngày mấy nhà thế lực nhỏ tu sĩ phi độn mà đến lúc này vây quanh trận pháp đỉnh núi đều đã đứng đầy tu sĩ mọi người quan sát lẫn nhau trong không khí truyền âm không ngừng cũng không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đặt thành hiệp nghị theo thời gian trôi qua không gian xung quanh bầu không khí dần dần ngưng trệ tất cả mọi người làm tốt xuất thủ chuẩn bị h u y ề n ô tôn g bởi vì khoảng cách cái này bên trong gần nhất cơ h ộ i bị vô ý thức xem như địa chủ lúc này h u y ề n ô tôn g cầm đầu vị kia tu sĩ chú ý tới tập trung đến trên người mình ánh mắt dần dần tăng n h i ề u thế là trầm giọng nói đã người đều đến không sai b ệ t lắm vậy liền xuất thủ một lượt đi trận pháp chưa phá đi trước mong rằng mọi người đồng tâm hiệp lực chớ có trộm gian dùng mạnh lưới về phần bài trừ trận pháp về sau vậy liền thắng bại từ người đều bằng bạn sự mẫn trân nhân lang trân nhân hai vị nghĩ như thế nào đ ế từ thanh huyễn phái cùng vi sơn kiếm tông đám người lấy nhau r i ê n phần mình gật đầu, đúng là như thế. huyện ô tôn ở vào phía tây thanh n u y ễ n phái toại trấn đông bắc vi sơn kiếm tông lơ lửng đông nam dẫn theo xung quanh tu sĩ bắt đầu bạo lực phá trợ về phần có người hỏi vì sao không lấy trận phá trận một là cái này cùng trận pháp đã đạt tới huyện cấp thượng phẩm đình phong phụ cận còn không có đạt tới cảnh giới cỡ này trận pháp đại sư hay là mọi người cho rằng lấy trận phá trận dễ dàng bị trận pháp sư chỗ thế lực giấu giếm chút chi tiết thậm chí bày ra ám thủ âm thầm thu hoạch chỗ tốt ai cũng sẽ không yên tâm đã như vậy đương nhiên vẫn là lấy lực phá trận càng thêm đơn giản trực tiếp đến lúc đó trận pháp tiêu tán trận pháp bao phủ phía dưới vật sở hữu sự t ì n h đều sẽ liếc qua t h ấ y ngay đoạt bảo đấu pháp mỗi người dựa vào cơ duyên bản lĩnh thắng bại từ người thua chết chớ trách lúc này ở trận tu sĩ chừng mấy trăm ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng có hơn năm mươi người chứ không có kim đan lão tổ luận đến thực lực đã vượt qua toàn bộ huyện ô tôn mọi người hoặc thả ra pháp ký hoặc pháp sử dụng theo u huyền quang ganh đua nguyên kiểu ậ t trưởng biệt địa đẹp, đ hỏa ganh nước phong chân hướng chính phong dáng, mười các chỉ cử khác cách sắp loại lộ là là mấy m b a phủ sơn quốc trận pháp đánh tạo nên trận trận tạo bị không ngừng công kích khói trắng mây mù dần dần bị đánh tan trận pháp kích phát huyền quang không ngừng lưu chuyển cùng công kích pháp thuật hai tướng triệt tiêu dần dần hiện lộ ra tòa trận pháp này hình dáng Chỗ mặc pháp này trận pháp rất là rất kỳ dị, mặc dù đại đại lấy gần như tại từ không sinh có thủ đoạn trèo c h ố n g cả tòa trận pháp vận chuyển năm đó bảy trận người thực lực thật sự là kinh người a chương 503, sơn q u ố c bức tranh chương 503, sơn q u ố c bức tranh ninh tiểu h i ế u không nghĩ tới ngươi trận pháp tu vi cũng cao thâm như vậy ngươi ngũ hành này trận ta nhìn khoảng cách địa cấp cũng chính là cách xa một bước đi lôi kích t ừ nhẹ giọng tán thường nói lúc này bọn hắn ngay tại sơn q u ố c trận pháp dưới mấy chục trượng chỗ bởi vì ninh thần phải bảo đảm đặt ở trong trận pháp huy thiên bảo rằng có thể bị càng nhiều người xem đến cho nên thiết chí trận pháp sau liền lưu tại cái này bên trong chuẩn bị sau tiếp theo động tác ngày đó thanh vân giáo một nhóm phi thường thuận lợi hoàng ảnh xuất thủ mọi người vô thanh vô tức chui vào thanh vân sơn cùng võ t r ư ở n g phong gặp mặt một lần biết cổ phi lĩnh nguyên nhân cái chết cùng khuy thiên bảo giám cùng thiên phương tông liên quan võ t r ư ở n g phong phi thường dứt khoát cống hiến ra khuy thiên bảo giám nguyên bản đồng thời ngay lập tức hướng hoàng ảnh thành khẩn xin lỗi đem ba người lệnh truy nã c h ư ớ hạn không để ý đến võ t r ư ở n g phong thái độ mọi người từ thanh vân giáo trong bảo khố lại vơ vét một chút luyện chế trận kỳ vật liệu ninh thần cùng hoàng ảnh bất hết hỏa lực luyện chế mười mấy bộ trận kỳ sau đó tại ở gần huyện không núi địa phương lựa ch chuyện còn lại liền rất đơn giản ngụy trang thành thời gian xâm nhập phá đi trận pháp phía ngoài nhất tần n ạ c trận hào quang trung thiên chiếu dọi tứ phương để phụ cận tu sĩ tất cả đều nhìn rõ ràng trước kia thanh vân giáo cũng thường xuyên cùng những tông môn khác tranh đoạt qua động phủ di tích loại chuyện này hoàng ảnh phi thường có kinh nghiệm chỉ cần là có cơ hội đến kiếm một chiến canh đoạt được một chút chỗ tốt rất nhiều thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này duy nhất đáng lo chính là có người ngay lập tức đem khuy thiên bảo d á m cướp đi mai danh nhận tích cứ như vậy sắp xếp của bọn hắn coi như t n g p cho nên hoàng ảnh cùng lôi kích tử liền cùng lúc xuất hiện tại cái này bên trong c a m đoan khuy thiên bảo d á m có thể để càng nhiều người xem gặp nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ bị huyền ô tôn g cướp đi mới được hai vị kim đan láo tổ ra sân hộ giá hộ tống huyền ô tôn g muốn cầm không đến bảo vật đều không được đây là bởi vì ninh thần bản thân lĩnh ngộ còn chưa đủ bất quá hắn trước đó vượt cấp luyện khí vẽ p h ù hoàn toàn không có vấn đề ta nghĩ hắn hẳn là có thể tại tấn cấp kim đan trước đó vẽ địa cấp phủ lục l u y ệ n chế địa cấp trật kỳ lĩnh ngộ địa cấp t r ậ pháp hoàng ảnh ở một bên ha ha cười nói ninh thần ha ha cười nghĩ không ra hai vị đại lão ngược lại là đối với mình rất có l kim đan kỷ cùng ngưng nguyên kỷ ở giữa thế nhưng là chất c h ê n h lệnh địa cấp đồ vật đều mang theo một loại độc thuộc về người huyền à o khí cơ chui vào kim đan liền không có khí thế đó làm sao chế tác được địa cấp phủ lục hoặc là pháp khí mọi người nói chuyện trong lúc đó phía trên vô số tu sĩ như cũ tại bạo lực phá trận bất luận là k h ố n sát trận hay là mê thần trận chỉ cần tần suất công kích vượt qua tự thân năng lực khôi phục tổng hội từng bước một bị phá hư trận cơ t r ậ n kỳ sau đó bị bạo lực phá trận cũng chính là đại trận hạch tâm ngũ hành trận tinh thơm ảo diệu ninh thần lại tại trong địa mạch cất đặt rất nhiều linh thạch dùng làm dự trữ nếu không chỉ sợ bộ này đại trận còn ngăn không được bên ngoài tu sĩ một ngày tiêu ma. một đường không nói chuyện thông ngai sơn đại trận ngay tại vô số tu sĩ công kích đến gượng chống ba ngày thứ ba ngày trước kia ngũ hành trận phát ra cuối cùng một tiếng gào thét tại một đạo kiếm quan g đâm xuyên giới bị triệt để xuyên thấu tất cả trận pháp trận kỳ toàn bộ vỡ vụn huyền quang toàn bộ ma diện tựa như là một cái bọt khí bị đâm thủng đ ồ n g dạng lộ ra tại trận pháp bảo hộ phía dưới sơn cốc hình dạng không phải tông môn trụ sở chuyện gì xảy ra chỉ có một cái sắp sụp đổ nhà gỗ trừ nhà gỗ sơn cốc bên trong vậy mà cái gì cũng không có khó nói là một vị nào đó tu sĩ đại năng l n cư chi địa sao không đúng nhà gỗ cùng trận pháp đem ngay cả trận pháp phá diệt sẽ kích phát trong nhà gỗ đồ vật chủ nhân của sơn cốc đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nhà gỗ bên trong có cái gì hắn đây là ý tưởng gì cô ý muốn để xung quanh mọi người tất cả đều nhìn rõ ràng sao bao phủ sơn cốc trận pháp phá diệt mọi người còn không có gì hành động liền gặp trên mặt đất có trận pháp phù văn lấp lóe một đạo đạo khí hơi thở đột n h i ê n tụ tập đến trong sơn cốc gương một gian tiểu phá bên dưới nhà gỗ sau đó nhà gỗ theo sát lấy liền bị nổ tung ầm ầm vỡ vụn phiến gỗ tư tán nổ tung một đạo thanh xác quang mang phóng lên tận trời bọc lấy trong đó một kiện sự vận sông thẳng tới trần mọi người ngưng mắt nhìn lại thanh quang bên trong chính là một quyển hợp lại t ơ tắm bức tranh bức tranh chung quanh bị đạo đạo phù văn vây quanh bức tranh bản thể thả ra tất hơn hà o quang xem xét liền biết không phải là phạm vật không phải đỉnh cấp pháp bảo chính là thần công bí pháp sau m ộ t k h ắ c đông đảo chân nguyên cự trưởng liền hướng về bức tranh bắt tới cố quân một tay màu đồng cổ chân nguyên cự trưởng giống như thực chất một ngựa đi đầu điểm theo đập đánh trước sau đem mặt khác hai bàn tay lệ ra trước hết nhất tới gần bức họa kia quyển luận đến chân nguyên cự trưởng thiên vân giáo pháp môn cũng là rất có đặc sắc còn không cùng cố quân trên mặt t ư ơ i cười nàng chân nguyên cự trưởng bên trên liền t o á t ra một lùm ngọn lửa màu ư u lam không chỉ có ở trong chớp mắt liền đem cự trưởng thiêu đốt hầu như không còn một lùm ngọn lửa còn theo mình cùng cự trưởng chân nguyên liên hệ đốt xuống dưới h ừ cố quân tức giận h ừ một tiếng đem tiêu tiêu ngọn lửa mẫn diệt trong hư không d ư ơ n g mắt nhìn lại liền gặp được một vị người mặc màu đỏ thâm ra thu á o khoác tu sĩ hướng về phía mình nghe rằng cười một tiếng hóa thành một đạo h ỏ a diễm phóng tới bức tranh vô tri cố quân k i n h thường hư một tiếng thờ ơ lạnh ngạt quả nhiên sau một khắc hắn liền bị một đạo đạo đạo đ sau đó phất tay đánh ra một đầu lam bánh á n h hỏa lòng đốt hướng cách đó không xa một vị tu sĩ một bên khác h u y ề n ô tôn g cầm đầu tu sĩ cùng hai vị khác tu sĩ đánh thành một đoàn một thanh cây môn phi kiếm biến thành chín đạo kiếm ảnh đem hai vị tu sĩ vòng ở trung ương lấy một địch hai lại còn có thể chiếm thượng phong bất quá hắn cũng bị kéo tại nơi đây h u y ề n ô tôn g một vị khác tu sĩ lúc đầu nghĩ thừa dịp lọt tay kết quả còn không có tới gần liền bị một đạo phi kiếm màu bạc bước lui mấy cái đối mặt liền bị một kiếm trạng phá pháp khí hộ thân t h u chút vết thương nhẹ vi sơn kiếm tông quả nhiên danh bất hư truyền bất quá vi sơn kiếm tông tu sĩ cũng vô pháp tới gần bức tranh thanh huyễn phái mấy người liên thủ bày ra một mảnh thanh quang huyễn huyễn khu vực tất cả đến gần người đều sẽ cảm giác thất hại một được thân hình dừng lại ngay tại một trận này ở giữa đầy đủ tu sĩ khác đ e m bọn hắn đánh rất đám mây thanh huyễn phái người một bộ áo xanh xem ra nhã nhặn nhưng là khi ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào bị bọn hắn đánh rất đám mây tu sĩ chí ít có một nửa đều đã thân tử đạo tiêu ngưng nguyên hậu kỳ đại lao ở giữa đấu pháp tu sĩ khác thì ở ngoại vi k ị đấu trong lúc đó tùy thời chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt còn có mấy cái đầu não linh quang tu sĩ hạ xuống đội quang chuẩn bị đến trong sơn q u ố c nhìn xem còn có hay không khác thu hoạch tại bức họa kia quyển t r u n g quanh hơn mười vị tu sĩ hình thành một cái vi diệu cân bằng tất cả mọi người sẽ ưu tiên xuất thủ công kích nhất tới gần bức họa kia quyển người chỉ cần bức họa kia quyển không có độn không mà đi tư thế đông đảo tu sĩ mục tiêu liền sẽ phóng tới những người khác trên t h â n cảm tạ sách âm chi bạn đạo hữu v â n thiếu năm đạo hữu thư 2019 đạo hữu hai không một Trước thủ nhất tốt Trước thủ nhất tốt Trước thanh phái, nếu không ai cũng không cách nào cầm tới đắc đắc cũng cách định định đánh không không huyện phái, không không họa kia nếu nào quyện. qua. qua. lui ai cầm bức vừa mới nói xong mười mấy người liên thủ thả ra pháp khí đao kiếm cùng bay phong lôi vận động thanh nguyễn phái tu sĩ bất lực ngăn cản chỉ có thể rút pháp thuật hướng hai bên t ố i lui thanh nguyễn phái người vừa lui mở một đạo như có như không ba động sẽ xuyên qua bọn hắn trước đó địa phương lóe lên ở giữa liền đến bức tranh phụ cận ngay sau đó một con chân nguyên hữu cự trưởng trong lúc đó chống rông xuất hiện một đem liền cầm lơ lửng giữa không trung bức tranh người nào thật là lợi hại ẩn nấp pháp thuật là ai có người lấy làm kinh hãi vi sơn kiếm tông tu sĩ thì rất dứt khoát xem kiếm ẩn nấp người cười hì hì một tiếng một chủng loại giống như lỗ đen không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một ngụm liền đem phi kiếm n u ố t vào bất quá sau một khắc vi sơn kiếm tông tu sĩ kiếm chỉ một điểm vô số kiếm khí tại không gian vòng xoáy bên trong bột phát trong vòng mấy cái hít thở liền đem vòng xoáy quay tán phá diệt vòng xoáy phi đâm mà ra bất quá vòng xoáy ngăn được một chút tu sĩ kia đã ôm đồm tại trên bức họa là ta sau một khắc d i biến nảy sinh vẫn quanh bức tranh phủ vô số phủ văn hóa thành lưu quang trước mắt chuyển hóa thành năm loại nhan sắc thanh hoàng đỏ đen b ạ c h ngũ sắc lưu chuyển hóa thành một cái ngũ hành đại ma đại ma nhất chuyển ẩn ấp trong hư không tu sĩ gào lên t h ê thảm một ngụm máu tơi ư cồn u phún mà ra hộ thân pháp thuật nháy mắt vỡ vụn hiện lộ ra một cái toàn thân áo đen tu sĩ hướng ngoại phi độ đào tẩu một đường vùng xuống vô số vết máu không ai để ý tới cái này xui xẹo tu sĩ chỉ thấy bức tranh bỗng nhiên buộc phát tổn thương người kia về sau ngay sau đó ngay tại không trung trầm trầm triển khai tại mọi người nhìn chăm chú lộ ra trong bức họa nội dung một bức núi xanh mây trắng đổ hoa bên trong thanh t xem ra chẳng qua là một bức phổ phổ thông thông tranh sơn thủy q u y ể n phổ thông bức tranh hiện trường đương nhiên không có người sẽ như vậy nghĩ bởi vì mây trắng ở giữa mấy cái chi m bay đã tại mọi người con mắt bên trong dần dần h i ể n hóa biến thành ba chữ to chiếu dọi tại mọi người thức h ả i bên trong khuy thiên đồ ngay sau đó khuy thiên đồ bên trong vô số văn tự bắt đầu theo thứ tự h i ể n hóa tựa hồ là một ngày kim đan lão tổ tu luyện càng lộ công pháp địa cấp công pháp tựa hồ là vừa rồi đem tất cả linh khí toàn bộ bộ pháp k u y thiên đ ổ bên trong văn tự chỉ là hiện hóa không đến một trăm cái chữ t ơ tằm bức tranh quang mang liền ám đảm đạm rất nhiều ngay sau đó bức tranh tự động khép lại thanh quang bao trùm sau đó hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về phương tây bay đi không được bảo vật có linh nó phải bay đi ngăn lại nó thật vừa đúng lúc bức tranh tại không trung vạch một đạo hình cung vòng qua thanh huyền phái cùng vi sơn kiếm tông người vậy mà thẳng tắp hướng về phía huyền ô tôn g cầm đầu vị kia tu sĩ phóng đi tựa như không có phát hiện bên kia có người đồng dạng huyền ô tôn vị kia tu sĩ lúc này chính lấy một thanh cây môn phi kiếm vây khốn hai vị đồng cấp tu sĩ kết quả liền thấy một đạo thanh quang bọc lấy bức tranh chuẩn bị từ bên người mình bay qua hắn thuận tay liền cầm ra một con chân nguyên cự trưởng đưa tay chụp tới liền thăm dò vào thanh quang đem bức tranh t r ộ p vào lòng bàn tay vô kinh vô hiểm cầm tới bức tranh liền ngay cả chính hắn đều sửng sốt một chút sau đó liền thấy hơn mười vị tu sĩ trực lăng lăng nhìn mình ta cầm tới bức tranh bức tranh tới tay hắn một cái giật mình liền thanh tỉnh lại cái kêu bên trong còn nhớ được bị mình vây khốn hai người triệu hồi cây môn phi kiếm trở lại ngự kiếm liền đi thậm chí không kịp cùng đồng môn lên tiếng chào hỏi quả thực chính là vật ký hắn lúc này vị trí tương đối rất nhiều ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đến nói chính là phía ngoài nhất địa phương ngăn tại trước người mình bất quá là một chút tu sĩ cấp thấp chỉ gặp hắn kiếm chỉ liền chút trong tay cây môn phi kiếm phân quang hóa ảnh phô thiên cái địa phi đâm tung hành rất nhanh liền thanh ra một đầu thông đạo hắn ngự không phi hành hóa thành một đạo lưu quang liền liền xông ra ngoài là huyền ô tôn g bức họa kia quyển linh khí hao hết vậy mà để hắn nhặt tiện nghi Truy. Truy truy, này cái cái gì đừng nói ta ngươi xem một chút vi sơn kiếm tông cùng thanh huyễn phái người đều không có đuổi theo cái này bên trong khoảng cách h u y ề n ô tôn g quá gần bước đầu tiên không có ngăn lại đằng sau liền khẳng định đuổi không kịp tiện nghi h u y ề n ô tôn g n g ư ơ i ta không ngại đến sơn q u ố c bên trong nhìn xem còn có hay không thu hoạch không cần ngươi nhìn mấy người kia đã ra cũng không hề đọc thủ nghĩ đến là không có gì thu hoạch như thế to con trận pháp bên trong vậy mà chỉ có một bức tranh ha ha một bức tranh làm sao vậy đây chính là địa cấp c ô n pháp giá trị nhưng so khắp núi tài phú đều đáng tiền tiện nghi huyện ô tôn vậy mà lại thu hoạch một bộ địa cấp công pháp ha ha, vậy nhưng chưa hẳn a nói như thế nào chẳng lẽ không đúng sao bọn họ đích sắc là lại thu hoạch một bộ địa cấp công pháp bất quá nha cũng phải nhìn kia địa cấp công pháp là cái gì phẩm chất như thế nào có tiền đồ hay không còn có trọng yếu nhất có hay không thai hoàng lầm n g ư ờ i nói là kia công pháp gọi là gì khuy thiên đồ nha ha ha ngươi một mực tại thanh nhai tông địa giới ta không biết thiên phương tông bên trong trung điểm ba mạch trong đó một mạch liền gọi là khuy thiên điện t h u y ề n ô tô n g mấy vị khác tu sĩ cũng đều vội vàng rời đi những người còn lại đối mặt vài lần mấy người như có điều suy nghĩ gật đầu cũng không biết nghĩ cái gì sau đó t ố t năm top ba cũng đều ai đi đường đấy không đến một khắc đồng hồ mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng sơn cốc liền đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch địa phương trình độ này đấu pháp vô luận là nhập phẩm hung thú hay là không ra gì dạ thu tất cả đều một m ạ c h trốn vào thâm lâm không có một cái g i á m ở p h ụ cận lưu lại i tin nhai tại nhai thiên hiện tại ngoài, mọi Tầm một tức từ lâm nhai thành bắt truyền tông tại thông nhai sơn đoạt được một bộ địa cấp công pháp, tên từ tất lâm làm nửa ngày Huyền sơn công công bên n sau, ra. địa g là khuy đầu bộ lộ tại bên ngoài, làm tất cấp thiên công pháp được cấp cho cả pháp, pháp bá đồ ư ờ h u y ề n ô tôn g chỉ sợ muốn cục đôi u qua một đoạn thời gian tuyệt đối không còn dám viễn phó thanh vân sơn làm mưa làm gió ninh thần vỗ tay cười nói đáng tiếc h u y ề n ô tôn g mặt trên còn có một cái thanh ngai tông bọn hắn sẽ không để cho thiên phương tông diệt đi h u y ề n ô tôn g hoàng ảnh lắc đầu nói các thế lực lớn ở giữa tự có quy củ tồn tại mình đấu tranh nội bộ thế nào đều có thể thế nhưng là một khi vi phạm xuất thủ vậy sẽ phải đối mặt bản địa thực lực liên thủ p h ả n kích cho nên nếu là thanh h u y ễ n phái cùng vi sơn kiếm tông muốn đối phó huyện ô tôn thanh ngai tông có thể sẽ bỏ mặc nhưng nếu là thiên phương tông độc thủ thanh ngai tông thì nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản bất quá lần này chính là h u y ề n ô tôn g cầm tới thiên phương tông công pháp đây quả thực là tu luyện giới dây đỏ một trong mặc dù có thanh nhai tông đ ỉ n h lấy sẽ không bị thiên phương tông diệt môn nhưng đại giới khẳng định là thiếu không được nếu không thiên phương tông nếu là thật sự n ổ i điên thanh nhai tông cũng không chiếm được lợi ích cho nên lần này h u y ề n ô tôn g kết cục liền nhìn hai nhà đại tông môn đàm phán kết quả chương năm trăm linh năm lại đến hải ương thành chương năm trăm linh năm lại đến hải ương thành h u y ề n ô tôn g bên này sự tỉnh hoàng ảnh cùng lôi kích tử lại cùng nhau đi một chuyến huyền mặt tông dựa theo hoàng ảnh lời nói là chấm dứt mình cùng thanh vân giáo ân o á n từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không phải thanh vân giáo vân vương mà là tán tu hoàng ảnh đối với hoàng ảnh triệt để chặt đức đi qua cao hứng nhất không ai qua được hiến vô tầm hắn đối thanh vân giáo trên giới là một điểm ấn tượng tốt đều không có thượng lương đều bất chính khó nói cái này giáo phái còn có thể có cái gì đại phát triển sao bây giờ hoàng ảnh thoát ly thanh vân giáo hắn vẫn khuyến khích lấy hoàng ảnh mới xây tô n g môn sư phụ bây giờ có vân thiên vô thường kinh chúng ta hoàn toàn có thể mới xây một nhà không kém hơn thanh vân giáo tô môn không cần thiết cho võ trường phong làm công hoàng ảnh một cái đầu băng lại đem h ế n vô tầm bắn ra ngoài thành lập tô môn ngươi cho rằng là đ nhiều như vậy tán tu kim đan khó nói đều làng ốc ta không biết thành lập tông môn chỗ tốt sao không đề cập tới hoàng ảnh chuyện bên kia ninh thần thì vượt qua thanh vân quốc đi tới bình sơn quốc bên trong một tòa thành thị bên trong cái này bên trong chính là năm đó ninh thần cùng la kiếm mọi người phân biệt thành thị tha t i ê n trưởng nhìn thấy ninh thần xuất hiện la kiếm mẫu thân vội vàng tiến lên đón ninh thần bắt chuyện qua hỏi la kiếm cùng tôn phi phi đâu bọn hắn tại một năm trước tấn cấp ngưng nguyên k ỳ nói là muốn đi h ả i vực lịch luyện một phen bây giờ đã đi ra ngoài một năm có hơn la kiếm mẫu thân có chút bận tâm nói a đã tấn cấp ngưng nguyên không sai không sai ninh thần gật đầu nói hải vượt biên giới lớn thế lực nhỏ săn sát nhưng là chân chính lợi hại lại cũng không nhiều bây giờ bọn hắn tấn cấp ngưng nguyên lại là hai người cùng một chỗ nguy hiểm cũng không quá lớn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi la mẫu lúc này mới thoảng qua yên tâm ngày đó ninh thần cho la kiếm bọn người lựa chọn đặt chân tòa thành thị này mặc dù không nhỏ nhưng tọa lạc tại giải đất bình nguyên rời xa sơn lâm hung t h ú ít cũng không phải tụ linh c h i địa cho nên phạm nhân đông đ ả o lợi hại nhất tu sĩ chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ coi như vẫn tương đối an toàn thành thị cũng chính bởi vì vậy la kiếm hai người mới dám đem mẫu thân lưu ở nơi đây hai người mình đi ra ngoài lịch luyện ninh thần cùng la mẫu m trò chuyện đôi câu lưu lại một chút vàng bạc lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương đông bay trốn đi đã đi tới bình sơ n quốc vậy liền lại đi hải vực đi một vòng đi thứ nhất là nhìn xem có thể hay không tìm tới la kiếm hai người thứ nhì có thể lại đi cái kia cỡ nhỏ đáy biển thế giới siêu tập một nhóm l i n h t h ự c thứ ba mình tại hải ương thành thế nhưng là còn có một cái đối đầu đâu lần này vừa vặn chấm dứt lần trước ấ n đoán ninh thần trong miệng cái gọi là ấ n đoán chính là hắn cùng phong hành chi gặp và lây bị lệnh n n làm công kích sau đó kém chút bị hãn hải phi ư ơ n giết chết lần kia sự kiện lần này lại về hải vực tu vi của hắn đã từ luyện khí hậu kỳ biến thành ngưng nguyên hậu kỳ cùng hải ương thành thành chủ cung cấp một thân pháp thuật pháp khí càng là đình cấp phẩm chất chỉ cần hải ương thành thành chủ không có bước vào kim đan hắn liền có thể không hề cố kỵ đi tới hải ương thành ninh thần tới trước đến trong thành lớn nhất từ lâu muốn một chút bản địa hải vực hải sản cùng l i n h i ể u một đôi mắt nhìn về phía phương xa chân trời hãn hải phi ương lúc này không ở trong thành tám đại ương làm cũng có bốn vị không tại lệ n h ưng làm cũng ở trong đó nghe nói là đi theo thành chủ tiến về một chỗ phát hiện mới đáy biển k h á mạch thành chủ mang theo hãn hải phi ưng cùng bốn đại ương làm cùng ra ngoài ta xem là cùng cái khác thực lực đ hắn cũng không sợ tổn thất quá lớn bị thế lực khác chiếm chức thành chủ lúc này tiểu lâu bên trong có tu sĩ t r e o ghẹo nói thành chủ một mạch truyền đời bảy ta nhìn hắn là có chút phiêu h ắ n hải phi ương thực lực kinh người nó cùng thành chủ liên thủ có thể đánh bại năm vị đồng cấp tu sĩ thành chủ có cái gì đáng sợ có tu sĩ khinh thường nói mà lại thành chủ thế hệ này ương làm còn có hai vị ngưng nguyên hậu kỳ coi như chính là bảy vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ trong thành có cái k i a một nhà thế lực có thể chịu được s á n h vai người ta dựa vào cái gì lo lắng ninh thần nghe n h ậ p thần thế mới biết đạo hải ưng thành thành chủ thực lực quả thực không yếu hắn nhìn thấy lệ nhưng làm tu vi mới ngưng nguyên sơ kỳ còn tưởng rằng hải ưng thành thực lực không đủ đâu bất quá liên thủ với hãn hải phi ưng có thể đối kháng năm vị đồng cấp tu sĩ nếu như việc này là thật hoặc là xác thực nội tình kinh người hoặc là chính là có độc môn công pháp ninh thần âm thầm nghĩ nói bất quá ninh thần vẫn không có lùi bước chút nào chi ý đ ừ n g đua luận đồng cấp chiến l ự c hắn mới là có được tuyệt đối tự tin người kia khổng tiên thằng trực tiếp liền có thể phế bỏ một cái đồng cấp tu sĩ Phiên Thiên Ấn để lưu ê n cái đều không a chứa đồ i ề hình người cùng huy hương làm đi gần có chỗ kia khoáng mạch tin tức sao chúng ta có cơ hội hay không chia lãi một chút chỗ tốt Lúc này, trong hiểu lâu lại có người đem thoại để chuyển tới lần lần có chuyển mạch cũng này, trong người này Ưng Thành phát hiện khoáng mạch bên trên. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lần này thoại tới phát kho hiểu Hải để đem nhưng nghe nói sản xuất chính là huyền cấp trung phẩm khoáng thạch xe lẫn mỏ đều đạt tới huyền cấp hạ phẩm coi như tại trung vực đều thuộc về khan hiếm khoáng mạch hải hưng thành cùng lạc nhật tông sẽ trực tiếp đấu pháp giao thủ liền ngay cả độc long nhai cùng phi nguyên trì cũng không có tư cách đúng tay ngươi còn muốn c h ỗ t ố t một vị khác tu sĩ lắc đầu chặt đ ứ t một vị khác tu sĩ tưởng niệm a thành chủ trở về rồi gần cửa sổ có người kinh hô một tiếng nhìn về phía phương xa chân trời một con dương cánh gần một trăm trượng cự hình phi ưng xa xa xuất hiện tại biển trời ở giữa hai cánh chấn động chính là cồn phong che mặt chung quanh còn có một số ngự không mà đi tu sĩ đại khái cũng có mười mấy người chi chúng bất quá đại bộ phận điểm đều là ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ ninh thần ngưng mắt nhìn lại nhóm người này bên trong hắn chỉ nhận biết một cái đó chính là một vị người mặc màu l a m trang phục đầu đội mũ t r ù m tu sĩ chính là hải ưng thành lệ nhưng dùng chẳng qua hiện nay mấy năm không gặp hắn vậy mà đã tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ cũng coi là hải ưng thành lực lượng trung tiên ninh thần ha ha cười lạnh một tiếng sau một khắc liền biến thành một đạo lưu quang từ trong i ự u lâu bắn ra đón lấy hải ưng thành một nhóm thành chủ nghị không ra thần ưng vậy mà đã đạt tới nửa bước kim đan cảnh giới ta nhớ tới lạc nhật tông những người kia biểu lộ đều muốn cười a lệ n n g làm ở một bên cười nói, hải hưng thành thành chủ là một vị tướng mạo nghiêm túc chung nhân nhân mặc dù giữ lại dâu vài nón nhưng là ánh mắt thâm thúy linh động thỉnh thoảng có hàn quang loay lên xem ra tựa như là một vị nhân vật hú h á c nghe tới lại n h ư n g làm lời nói lam hải hưng cười ha h a thân hưng tuổi thọ trường đồng cấp tu sĩ gấp mười lúc này chỉ tới hắn tráng nghiên mà thôi nếu là nuôi n â n g đúng phương pháp nói không chừng còn có tấn cấp địa cấp hy vọng đến lúc kia chính là ta hải hưng thành quật khởi thời điểm chính là chính là thôn hải giáo giáo chủ tấn cấp kim đan chúng ta rất khó bất tượng nhưng là lạc nhật tông có tài đức gì cũng có thể chiếm cứ lượng tòa thành thị lệ như n g làm gật đầu phân tích nói lần này giáo chủ cùng thần ưng đại phát thần uy chứng cứ khoáng mạch sáu mươi phần trăm số định mức lạc nhật tông thua tâm phục khẩu phục ta xem bọn hắn cũng nhanh suy sụp lam hải ưng hải lòng gật đầu bất quá nhưng vào lúc này hải ưng thành bên trong đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang hướng về phía bên mình hối hả bay tới c ả n g tạ thư hữu hai nghìn một mươi chín một hai hai ba một m ộ t năm năm hai bốn bốn t á m bảy đạo hữu chủ nhật đạo hữu cười chín bên trong đạo hữu n g u y ệ t p h i ế u ủng hộ t r ư ơ n g năm trăm linh sáu trước đem người vây khống lại, khốn lại nói người nào ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ như thế trắng trận bay tới hắn là có ý gì chẳng lẽ biết hãn hải phi ưng đã là nửa bước địa cấp tu vi đây là chuẩn bị tìm nơi nương tựa chúng ta hải ưng thành a ha ha chúc mừng thành chủ lại thêm một viên đại tướng a lam hải mắt ưng lông mày v ẩ y một cái mặt mang vẻ đắc ý bất quá hãn hải phi ưng đột nhiên dài lệ một tiếng hai cánh chấn động giữa thiên địa cuồng phong gào thét liền hướng về kia đạo đội quang mãnh liệt mà đi tình huống như thế nào thân ưng vì sao đột nhiên liền động thủ rồi mọi người nao nhao lấy làm kinh hai đúng lúc này một đạo thanh em trầm thấp vang lên bên t a i mọi người súc sinh này ngược lại là trí nhớ tốt lại còn nhớ được ta bộ dáng hải ưng thành mọi người nhao nhao biến sắc bất quá ngươi một cái chỉ là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mà thôi làm sao dám cứ như vậy mang tới người tới h ừ một tiếng đưa tay chính là mười cây trận kỳ từ đội quang bên trong bay ra bay thẳng hướng mọi người một phía chuẩn bị b ã y trợ lam hải ưng thét dài một tiếng một đôi cánh sắt bông xuất hiện tại sau lưng hai cánh một cái vô số cuồng phong liền hướng về trận kỳ thổi đi ý đồ ngăn cản người tới b ã y trợ theo lam hải ưng xuất thủ trước cái khác hơn mười vị tu sĩ cũng là nhao nhao xuất thủ có người công hướng trận kỳ còn có người trực tiếp liền đánh về phía kia đạo đã gần sát mọi người đội quang tới tốt lắm đột quang dừng lại lộ ra một vị người mặc áo xanh tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo bình thường nhưng là một đôi mắt sáng như phồ tinh lợi như phi kiếm lạnh lùng nhìn về phía hải hưng thành mọi người ninh thần dưới chân đột nhiên xuất hiện một đoá ngọc chất hoa sen màu xanh biết hảo quang bảo vệ toàn thân hải hưng thành đám người công kích đánh tới hảo quang phía trên kích thích đạo vệ sóng ợ n nhưng là ngọc chất hoa sen hảo quang nhưng không có một tia ảm đạm ấn quyết trong tay khé động trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy đạo sấm xét từ điện từ trên trời gián xuống cơ hồ không có một chút thời gian khoảng cách liền đem kia mấy đạo công hướng trận kỳ pháp thuật hãn hải phi ưng dài lệ một tiếng mắt như lãnh điện lúc này nó cũng cảm giác được chung quanh nguy cơ trùng trùng dương cung mà không phát thế là hai cánh chấn động cùng phong gào thét phản phất hóa thân thành một đạo mũi tên hướng về ninh thần cấp tốc phóng đi ninh thần cười ha ha ấn quyết trong tay lên mười mấy người biến hóa sau đó hải ưng thành mọi người liền cảm giác chung quanh năm loại năng lượng đột nhiên bộc phát tùy ý lưu chuyển đem không gian xung quanh nháy mắt bao phủ ngũ hành trận lên l i n h thần biến mất sắc vê anh giang g i á c kim quan g kim khí xích hồng h ỏ a diễm xanh trắng băng sương đổ gặp xuống đánh về phía hãn hải phi ưng mới mấy hô hấp thời gian phi ưng không chỉ có không có sông phá t r ậ n pháp ngược lại bị đánh liên tục tê minh hai cánh đại trấn cùng phong gào thét tại ngũ hành trận bên trong loạn đả một mạch không có đem ngũ hành trận đánh vỡ ngược lại để hải ưng thành người hỗn loạn lung tung làm hải ưng vội vàng chấn ăn hãn hải phi nhìn thấy dưới trướng đám người phát ra công kích tại ngũ hành trận bên trong giống như châu đất xuống biển mặc dù cũng gây nên ngũ hành trận trận t r ậ n khuấy động nhưng là theo ngũ hành lưu t r u y ề n rất nhanh liền đã khôi phục như lúc ban đầu mắt thấy mình mọi người sơ ý một chút toàn bộ vào trận lam hải ưng trong lòng không khỏi chấm xuống cao giọng hô nói không biết đạo hữu xưng hô như thế nào cùng ta hải ưng thành có gì thù hận hàn kỳ thật còn không có quá nhiều cảm tưởng đối phương cũng chỉ là một cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ chẳng qua là xuất kỳ bất ý dùng trận pháp vây khốn mình một nhóm mà thôi mà đám người bọn họ hãn hải phi ưng chính là huyền cấp đ ỉ n h phong nửa bước địa cấp đỉnh cấp hung thú mình cũng là ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ bên người huy ương làm cũng có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi nếu là toàn lực xuất thủ phá trận không khó lắm chỉ là giới trướng tu sĩ khác sợ rằng sẽ tổn thất một chút bất quá đối phương như thế không đầu không đôi đột nhiên từ hải ưng thành bên trong bay đến không nói hai lời trực tiếp đậu thủ làm lam hải ưng nhất thời có chút không nghĩ ra lúc này như là đã vào trận đối phương tạm thời chiếm t h ư ợ n g phong sao không thừa cơ h ỏ i một chút ta và ngươi hải ưng thành không có thù hận chỉ là cùng ngươi lệnh n ư n g làm cùng cái này xúc sinh lông lá có cựu toán mà thôi ninh thần thanh âm truyền vào trong trận cũng không có giải thích tình huống cụ thể ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội ở lại đ ừ n g n ú c ních đợi ta xử lý cái này phi ưng cùng lệnh nhưng làm tự nhiên sẽ rút trận pháp để các ngươi rời đi lam hải ưng không khỏi đều bị tức cười âm thanh hung d ữ nói ngươi cũng biết hán hải phi ưng đã cùng ta một mạch ở c h u n g đội bốn ta không biết ninh thần nhàn nhạt nói vậy ta hiện tại cũng cho ngươi một lựa chọn cơ hội rút trận pháp ta để ngươi trước trốn nửa ngày nếu không đối đai chúng ta đánh vỡ trận pháp liền đem ngươi rút gần l u t ra sau đó lấy phong nhận cắt ngươi một trăm linh tám năm nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong lam hải ưng cười lạnh nói xem ra chúng ta là không thể đồng ý ninh thần lắc đầu ấn quyết trong tay biến ảo ngũ hành đại trận triệt để khởi động ngũ hành trận đây là ninh thần trận pháp nhập môn về sau vẫn tại thôi diễn trận pháp kết hợp trên địa cầu ngũ hành sinh khắc lý luận trước kia vẫn luôn dừng lại tại trên giấy thẳng đến ngũ hành chân kinh triệt để hoàn thiện lúc này mới hình thành trọn vẹn hoàn chỉnh trận pháp、mười、cây trận kỳ, chính là trước canh mục nguyên trận trời trong tinh ngoài ngũ hành, kỳ, kim, nguyên kim tinh hòa, là sau bê không nói là hoàn toàn lãnh tạo một giới nhưng cũng là một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa chí ít không đến kim đăng kỳ ninh thần tin tưởng không người có thể phá ngũ hành trận triệt để kích hoạt lam hải ưng ngay lập tức liền cảm thấy hét lớn một tiếng tất cả mọi người theo ta công kích phá t r ư ợ vừa mới nói xong cánh sắt cuốn lên một đoàn c u â n phong vô số đạo phong nhận biến thành một con dương cánh một trăm triệu cự đ i ể u cùng hãn hải phi ưng còn giống nhau đến mấy phần sau đó cự đ i ể u y mắng ngựa mặt lên trời v u t dài hai cánh mở ra hướng về ngũ hành trận bên trong thủy một tương giao địa phương hối hả phóng đi hãn thấy thủy tính nu mục tính yếu phá bắt đầu nên thoải mái nhất ngay sau đó, hải ưng thành huy ư n g làm lệnh ưng làm còn có tu sĩ khác hoặc là thả ra phi kiếm pháp khí hoặc là đánh ra pháp thuật phù lục đi theo lam hải ưng đồng loạt công kích công kích phá vỡ mà vào thủy mộc tương giao chỗ kích thích ngũ hành trận trận trận dung chuyển bất quá trong trận pháp ngũ hành lưu chuyển những công kích k i a còn chưa từng đánh tan ra một k i a k h ẽ hở liền bị g á n h vác đến trong trận pháp những vị trí khác sau đó ngũ hành chi lực mài một cái nhất chuyển liền đem tất cả công kích toàn bộ hóa đi thậm chí một chút lực lượng theo ngũ hành lưu chuyển vậy mà biến thành trong trận pháp tự thân lực lượng không nói có thể tăng cường trận pháp nhưng lại đem trận pháp trước đó tiêu hao lực lượng bổ sung hơn phân nữa p cùng lúc đó hãn hải phi ưng cũng là ở trong trận xoay quanh bay múa hai cánh quấn lên vô số cuồng phong hướng về ngũ hành trận các nơi thổi đi không chỉ hải ưng thành mọi người tại công kích bị ninh thần kích hoạt ngũ hành trận cũng hiện lộ ra trừ phòng ngự bên ngoài r ă n g nanh ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương ứng kim quan g lục khí hàn băng liệt diễm còn có bốn phương tám hướng nặng nề g h áp lực ngũ hành chi lực hoặc hóa thành kim quan g kiếm khí tung hoành hư không sẽ rách không gian hoặc một hỏa tương sinh thế lượng ngập trời hoặc băng xương bắn ra b ố n phía hàn sát nhập thể ngũ hành chi lực hoặc đơn một mà vì hoặc mấy loại tương hợp đem hải ư ơ n g thành tu sĩ chia ra bao vây vô số công kích đổ ập xuống đ á h ạ cái này cùng công kích mấy cái ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nếu không phải lam hải ưng cùng huy ương sử xuất tướng tay t r ợ lúc này chỉ sợ đã có người bị g i ế t không được lam hải ưng h á i hùng kiếp vĩa phất tay đem một đạo sóng lửa thổi tan liền gặp được cách hắn xa nhất một vị tu sĩ bị vô số kiếm khí chém thành khối vụn ta muốn đem ngươi chém thành m u ô n mảnh lam hải ưng nổi giận gầm lên một tiếng sau đó hướng về phía hãn hải phi ưng hét dài một tiếng phi ưng lập tức bay đến dưới thân thể của hắn để hắn rơi vào trên lưng của mình lam hải ưng chân nguyên trong cơ thể phun trào vậy mà đem đ để p h i ư ơ n g k hải í thế phi ưng cùng hải ưng thành thành chủ một mạch phối hợp trọn vẹn về bốn nói đến ít nhất cũng có năm trăm linh sáu trăm linh năm thời gian nghiên cứu ra một chút phối hợp pháp luật thủ đoạn cũng không đủ là lạ hãn hải phi ưng khí thế lang nhiên hai mắt bắn ra hơn một trượng tinh quang ngửa mặt lên trời dài lệ một tiếng vô số cùng phong ngay tại nó bên người ngưng tụ sau đó nó hai cánh vừa thu lại lấy tự thân vì mũi tên hóa thành một tia ô quang phóng tới vây khốn bọn hắn ngũ hành trận ô quang đỉnh cao nhất cùng phong không có vây quanh địa phương lộ ra một đoạn đại khái dài vài thước mỏ ứng đây là hãn hải phi ưng bản thể cũng là toàn thân nó trên dưới cứng rắn nhất địa phương nhìn ta phá ngươi trật pháp có đúng không ngươi trước qua ta sợi dây này rồi nói sau hư lạnh một tiếng chuyển đến lam hải ưng chỉ cảm thấy trước mắt lóiên một cây kim quang lóng lánh d sau một khắc lam hải ưng liền cảm thấy một cỗ uy áp trước mắt thể nội đột nhiên xuất hiện bảy cỗ sát khí liền ngay cả mình cùng phi ưng tương liên chân nguyên thông đạo đều là dừng lại tự a hồ lập tức liền muốn bị những cái kia sát khí ngăn chặn bất quá nhưng vào lúc này phi ưng khí thế sung lên chân nguyên trong cơ thể phun trào liền muốn đem lam hải ưng thể nội sát khí ma d i ệ t liền ngay cả kia cỗ long uy đều yếu bớt rất nhiều thu hãn hải phi ưng một tiếng h í d à i toàn thân khí thế lần nữa phóng đại tự hồ là gặp trời sinh đối đầu thay đổi phương hướng một con mỏ sắc liền hướng về dây từng mổ quá khứ lợi hại không hổ là nửa bức địa cấp hung trong lòng tán thưởng khổng tiên thằng khốn không được hoàn ảnh chỉ có thể ngăn cản hắn thời gian ba cái hô hấp lúc này đối mặt với hãn hải phi ưng cùng lam hải ưng liên thủ xem ra cũng không thể xây toàn công bất quá bọn hắn dù sao không vào kim đan khổng tiên thằng c h ó i không ngừng lam hải ưng không hơn trăm long long uy cùng bảy câu sát khí hiển nhiên cũng ngăn chặn bọn hắn lúc này phi ưng thay đổi phương hướng hiển nhiên đã không thể nhất cổ tác khí phá trận mà ra khổng tiên thằng tại không trung nguyện chuyển linh động tranh thoát hãn hải phi ưng màu sắc thả ra một cỗ long uy cùng bảy câu sát khí giống như đạt ma khắc lợi tư chi kiếm đồng dạng cùng một người một một bên khác l i n h thần ấn quyết trong tay biến hóa ngũ hành trận đại phát thần uy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lưu chuyển dần dần nuốt hết trong trận pháp tu sĩ vẫn chưa tới một lát hải ưng thành đã có năm vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ chết bởi trong trận huy ưng làm mắt thấy thành chủ bị ngăn chặn phía bên mình trong nháy mắt liền chết năm người trong đó còn có một vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ trong lòng kinh sợ một bên tế ra một viên b à i bài thả ra c u ầ n c u ộ n sóng nước bảo vệ xung quanh đám người một bên quay đầu hướng về phía lệ ưng làm tức giận g ố n g nói đối phương đến cùng là ai vừa rồi đối diện nói rõ ràng tìm chính là lệ ưng làm cùng hãn hải phi ưng hắn cũng không có dung khí chất vấn hãn cũng dung vấn có đối phương i hứng, lệnh bất n l à t đi lên chỉ mặt gọi tên liền nói là ngươi cùng thần ứng ngươi còn không biết đạo đối phương là ai huy ương làm hung dữ nói ngươi cùng thần ứng cơ hội tiếp xúc lại không nhiều suy nghĩ kỹ một chút đối phương đến tột cùng là thân phận gì các người đến cùng đã làm gì lệ nhưng làm khóc không ra nước mắt hắn là thật n g h ị không ra về phần năm năm trước ninh thần sự tình hắn căn bản cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ ngay tại hai người đối thoại trong lúc đó lại là mấy vị tu sĩ bị quấn vào ngũ hành năng lượng hộ thân hào quang bị m à i nhỏ tự thân thì bị đại trận thốn p h ệ không thể lại cùng tự bạo pháp bảo nhất định phải ra ngoài huy hưng làm nổi giận gầm lên một tiếng phất tay lại đánh ra mấy món pháp khí hướng lên trời bên trên đánh tới những người khác thấy thế cũng là mười mấy món pháp khí đánh ra thả ra các loại hào quang Đi theo h u động ba động cùng lúc đó tu sĩ khắc pháp khí cũng liên tiếp tự bạo chấn động xung kích một chút thế mà nổ ra một cây màu băng l a m trật kỳ chật phá huy ưng làm ánh mắt sáng rõ sau một khắc liền ngự không mà lên hóa thành một đạo lưu quang liền chuẩn bị lao ra còn lại phía sau sáu mươi bảy vị tu sĩ cũng vội vàng đuổi theo mắt thấy huy ương làm bay đến kia cắn màu băng lam trận kỳ phụ cận phất tay liền cầm ra một con chân nguyên cự t r ư ờ n g chuẩn bị đem kia cắn trận kỳ thu c h i t để phá diệt ngũ hành trận kết quả đã thấy trận kia cờ lắc n h o n g một cái ngay tại cự t r ư ờ n g tới gần nó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ẩn nấp hư không huy ương làm con ngươi đột nhiên co lại cũng không dám lại dừng lại sau một khắc liền chuẩn bị lao ra kết quả quay đầu ở giữa liền thấy lúc đầu đã h i ể n lộ bầu trời lần nữa bị một cái biển lửa lấp đấy c ả n tạ theo gió phiêu dương đạo hữu minh hàm đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương năm trăm lẻ tám giết chương năm trăm l ninh thần lơ lửng tại ngũ hành trận bên ngoài một tay thao túng k h ổ n tiên thẳng cùng lam hải ưng một người một thú rằng co một tay hấn quyết thay đổi không chừng ngũ hành đại trận đem hải ưng thành tu sĩ khác một một thôn vệ trừ bởi vì huy ương làm lấy pháp khí tự bạo để hắn thụ một điểm phản vệ bên ngoài vẫn chưa thụ thương lúc này trong trận pháp người sống đã chỉ còn lại có lam hải ưng huy ương làm lệnh ưng làm cùng hãn hải phi ứng bất quá ninh thần quay đầu nhìn lại hải ưng thành bên kia lại làm ấ y chục đạo đội quang phi tốc chạy đến trong đó thế tới hứng nhất chính là đuổi tại phía trước nhất kia tám mươi chín vị tu sĩ người cầm đầu lại là một vị ngư đây chính là một vị khắc ngưng nguyên hậu kỳ ưng làm đi mấy chục đạo đội quang phi tốc tới gần xét qua chân trời rất nhanh liền đi tới mười dặm trong vòng bất quá trừ dẫn đầu tám mươi chín vị tu sĩ những người khác xa xa dừng lại đội băng bắt đầu xem kịch còn lại tám mươi chín người thì là kế tiếp theo ngự không phi đ ộ t còn không có tới gần chính là phi kiếm pháp bảo đồng loạt thả ra ba mươi b ố loại hào quang bay vụt mà tới nơi nào đến giã tu sĩ dám đến ta hải ưng thành dương a i người cầm đầu quát lên một tiếng lớn một đạo mâm tròn tế tại hư không một đạo đạo màu băng lam huyền quang thả ra cuốn về phía chính lơ lửng tại trận pháp bên ngoài ninh thần ninh thần hơi nhau mắt lại lúc này hắn trong trận pháp nhốt ba vị ngưng nguyên hậu kỳ tồn tại nhưng không có dư lực lại đối mặt trận pháp bên ngoài c ô n g kích đã như vậy vậy liền dùng phù lục đi linh thần linh thức khé động một s ắ p phù lục liền xuất hiện tại trước người hắn ngay sau đó mười mấy tấm phù lục trong nháy mắt thành cho phù văn trong hư không lóe lên liền biến mất trong c h ấ p m ắ t hóa thành vô lượng kiếm khí hướng về đột kích mọi người hối hả đâm tới là kiếm khí phủ thật nhiều kiếm khí chơi là huyền cấp thượng phẩm phù lục vậy mà một lần tính đánh ra mười mấy tấm hắn là ai minh nhưng làm xong c ả đương pháp bảo cùng huyền quang bị định quang kiếm phủ n h a nhau, nhau bộ ra huyền cấp thượng phẩm kiếm kh cho dù là minh nhưng làm món kiêm mâm tròn thả ra hảo quang cũng chỉ ngăn lại hai đạo kiếm khí còn lại mười mấy đạo kiếm khí y nguyên hướng về bọn hắn phi tốc đâm tới mà lại trọng yếu nhất chính là định quan g kiếm phủ kích phát kiếm khí nhanh chóng lăng lệ truy quang thần sấm chờ bọn hắn ánh mắt bắt được kiếm khí lúc kiếm k h í đã gần như tới người a a a têu thảm không ngừng huyền cấp thượng phẩm p h ụ lục phía dưới hải hưng thành đám người cơ hồ không có chút nào sức chống cự trừ minh nhưng làm tại tối hậu quan đầu tế ra một kiện pháp khí hộ thân bên ngoài những người khác vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới liền bị giết chết hầu như không còn ngươi ng minh nhưng làm cũng không phách lối ngăn lại định kiếm ánh sáng khí về sau hắn càng là phi tốc lui lại r u n giọng nói đến báo t h ù người ninh thần liếc minh nhưng làm một chút lạnh nhạt nói minh nhưng làm khoe miệng giật một cái lúc này ninh thần không có tiếp tục đ ộ n g thủ hắn nhìn một chút ninh thần lại nhìn một chút phía sau hắn n g u hành trượt nhất thời vậy mà không biết mình đến tội cùng lặn nên đào tàu hay là lại vân vân thời gian quay lại đến một lát trước đó hải ưng thành bên trong không ít người đều nhìn thấy lam hải ưng một nhóm bọn hắn đều đã làm tốt thành chủ bay đến trong thành sau tiến lên lấy lòng một phen chuẩn bị đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy một đạo lưu quang từ trong thành trong một ngôi lâu phi độn mà ra thắng t ắ c bay về phía lam hải ưng một nhóm mọi người còn tại nghi hoặc người kia tìm lam hải ưng có cái gì mục đích kết quả liền thấy hắn vậy mà không nói hai lời trước mắt phóng xuất trận kỳ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bày ra trận pháp đem hải ưng thành một nhóm vây ở trong trận mọi người lấy làm kinh hãi người kia trên thân tản mát ra khí tức cũng chính là ngưng nguyên hậu kỳ cho dù có trận pháp g i a trì nhưng đối diện thế nhưng là hải ưng thành thành chủ cùng hãn hải phi ưng liên thủ phía dưới không kém gì năm vị đồng cấp tu sĩ thống chi bên cạnh bọn họ còn đi theo hơn mười vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ một mình hắn cứ như vậy mãng đi lên một thân tu vi đều tu đến nhưng phía sau sự tình làm bọn hắn càng thêm giật mình bởi vì người kêu bày ra trận pháp về sau qua một chút thời gian mọi người cũng chỉ là nhìn thấy trận pháp dung c h u y ể n không ớt nhưng là vậy mà không có bị lam hải ương từ nội bộ công phá đây là cái gì tình huống khó nói hắn thật có thể dùng trận pháp vây giết lam hải ương một nhóm phải biết trong trận pháp trừ hơn mười vị tu sĩ thế nhưng là còn có một con hung mánh vô cùng hãn hải phi ư n g nhưng vào lúc này trong phụ thành chủ h i ệ n nhiên cũng phát hiện tình huống lưu thủ minh nhưng làm mang theo còn lại tất cả ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều xuất động muốn từ trận pháp bên ngoài công kích ninh h ầ n cùng trong trận pháp lam hải ương nội ứng ngoại hợp phá tòa này chưa từng thấy trận pháp trong thành thế lực khác tu sĩ thì nhao nhao ngự không đuổi theo chuẩn bị đến một chút náo nhiệt dù sao đứng đầu một thành tại tới gần thành thị thời điểm trước mặt mọi người tao ngộ vây rết cái này vân vân cảnh cũng không phải tùy tiện có thể gặp gỡ nhìn thấy người kia đang toàn lực điều khiển trận pháp minh nhưng làm mang theo dưới t r ư ớ n g bảy tu sĩ lên mà công chi mọi người vây xem còn tưởng rằng trận chiến đấu này lập tức liền muốn kết thúc bất quá không nghĩ tới chính là bọn hắn đoán đúng kết quả nhưng không có đoán đúng quá trình chiến đấu thật là rất nhanh kết thúc bất quá kết thúc chiến đấu nguyên nhân cũng không phải là người kia đ ẳ n g không xuất thủ bị minh nhưng làm giết chết mà là kích phát gần hai mươi đạo huyền cấp thượng p h ẩ m phụ lục đem hải hưng thành trừ minh nhưng làm cho bên ngoài tất cả tu sĩ đều chu d i ệ t minh nhưng làm ở một bên dọa đến không dám động đậy những này xem náo nhiệt tu sĩ cũng là ngơ ngác n h ì nhau n hai hùng kiếp vĩa người này là ai vậy mà như thế xa xỉ là trung vực đại phái người tới sao không biết nhưng trừ ở vào trung vực các đại tô n g môn chỉ sợ cũng không có người có cái này cùng nội tình đi ta đoán liền xem như thôn hải giáo chủ đã bước vào kim đan chỉ sợ cũng vô lực một lần tính móc ra hơn hai mươi tấm huyền cấp thượng phận phụ lục đừng nói trước minh nhưng làm hắn trận pháp này đã bày ra chén trà nhỏ lúc điểm lam hải ưng thế nhưng là còn không có phá trận đâu thế đây chẳng phải là nói nói cẩn thận b à y trận phá trận đều trong một ý nghĩ lam thành chủ mặc dù chưa phá trận nhưng là ngươi nhìn người này còn tại toàn lực điều khiển trận pháp tựa hồ cũng không rất nhẹ lòng bất quá hắn tiếng nói mới rơi ninh thần bên kia liền đã c ư ờ i thu trợ ậ kỳ mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng chỉ thấy đầy trời ngũ sắc hồng quang biến mất không thấy gì nữa mười cây trận kỳ bỗng nhiên ở giữa liền bay trở về ninh thần nhận chữ vật thanh thiên bạch nhật một chút hải hưng thành mười mấy vị tu sĩ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có một cây kim quang lóng lánh dây thừng lăng không hiện lên bay trở về ninh thần nhẫn chữ vật bên trong trừ sợi dây kia trên bầu trời chỉ còn lại một con hãn hải phi ưng bất quá phi ưng lúc này hai mắt nhắm n g hiển ngay tại hướng về mặt biển rơi xuống mọi người ngưng mắt nhìn lại hãn hải phi ưng toàn thân trên dưới vết thương chồng chất vô số thép linh vũ trên lông không phải đào chặt ki l i n h thần phất tay một chiêu đem hãn hải phi ưng thu nhập trong nhận chứa đồ sau đó quay đầu nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối minh nhưng dùng chương năm trăm linh chín là kiếm tin tức nhìn thấy hãn hải phi ưng sinh tức hoàn toàn không có ngũ hành trận bên trong tu sĩ đều biến mất địch nhân ánh mắt tập trung đến trên người mình minh nhưng làm không khỏi con ngươi đột nhiên co lại dẫm chân xuống không nói hai lời quay người ngự không liền đi l i n h thần mặt không biểu tình kiếm trong tay chỉ một điểm ba đạo kim quang lấp lóe kiếm khí đột nhiên xuất hiện kiếm khí tràn ngập phương viên số bên trong nó dương sáng rực h o ặ hùng hồn khí quyển hoặc cổ sơ chất phác hoặc h u y ể n chuyển linh động hướng về minh nhưng làm kích xả m à đi hồ tông chủ lý gia chủ minh nhưng làm một bên trở lại tế lên một viên tiểu thuẫn hộ thần một bên hướng về cách đó không xa những cái kia đang xem náo nhiệt tu sĩ khàn giọng hô nói người này đã là cường nô chi kết thúc mau mau cứu ta một mạng những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ mặt không biểu tình không có một cái xuất thủ bọn hắn lại không đốc l i n h thần từ thành bên trong bay lên trực diện hải ương thành trở về một b ằ n người nói do chỉ cùng hải ương thành thành chủ một mạch có ân oán bọn hắn nhìn xem náo nhiệt liền tốt nhúng tay làm gì ngại chết không đủ nhanh sao c o kể từ đó hắn ư diệt l như ả i n thế nào t lại là ninh thần đối thủ tam dương kiếm khí hóa thành thần long kim giao trường xạ bày ra thiên la địa võng đem minh những sứ đoàn đoàn vây khốn từng bước ép sát cuối cùng dần dần tam dương hợp một hóa thành một đạo thông thiên triệt địa thuần dương kiếm q u a n g một kiếm đánh bay minh nhưng làm pháp khí hộ thân sau đó thuận thế liền đem minh nhưng làm chặn ngang chém thành hai đoạn kiếm khí khuấy động đem minh nhưng làm thể nội sinh cơ đều mẫn diệt chu diệt minh nhưng làm thu hắn nhận chữ vật l i n h thần nhìn một chút cách đó không xa hải ư n g thành hơn mười vị tu sĩ nghĩ nghĩ nói đây là ta cùng hải ư n g thành thành chủ một mạch đ ơ n đ o á n cá nhân cùng ngươi cùng không quan hệ ta cũng sẽ không n g c lưu hải ư n g thành mới thành chủ các ngươi nhìn xem xử lý đi vậy xem mọi người đối mặt vài lần cũng thở dài một hơi sự tình phát triển so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn người trước mắt vậy mà đối hải ương thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ninh thần sau khi nói xong liền hướng về hải ương thành bay đi bây giờ hải ương thành thành chủ một mạch ngưng nguyên kỳ tu sĩ một trận chiến mà hết mức bị diệt hắn còn không đến mức đi tìm những cái kia luyện khí kỳ đệ t ử p h i ề n phức bất quá hải ương thành cất giữ hắn liền không k h á c h khí v à n g không mà nói còn không phải tiện nghi trước mắt xem náo nhiệt những người này ninh thần không v ộ i không chậm hướng hải ương thành ngự không bay đi lúc này trong thành thế lực khác bên trong có một vị tu sĩ đột nhiên lên tiếng thử thăm dò hỏi không biết vị tiền bối này là phủ nhận biết la kiếm thế nhưng là la kiếm sư môn trưởng bối ừ m g ninh thần nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía người kia hắn trước chuyến này đến hải vực một cái là tìm hải h ương thành s u ố i quậy một cái khác chính là đến t h ă m viếng la kiếm cùng tôn phi phi hành t u n g bây giờ đã đi ba tòa thành thị đều không có gặp phải bọn hắn nghĩ không ra lại cái này bên trong có tin tức của bọn hắn nhìn thấy ninh thần nhìn qua vị kiêng ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ vội vàng gật đầu thi lễ văn bối hải h ương thành lý ra lý hồng tinh xin ra mắt tiền bối ninh thần gật gật đầu cùng ta nói một chút la kiếm sự tỉnh ngươi biết bọn hắn bây giờ tại cái kia bên trong sao văn bối không biết lý hồng tinh lắc đầu bất quá theo sát lời nói la huynh hai vợ chồng là nửa năm trước đi tới hải ương thành cùng ta mới quen đã thân chỉ là tại một lần đi săn động vật biển quá trình bên trong áp giắt tương làm đệ tử dẫn tới bọn hắn truy sát về sau rời đi hải ương thành hướng nam mà đi nghe nói lần này đáy biển khoáng mạch phát hiện liền cùng la kiếm vợ chồng có quan hệ ninh thần tự động xem nhẹ kia cái gọi là mới quen đã thân miêu tả bất quá người này nói lời không đầu không đôi chứ biết la kiếm hai người hướng nam mà đi cái khác vậy mà hoàn toàn không biết nói ninh thần nhứ mày ngươi còn biết kỹ lưỡng hơn tin tức sao bọn hắn bây giờ tại cái kia bên chồng an toàn sao chỗ kia khoáng mạch tại sao lại cùng bọn hắn có quan hệ còn liên lụy đến lạc nhật tông lý hồng tinh nuốt ngụm nước miếng nhưng vấn đề này hắn một cái đều đ ắ p không được lúc trước hắn chỉ là cùng la kiếm hai người tổ đội cùng đi ra đi săn động vật biển gặp qua la kiếm tam dương một mạch kiếm nhìn thấy ninh thần xuất thủ cùng la kiếm giống nhau lúc này mới mở miệng kéo kéo quan hệ nào biết đạo ninh thần một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy phải biết từ biết la kiếm ác giáp tương làm đệ tử về sau hắn liền không có lại chủ động liên lạc qua la kiếm hai người liền ngay cả la kiếm về sau đảo vong phương nam tin tức hắn hay là từ trong miệm người khác nghe được nhìn thấy lý hồng tinh nghẹ ninh thần liền biết từ hắn cái này bên trong không chiếm được tin tức gì bất quá nghe hai người đối thoại lý gia trong đội ngũ lại là lại bay ra một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tại hạ lý h uy thẹn vì lý gia gia chủ gặp qua đạo h ư u đạo h ư u thần thông tin người lý h uy cực kỳ bội phụ nhìn thấy ninh thần mặt không biểu tình g á n g vẻ lý h uy biết là la kiếm hai người nguyên nhân thế là nói tiếp nói la kiếm hai người hiện tại hẳn là cũng không có nguy hiểm đạo h ư u lại t h ỉ n h ạ n tâm a nói thế nào ninh thần hỏi liền ta được đến tin tức bởi vì dắt thương làm đệ tử tu vi bị phế cho nên dắt thương làm tự mình dẫn người truy sát la tiểu hữu hai vợ chồng nhưng là la tiểu hữu kiếm thuật kinh người vợ hắn pháp thuật cũng là thiên biến văn hóa tại thủy hệ pháp thuật bên trên tạo nghệ còn tại dắt thương làm cho bên trên cho nên hai người liên thủ chi bằng đối kháng được bọn hắn lại chiến lại đi rất nhanh liền tới gần lạc nhật tông địa giới hải vực kết quả trong lúc vô tình cùng một đội lạc nhật tông đệ tử gặp gỡ nguyên lai là lạc nhật tông có người tại phụ cận phát hiện một gốc đáy biển linh thực vừa vặn kết bạn tới đấy lạc nhật tông cùng hải ương thành luôn luôn không hòa thuận ta nghe nói là la tiểu hữu hai người hướng tiến vào lạc nhật tông cùng hung thú chiến trường. sau đó hải ưng thành lạc nhật tông hai người bọn họ cùng hung t h ú tứ phương loạn chiến kết quả là gốc kia linh thực bị đánh nát nhưng lại tại đáy biển tầng nham thạch bên trong phát hiện một chỗ huyền cấp trung phẩm nhọn hà khoáng thạch mạch chỗ này khoáng mạch giá trị nhưng s o l à tiểu hữu hai người cao nhiều cho nên l à tiểu hữu hai người thừa dịp loạn đào tẩu mà giác tương làm cũng không dám lại kế tiếp theo n ổ i t i ế p một là lại truy liền muốn tiến vào lạc nhật tông địa giới hai là hắn phải nhanh lên đem việc này bẩm báo lam hải ư n g nếu không nếu là lạc nhật tông chiếm tiên cơ chỗ này khoáng mạch liền không có hải ưng thành trệ gì ninh thần gật g ậ đầu cho nên la kiếm bọn hắn hiện tại h lý vi gật gật đầu lại lắc đầu đây là mấy tháng trước sự t ì n h từ đó về sau hải ưng thành bên này liền không có la tiểu hữu tin tức của hai người ninh thần lừ một tiếng hải ưng thành cũng bất quá là hải vực một tòa thành thị mà thôi xung quanh phóng xạ mấy ngàn dặm đã đến cực h ạ n la kiếm hai người xa xa đào tẩu bọn hắn tự nhiên là ta không biết sau tiếp theo tin tức bất quá biết la kiếm hai người hướng nam mà đi đây cũng là có thu hoạch chí ít sẽ không để cho mình đang tìm kiếm trên đường đi của bọn họ hoàn toàn trái ngược cảm tạ sán lo đạo hữu kiệt khắc không bên trong đặc biện đạo hữu nhẹ hát ngơi ôn nu đạo hữu tiểu chu đạo hữu 9 giờ giờ cờ cờ 0 1 thành thành tận đến giờ phút này hắn mới biết đạo lam hải ưng một phương này thế lực gọi là thần ương tông cũng là đặc trưng ở hải ương thành truyền thừa hơn hai nghìn năm thế lực nghĩ không ra một khi hủy ở ninh thần tay bên trong còn lại một chút luyện khí kỳ đệ tử làm sao có thể lại vén nổi sóng gió ninh thần không tiếp tục đi đáy biển thế giới lục soát la linh thực chủ yếu là không cần thiết hắn lúc này lại ăn cướp thần ương tông trong nhận chứa đồ linh thực đã đầy đủ c h è o chống hắn học tập luyện đan thuật một cái khác chính là đã có la kiếm tin tức vậy vẫn là mau chóng tìm tới bọn hắn cho thỏa đáng mặc dù bọn hắn đã tấn cấp đến ngưng nguyên kỳ nói đến cũng coi là bích lan châu t r u n g kiên thậm chí là cấp cao lực lượng nhưng là núi cao còn có núi cao hơn nếu là đụng phải cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ vẫn không có sức hoàn thủ linh thần ngự không phi hành đầu tiên đi tới hải hương thành cùng lạc nhật tông tranh đoạt nhọn hà khoáng thạch mạch dưới đất dạo qua một vòng thu một chút khoáng thạch xem như dự trữ sau đó rất nhanh liền đi tới lạc nhật tông địa giới thành nhỏ một số thành lớ quy mô cùng loại với hải hưng thành lai dương thành chính là trong đó một trong la kiếm bọn hắn đã là ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng chỉ có loại này thành lớn mới đáng giá bọn hắn đặt chân ninh thần tại lai dương thành dạo qua một vòng không có phát hiện la kiếm cùng tôn phi phi khí tức bất quá cái này cũng bình thường dù sao bọn hắn từ nhọn hà khoáng thạch thừa dịp loạn đảo tàu đều là bốn năm cái nguyệt chi trước sự tình không có khả năng bây giờ còn tại cái này bên trong chẳng qua nếu như bọn hắn không có đắc tội lạc n h ậ t tông lời nói có lẽ tại một chút khoản đãi ngưng nguyên kỳ tu sĩ khách sạn bên trong có thể thăm dò được tin tức của bọn hắn ninh thần kẹp một khối thịt cá cửa vào tươi hương chân mềm vào miệng tan đi một cỗ mùi thơm hỗn hợp có linh khí thẳng vào dạ dày bên trong sau đó tản mát ra điểm điểm linh khí dần dần thấm vào kinh mạch tăng thêm tu vi không sai ninh thần gật gật đầu sau đó gọi lại đang chuẩn bị rời đi điếm tiểu nhị ta nghe ngóng ngươi hai người nhìn ngươi gặp quá không có nghe tới ninh thần muốn nghe ngóng tin tức điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở gật đầu cười nói ngài xin hỏi chỉ cần là tới qua tiểu điếm khách nhân tiểu nhân đều nhớ b á n tin tức đạt được khen thưởng cái này xem như bọn hắn một cái rất lớn thu nhập nơi phát ra sau đó ninh thần liền đem la kiếm cùng tôn phi phi tướng mạo hình dung một phen cuối cùng nói hai bọn họ chính là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi hẳn là bốn năm cái tháng trước từng xuất hiện qua ở đây không biết n g ư i nhưng có ấn tượng điếm tiểu nhị ánh mắt sáng lên vội vàng gật đầu cười nói ngươi nếu là nghe ngóng người khác ta còn thực sự không nhất định có tin tức ngươi nếu là nghe ngóng đôi này thần tiên quý lữ tiểu nhân thật đúng là khắc sâu ấn tượng phải biết tiểu điếm khách nhân phần lớn là hô bằng gọi h ư u hoặc là độc hành tu sĩ rất ít có đi xa vợ chồng ẩn hiện cho nên tiểu nhân ấn tượng còn rất sâu vị nam tử kia một bộ vàng sáng trường sam đồng bạn nữ tu người mặc xanh nhạt xa y ý đều là ngưng nguyên kỳ đại tu sĩ từng tại tiểu điếm ở qua mấy ngày về sau cùng nhau rời đi ninh thần gật gật đầu nhìn thấy điếm tiểu nhị im ngay không nói nhưng lại rõ ràng còn có đoạn dưới dáng vẻ không khỏi cười ha ha trực tiếp trong tay hắn mâm gỗ bên trên vùng xuống hơn chục khỏa linh thạch đem ngươi biết đến toàn nói ra điếm tiểu nhị chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi không dám ra biển ngày thường bên trong bán tin tức cũng chính là một khối hai khối linh thạch thích lợi khi nào gặp qua như thế đại ngạch khen thưởng điếm tiểu nhị ánh mắt bóng lưỡng túi đầu không lưng tại trên khay một vòng đem linh thạch thu nhập trong tay á o sau đó thấp giọng nói mười mấy năm trước phương nam trong hải vực tại lạc nhật tông cùng định sơn tông ở giữa hải vực xuất hiện một cái đáy biển thế giới bởi vì thế giới kia quá lớn mà lại trong đó tài nguyên cho nên cho phép các lộ tu sĩ tiến vào kia hai vị tựa hồ chính là đất liền người tới lần thứ nhất đến hải vực du lịch cho nên chưa từng đi qua đáy biển thế giới cho nên một lần lúc ăn cơm liền đã từng nói chuyện kiếm nói là muốn đi kiến thức một chút. tiểu nhân nhìn rõ ràng ngày ấy bọn hắn lúc rời đi đi phương hướng chính là chỗ kia đáy biển thế giới ninh thần gật gật đầu kể từ đó liền không có tất yếu đi lạc n h ậ t tông một tòa khác thành thị la kiếm hai người từ đáy biển thế giới ra không phải trở về đất liền chính là kế tiếp theo đi về phía nam tiến vào đỉnh sơn tông địa giới hắn không định đi cái kia đáy biển thế giới đã bị khai phát mấy chục năm đáy biển thế giới vô luận như thế nào không có kiến thức cùng du lịch mấy tháng tất yếu cho nên hắn liền chuẩn bị trực tiếp đi đỉnh sơn tông thành thị hỏi thăm một chút có tin tức tốt nhất nếu là không có tin tức hắn liền chuẩn bị trở về đất liền đến lúc đó cho la kiếm mẫu qua một đoạn thời gian trở lại nhìn xem tổng hội gặp mặt không cần thiết hiện tại xoắn suýt đuổi đi điếm tiểu nhị ninh thần an tâm bắt đầu ăn cơm làm đại ăn hàng đế quốc xuất thân người làm sao có thể không có một chương bắt mẹ miệng một bên phẩm vị cái khác thức ăn ninh thần còn từ chung quanh trong thực khách nghe tới tin tức liên quan tới chính mình ân chính là hủy diệt thần hưng tông sự tình người nói cái gì lam hải ưng chết rồi hắn không phải vài ngày trước mới đấu pháp thắng lạc nhật tông, tông chủ sao đúng vậy à hãn hải phi ưng tiến thêm một bước nửa bước địa cấp thực lực lạc n h ậ tông không người là đối thủ của hắn nhọn hà khoáng thạch mạch đ í t lợi bị ép điểm bọn hắn sáu mươi phần trăm lúc này chính là lam hải ương đắc t r í vừa lòng thời điểm đi khó nói là có kim đan lão tổ đi ngang qua lam hải ương không biết tốt xấu bị người ta thuận tay d i ệ t hay là thôn hải giáo chuẩn bị xuôi nam lam hải ương không cam lòng dưới người chết tại thôn hải giáo chủ tay bên trong không phải đều không phải nghe nói là một vị đến từ đất liền tu sĩ vừa ra tay liền dùng trận pháp vây khốn từ nhọn hà khoáng thạch mạch trở về lam hải ương một nhóm sau đó hết thể mọi người liền không có ra bao quát hãn hải phi ưng ở bên trong tất cả đều chết tại trận pháp bên trong t người nào, trận pháp gì, lợi hại như vậy? không biết chỉ có như thế một cái thật không minh bạch tin tức chuyển đến tin chi tiết có lẽ còn phải một đoạn thời gian đâu phải biết ngày đó ở đây chỉ có ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng không phải là tất cả mọi người đều có may mắn được thấy ta không biết lạc nhật tông có hay không đắc tội vị này tu sĩ hy vọng vị này ngoan nhân cũng đừng đến chúng ta lai dương thành lạc nhật tông tọa lạc tại một phẩy không không không rằng bên ngoài mặt trời lặn t r ê n đ ỉ n h mấy ngày nay cũng không có động tĩnh đoán chừng là không sự tỉnh bất quá cứ như vậy thần ư n g tông đạo thống diệt tuyệt hải ư n g thành thực lực đại tổn chẳng phải là lạc nhật tông cơ hội ta nghe nói lạc nhật tông đã đem đóng tại nhọn hà khoáng thạch thần lương tông tu sĩ đổi u đi nghe nói bọn hắn lúc ấy thế nhưng là rất chật vật đất liền tu sĩ coi là thật khủng bố như vậy chúng ta hải vực tu sĩ thường xuyên cùng ngoại hải hung thú vật lộn chém giết cũng coi là nhìn quen s ô n g gió thế nhưng là đối mặt đất liền tu sĩ lại luôn không chiếm thượng phong không có cách người ta nội tình q u á sâu thôn hải giáo chủ lợi h ạ i đi hùng t a i đại lượng trong mấy chục năm c h ỉ n h hợp b ố n thành lại tấn cấp kim đan trọng thương sán lang tông uy trấn vương đông hải vực mấy chục thành mấy năm này phong quang vô cùng tựa hồ không ai dám tạ phản kháng nhưng là người ta đất liền đâu nghe nói đất liền trung vực có bốn đại thánh địa mỗi một nhà chỉ là kim đan lão tổ đều có trên dưới một trăm người còn có kim đan hậu kỳ lão tổ tông t o a c h ấ n sân môn t l i n h thần lắc đầu đừng nói là bốn đại thánh địa liền xem như cựu đại tông môn bên trong bây giờ đã ném tông môn cấm địa phần thiên cốc đều là mình không dám trắng trận hiện thân hoặc là tại nơi nào đó thời gian dài xuất hiện